chương một trăm sáu mươi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt chương một trăm sáu mươi hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt ngao bốn thụ thương cháy mạnh hỏa lan g nhìn thấy chính mình đã thủ hương phấn kêu to nhưng sau một khắc chán bị xuyên thủng đến tận đây trần an m ặ c linh lực trong cơ thể chỉ còn lại một thành phù phủ trần an m ặ c đặt mông ngồi dưới đất miệng lớn thở vừa mới bởi vì thụ thương tinh thần hắn trạng thái đạt đến đỉnh điểm ạ diễn linh bao tác bởi vậy không có cảm giác được nhiều ít đau đớn hiện tại ạ diễn linh dần dần biến mất hắn cảm giác trên sống lưng bị người đổ bột tiêu cay đầm mắt toàn thân trên dưới muốn rời ra từng mảnh đầm dù là như thế hắn biết lúc này không thể lại ở chỗ này dừng lại nhất định phải mau mau rời đi nơi này mới được sau đó xuất ra một bình chữa thương đan phục d ụ n g về sau trên sống lưng vết thương chậm rãi k ế t vậy nhưng thương thế quá nặng bình thường chữa thương đan sẽ không như thế nhanh chữa khỏi thương thế của hắn chạm đến thi thể về sau đem thi thể thu nhập không gian giới chỉ, lúc này mới đi lại tập tễnh ư ớ n g phía trước đầu đi đến vừa đi hắn một bên đem trên mặt mặt nạ ra người giật xuống vừa mới thời điểm chiến đấu h ỏ a diễm đem mặt nạ bị phỏng hiện tại đã không có tác dụng chỉ có thể lột xuống lúc này đi trở về là không thể nào nếu là gặp lại những ngày cháy mạnh hỏa lan g hắn hữu tử vô sinh cứ như vậy đi thẳng đến t r ạ n g vào tối mắt thấy sắc trời bắt đầu tối chân a n mặc còn tại chỗ rừng sâu đi dạo hắn biết ở loại địa phương này ban đêm mới thật sự là gặp nguy hiểm thời điểm cho nên hắn trước tiên tìm kiếm chỗ ẩn thân rất mau tìm tới một cái dựa lưng vào nham thạch một cây đại thụ cây to này tán cây rậm rạp chốt ở chỗ này mặt cũng là không cần lo lắng bị một chút yêu thú phát hiện xoát xoát xoát hai ba lần leo lên cây quan về sau chân ăn mặc hướng bắt nguồn nhìn lại bởi vì sắc trời còn không có hoàn toàn h á c hắn có thể thấy rõ ràng chân núi tất cả cảnh sắc có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác cái này xem xét hắn vậy mà phát hiện tại chân núi một nơi có mười mấy cái bó đ u ố c nơi đó có người trần an mặc trong lòng vui mừng lúc này nhảy xuống đại thụ hắn đang giàu mình bây giờ l à đường tìm không thấy đường trở về đâu có nhiều người như vậy vậy thì dễ làm rồi đương nhiên hắn cũng không lo lắng những người này đối với hắn có cái gì uy hiếp nguyên nhân rất đơn giản Hắn quan sát được trong đám người này có không ít người là lưu dân hắn suy đoán hắn là một đám tự phát tập hợp một chỗ lên núi săn thú lưu dân căn cứ vào này hắn cấp tốc vào tới chờ tới gần nơi này đoàn người về sau mới phát hiện ngoại trừ lưu dân bên ngoài còn phát hiện một chút eo đeo đại đao hộ vệ trương g i a người trần an mặc nhận ra những hộ vệ này bởi vì lúc trước cùng tề dĩnh trên đường thời điểm ra đi gặp được trương gia đại thiếu g ra c h g lượng người này còn tại trên đường dễu cận tề dĩnh vài câu cho nên hắn đ ố i trương gia hộ vệ quần áo ấn tượng rất sâu mà tại đám người trong góc hắn cũng nhìn thấy bị một đám hộ vệ vây quanh c h g lượng hai bên trái phải vẫn như cũng là kia hai cái mỹ mạo nha hoản sách theo tràn đầy mỹ thực món ngon rộ hầu hạ trương lượng uy ngươi dọn tới lúc này một cái cạo lấy tóc ngắn bao lấy vải vàng khăn trùm đầu tráng hắn chiều trần an mặc đi tới đi vào về sau nhìn từ trên xuống dưới trần an mặc bởi vì trần an mặc vì chẳng phải rêu r a o cho nên lên núi thời điểm hắn là mặc bình thường phục sức tại trong núi sâu lâu như vậy còn tao nộ một trận á c chiến nhường hắn nhìn phá lệ thế thảm cho nên một đám trương gia hộ vệ đều cho rằng trần an mặc chỉ là bình thường lưu dân mà thôi trần an mặc nhữ mày nhìn trương gia hộ vệ thái độ hiển nhiên không có chuyện tốt tìm hắn trần an mặc muốn rời khỏi nhưng là mặt khác hai cái hộ vệ cũng hùng hùng hổ hổ hướng hắn đi tới uy nói chuyện cùng ngơi đâu ba cái hộ vệ tất cả đều đều đều mắt lom lom nhìn chằm chằm trần a n mặc trần a n mặc chỉ có thể ngừng lại g ạ t ra nụ cười ta lại ở chỗ này đi ngang qua hắn hiện tại là thụ thương thân thể thể nội linh lực cũng không có hoàn toàn khôi phục không thích hợp làm loạn hử biết n g ư ờ i đi ngang qua nói nhảm thế nào nhiều như vậy bao lấy màu vàng khăn trùm đầu tráng hắn không nhịn được đẩy trần a n mặc ngực một chút có chuyện gì không trần a n mặc cao mày nói chúng ta trương lượng công tử cần một số người giúp hắn h á i thuốc chuyện làm xong chỗ tốt có rất nhiều thế nào cảm động hay không trần ăn mặc trực tiếp bó tay rồi cái này gọi tốt chỗ nếu như chồng chọn có thể kiếm tiền người bình thường đem không có thể loại đồng l ý nếu như trương lượng thật tìm người h á i thuốc làm việc là chuyện tốt vậy căn bản không tới phiên bọn hắn đi làm ta trước đó t h ụ thường hai không được thuốc ta liền không đúng vào trần an mặc nói rằng ngươi người này thế nào như thế không hiểu chuyện để ngươi lưu lại liền lưu lại lại nói nhảm cắt ngang chân của ngươi bên cạnh một cái mặt tròn hộ vệ thấy trần an mặc vẫn là phải đi lập tức không có kiên nhẫn đi tới húc đầu chính là m a n g to trần an mặc theo bản năng nắm chặt nắm đấm nhưng cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi tốt ta đi ta đi hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt hắn hiện tại căn bản bất lực phản kháng đã như vậy cũng chỉ có thể ngoan, ngoan nghe lời trong lòng của hắn đoán thầm chờ linh lực khôi phục một chút thương thế chuyển biến tốt đẹp có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này cái này đúng nhà đi qua đi ba cái hộ vệ nhìn nhau cười một tiếng trần an mặc đi đến một đám lưu dân ở giữa lúc này mới phát hiện trước kia muốn đánh cướp hắn hổ ra cùng tiểu đệ của hắn cũng tại hổ ra tên đầy đủ trần hổ lúc này đang mặt mũi tràn đầy lịnh n ọ t đi theo trương lượng trước mặt nhỏ giọng nói gì đó trần an mặc kỳ quái trương lượng mang theo nhiều như vậy hộ vệ tìm nhiều như vậy lưu dân xâm nhập thâm sơn thật chẳng lẽ chính là vì hai thuốc quả thật một chút thế lực lớn xác thực tụ lại qua rất nhiều lưu dân tiến vào thâm sơn hai thuốc qua nhưng vùng này không có nghe nói có rất nhiều dược liệu hắn lặng lẽ hỏi thăm mấy cái lưu dân đáng tiếc những người này cũng là không hiểu ra sao chỉ nói là trương gia hộ vệ cho bọn họ cung cấp bánh thịt để cho bọn họ tới đến nơi đầy h á i thuốc bởi vì đi tới đi tới rất nhiều người phát hiện khoảng cách khá xa một số người không muốn tới không nghĩ tới trương gia hộ vệ bỗng nhiên hung thần ác sát ẩu đả bọn hắn kể từ đó tất cả mọi người không còn dám nói thêm cái gì cứ như vậy một đám người bị xua đổi u tới nơi này ngay tại trần an mặc suy nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm trần hổ dường như đạt được trương lượng phân phó sau đó đi vào một đám lưu dân trước mặt h ã n giọng một cái về sau chân hổ vẻ mặt cao ngạo hô đều cho ta yên lặng nghe k ỹ rồi hôm nay các ngươi tới đều là vì trương lượng công tử hái thuốc vượt qua trước mặt cái này sơn chính là mục đích chỉ cần hái thuốc thành công trương lượng công tử sẽ không bạc đái đại gia chỗ tốt đại đại t có c đại gia cũng đều biết trương lượng công tử lợi hại sư phụ của hắn thật là trúc cơ cao nhân hắn xem như trúc cơ cao nhân thủ tịch đại đệ tử tuyệt đối sẽ không bạc đái đại gia cho nên a đại gia yên tâm có thể tuyệt đối đừng có loạn thất bát tao tâm tư nếu không để các ngươi đ ẹ mắt nói xong chân hổ liếm môi một cái vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn xem tất cả mọi người hâm mộ bộ dáng giờ phút này dường như bái nhập trúc cơ cao nhân không phải c h ứ c lượng mà là bản thân hắn nghe được trúc cơ cao nhân về sau phía dưới xác thực có không ít người toát ra vẻ hâm mộ có người hỏi xin hỏi trương công tử không biết rõ chúng ta muốn hái là thuốc gì tài đúng vậy a chạy thế nào xa như vậy a không nghe nói nơi này có dược liệu a chân h ổ hô lần nói lần này hái dược liệu khẳng định là đồ tốt ta nói các ngươi cũng không hiểu ta thấu đáy dược liệu này là trúc cơ cao nhân muốn làm xong chuyện đạt được trương lượng công tử thưởng thức Làm không trong h n c lòng của hắn thở dài lưu dân cuối cùng chỉ là lưu dân chỉ là cho bọn họ h ạ a bành nướng l i ê n để bọn hắn máu chảy đầu rơi thật tình không biết cái này nếu là thật đơn giản như vậy làm sao có thể đến tiên bọn hắn t r ầ n hộ lại nói một chút rất nhiều chỗ tốt cái gì chỉ cần trở về mỗi người thưởng năm viên linh thạch sau này sẽ là t r ư ơ n g phủ người các lưu dân đều là vẻ mặt hưng phấn cảm giác rất nhiều chỗ tốt đã cầm tới tốt lúc này chư ơ n g lượng không nhịn được đi đến trần hộ trước người t r ầ n hộ vội vàng c o người lui ra phía sau một bước ninh ngọc nói t r ư ơ n g công tử người m à nói vài câu t r ư ơ n g lượng hô giờ không sai bịt lắm hiện tại có thể xuất phát con đường sau đó đoạn có thể sẽ có một ít yếu thú đại gia cấm chỉ phát ra tiếng nhưng thủ t r ớ c h đồng sáng, đến mục đích. sáng, mục Dứt là ờ i lại hắn hứ nhẹ m là trưng gia hậu vệ đem bọn hắn trông coi rất nghiêm nhất là trương lượng bên người còn đi theo một cái luyện khí cựu tàng tu vì táo thủ linh lực của hắn một mực bao trùm toàn trường chỉ cần có người có chút di động người này liền sẽ ra tay trần an mặc trong lòng sốt ruột c h g g i a tuyệt đối không có ý tốt lần này nên làm cái gì mà thôi khôi phục nhanh chóng thương thế trần an mặc cắn răng một cái xuất ra trước đó tụ khí đan trực tiếp phục d ụ n g hiện tại không cầu tấn thăng chỉ cầu nhanh lên khôi phục linh lực theo tụ khí đan vào bụng linh lực quả nhiên cấp tốc khôi phục hiện tại chỉ còn lại trên sống lưng một chút thương thế bất quá đội ngũ nếu là xuất hiện hỗn loạn ta còn là có thể trước tiên rời đi nơi này trần an mặc âm thầm nghĩ đại khái sau nửa đêm thời điểm đám người rốt cục bay qua núi cao lúc này trương lượng đứng tại đội ngũ trước mặt Vị này thiếu niên tuấn tú ánh mắt cực nóng nhìn xem sườn núi chỗ một chỗ trước đó hắn nhận được tin tức chỗ kia phát hiện một cái sơn động trong sơn động có một cái to lớn tổ hong tổ hong bên trong có đại khái hơn một kg nhiều mật ong loại này tổ hong gọi tóc đỏ hong mặc dù đơn thể lực sát thương đồng dạng nhưng là tóc đỏ đôi hong bộ gai nhọn có thể tùy tiện xuyên thủng một người làn da tóc đỏ hong thể nội có độc tố trúc cơ phía dưới căn bản không thể chống cự làm bị cuốn tới số lượng nhất định thời điểm cho dù là luyện khí cựu tàng cao thủ cũng muốn mất hận bởi vậy chữ lượng nghĩ đến làm như vậy pháp mang một đám lưu dân tới chờ bọn này lưu dân dẫn suất tóc đỏ bày vong thời điểm hắn lại dẫn người vào s â n động đem mật ong lấy đi loại này mật ong thật là đồ tốt có thể cực nhanh bổ dưỡng linh lực tăng trưởng tu vi tới đại gia ở chỗ này nghỉ ngơi trước một cái đi chương lượng rốt cục mở miệng nói tốt trương công tử lên tiếng đại gia nghỉ ngơi một chút c h â n hồ mang theo mấy cái ác ôn hướng một đám lưu dân hô hắn hy vọng thông qua biểu hiện của mình có thể được tới trương lượng coi trọng chỉ tiếc hắn khỏe mắt tho nhìn chương lượng căn bản liền không chú ý hắn đến lập tức trời đã sáng đại gia đem ăn cái gì à chương lượng hộ vệ lúc này theo trong túi chữ vật xuất ra mấy chục cái thùng、lớn. trong thùng đều là cháo hoa linh mễ cháo có người hoảng sợ nói coi như các ngươi biết hàng ta nói qua trương công tử sẽ không bạc đ á i đại gia cho nên lần này đi ra đặc biệt vì đại gia chuẩn bị linh mễ cháo chân hổ d i ê u võ dương hoa h ồ dường như hắn là trương lượng số một thủ hạ ngay vậy một đám lưu dân kích động nhìn qua những ngày thùng lớn bọn họ cũng đều biết linh mễ giá trị có thể nói bán đứng bọn họ chỉ sợ cũng mua không nổi những ngày linh mễ tại trương công tử bàn ân trương công tử người tốt ta thế mà cho chúng ta những n g dân đen ăn linh mễ phù phú ba có người càng là trực tiếp quỳ xuống trương lượng ghét bỏ cầm một cái khăn tay xong đám người này phất phất tay nói đại gia ăn cơm đi dưỡng đủ tinh thần đợi chút nữa đi một chỗ sơn động hái thuốc đi sơn động hái thuốc ba t r â n an mặc nhạy c ả m bắt được tin tức này về phần cái khác lưu dân bọn hắn cũng là không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy nguyên một đám kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên hướng thùng gạo phóng đi sợ chậm một bước linh mễ đều bị người đoạt đi đồng dạ n g mẹ nó đều đừng đoạt mỗi người có phần chân hồ hùng hùng hổ hổ duy trì lấy trật tự trương gia hộ vệ thấy có người tranh đoạt càng là một cước đạt tới nhìn thấy mấy cái bị đánh ngao ngao kêu to người thảm trạng về sau đội ngũ mới dần dần không có thanh âm trần a n mặc cầm trương ra hộ vệ phát chén với thêm một chén nữa linh mễ hắn ngửi một ngụm khoan hay nói cái này linh mễ trong cháo đúng là mùi thơm sông và mũi tràn ngập một cô linh khí nhưng là cho dù tốt đồ vật hắn cũng không tin trương gia sẽ miễn phí cung cấp cho người khác đang lo lắng thế nào vụng trộm đem linh mễ r ử a qua đ ỗ n g nhiên bên người một cái hán tử mặt đen đi tới a phi một cục đ ầ m đặc trực tiếp nôn tại trần a n mặc trong chén trần a n mặc b ú n hh cái này hán tử mặt đen xông trần ăn mặc cười một tiếng một tay lấy chén của hắn chiếm đã qua không thấy ngon miệm ta giút người ăn trần ăn mặc trong lòng trong bụng nợ hoa mặt ngoài, hắn một bộ k h n g phục giận mà không dám nói gì dám vẽ nơi này khúc nhạc dạo ngắn không ai chú ý trương lượng nhìn xem ăn như hổ đói đông đảo lưu dân trong mắt lóe lên bị dị ánh mắt ăn đi đợi lát nữa các ngươi trên người dị hương liền nên đem những cái tia tóc đỏ h ong hấp dẫn ra tới ai cũng không biết cái này trồng linh mễ trong cháo bị bọn hắn thả một chút rất thơm mật to ngắn hết người trong miệng lưu hương một khi tới gần tóc đỏ bầy h ong những này tóc đỏ h ong sẽ đuổi theo bọn hắn cắn kể từ đó hắn lại dẫn người vào sân động vậy sẽ phải thuận tiện rất nhiều trần an mặc đang may mắn chính mình không cần hút cháo thời điểm trước đó bao lấy màu vàng khăn chùm đầu trương gia hộ vệ bỗng nhiên đi đến trước mặt hắn uy tiểu tử ngươi sao không uống cho ta cầm uống người này bưng một chén l ớ n cháo cỡ ư n g ép nhét vào trần a n mặc trong tay cho ta uống đợi chút nữa ta tới kiểm tra nói xong hắn đi kiểm tra những người khác đi trần a n mặc những mày sự tình gia khác thường tất có yêu hắn thừa dịp người khác không chú ý đem trong chén linh mệ cháo tất cả đều tồn nhập không gian giới sau đó làm bộ uống chén bên trong cũng không tồn tại cháo tiếp lấy lại đi đón mấy chén thế này trương gia hộ vệ lúc này mới không tiếp tục tìm hắn để gây xử nô cái này cháo chính là hương đám người ăn uống no đủ hài lòng vỗ vỗ chính mình bụng mà lúc này trời đã sáng đại gia đi theo ta nhìn thấy trước mặt một chỗ sơn động sao ở trong đó có đồ tốt chất lượng lúc này tự mình nói chuyện có kinh nghiệm lao đạo lưu dân nhìn sang theo sơn động hình dạng bọn hắn một cái nhìn ra thế này sao lại là cái gì sơn động đây rõ ràng chính là một chỗ tóc đỏ h ong xào huyện đại gia đ ừ n g đi hang núi kia là tóc đỏ h ong xào huyện ai đã qua ai muốn chết có một cái nhìn hơn sáu mươi tuổi liên thanh hô phốc phốc người này vừa dứt lời một cái chương gia hộ vệ thế lên trực tiếp một đao bộ tới lập tức vừa mới gọi hàng người người đầu bay ra ta xem ai còn dám lại ngại cả ngày dám chống lại công tử nhà ta mệnh lệnh hộ vệ đầu lĩnh l ạ n h như băng nhìn xem tất cả mọi người tất cả mọi người không dám cùng chi đối mặt vội vàng túi đầu xuống đều nghe được sao liền xem như tóc đỏ tổ hong huyệt lại như thế nào trương công tử nhường đại gia làm việc là phúc phần của các ngươi đừng không hiểu chuyện chân h ổ cũng là đứng ra hùng hùng h ổ hồ ổ h chân g lượng hướng hắn ư ớ n g h ném đi ánh mắt tán thưởng người này rất hiểu chuyện t r â n h ổ vậy ngươi mang theo người trước tiến vào sơn động a lượng lên tiếng chân hồ ngây ngần cả người hắn sở dĩ nói những lời kia còn không phải mong muốn tại trương lượng trước mặt biểu hiện một chút nhưng là nhường hắn thật vào sơn động bên trong vậy hắn cũng là vạn vạn không dám tóc đỏ h ong tên hiệu cũng gọi sát nhân phong bọn hắn nhiều người như vậy đi vào chung có thể có mười cái tám còn sống đều coi là không tệ hắn nào dám đi vào công tử ta phụ trách ngươi an nguy a ta cũng không cần tiến vào a chân hồ nuốt nước miếng một cái vội vàng nói ngươi không xông vào đằng trước bạn công tử như thế nào phục chúng chân lược quát chân hồ phù phù quỳ xuống công tử ta ta chạy chậm a ta bằng lòng vị ngươi làm chó ngươi c ó t h ể tiếc u y ệ t đ ố không nên đ h ta qua. chương ổ còn t lượng liền căn ó thể đạt t h được yêu ấy. đại bản không để ý hắn mẹ nó công tử nhà ta lời nói ngươi dám chống lại mấy cái hộ vệ đối trần hổ quyền đấm tức đá nhanh lên hướng phía trước đầu đi bằng không chẳng ngươi nhìn xem gần trong gang tất sáng loáng đại đao giờ phút này trần hổ sợ ta đi ta đi trần hổ chỉ có thể cùng một đám lưu dân cùng một chỗ tại một đám t r ư ơ n g gia hộ vệ xua đ ổ i hạng lên núi động đi đến vừa mới tới gần sơn động trần a n mặc nhạy cảm nghe được trong sơn động truyền đến từng đợt thanh â m ông ông không tốt b ầ y hòng b ầ y hòng n h i ệ ra có người hô lớn hết thể hơn năm mươi người lưu dân trong n g á y mắt hoảng loạn chỉ thấy trong sơn động ba đám mây đen đồng dạng tóc đỏ h ồ n g hướng bên này lao xuống mà đến trong t r ớ c mắt đã gần trong gang tóc tốt các ngươi đều có thể chạy chữ lượng nói đến đây bình tĩnh nhìn xem bậy hòng truy sát mà đến bọn này lưu dân tác dụng chính là đem bậy hòng dẫn ra không thể không nói hắn kế hoạch này m ư i phần thành công chương lượng nói xong thủ hạ của hắn cầm lấy đại đao bắt đầu đối với một đám lưu dân tiến hành không khác biệt công kích phốc phốc a một cái lưu dân lập tức bị chặt xuống một đầu cánh tay chương gia hộ vệ hưng phấn hô chạy a nếu không chạy đem các ngươi đều giết chết ha ha ha chương một trăm sáu mươi hai c ư ớ p đoạt mật ong chương một trăm sáu mươi hai c ư ớ p đoạt mật ong máu tươi cũng là có thể kích phát ra tóc đỏ ong h ù n g tính theo nguyên một đám lưu dân bị chặt tổn thương trên người bọn họ chẳng những có nồng đậm mùi máu tươi hơn nữa còn có mật ong mùi thơm thế là vô số tóc đỏ h ong hướng lưu dân phóng đi c h ơ n gia g hộ vệ không có công kích những n à y lưu dân hai chân bởi vì dạng này lưu dân liền có thể chạy xa xa cho bọn họ đầy đủ thời gian vào sơn động bên trong lấy đi mật ong tiểu tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu ha ha trên đầu bao lấy màu vàng khăn trùm đầu t r ẳ n g hán hướng trần an mặc hung manh bộ tới trần an mặc meo mắt lại đ ỗ n g nhiên giương một tay lên phốc đùi phải của hắn trực tiếp bị đánh xuyên lộ ra một cái đấm máu cửa hàng a a a a a ba trắng h ắ n nửa quỳ trên mặt đất t h ố n g khổ kêu thảm hắn hoảng sợ nhìn xem trần an mặc không nghĩ ra trần an mặc làm sa người này không phải lưu dân sao không phải mặc cho người khi dễ tồn tại sao trần an mặc theo n h ẫ n không gian bên trong lấy ra trước đ ó cháo lập tức hướng trương lượng nhóm người kia về tới hắn đã nhìn ra bọn này tóc đỏ hong sở dĩ nhìn chằm chằm lưu dân đuổi theo cắn nhất định có nguyên nhân hẳn là những cái kia linh mễ cháo nguyên nhân mặc dù hắn không biết rõ bên trong nguyên nhân cụ thể nhưng là đem linh mễ cháo hướng bọn họ trên thân chào hỏi chuẩn không tệ quả nhiên những n à y linh mễ cháo rơi vai trôi qua về sau trưng ra một đám người biến sắc thậm chí đều quên bảo hộ chất lượng n h o nhao né tránh nhưng linh mễ cháo tại trần an mặc điều khiến hạ tinh chuẩn rơi vào mỗi một cái người trương ra trên thân kết thúc kết thúc nơi này duy nhất luyện khí cựu tàng tu sĩ sắc mặt trở nên khó coi về phần những người khác càng là hoảng sợ phát hiện một đám tóc đỏ ong hướng bọn họ đánh tới thiếu g i a đi mau luyện khí cựu tàng tu sĩ hướng trương lượng quát đáng chết tên kia là ai trương lượng vừa mới trơ mắt nhìn xem trần an mặc độc thủ hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua trần an mặc nhưng là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra sau đó trương lượng bị luyện khí cựu tàng tu sĩ lôi kéo một bên đem truy kích mà đến tóc đỏ ong quát xuống một bên nhanh chóng lùi về phía sau về phần chung quanh chương gia hộ vệ thì là không có may mắn như vậy chết chết gào thảm kêu thảm cho trương lượng cái làn tử hai cái nha hoàn cũng là bị vô số đầu tóc đỏ hong vây quanh không đầy một lát chỉ thấy cổ của các nàng đều bị tóc đỏ hong đốt nguyên một đám máu bao ngã xuống đất không một tiếng động trần an mặc đã đem c ử u hoàn đại đao thu vào cầm trong tay là nhất giai thượng phẩm pháp khí lưu quang đao thật là khủng khiếp tóc đỏ hong trần an mặc cắn chặt hàm răng trốn ở một chỗ tảng đá trong khe yên lặng quan sát một phía may mắn vừa mới hắn không có uống cái kia linh mễ cháo bởi vì trên thân không còn khí vị cho nên tóc đ nếu không hậu quả khó mà lường được bên người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít giờ phút này trần an mặc lặng lẽ tò h đầu ra chỉ thấy t r u n g quanh tóc đỏ ong đều không thấy cũng không phải nói lui trở về tổ ong mà là hướng một chút chạy trốn đám người đuổi theo đến mức nơi này hiện tại không có tóc đỏ ong chỉ còn lại một chút còn chưa chết hẳn người kêu thảm trương công tử ta bốn ta nguyện ý làm chó đừng ném ta xuống a ta ta cái gì đều bằng lòng trần an mặc trong lòng khẽ nhúc nhích hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại cái này xem xét sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lên chân hổ ra hỏa này thế mà còn chưa chết hẳn trước đó hắn bị trương lượng hộ vệ xua đổi u buộc hắn vào sân đ ậ u sau đó trong h ỗ n loạn hắn may mắn lùi trở về nhưng bị trương gia hộ vệ phát hiện về sau cánh tay hắn lúc này bị chặt một đao tức giận đến hắn chửi g ầm lên chỉ có thể chạy trốn về sau bị truy kích mà đến tóc đỏ hong cắn mấy miệng hiện tại hắn trên trán trên cổ tất cả đều là máu bao tóc đỏ hong rót vào độc tố đã ăn mòn đầu của hắn cùng thân thể cái này khiến hắn ánh mắt biến mơ h ồ người bốn người thế mà không chết trần hộ nhìn thấy trần ăn mặc vươn tay khàn khắn nói cứu ta, ta ta nguyện ý làm chó để cho ta cứu、người. trần an mặc miệng một phát rất muốn hỏi một câu người ở đâu ra mặt tiếp sau nhớ kỹ là người tốt trần an mặc nói xong nắm chặt đau một đau đổ ngang xuống dưới lại nhìn b ố t phía trần an mặc hô hấp đ ỗ n g nhiên dồn dập lên bởi vì hắn ý thức được nơi này chỉ còn lại một mình hắn còn sống nếu như ta hiện tại vào sân động cướp đoạt mật ong cũng không có vấn đề à ý nghĩ này vừa xuất hiện trần an mặc cảm giác chính mình trái tim đều nhảy biến nhanh hơn không ít tục ngữ nói cậu phú quý trong nguy hiểm lúc này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt hắn không biết rõ tóc đỏ ong mật ong giá trị như thế nào nhưng là có thể khiến cho trương lượng cái này trương gia đại thiếu như thế đại phí khổ tâm tới lấy mật ong trần an mặc suy đoán giá trị nhất định rất t r â n quý nghĩ đến đây trần an mặc cũng không có lãng phí thời gian nữa sở thi mà là một cái bước xa lên núi động vào tới hắn buộc phát ra tốc độ cao nhất về sau trong không khí chỉ còn lại một đoàn tàn ảnh không đầy một lát trần an mặc đã đi tới lối vào hàm núi nhìn đến đây cảnh tượng trần an mặc vui mừng nước mày quả nhiên nơi này không có nhiều tóc đỏ ong chỉ có một chút tóc đỏ ong hình thể nhỏ nhắn xinh xắn phần miệng gai nhọn cũng rất ngắn hiển nhiên đều là còn nhỏ thể ong năm bốn lúc này có vài đầu còn nhỏ t h ể tóc đỏ h ong phát hiện trần a n mặc vậy mà trực tiếp hướng trần a n mặc không sợ chết v ọ t tới trần a n mặc h ừ lạnh một tiếng bên ngoài thân thú hỏa thiêu đốt những n à y còn nhỏ t h ể tóc đỏ h ong dù sao không phải thành niên thể căn bản không ngăn cản được thú hỏa ăn mòn cứ như vậy trần a n mặc rất nhanh xâm nhập tới hang động c h ỗ sâu càng đi đi vào trong trần a n mặc càng là có thể ngửi được một mùi thơm hương vị mùi vị này thật giống như cả người đưa thân vào một bình đường bên trong rất nhanh hắn nhìn thấy trước mặt một tòa to lớn tổ ong tổ ong thật giống như một tòa chạy đến treo ở nọc sơn động núi nhỏ giọt giọt v ó n g ánh sáng long lanh mật ong theo núi nhỏ hướng phía dưới nhỏ giọt xuống trần an mặc vui mừng quá đỗi lúc này tiếp nhận một giọt mật ong nếm thử một miếng hầu ngọt hầu ngọt nói thật đối với không thích đồ ngọt hắn mà nói loại vị đạo này cũng không tốt như vậy nhưng là vẹn vẹn một giọt mật ong vậy mà liền n h ư ờ n g hắn bổ sung một chút linh lực lại còn có thay thế linh thạch diệu dụng mấu chốt là mật ong bổ sung linh lực tốc độ phải nhanh hơn cơ hồ không cần chuyển đổi bốn trần an mặc không kịp chờ đợi lại ăn một miệng lớn ngay sau đó xuất ra vạn trận đại tiên nơi đó đạt được ảnh lưu niệm thạch cái này ả nhưng là nội bộ phong ấn vạn trận đại tiên độc phủ hiện tại đây là hắn một cái khác có thể tồn chữ vật liệu không gian hơn nữa bên trong bởi vì có linh lực duyên cớ bất luận là dược liệu vẫn là đang dược tồn chữ ở bên trong không cần lo lắng dược hiệu trôi qua tâm niệm vừa động chân a n mặc thôi động lưu quang đao đem cái này một đống mật ong chia một khối lớn một khối lớn đều đều cắt đi không đầy một lát xe tải lớn nhỏ mật ong tất cả đều bị tổn nhập vạn trận đại tiên độc phủ hiện tại nơi này chỉ còn lại mấy chục kg mật ong chân ăn mặc không có tát ao bắt cá nếu là đem mật ong toàn bộ lấy đi nơi này tóc đỏ phong tướng sẽ bị đói chết tươi. Lập tức, hắn cấp tốc rời đi lúc này ra ngoài truy sát những người khắc tóc đỏ h ông vẫn chưa về trần an mặc đi vào trước đó người chết địa phương đem thi thể nguyên một đám sở tới lại tại lúc này một cái trương gia hộ vệ sách theo đao theo phía bên phải rừng t ừ bên trong sở xoắn tới thì ra chương lượng bọn người chạy trốn về sau rất nhanh hội tụ hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chạy cho nên lập tức lần nữa phái người tới xem xét bên này tình huống sau đó bị phái tới người nhìn thấy trần an mặc ở chỗ này lén, lén lút lút uy ngươi làm sao lại không có việc gì trương gia hộ vệ nhìn thấy trần an mặc quắt lớn chờ trần an mặc quay đầu t r ư ơ n gia g hộ vệ sắc mặt đại biến bởi vì hắn nhận ra chính là người này trước đó hướng bọn họ ném đến linh mễ cháo nếu không phải bọn hắn bọn hắn căn bản sẽ không như vậy chật vật trần an mặc hướng hắn cười lạnh một tiếng con ngón búng ra linh tế chỉ siêu cái này hộ vệ thực lực cũng không thấp chính là luyện khí tầng sáu cùng trần an mặc tương đối thân thể của hắn ở giữa không chung một cái xoay trọn dễ như chở bàn tay hiện lên công kích ngay sau đó một tấm bùa chú trực tiếp hướng trần an mặc đánh tới đây là một trương hòa c ầ phủ phù lục tại trần an mặc mặt chỗ dừng lại trong n g a y mắt một cỗ cực nóng hỏa cầu bao phủ trần an mặc hử lãng phí ta một trương hỏa cầu phủ cái này hộ vệ cười lạnh một tiếng bỗng nhiên một thanh linh khí phi đao theo trong ngọn lửa nào h đi ra làm sao có thể sắc mặt hắn t ố i sầm nằm mơ đều không nghĩ tới hắn hỏa cầu phủ vậy mà không có đưa đến tác dụng à. hộ vệ kêu thẳng một tiếng toàn bộ mặt đều bị đánh thành hai nửa lập tức máu bắn tung tóe hốc mắt buốc lên máu hoàng bạch vầy xuống một dọn trần an mặc tiến lên chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng ba trăm thiên tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng biết rõ ràng tổ hong tình huống bên k dùng cái này hồi báo cho c h g lượng ban thưởng năm mươi khối linh thạch bốn hóa ra là tới thay trưởng lão dò xét tình huống trần an mặc trong lòng hiểu rõ đối với thi thể đem trong sơn động tổ h ong tình huống nói một lần sau đó nhắc nhở nguyện vọng hoàn thành bạch chơi năm mươi khối linh thạch sau trần an mặc cấp tốc rời khỏi nơi này chờ hắn đi trong chốc lát khổ đ ợ i thủ hạ vẫn chưa về chương lượng chỉ có thể tự mình mang theo người tới bọn hắn trước tiên v ọ t tới sơn động phát hiện mật ong đã dông tuyết đáng chết làm sao lại không có cái này khiến ta như thế nào cùng sư phụ ta bàn giao chữ lượng p ẫ n nộ đạp hướng bên người một khối đá trong chốc lát khối này to bằng đầu người tảng đá trực tiếp chia năm xẻ bảy công tử bởi ông có thể muốn trở về đi nhanh đi luyện k h í cựu t à n g cao thủ bẩm báo nói đi chương lượng mặt lạnh lấy chỉ có thể hầm hực rời đi mẹ nó đến cùng là ai trộm bàn công tử đồ vật chờ đến tới khoảng không khu vực an toàn chương lượng nhịn không được hỏi công tử ta nếu là đoán không lầm hẳn là cái kia đối với chúng ta rơi vãi linh mệ c h á u người kia luyện k h í cựu t à n g tu sĩ bẩm báo nói bởi vì lúc ấy đám kia lưu dân bên trong chỉ có tu vi của người này không tầm thường khẳng định chính là hắn â hơn nữa người kia ta luôn cảm thấy chỗ nào nhìn thấy qua chữ nhớ lại trần ăn mặt, mặt. rơi vào trầm tư là ai đâu lúc này bên người một cái hộ vệ đi ra chắp tay nói công tử ta chợt nhớ tới lần trước trên đường ngài gặp phải tề dính thời điểm nữ nhân kêu bên người đi theo một cái nam tử chính là người này bị một nhắc nhở như vậy chương lượng giật mình đúng à ta liền nói thế nào như thế quen mặt đâu thì ra trước đó chỉ thấy qua công tử nhìn như vậy đến người này là tề gia hộ vệ luyện k h í cựu t à n g tu sĩ nói rằng khẳng định là thế ra các ngươi thật to gan vậy mà đoạt bản thiếu đồ vật bốn chương lượng p ẫ n nộ nắm chặt nắm đấm công tử bất quá lần này nên làm cái gì a chúng ta không hoàn thành ngài sư phụ chuyện phân phó lão nhân ra ông ta nếu là trách cứ xuống tới cái này bốn luyện ký h cựu tằng tu sĩ trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cùng lo lắng hắn nhưng là biết công tử sư phụ tu vi rất cao là trúc cơ cao nhân nhưng là cũng là một cái tính tình quái dị người hơi không cẩn thận bị hắn đánh chết đả thương người có rất nhiều hắn lo lắng nhiệm vụ lần này thất bại công tử sư phụ g i ậ n cho đánh mèo xuống tới hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này chương lượng v ô vỗ tu sĩ này bạ vai trầm giọng nói trần lão ngươi tại trương gia hai mươi chín năm tháng hơn nữa ở rể tới ta trương gia ta sẽ không để cho người có việc nói Trương lúc ư Trương Lượng sư ợ n nói, ong nếu đánh phiền Công anh Minh, đông đảo hạ nhân cùng nhau cảm tạ. Chỉ là lượng nghĩ tới sư phụ của hắn, trong mắt lóe lên chán g ghét hít khẽ thoái. hạ Chỉ phụ mắt, mật tề ta tìm tề tử tạ. tới mắt một tia cảm cắp, lóe vậy đảo là là ra ra của bốn. chạm vạng tối đất vàng c h ấ n trương phủ trương lượng vừa về tới trương phủ về sau liền đến tới một chỗ xa hoa nhất trong nội viện trong phòng sư phụ hắn linh ngọc trân nhân đang khoanh chân ngồi một t r ư ơ n g trên b ồ đoàn cảm giác được học trò cưng của mình trở về linh ngọc trân nhân mở mắt ra con người lộ ra vẻ hứng phấn lượng h i trở về a mau mau vào nhà tia tóc đỏ ong mật ong lấy ra cho vi sứ nếm thử Ngoài cửa, chương ử a tới, tới, tới, lượng gương tuấn một ặ t xinh hiện lên đẹp, m trăm sáu mươi ba vi sư hiện tại hỏa khí rất lớn chương một trăm sáu mươi ba vi sư hiện tại hỏa khí rất lớn sư phụ đồ nhi có chuyện phải bầm báo Bị cao t u vì sư phụ có thể nói cho ngươi cái này mật ong ngoại trừ bổ dưỡng linh lực cái hiệu quả này bên ngoài còn có thể bốn tráng dương đội nhi a ngươi có phúc phẩn vi sư sẽ thật tốt sủng thành ngươi chương lượng lập tức biến sắc theo bản năng hoa cúc xiết chặt giờ phút này hắn đ ỗ n g nhiên rất may mắn may mắn người kia đem mật ong lấy đi bằng không chờ đợi hắn chính là mưa to gió lớn a sư phụ ta muốn cùng ngươi nói chính là mật ong chuyện chúng ta trôi qua về sau mật ong vậy mà liền bị người đánh cắp đi chúng ta cũng đi đuổi tên kia thân thủ đến chúng ta tổn thất không ít nhân thủ vẫn là bị hắn cho chạy trốn linh ngọc t r â n nhân n h u mày lại ngươi không cùng hắn nói là lao phu muốn đồ vật đệ tử không kịp nói phế vật sư phụ bất giận mặc dù đồ vật bị hắn cướp đi nhưng là đệ tử biết đại khái thân phận của hắn người này là ai tề ra người cụ thể thân phận không hiểu rõ bất quá ta đã vẽ lên người này chân dung chương lượng thận trọng xuất ra trần an mặc chân dung linh ngọc chân nhân nhìn thoáng qua thư lạnh nói tề ra lần trước ngươi không phải nói cái này tề ra từ trước đến nay các ngươi đối n g h ị c ta đúng vậy sư phụ đã như vậy vi sư liền chiếu cố bọn hắn linh ngọc chân nhân nói xong đông nhiên đưa tay nắm trương lượng cái c ầ m đồ nhi vi sư hiện tại hỏa khí rất lớn chương lượng khỏe miệng co giật một chút thân đồ nhi ngươi thật là không nguyện ý lại hầu hạ vi sư linh ngọc t r â n nhân trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh mắt nói rằng sư phụ đồ nhi hầu hạ ngươi còn đến không kịp đâu nơi nào sẽ không n g u y ệ n ý vậy còn không nhanh là sư phụ chữ lượng cắn răng túi xuống cao quý đầu bốn bốn bốn lúc này trần a n mặc đã sớm trở lại tiệm thuốc bởi vì là ban ngày tiệm thuốc bên trong một chút tạp dịch ngay tại thu dọn đồ đạc trước ngày tề d ĩ n h một người nâng má nhìn qua cổng đi ngang qua nguyên một đám người đi đường đang tự hỏi một vấn đề trần a n mặc tiểu t ử này đi nơi nào ngay hôm trước ra ra tự mình đến thăm hỏi nàng còn nói với nàng nàng cùng trần ăn mặc hôn sự liền định tại mười ngày sau cái này khiến nàng rất khó chịu bất quá nàng cũng không nghĩ đến trần a n mặc ra ngoài về sau liền không có trở lại nữa chẳng lẽ chết ở bên ngoài nghĩ tới đây t ề dĩnh đột nhiên cảm giác được cái này có rất lớn khả năng nhưng một phương diện khác nàng lại không hy vọng trần a n mặc xảy ra chuyện dù sao trần a n mặc là da da của nàng ân nhân cứu mạng cho nên hiện tại nàng trong đầu hai cái tư tưởng thật giống như hai cái tiểu nhân ở đánh nhau nhường nàng mười phần xoắn suýt đúng vào lúc này trần a n mặc từ bên ngoài đi vào chỉ thấy mặt mũi hắn tràn đầy v à bừng trên chắn đều là mồ hôi chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ là sau khi ăn xong mật ong về sau cũng cảm giác toàn thân khô nóng ngoại trừ linh lực tăng trưởng bên ngoài toàn thân trên giới thật giống như có dùng không hết khí lực đồng dạng nhất là vào thành sau nhìn thấy ven đường một chút nữ tử nhường hắn sinh ra một loại xúc động cảm giác ngay cả ven đường cho cái hắn đều cảm giác mi thanh mục tú ta một cái chính nhân quân tử đây là thế nào t r ầ n a n mặc lắc đầu cảm giác chính mình có phải hay không mệt mỏi cảm giác kích động này nhường hắn càng phát khó chịu rất muốn phát tiết một chút mà thôi đi trước ngủ một giấc g có lẽ ngủ một giấc liền tốt chân ăn mặc trong lòng thầm đủ thuận tiện tốt nhất tẩy tắm nước lạnh đem hỏa khí ép một ch trần a n mặc ngươi trở về nhìn chằm chằm vào cổng tề dĩnh nhìn thấy trần a n mặc sau hai mắt tỏa sáng tiểu thư ngươi mấy ngày nay đi nơi nào ra ngoài đi săn trần a n mặc trả lời nghĩ nghĩ hắn nhìn một phía nói nhỏ tiểu thư mượn một bước nói chuyện nhìn ra trần a n mặc dường như thật sự có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau tề dĩnh khẽ gật đầu sau đó hai người một trước một sau đi vào trần a n mặc chỗ ở đi theo tề dĩnh sau lưng trần a n mặc có thể ngửi được trên người nàng mùi tấm ngát trần ăn mặc chỉ cảm thấy trên người nàng hương vị so trước tiệ càng thêm nồng đậm nàng n ạ o n g h n lên mông cũng so trước đó càng thêm mượt mà phi Ta đây là chân Thật ăn mặc hít sâu mùa hơi, hơi đem chuyện đại khái nói một lần đương nhiên hắn chỉ nói là trương gia bắt không ít lưu dân đi lấy mật ong chuyện này nhưng là liên quan tới hắn đạt được mật ong việc này chân ăn mặc lựa chọn dấu diếm bởi vì lúc trước ta tao nội cháy mạnh hỏa lan g yêu thú Ta đeo mặt đeo nhưng ạ ra người hư hại, cho ê n n ta t bị r ư ơ gia người t h ấ y được c h â n dung. suy Trần An Mạc đề o á n trương gia người có thể sẽ tìm bọn thể tìm t gia gây có họ để sẽ sự. Dĩnh nghe xong, trong lòng là ò n cũng g Chỉ bối rối. l trương nói, gia lời chương ũ n g k ô n đáng n g sợ. h n vấn g đề là, t r ư lượng sư phụ thật là trúc cơ cao nhân đây là bọn hắn vạn vạn không chọc nổi tồn tại t r ư ơ n g lượng sư phụ xác thực rất phiền thoái bất quá ta tể ra cũng không phải ăn chay ngươi yên tâm ta hiện tại liền đi cùng ngã đang nói đang nói bên ngoài đ ố n g nhiên chuyển đến tiếng bước chân trần an mặc trong lòng hơi động hóa ra là tề thiên minh đi tới cha ta đang muốn tìm ngươi đây tề dĩnh vừa mở miệng thề thiên minh ánh mắt nhìn về phía trần a n mặc trần a n mặc trương gia người tìm tới bây giờ đang ở ta thề gia trần a n mặc lông mày níu lại không nghĩ tới trương gia người tìm đến nhanh như vậy vậy cái này là muốn để cho ta đã qua sao trần a n mặc cũng là không lo lắng thề gia sẽ để cho hắn đi tặng đầu người dù sao hắn cứu được đủ ruộng còn nữa thề gia cùng trương gia thế lực không sai biệt lắm trương gia mặc dù có một cái trúc cơ cao nhân toa c h ấ n nhưng thề gia ở chỗ này kinh doanh trăm năm cũng kết giao rất nhiều trúc cơ cao nhân mẫu chất là phía trên cũng có trúc cơ thế lực bà bọc bằng không mà nói chỉ là luyện khí gia tộc sớm đã bị người ăn không còn sót lại một chút c ạ n tề thiên minh thở dài nói vừa mới ra chủ tự mình cho ta biết ta tể ra tất nhiên giữ được ngươi nhưng là ngươi không có khả năng một mực chờ trong nhà ngươi vừa đi ra ngoài có thể sẽ bị trường già truy sát cho nên vì kế hoạch hôm nay là rời đi nơi này cha cái này nhường trần a n mặc rời đi có thể bị nguy hiểm hay không tề dĩnh lo lắng nói rằng yên tâm trường gia chủ yếu người cùng linh ngọc chân nhân đều tại gia ra, ra ngươi bên kia cho nên các ngươi bây giờ rời đi là thời cơ tốt nhất trần ăn mặc nghe được cái này vẻ mặt khẽ động chúng ta bây giờ rời đi tề thiên minh thản nhiên nói đương nhiên ngươi cùng dĩnh nhi đã đính hôn thế nào ngươi sẽ không muốn ăn xong lau sạch không thừa nhận a trần a n mặc b ú n cái gì gọi là ăn xong lau sạch tề d ĩ n h gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên s á n g r ọ n g cha ngươi nói cái gì đó ta đều cùng trần a n mặc nói qua hắn quay đầu sẽ cùng ra ra nói hủy bỏ hôn sự của chúng ta nghĩ gì thế gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài như là đã đính hôn các ngươi liền phải cùng một chỗ dĩnh nhi hiểu không t ề thiên minh nghiêm túc nói không chờ tề d ĩ n h đáp lời tề thiên minh nhìn về phía trần ăn mặc lập tức cầm trên tay ra một cái hộp gỗ hiện t ế đã ngươi muốn đi Ta cũng k h ô một lời nói nói xong tề thiên minh trịnh trọng đem hộp gỗ đặt ở trần an mặc trong tay tề dĩnh mở to hai mắt nhìn vẻ mặt bất khả tương nghị nói cha ngươi đem thứ quý giá như thế cho người ta ra ra biết sao đương nhiên biết mặt khác Dĩ nhi, ngươi nói chuyện khách khí m ộ tề chút, Mạc chưa? Thế Trần Tử, t đừng quên, ngươi bây giờ là trần An giờ bây là rõ chưa? Tế dĩnh. Tế dĩnh thật ề d ĩ n t h rất khó chịu quật cường nói cha trần an mặc muốn chạy trốn vì cái gì cũng cho ta chạy à. ta không muốn rời đi nơi này ta không muốn muốn đây là da da người mệnh lệnh thế thiên minh nghiêm nghị nói kỳ thật chính hắn cũng không hiểu phụ thân vì sao dạng này nhưng không có cách nào phụ thân l ờ i nói chính là mệnh lệnh làm nhi tử chỉ có thể bằng lòng nghe được đây là da da mệnh lệnh tề dĩnh lập tức cũng không nói chuyện chỉ là bờ môi có chút ngập ngừng nói trong lòng có rất nhiều o á n khí vậy kế tiếp đi cái nào trần an mặc vớt ve trên tay hộp gỗ hỏi ngũ dương thành còn có ba tháng thời gian a chính là ngũ dương tông chiêu thu đệ tử khảo hạch thời gian các ngươi sớm tiến về ngũ dương thành ở lại chờ ngũ dương tông khảo hạch đến lúc đó tranh thủ cùng một chỗ tiến vào ngũ dương tông thế thiên minh lại đ ề một câu đây cũng là ra ra người chủ ý tề h d ĩ n h kinh ngạc nói thật là t ỷ t ỷ không phải cũng là muốn đi tham gia khảo hạch sao đúng vậy a đủ bích sẽ đi qua ngươi cũng sẽ đi qua có vấn đề gì ta đã biết tề dính nhẹ gật đầu tại hai cha con lúc nói chuyện trần an mặc đã mở ra hộp gỗ từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản tâm nghiệm vừa động một c ô linh lực tiến vào ngọc giản tiếp lấy truyền lại đến một c ô tin tức điểm thương luyện đan thuật hoàng thị nhất tộc trăm ngựa tạp dịch đủ h à n g thiên đang ngồi cùng tiểu thư ra ngoài thời điểm ngẫu nhiên gặp một chỗ bí cảnh đạt được này luyện đan thuật này thuật xem như ta kể ra bí mật bất truyền nhìn hậu thế t ử tôn giữ nghiêm gia quy nếu như trái với trục xuất kể ra ngắn ngủi mấy câu tiết lộ rất nhiều tin tức tốc chủ trần ăn mặc cảnh giới luyện khí sáu tầng trận pháp vạn trận đồ ghi chép đại thành luyện đan thuật điểm thương luyện đan thuật chưa nhập môn thuật pháp dưỡng khí quyết đại sư hấp thu linh lực đặt vào tu tiên cho hắn. trong h u ậ t lúc nhất thời hắn nhìn về phía tề dĩnh ánh mắt phức tạp mặc dù tề dĩnh một mực không đáp ứng nhưng không chịu nổi tề ra trên dưới đều thừa nhận hắn a lần này có chút lúng túng mà thôi trước tiên đem luyện đan thuật tăng lên lại nói trần an mạc hưng phần muốn có luyện đan thuật đi tới chỗ nào đều không cần sầu linh thạch không đủ x à i chương một trăm sáu mươi bốn ta sẽ chiếu cố tốt đủ dĩnh chương một trăm sáu mươi bốn ta sẽ chiếu cố tốt đủ dĩnh càng là hiểu rõ tu tiên giới luyện đan thuật t r ầ n an mặc càng phát ra hiện nơi này luyện đan thuật tinh diệu tại lớn nhạc vương hướng thời điểm hắn cũng biết luyện đan nhưng trong này nghiêm chỉnh mà nói là luyện dược bởi vì đan dược bên trong không có linh lực cho nên dược hiệu chỉ nhằm vào người bình thường mà tại tu tiên giới dược liệu bên trong đều g n chứa có sung túc linh lực mà có linh lực dược liệu mong muốn luyện chế lời nói vậy thì khó rất nhiều trước đó hắn vụng trộ nghiên cứu qua c u ố nhìn g thoáng qua tề dĩnh cùng tề thiên minh chuyện này đối với cha con hai người còn tại nói chuyện hắn dứt khoát đi tới một bên tâm niệm vừa động khấu trừ một năm tu vi ngươi khổ tu điểm thương luyện đan thuật bởi vì ngươi tại lớn nhạc vương hướng có nhất định luyện đan cơ sở bởi vậy vào tay sau ngươi phá lệ thuận buồm xuôi gió người điểm thương luyện đan thuật thành công đạt tới tiểu thành khấu trừ ba năm tu v i bốn hao tốn đại khái hai mươi bốn ă m điểm thương luyện đan thuật rốt c ụ c đạt tới viên mãn bất quá trần an mặc cũng phát hiện một vấn đề cái tiêu chính là điểm thương luyện đan thuật đạt tới viên mãn về sau dường như sẽ rất khó lại hướng lên tăng lên sở dĩ xuất hiện vấn đề này là bởi vì công pháp là tàn thiên trần an mặc có chút đáng tiếc nhưng cũng không biện pháp trong lòng của hắn suy tư tương lai kiếm lời điểm linh thạch chính mình đi làm một bản tốt nhất luyện đan thuật công pháp trở về cùng lúc đó tề dĩnh cùng tề thiên minh cũng kết thúc trò chuyện tề dĩnh vành mắt đỏ bừng một mảnh hiển nhiên không bỏ được rời đi nơi này trần a n mặc ta chỉ như vậy một cái khuyên nữ hiện tại đem nàng giao cho ngươi thế thiên minh trịnh trọng nói trần an mặc căn bản không muốn một cái vương hữu i nhưng một phương diện khác hắn đã thu điểm thương luyện đan thuật đã coi nhân quả quan hệ hắn không tốt từ chối nữa trong lòng suy tư tạm thời mang tề dĩnh rời đi tương lai hai người tiến vào ngũ dương tông lời nói nàng muốn hay không cùng hắn toàn bằng chính nàng nếu như nói không nguyện ý cùng hắn hắn cũng có thể lý giải đến lúc đó hắn sẽ đối với tề ra cung cấp nhất định giúp trợ nghĩ thông suốt những n à y trần an mặc hướng tề thiên minh nhẹ gật đầu yên tâm đi tề thúc ta sẽ chiếu cố tốt tế dĩnh thế thiên minh hài lòng gật đầu hướng tề dĩnh nhìn lại lúc này tế dĩnh k h ẽ cắn bờ môi thỉnh thoảng nhìn về phía trần a n mặc lại bỗng nhiên túi l ầ u xuống nàng biết lần này đi theo trần a n mặc rời đi nơi này xem như chạy không thoát nàng đối trần a n mặc mặc dù không có chán ghét cảm giác nhưng là cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gả cho trần a n mặc nàng cũng là vạn vạn không quá nguyện ý cho nên nàng bây giờ m ư ờ i phần khó xử mà thôi đi thì đi à quay đầu cùng trần ăn mặc nói rõ ràng ta cũng không phải người tùy tiện chờ ta tiến vào ngũ dương tông có địa vị nhất định đến lúc đó về nhà liền lời nói có trọng lượng cho tới bây giờ tề dĩnh vẫn còn nghĩ như thế nào đem tương lai của mình nắm giữ ở trong tay mình mà không phải mơ mơ hồ hồ gả cho người khác làm vợ tề thiên minh lại dặn dò vài tiếng cuối cùng cho hai người phân biệt ba trăm khối linh thạch xem như vòng vèo dĩnh nhi tiến về ngũ dương thành đường ngươi cũng biết lộ thượng nhất định phải cẩn thận biết cha sau đó tề ra bên trong đối mặt trương gia cùng linh ngọc chân nhân ép hỏi trần ăn mặc hạ lạc đủ ruộng lộ ra mười phần bình tĩnh vị tiên là ta tề ra c o rể còn nữa chỗ kia tóc đỏ hong sơn động là nơi vô chủ há có thể nói nơi đó mật ong chính là các người trương gia ba đủ ruộng có ly có cứ đáp lại linh ngọc chân nhân h ừ lạnh một tiếng trên thân phóng thích t r ú c cơ bi áp kể từ đó toàn bộ tề ra trên dưới đều là sắc mặt của biến t r ú c cơ bi áp vừa ra luyện khí tu sĩ ai có thể chống đỡ được đây là cố ý ư ớ c hiếp bọn hắn a đủ ruộng h ừ lạnh một tiếng vậy mà trực tiếp đứng lên linh ngọc chân nhân n g ư ơ i đây là ý gì ức hiếp ta tề ra không người linh ngọc chân nhân lạnh lùng nói chỗ kia tóc đỏ hong sơn động ta nhìn chằm chắm rất lâu người tề ra con rể tốt vậy mà đem những cái kia mật ong tất cả đều chống đi. việc này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi hiện tại giao người hoặc là đem mật ong giao ra nếu không đừng trách ta không khách k h í bốn ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám ở chỗ này dưng ai ngoài cửa một cỗ trúc cơ đỉnh phong khí tức bỗng nhiên xuất hiện linh ngọc chân nhân nhữ mày hắn tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi mà ngươi tới lại là trúc cơ đỉnh phong tần gia nhìn ngươi tới linh ngọc chân nhân sầm m ặ t lại hắn đã sớm nghe nói thể ra phía sau là trúc cơ thế lực tần gia không nghĩ tới lời đồn đại này là thật ngươi tới là tần gia gia chủ tần thế tiên chúc cơ đỉnh phong tu vi tần thế thiên ti chút nào không cho linh ngọc chân nhân bất kỳ mặt mũi gì nói thẳng linh ngọc chân nhân mặt đỏ tới mang thai không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể gạt ra lấy lòng khuôn mặt nói tần tiên bối đây đều là người ngoài khách sáo hư danh biết l i ê n tốt thế ra cùng ta tần ra là thế dao Các người mong muốn ước hiếp tề ra ta tần ra cái thứ nhất không đáp ứng tần thế thiên uy, uy hiếp nói không dám không dám chúng ta tới tuyệt đối không có ước hiếp chỉ là giảng đạo lý có cái gì đạo lý giảng chuyện ta đã biết chỗ kia tóc đỏ h ong sơn động là nơi vô chủ ai có thể đạt được mặt võng tính ai lợi hại các ngươi tài nghệ không bằng người cái kia có thể trách ai tần thế thiên hỏi lại nói rằng ạch bốn tiền bối nói đúng tốt có thể đi nếu không đừng trách ta trở mặt là là linh ngọc chân nhân không dám nói nhiều một câu chỉ có thể mang theo chương gia người hầm n ự c rời đi trở lại chương gia về sau l i n h Nhân phòng Ngọc Trân trong tức g i ậ n không thôi đáng thôi cửa h thế thiên ế t tần tề lại vậy vì mà tự mình tới, mình bọn hắn đến c ù n quan g là h ệ như t h ế nào, tại sao tại lượng ạ dạng i Nơi này? cửa. t r ơ n g l ư biểu lộ cũng là khó coi bởi vì sư phụ tâm tình không tốt vậy hắn liền phải xui xẻo sư phụ bất giận ta ta lập tức đi điều tra hiện tại trương lượng chỉ muốn rời đi nơi này nếu không kế tiếp hắn rất có thể sẽ đứng trước một hồi mưa to gió lớn điều tra có cái gì tốt điều tra tần ra đã ra mặt tề ra chúng ta là không thể đ ư phải biết sư phụ bất quá cái tia trần á mặc tuyệt đối không thể bông tha người âm thầm điều tra tung tích của hắn Đến lúc đó, lúc vi sư, tự thân xuất mã. Là, sư phụ bốn cái, cái này giữa ba ngày bốn nói còn chưa dứt lời linh ngọc trân nhân cau mày nói nằm xuống bốn bốn bốn mấy ngày sau trải qua mấy ngày rèn luyện trần an mặc cùng tề dĩnh cũng là càng phát ra quen thuộc tề dinh phía trước hai ngày cũng cùng trần an mặc giải thích rõ tình huống giữa bọn hắn hôn sự không tính toán gì hết chờ tiến vào ngũ dương tông bọn hắn chỉ có thể coi là hảo bằng hữu đương nhiên hiện giai đoạn không thể để cho tề ra người biết bởi vì nàng lo lắng sẽ để cho ra ra cùng phụ thân thất vọng nghe được cái này trần a n mặc trong bụng n ở hoa loại này không có vướng v ĩ u cảm giác tự nhiên rất tốt cho nên trần a n mặc miệng đầy bằng lòng thanh này tề dĩnh có chút làm sẽ không nam nhân bình thường nghe được nàng không phải hẳn là rất vẻ vải thậm chí hy vọng có thể vãn hồi nàng sao thế nào trần a n mặc cùng người khác không giống a cái này khiến nàng ngược lại có chút như đưa đám thế là chỉ có thể giàu dĩ không vui mang theo một cái bọc hành lý giống một cái bị hủy khuất tiểu tức phụ như thế đi theo trần an mặc sau lưng bốn bốn bốn ngũ dương thành là ngũ dương tông phía dưới lớn nhất tiên thành này tiên thành to lớn vô cùng tường thành có cao ba mươi mét thành nội cao lầu san sát trúc cơ cao nhân tại lộ thượng khắp nơi có thể thấy được nơi này con đường cũng m ộ ư ơ i phần rộng lớn có rộng bốn năm mét đối với đất vàng c h ấ n bên kia trên đường có rất nhiều lưu dân nơi này không thấy được một cái lưu dân như thế tổng tổng đều có thể nhìn ra thành này phồn hoa không hổ là xưng là tiên thành địa phương chính là không giống trần an mặc cảm thán bởi vì tề dĩnh đã tới qua một lần đối với nơi này cảnh tượng cũng là không cảm thấy kinh ngạc nơi này lợi hại nhất n g ư ơ i biết là cái gì không nói một chút nguyên anh cao nhân ta đã từng thấy qua một lần nguyên anh cao nhân đây mới thực sự là tiền muốn tề dĩnh vừa nghĩ tới ngày đó tình huống lập tức sinh ra một loại tâm trí hướng về cảm giác nếu như tương lai có một ngày nàng có thể trở thành nguyên anh cao nhân liền tốt bất quá nghĩ đến đây tề dĩnh lắc đầu nhịn không được cười lên nàng thật sự là càng ngày càng sẽ mơ màng cũng dám huyên tưởng tương lai mình trở thành nguyên anh cao nhân cái này sao có thể đi đang nghĩ ngợi trần an mặc đống nhiên lôi kéo nàng ống tay áo chỉ vào bên cạnh một gian khách sạn nói nếu không chức ở chỗ này à. hắn vừa mới nghe lén tới trong khách sạn này khách nhân đối thoại nơi này giá cả vừa phải gian phòng cũng không tệ hắn cùng tề d ĩ n h m ớ i đến tự nhiên là lựa chọn loại này công đạo địa phương tề d ĩ n h hồ nghi nói làm sao ngươi biết tiệm này không tệ đi hỏi một chút t a sau khi tiến bảo tề d ĩ n h hỏi một chút giá cả quả nhiên giá cả mười phần tiện nghi một đêm đại khái chỉ cần hai khối linh thạch gian phòng nàng cũng nhìn qua rất không tệ vậy các ngươi muốn một gian phòng đúng không khách sạn lão bản cười nói hai gian trần an mặc nói rằng không nghĩ tới tề d ĩ n h vội và nói g n một gian một gian là được rồi trần a n mặc bốn nữ nhân này chuyện ra sao chương một trăm sáu mươi lăm hồng lâu nghe hát chương một trăm sáu mươi lăm hồng lâu nghe hát đối mặt trần an mặc n g h i hoặc tề d ĩ n h truyền âm n ó i chúng ta đi ra ngoài bên ngoài bây giờ có thể tiết kiệm một chút là một chút đến lúc đó ngươi có thể ngủ ở trên mặt đất trần an mặc bất đắc dĩ chỉ có thể bằng lòng hai người lên lầu sau tề d ĩ n h dẫn đầu đẩy ra khách sạn cửa phòng khoan hay nói nơi này gian phòng xác thực rất sạch sẽ giá cả cung công đạo bất quá gian phòng lại là rất nhỏ chỉ có một cái giường bên trong liền cái bàn đều không có dương đối diện là một cái bình phong bình phong mặt sau có một cái cất đặt bùn rửa mặt giá đỡ vị trí này là dùng tại rửa mặt nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái lớn tắm rửa bùn ở chỗ này có thể ngâm trong bùn tắm trần ăn mặc ban đêm ngươi đến lúc đó ngả ra đất nghỉ a tề dính chỉ chỉ bình phong vị trí này sông trần ăn mặc nói rằng những ngày này nàng cùng trần ăn mặc màn trời chiếu đất mà trần ăn mặc đối nàng chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì không có lễ phép cử động liền sông cái này tề dính cũng coi là đã nhìn ra trần ăn mặc là chính nhân có tử căn cứ vào này nàng cảm thấy cùng t r ầ n a n mặc trợ tại một cái trong phòng cũng không sự tình hai người bây giờ không có gia tộc che chở trên tay liền mấy trăm linh thạch mà thôi kế tiếp c ò n muốn ở chỗ này sinh hoạt ba tháng lâu mới có thể chờ đợi tới ngũ dương tông mở ra khảo hạch cho nên tề dĩnh cảm thấy có cần phải tiết kiệm một chút nhìn một chút mặt đất t r ầ n a n mặc thở dài một hơi cân nhắc tới có thể tiết kiệm hai khối linh thạch một đêm m ớ i m u ộ n chính là hai mươi khối linh thạch tiết kiệm một chút xác thực có cần phải lúc này bên ngoài sắc trời bắt đầu tối hai người đều có chút bói bụt Tề Trần An mặc trong túi vật mặc dù còn có một dĩnh dù cùng An còn ăn, mặc chữ mặc có số bởi ấ nhất t một một Thế trí quyết định đi xuống lầu ăn ngon một chút. quá nhiều xuống lầu lầu. Khách đổi đến đường, định, đi hổi. hai người dưới ngày như không ăn ngụm nóng ăn ngon sạn là vậy mực b vì chính vào giờ cơ nguyên nhân dưới lầu chật ních thực khách mấy cái thực khách đối thoại đưa tới trần a n mặc chú ý cái kia gọi liêu phương nữ tử nghe nói là dị vực mà đến chật chật chật c á i kia ngực hiếm thấy trên đời nếu như có thể hưởng thụ một chút nàng chật chật chật sống ít đi mấy năm cũng bằng lòng a l i u phương cô nương a ta cũng nghe nói hiện tại là hồng lâu đầu bài vừa mới bị bắt không có mấy ngày đâu không có bị người chạm qua thân thể loại này dị vực nữ tử cũng không biết tư vị như thế nào ha ha ha đó là đương nhiên là để cho người ta lưu luyến quên về p h i đều người nào a tề d ĩ n h nghe được những người này đối thoại nhìn không được giận một câu nàng theo bản năng nhìn về phía trần a n mặc trong lòng không khỏi m u ố n trần a n mặc cùng những người này dường như cũng giống vậy trước đó tốn hao không ít linh thạch đi lệ xuân về đâu ừ nam nhân quả nhiên đều là một cái đức hạnh ba nghĩ tới đây tề d ĩ n h càng nghĩ càng giận nhìn không được đem đuôi hướng c h á t tử thượng vỗ trần ăn mặc nhữ mày nhìn về phía nàng nói thế nào không có gì chính là ăn không vô trần a n mặc lún núi bay không có phản ứng nàng tiếp tục nghe na ta nhân đối thoại càng nghe càng cảm thấy bọn hắn trong miệng liêu phương chính là liêu phương sư tỷ nơi này cái gọi là dị vực kỳ thật chính là hạ giới mà đến người liêu phương sư tỷ tướng mạo mặc dù cổ lỗ nhưng đó là ngay từ đầu về sau theo tu vi biến cao thầm biết ăn mặc về sau dáng dấp vẫn là có thể ấn tượng sâu nhất chính là liêu phương sư tỷ k i a m ộ t đôi đều có thể yêu đúng là hiếm thấy trên đời mà bọn hắn trong miệng nói tới liêu phương cô nương cũng phù hợp mấy người này đặc điểm nghĩ đến đây trần ăn mặc trở nên kích động hắn quyết định muốn đi nhìn một chút liêu phương sư tỷ không còn muốn nghĩ biện pháp đưa nàng cứu ra trần an mặc tùy tiện lay hai cái cơm lập tức đứng dậy tề dĩnh đợi chút nữa ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ra ngoài dạo chơi nói xong trần an mặc muốn đi ra đi trần an mặc chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi đây là muốn đi nơi nào tề dĩnh mặt mũi tràn đầy không hiểu kéo lại trần an mặc hỏi ta làm ý chuyện cùng ta nói một chút hiện tại chúng ta là cùng một chỗ đồng đội ta không hy vọng ngươi có chuyện gì giấu riêng ta tề dĩnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói trần an mặc hít sâu một hơi chỉ có thể lôi kéo nàng trở lại trong phòng đem liên quan tới cùng liều phương sư tỷ chuyện nói một l nghe vậy tề dĩnh lập tức minh bạch bọn hắn thảo luận người là sư tỷ của ngươi a vậy ngươi định làm gì tự nhiên là muốn đi cứu người hồng lâu mặc dù là yên liếu chi địa nhưng bối cảnh cường đại giống sư tỷ của ngươi dạng này dị vực nữ tử giá cả không phải tiện nghi vậy phần nói là nàng chuột thân bốn tề dĩnh lắc đầu trên người chúng ta tất cả linh thạch đều lấy ra chỉ sợ đều không đủ trần an mặc cũng biết trong này phiền thoái hắn c a o mày nói bất kể như thế nào ta đi trước gặp nàng một chút tề dĩnh cũng đã nhìn ra trần an mặc là cực nặng tình c ả người biết ngăn không được hắn tề dĩnh nói vậy ngươi đi qua đi những linh thạch này cho ngươi tề dĩnh do dự một chút xuất ra trên thân ba trăm khối linh thạch có thể chuộc thân lời nói linh thạch không là vấn đề trần an mặc kinh ngạc nhìn tề dĩnh một cái cho tới nay hắn đều biết tề dĩnh không thích hắn không muốn cùng hắn thành hôn không nghĩ tới lần này như thế h ả o phóng đa tạng trần an mặc nhận lấy linh thạch kỳ thật hắn thân ra còn là không ít trừ bỏ trên người linh thạch bên ngoài hắn đạt được tóc đỏ h o n g mặt bọng giá trị hơn vạn linh thạch phiền thoái duy nhất địa phương ở chỗ lấy hắn hiện tại bối cảnh không có khả năng trực tiếp đối ngoại bàn ra số lượng đạt tới nhất định cấp bậc tất nhiên sẽ bị để mắt tới đây cũng là phiền thoái nhất địa phương trên thân chỉ có đến không hết tài vật nhưng không cách nào sử dụng rơi phong sau trần an mặc xuống lầu tùy tiện kéo một cái có chút đầu chọc trung niên nhân hỏi thăm một chút hồng lâu vị trí người trung niên này nguyên bản thật không kiên nhẫn vừa muốn mắng chửi người nhưng nhìn thấy trần an mặc trên thân hiện ra luyện khí tầng sáu tu vi về sau hắn vội vàng đem lợi mắng người nốt u xuống dù sao hắn chỉ là luyện khí bốn tầng tu vi như vậy hắn có thể không thể chê vào huynh đại thì ra cũng là người trong đồng đạo a bị nhân họ hà đang muốn đi hồng lâu nghe hát cùng một chỗ a họ hà tu sĩ một bộ mười phần hay nói dáng vẻ vừa cười vừa nói m ộ trừ thượng, ầ n An、mặc、nói bóng nói Hồng tình huống. Nhường hắn mặc m gió, hiểu vui Lâu rõ n giống、Liêu、Phương dạng này người Hồng g là, Liêu Lâu lợi vào mới đi vào người mới, vừa vì í cái h hóa, sẽ không rất nhanh nhường tối rất đại sẽ n n g t khách, khách nhường một chút quan to đó giá. Người trả giá cao được. Trừ cái đó ra giai đoạn trước thời điểm l i ê u phương cũng biết chịu đ ư ợ c một chút nghiệp vụ phía trên huấn luyện trần đạo hữu dựa theo kinh nghiệm của ta l i ê u phương cô nương m ộ ư ơ i ngày sau mới có thể ra khuê đến lúc đó chúng ta cùng đi m ộ trần tử an mặc minh bạch chủ quán đây là đem hắn phân loại tới không có gì linh thạch loại này đám người cho nên an bài một cái đã có tuổi nữ tử tới hầu hạng trần an mặc trực tiếp xuất ra mười khỏa toái linh thạch nói ta tới là tìm đến những cô nương khác chỉ cần ngươi cùng ta nói nàng ở nơi nào đây chính là ngươi ha ha công tử cũng thật hào phong à bất quá người ta tra hỏi bình thường đều là cho một quả linh thạch đâu tối thiểu bốn cũng muốn tám mươi quả t o á i linh thạch ra linh nhi che miệng khẽ cười nói trần an mặc khỏe miệng giật một cái chỉ là hỏi thăm lời nói vậy mà liền muốn hắn một quả linh thạch c h ắ c không được đều nói nơi này là động tiêu tiền đâu trần an mặc cắn răng khó được có liêu phương sư t h hạ lạc hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội thế là trực tiếp xuất ra một quả linh thạch h ọ khách nhân khác dáng vẻ nhét vào linh nhi trong cổ áo hiện tại có thể nói a trần an mặc hỏi ai nha chán ghét người ta nói đi công tử ngươi muốn hỏi điều gì ta muốn biết liêu phương cô nương ở nơi nào ta muốn gặp mặt nàng có thể chứ hì hì ha ha liền biết ngươi cũng là tìm đến liêu phương cô nương linh nhi vẻ mặt tươi cười nói rằng trần an mặc nết nết miệng hỏi thế nào nghe ngươi ý tứ tìm đến liêu phương cô nương rất nhiều người đương nhiên nàng thật là dị vực tới nữ tử nam nhân m à đ ề u ưa thích đặc biệt nữ nhân linh nhi hơi có chút ăn chay nói đó cùng ta nói một chút đi đi liêu phương cô nương bây giờ đang ở hồng lâu tám hào trong nội viện về phần ngươi mong muốn gặp nàng chỉ có thể chờ mười ngày sau đem nàng huấn luyện không sai bị lắm khả năng gặp khách về phần công tử ngươi muốn c ó được nàng đến lúc đó chúng ta hồng lâu sẽ cử hành một trận đấu giá người trả giá cao được bình thường cần bao nhiêu linh thạch linh nhi dội ra hai đầu n g ó tay nói tối thiểu muốn hai n g h n linh thạch nhiều như vậy ba trần an mặc nhiễu mày lần trước đi lệ xuân viện tìm tô xào xào một đêm chính là một trăm mà ở trong đó lại để cho hai nghìn mặc dù là lần đầu nhưng là trên lệch bốn lần giá cả là thật là có chút lên ào ào giá tiền linh nhi cười ha ha nói công tử xem xét ngươi chính là không thường tướng tới ta nói cái này hai nghìn linh thạch vẫn chỉ là giá khởi điểm đâu ngươi muốn cùng những cái kia quan to quý khách cạnh tranh ta đoán chừng tối thiểu muốn ba nghìn linh thạch trở lên đâu trần an mặc lại lấy ra một quả linh thạch nhét vào linh nhi cổ áo có thể hay không mang ta gặp nàng một chút chỉ cần gặp nàng một mặt nói hai ba câu nói liền có thể trần an mặc ánh mắt sáng rực mà hỏi cái này bốn linh nhi vô ý thức sở lên chính mình trong cổ áo linh thạch nàng rất muốn linh thạch nhưng là muốn dẫn trần an mặc đi gặp l i u phương nàng căn bản làm không được bởi vì đừng nói là trần ăn mặc cho dù là nàng cũng không được a nàng là có đạo đức nghề nghiệp nữ nhân làm không được chính là làm không được không thể lừa gạt ta làm không được linh nhi bất đắc dĩ nói bất quá ta có thể dẫn ngươi đi hồng lâu số tám viện giúp ngươi hỏi một chút trông coi ngươi xem coi thế nào có thể vậy phiền phức không phiền thoái hiện tại chiều ta đi cửa sau ngươi đi theo ta liền có thể linh nhi hướng hồng lâu đi cửa sau đi nơi này có một cái cửa nhỏ có thể thông hướng hậu viện hậu viện là hồng lâu bên trong các cô nương c h ô ở có đôi khi có chút cô nương gặp phải ưa thích nam tử đều sẽ lĩnh bọn họ chạy tới dạng này giá cả hơi rẻ chương một trăm sáu mươi sáu phát hiện liễu phương sư tỷ chương một trăm sáu mươi sáu phát hiện liễu phương sư tỷ trần an mặc đi theo linh nhi đi một đoạn ngắn đường rốt cục đi vào hồng lâu số tám viện cái này viện tử lý nữ nhân đều là vừa mới được đưa vào đến cần tiến hành huấn luyện v ề phần huấn luyện cái gì trần an mặc dùng đầu ngón chân ngấm lại liền biết thật giống như kết trước hội sở cấp cao bên trong nữ tử cũng không phải tùy tiện đều có thể đi vào cần đi qua điều giáo thổi kéo đàn hát các loại tài nghệ đều muốn học được mới có thể để cho ngươi hầu hạ quý khách công tử ngươi ở chỗ này chờ ta đi hỏi một chút giữ cửa linh nhi đi tới cửa nơi này có một cái vóc người thấp bé nhưng thể trạng tráng kiện người lùn trông coi à đây không phải linh nhi sao nhìn thấy linh nhi người lùn đậu xanh mắt đồng dạng mắt nhỏ lập tức sáng như tuyết lên nhìn chằm chằm lấy linh nhi đại lực ta một người bạn mong muốn hỏi thăm nữ tử ngươi có thể hay không để cho hắn nói mấy câu linh nhi chỉ chỉ sau l ư n g trần a n mặc a được xưng ơ đại lực trông coi nhìn thoáng qua trần a n mặc hỏi n g ư ơ i muốn gặp ai liêu phương cô nương ha ha rất xin lỗi không được đại lực hai tay vây quanh một chút mặt mũi đều không cho linh nhi hướng trần ăn mặc nói công tử ta đã giút ngươi dẫn đường ta đi trước chính ngươi nói đi bằng không thời gian lâu dài chủ chứa lại muốn đánh người linh nhi lo lắng trần an mặc hỏi nàng muốn linh thạch cho nên vội vàng rời đi đợi nàng vừa đi trần an mặc lại tiến lên đại lực à ngươi để cho ta cùng liều phương cô nương nói hai câu ta sẽ không bạc đánh ngươi nói xong xuất ra hai viên linh thạch nhìn thấy linh thạch về sau đại lực sắc mặt mới tốt nhìn một chút một thanh tiếp nhận linh thạch trên tay tung tung nói lại đến năm khối linh thạch ta có thể để ngươi cùng liều phương cô nương trò chuyện mấy câu、tốt. trần an mặc xuất ra năm khối linh thạch đại lực hai mắt tỏa sáng trực tiếp đưa tay một tiếp bất quá trần an mặc đem linh thạch vừa thu lại nói trước dẫn ta đi gặp người nói mấy câu sau linh thạch lập tức cho n g ư ờ i người không gặp được chỉ có thể nói đại lực hư lạnh một tiếng lưu luyến không rời theo linh thạch phía trên rời ánh mắt chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một chỗ tường vây đợi chút nữa ta sẽ dẫn liều phương cô nương đến đó trần an mặc nhìn thoáng qua bên kia tường vây không thể gặp người Người có muốn hay không đã qua không đi qua tính toán đại lực có chút bực bội nói đi không gặp được chỉ thấy không đến người trước đi qua ở nơi đó đợi lát nữa trần an mặc cũng không nói nhảm đi đến bên kia tường vây phía dưới t ư ờ n g vây bên trong một gốc cao ngất đại thụ dọc theo người ra ngoài trên cây cành lá r ậ m rạp gió nhẹ quét hạ lá cây phát ra xa xa xa tiếng vang từ đại lực đóng cửa lại về sau ước chừng qua thời gian một nén nhang trần an mặc rất vui vẻ biết tới tường vây bên kia có người đã qua chính là từ đại lực dẫn một nữ tử đi vào tường vây một chỗ khác nếu như trần an mặc có thể tận mắt thấy nữ tử này bộ dáng lời nói liền sẽ phát hiện nàng chính là liêu phương liêu phương rất kỳ quái đã trễ thế như vậy cái này hộ vệ mang nàng tới nơi này làm gì sẽ không phải là sắc đ ả n bao thiên muốn đối nạn bốn nghĩ đến cái này l i u phương đã lộ ra kiên quyết tri sắc nàng đã quyết định tìm tới cơ hội liền chết cho bọn họ nhìn đáng tiếc trần sư đệ thẩm hân tỷ tỷ còn có sư phụ mẫu thân ta khả năng cả một đời đều không gặp được các ngươi ô ô ô bốn nói nói liêu phương liền phải khóc liêu phương sư tỷ là liêu phương sư tỷ thanh âm trần an mặc lập tức kích động lên uy đừng cho ta khóc bằng không để ngươi đẹp mặt từ đại lực hướng liêu phương hung tợn uy hiếp x o á t x o á t bốn sau một khắc từ đại lực dẫm lên đại thụ hai ba lần nhảy lên đầu tưởng t i ệ u tử vừa mới thanh âm ngươi hẳn là nghe được đi chính là liêu phương cô nương từ đại lực hơi không kiên nhẫn nói ngươi muốn nói gì lời nói mau nói đừng chậm trễ thời gian bằng không bị người phát hiện ngay cả ta đều phải xui xẻo trần an mặc lúc này hô sư tỷ là ta trần an mặc tiểu mặc là ngươi ngươi thế nào tại cái này nghe được thanh â m liêu phương thần sát xứng sở lập tức bổ nhào vào tường v ấ y chỗ kích động mà hỏi sư tỷ nói rất dài d ò n g ngươi bây giờ nói một chút tình huống của ngươi thẩm hân cùng sư phụ các nàng đâu chúng ta tới về sau liền thất lạc về phờ ta một mực l a n thang về sau liền bị lừa đến nơi này bọn hắn muốn ta bắn mình liều phương khóc nói rằng vậy ta thế nào cứu ngươi hồng lâu ông chủ lớn gọi phương hồng có thể tìm hắn chỗ thân nhưng là hắn chỉ sợ không có d ê nói chuyện như vậy bốn nói còn chưa dứt lời từ đại lực một tiếng quát nhẹ có thể linh thạch lấy ra trấn an mặc đem linh thạch n é m tới lại hồ sư tỷ ngươi chịu đựng ta sẽ tìm hắn vì ngươi chỗ thân ân ngươi phải c ẩ n t h ậ n bốn l i ề u phương thanh âm dần dần đi xa thằng đến hoàn toàn nghe không được thanh âm trấn an mặc biểu lộ mới dần dần thu liễm phương hồng trấn an m ầ n an mặc âm thầm ghi lại cái tên này lập tức hướng trên đường cái đi đến bốn bốn bốn trấn ăn mặc ngươi trở về thế nào tìm tới sư tỷ của ngươi sao trở lại khách phòng đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi tề dĩnh vội vàng xuống giường hướng trần an mặc dò hỏi trần an mặc trở lại đóng cửa đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái nói một lần phương hồng sao nghe nói hắn nhưng là trúc cơ cao nhân không tốt lắm nói chuyện hiển nhiên tề dĩnh cũng đã được nghe nói phương hồng danh hào bất kể như thế nào ta vẫn còn muốn thử một chút trần an mặc nói rằng thật là trên người chúng ta linh thạch coi như cộng lại cũng không đủ một n g à n linh thạch ra căn bản vô dụng tề d ĩ n h khuyên gia tộc của ngươi bên trong có linh thạch sao trần an mặc đột nhiên hỏi trần an mặc ta tề ra đối ngươi đã không tệ ngươi thế mà còn muốn hỏi ta tề ra muốn linh thạch t dứt khoát nói nói thật có khẳng định là có nhưng là ta tề g i a cũng không phải ta một người nói tính linh thạch đều phải để lại cho tề g i a tử đ ệ tu hành cái này ngươi cũng đừng nghĩ vậy nếu như nói ta cầm cái này bán đâu trần an mặc bàn tay một đám một khối mùi thơm xông vào m ú i mật ong xuất hiện tại tề d ĩ n h trước mặt hảo tiểu tử thì da tóc đỏ ong mật ong thật bị ngươi lấy đi tề d ĩ n h hoảng sợ nói đúng vậy trần an mặc gật đầu thừa nhận đem những này mật ong giao cho gia tộc của ngươi bán ngươi xem coi thế nào đây nhất định có thể người muốn bán bao nhiêu năm ngàn linh thạch tề dính nói đi sáng sớ ngày mai ta liền về nhà một chuyến đa trần ạ ngươi. t an mặc thở dài một hơi. Tê hơi. dài d ĩ nói rằng ta vậy mới không tin đâu trong lòng của ngươi sư tỷ của ngươi mới quan trọng hơn a lại vì nàng mấy ngàn linh thạch đều bằng lòng nỗ lực tê dĩnh hử lạnh một tiếng đưa tay ra nói cái này chồng mật ong cho ta đi ta nếm thử cái này bốn uy ngươi sẽ không thật hẹp h ỏ i như vậy sao tề dĩnh hai tay chống lạnh lập tức tức h ồ n hển lên ta đều như thế giúp ngươi ngươi thế mà còn như thế hẹp h ỏ i t r â n an mà ặ nói ngươi đừng hiểu lầm không phải không cho ngươi nếm chỉ là cái này mật ong giống như có đặc thù công hiệu an bốn rất kỳ quái hắn hồi tưởng lại trước đó kia c ố xúc động dục vọng cảm giác này thật giống như tráng dương hơn nữa không phải bình thường tráng dương hiệu quả bởi vì tráng dương hiệu quả thật sự là quá tốt rồi ăn sẽ kỳ quái có cái gì kỳ quái n g ư ơ i ước hiếp ta chưa ăn qua mật ong a tề dính khinh thường nói trước kia phụ thân cũng không phải không cho nàng nếm qua mật ong đối linh lực xác thực rất có bổ dưỡng hiệu quả trần an mặc cũng không biết giải thích thế nào nghĩ đến cái này tác dụng phụ có lẽ đối với nữ nhân không có hiệu quả nghĩ đến đây dứt khoát liền đưa tới vậy n g ư ơ i đ ế m thử a này mới đúng mà ta đều như thế giúp người người đ ố i ta nhỏ mọn như vậy làm cái gì tề dính tiếp nhận lớn chừng bàn tay một khối lớn mật ong giống ăn nhỏ bánh gạ tổ dường như bắt đầu thận trọng nhấm nháp không đầy một lát tề dính cảm giác phần bụng dâng lên một dòng nước nóng nàng rất quen thuộc loại cảm giác này chính là linh lực bắt đầu bổ dưỡng thân thể thời điểm sinh ra cảm giác tề dính đôi mắt sáng lên cảm giác cảnh giới của mình đều có một loại v u n g l ò n g cảm giác nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tinh tế lĩnh nộ loại cảm giác này chỉ t i ế c tu luyện một nén nhang sau c ô này cảm giác chậm dại biến mất cảnh giới vẫn như cũ kẹt tại luyện khí năm tầng nàng có chút thất lạc cái này cảnh giới quả nhiên không phải đơn giản như vậy có thể đột phá đang nghĩ ngợi nàng kìm lòng không được nhăn nhóm ộ t chút đùi ngọc chẳng biết tại sao theo tu luyện nàng phân bụng sinh ra một cỗ tê dại cảm giác cỗ này cảm giác khắc thường t ư n g tại đêm khuya tịch m nhưng lúc đó nàng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện liền có thể đem cỗ này tê dại cảm giác gáp chế xuống nhưng lần này bốn lộc cộc nàng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cũng ngồi xếp bằng ngay tại tiệm tu trạng thái bên trong trần a n mặc càng xem trần a n mặc bên mặt càng là nhường nàng cảm giác nén lòng mà nhìn chỉ là nhường nàng im lặng là trần a n mặc thế mà cũng không nhìn nàng một cái cái này không hợp t h o i t h ư ờ n g kìm lòng không được nàng đưa tay khẽ vớt chính mình cổ á o trong đầu không khỏi nghĩ lên một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng loại cảm giác này càng ngày càng máy liệt nhường nàng kìm lòng không được hử trần an mặc nghe được thanh â m mày nhắc lại hướng tề d ĩ n h xem ra ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì tề d ĩ n h thanh â m ra vẻ thanh lanh à, ngươi không có việc gì liền tốt ta còn tưởng rằng ngươi lại nhận tác dụng phụ ảnh hưởng đâu trần an mặc thản nhiên nói tác dụng phụ tề d ĩ n h nhạy cảm phát giác được cái từ này nàng đột nhiên nhớ tới trần an mặc trước đó nói với nàng cái này mật ong có đặc thù công hiệu lúc ấy nàng còn tưởng rằng là trần an mặc vì không cho nàng ăn cố ý lắc lư nàng đâu nhưng hôm nay xem ra trần an mặc không có nói m ọ trần ăn mặc có thể nói một chút cái này tác dụng phụ là cái gì không tráng dương ngươi biết không ta ăn cái này có một loại d ụ t vọng bên trên xúc động trần an mặc nết nết miệng thành thật nói bất quá may mắn bị nhân lực khống chế mạnh cho nên chính mình có thể áp chế xuống dưới ha ha là là thế này phải không vậy sao ngươi không nói sớm tề d ĩ n h khỏe miệng co giật lấy nàng cuối cùng là minh bạch trên người mình vì sao lại sinh ra loại cảm giác quái dị này tất nhiên là cái này mà t o n g đưa tới trần an mặc nói ngươi hẳn là không nhận ảnh hưởng gì a ta ta đương nhiên không có rồi ha ha ta tại sao có thể có sự tình tề dính vội vàng lắc đầu bất quá lúc này trần an mặc nhạy cảm phát rất được ga giường không sạch sẽ t r ư n g một trăm sáu mươi bảy sinh tinh đại lực hoàn t r ư n g một trăm sáu mươi bảy sinh tinh đại lực hoàn trần a n mặc cái này mật ong cùng ta trước tiên n ế m qua mật ong không giống lại có mạnh như vậy tác dụng phụ ta gia tộc sẽ không cần tề d ĩ n h cao mày nói ngay vậy trần a n mặc trong lòng cảm giác nặng nề hắn không có m i ế n cưỡng bởi vì để người khác đi mua có tác dụng phụ đồ vật hắn cũng băn khoăn chỉ có điều không có con đường này về sau vậy thì phiền thoái như thế nào tại trong thời gian ngắn gom góp tới nhiều linh thạch như vậy đâu hơn nữa có cái này tác dụng phụ coi như ban cho một chút tiệp thuốc chỉ sợ cũng không được người ta biết có tác dụng phụ khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi thực sự không được chỉ có thể đi luyện đan trần an mặc nghĩ đến thuật luyện đan của mình lấy hắn điểm thương luyện đan thuật viên mãn cảnh giới luyện chế đan dược khẳng định là không thành vấn đề nhưng vấn đề là hắn cảnh giới quá thấp luyện đan ngoại trừ tiêu hao tinh khí thần cùng thể lực bên ngoài đối linh lực tiêu hao cũng là cực đại lấy linh lực của hắn tu vi một ngày luyện chế một lò đan dược đã là cực hạn một lò đan dược nhiều lắm là thành đan ba bốn viên thuốc mà thôi chỉ có ngần ấy sản lượng hạt cắt trong sa mạc nếu như có thể tốc thành một chút đan dược liền tấp bốn trần an mặc nhìn chằm chằm ga giường trong lòng suy tư. tiếp lấy sắc mặt hắn quái dị nhìn thoáng qua tề dĩnh tề dĩnh vội vàng dùng c h â n mền che lại nói ngươi nhìn cái gì khu khu ngươi xác định cái này mà tong đối ngươi không có tác dụng phụ trần an mặc hỏi tề dĩnh ép đúng nói có có là có một chút ngươi nói loại kia tác dụng phụ nhưng là ta và ngươi như thế cũng là ý chí lực rất mạnh ta có thể nhẹ nhõm ngăn chặn à vậy là tốt rồi ta còn lo lắng cho ngươi đêm h ô m khuya k h o á t động tay động c h â n với ta đâu tề dĩnh chán nản nhịn không được hừ hừ tức nói ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là chết từ nơi này này xuống ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy trần an mặc nhún núi Ta lời vừa nói ra tê dính cũng là sửng sốt một chút cảm giác có thể thực hiện thu tiên giới cũng là có rất nhiều phu thê sinh hoạt không hài hòa mặc dù tu tiên giới các loại linh đan rượu dược rất nhiều nhưng là đối phương diện kia có trợ giúp lại là không nhiều một chút tả tu cũng là có rất nhiều biện pháp nhưng là những cái kia biện pháp đại đa số tà môn đối tu luyện căn cơ bị tổn thương được không bù mất nhưng những n à y mật ong lại là không giống chẳng những sẽ để cho vợ chồng biến hài hòa mấu chốt là còn có thể tăng lên linh lực tu vi cái này muốn so trực tiếp hấp thu linh thạch cần phải dùng tốt rất nhiều trần an mặc đứng d ậ y tại tề dinh trước mặt dạo bước nói rằng ta luyện chế một chút đường đậu dược hoàn sau đó hướng đường đậu bên trong rót vào một chút mật ong liền có thể làm tráng dương đan bán cho người ta ngươi cảm thấy thế nào có thể a cái này khẳng định rất có thị trường tề dính làm m tiệm thuốc từ nhỏ thai hôn mắt nhiễm phía dưới b i ế tại tề dinh theo đề nghị dứt khoát không cần cái gì đường đậu dược hoàn trực tiếp đem mật ong chế biến thành đan dược lớn nhỏ trạng thái trải qua một đêm bận rộn rất nhanh ba trăm mai mật ong dược hoàn đã luyện chế hoàn thành trần ăn mặc cái này mong muốn bán giá tốt lời nói nhất định phải lấy một cái tên rất hay tề d ĩ n h đề nghị ân liền gọi sinh tinh đại lực hoàn a trần an mặc nói sinh tinh đại lực hoàn đây đúng là một cái tên rất hay ngươi cũng là thật biết nghĩ tề d ĩ n h sắc mặt cổ quái nói ngươi bây giờ kia cố dục vọng không có a trần an mặc nhìn một chút bên ngoài s á t trời lúc này đã ban ngày đã sớm không có rồi tề d ĩ n h nói rằng vậy là tốt rồi bất quá ngươi nếu là có nhu cầu cứ việc cùng ta nói ta còn là vui lòng hỗ trợ bởi vì tâm tình không tệ trần ăn mặc điều k h ẳ n lên mới không cần đâu Thề d sau đó trên mặt đất bảy một khối vải trắng lại tại vải trắng phía trên biếc vài cái chữ to sinh tinh đại lực hoàn để ngươi một đêm chín lần lang tiếp lấy chính là các loại làm ăn hãm vị trí này chọn không tệ người đến người đi đi ngang qua rất nhiều người hắn lời quảng cáo lại tương đối hút con người bởi vậy rất nhanh liền đưa tới một cái hơn sáu mươi tuổi nam tử chú ý sinh tinh đại lực hoàn thật hay giả nam tử nắm lên vải trắng phía trên bày biện một quả đan dược vẻ mặt hầu nghi vị đạo hữu này ta cái này đan dược không chỉ đối n a m nhân phương diện kia có chỗ c ự c tốt mấu chốt là cũng có thể tăng cường linh lực tu vi trần an mặc nói rằng ngươi liền xe a ngươi cho rằng ngươi cái này thật là thần đan diệu dược a nam tử cười n ạ o lắc đầu thuận miệng nói nói cái ra đi ta có cái bằng hữu vừa vặn mong muốn ba linh thạch trần an mặc nói rằng hắn tin qua cái này một quả mật ong đan dược có thể bổ sung đại khái hai khối linh thạch lượng linh khí kết hợp với nó tráng dương công hiệu muốn ba khối linh thạch không đắt lắm chờ đánh ra danh khí tương lai có thể tăng giá chỉ là không nghĩ tới nam tử nghe xong lập tức mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin mắng ba khối linh thạch ngươi nha đoạt tiền a nói xong liền đưa trong tay đan dược ném xuống đất phất một cái tay áo dài nên ngang rời đi trần ăn mặc chỉ có thể đem đan dược nhặt lên có lòng muốn muốn đi qua mắng hơn mấy câu nhưng cân nhắc tới ở chỗ này nếu là gây chuyện thị phi thật là sẽ bị đuổi đi ra hắn chỉ có thể nhịn xuống kế tiếp liên tiếp có mấy người đến hỏi thăm đan dược giá cả hắn dù là muốn bảo đảm bản chỉ bán hai khối linh thạch đáng tiếc vẫn như cũ không ai mớn chỉ trước mắt đã là xế chiều một cái chuyện làm ăn đều không hoàn thành cho đến lúc này hắn ý thức được nguyên nhân nói cho cùng quầy hàng bên trên chỗ bán chi vật tất cả mọi người sẽ bản năng cảm thấy không đáng tiền pham la thật là đồ tốt làm sao lại cầm tới quầy hàng bên trên bán đâu cho nên hắn dứt khoát đem quầy hàng vừa thu lại hướng một nhà tiệm thuốc đi đến không sai hắn dự định tới cửa trào hàng nhà này tiệm thuốc nhìn nhiều năm rồi bên trong một cái lao giả ngay tại cho một cái chừng năm mươi tu sĩ hỏi bệnh bác sĩ trương ta không có sinh bệnh chính là gần nhất không biết chuyện gì xảy ra eo gần nhất có chút đau ai muốn ta đã luyện khí tám tầng tu vi làm sao lại đau thắt lưng đâu tôn đạo hữu ngươi đừng có gấp để cho ta tới cho ngươi bắt mạch một phen bác sĩ trương mỉm cười cho tôn đạo hữu bắt mạch rất nhanh hắn vuốt dâu cười nói t i ể u m a bệnh tôn đạo hữu ngươi đây là thuộc về thận có chút quá độ mệt nhọc tục sưng thật hư chỉ cần thật tốt tính dưỡng là có thể giải quyết điểm này bệnh dữ tôn đạo hữu mật người tiếp lấy bất đắc gì nói ai bác sĩ trương kỳ thật khi ta tới đại khái đoán ra ta bệnh giữ nguyên nhân cho nên muốn hỏi một câu ngươi có biện pháp nào có thể khiến cho ta nhường phương diện trở nên mạnh mẽ ngươi thật là không biết do à ta những cái t i ê u m ị tiểu t h ế nếu là hầu hạ không tốt vạn nhất các nàng nhẫn nhịn không được ở bên ngoài làm loạn vậy ta tổn thất nhưng l ớ n lắm lý giải lý giải bác sĩ trương nhẹ gật đầu biểu thị rất lý giải dù sao hắn cũng có phiền não như vậy á nhưng là lý giải lại như thế nào nếu là hắn có thể chữa trị lời nói chính mình nàng dâu cũng sẽ không mỗi lúc trời tối mắng hắn vô dụng gọi hắn trương nhỏ m ề m nhũn nghĩ đến đây hắn liền cảm khái làm nam nhân qua khó khăn ai có thể lý giải loại này hàng đêm cày cấy thống khổ a bác sĩ trương ngươi nơi này nhưng có cái gì thuốc hay có là có nhưng cuối cùng vẫn là cần ngươi tính dưỡng thân thể bác sĩ trương vẫn là có đạo đức nghề nghiệp biết nhà mình dược hiệu không thế nào tốt cũng không có gần người tiếp lấy bác sĩ trương mở một cái t o á thuốc t đồng thời căn dặn kế tiếp mỗi ngày làm một chút rèn luyện trần an mặc chú ý tới t r ư ơ n g này phương thuốc thế mà hao tốn cái kia họ tôn m ộ ư ơ i ba khối linh thạch trần an mặc thật bị kinh ngạc tới giá cả quý không nói mấu chốt là cái này phương thuốc không nhất định có thể trị hết hạn bệnh dữ chờ tôn đạo hữu rời đi trần an mặc đi vào n g ư ờ i có cái gì chứng bệnh vẫn là nói trong nhà có người sinh bệnh bác sĩ trương chú ý tới trần an mặc nhìn rất khỏe mạnh thuận miệng hỏi ta là có chuyện tìm bác sĩ trương à trần an mặc giải thích nói nhảm tìm ta xem đều là xem bác ệ n h b sĩ trương lúc này mới chăm chú đánh giá đến trần ăn mặc phát hiện người trước mắt nhìn cực kỳ tuổi trẻ dạng này người trẻ tuổi trên tay có thể có cái gì tốt đồ vật về phần hắn nói trưởng bối nghiên cứu ra đan dược hắn càng là không tin loại kêu đại nhân vật đan dược sao lại nhường một cái thanh niên đi chào hàng tuổi con nhỏ không học tốt lại muốn bán thuốc giả nghe thuốc một lời khuyên thuốc giả người này nước rất sâu người đem cầm không được đường linh thạch đều không có kiếm được liền gặp phải phiền thoái nhưng không có người cứu ngươi trần an mặc vội và nói có phải hay không thuốc giả bác sĩ trương ngại thử một lần liền biết nhìn trần an mặc chăm chú dáng vẻ bác sĩ trương không nhịn được nói đi thôi ta không có rảnh rỗi cùng ngươi nói chuyện phiếm bác sĩ trương ta cái này đan dược thật có hiệu quả ngươi có thê tử sao ta nhìn ngươi còn trẻ như vậy liền thê tử đều không có chứ như thế nào chứng minh hữu dụng đâu ta có thê tử a trần an mặc vội và nói không chỉ có thê tử hơn nữa thê tử của ta cũng đã nói đan dược này nữa nhân ăn hiệu quả tốt hơn hiệu quả thế nào tốt pháp dung liền biết trần a n mặc mười phần chắc chắn nói dù sao buổi tối hôm qua hắn đều không có đối tề dính thế nào liền bởi vậy có thể thấy được cái này dược hiệu cường đại cỡ nào ha ha bốn chỉ là không nghĩ tới đều nói đến đây phân thượng bác sĩ trương vẫn như c ũ không tin thậm chí lộ ra một vệt vẻ trào phúng dù sao hắn sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua thê tử như thế cái này thanh niên thế mà nói hiễu nói vượng quả thực ghê tởm tiệu tử biết ta lúc tuổi còn trẻ làm cái gì không ngươi bộ này bán thuốc giả thủ pháp đã quá hạn đầu năm nay nếu như bị người cha ra bán thuốc giả ngươi sẽ bị đánh chết bác sĩ trương cảm thán lắc đầu tiếp tục nói nhưng biết sư phụ ta là thế nào chết chẳng lẽ chính là bán thuốc giả bị người đánh chết chính là chương một trăm sáu mươi tám chúng ta nam nhân rốt cuộc xoay người nông nô đem ca hát chương một trăm sáu mươi tám chúng ta nam nhân rốt cuộc xoay người nông nô đem ca hát trần an mặc trầm mặc đều nói đến đây phân thượng người ta chính là không tin a cái này đau đầu bốn t ố t đi thôi ta phải đóng cửa bác sĩ trương làm xua đổi t r ạ ba không nghĩ tới trần an mặc theo trong tay h áo trực tiếp ném ra năm khối linh thạch bác sĩ trương nếu như ta đang dựa hiệu quả không tốt cái này năm khối linh thạch liền đưa ngươi ân bác sĩ trương sắc mặt cổ quái ngươi cứ như vậy có tự tin ta chính là bởi vì có tự tin mới dám lập x u ố n g loại này đánh cuộc cũng là thú vị bác sĩ trương lông mày n h u lại xong trần an mặc khẽ vất c ằ m nói đi đã ngươi đều nói như vậy ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần có linh thạch xem như thế chấp hắn tự nhiên bằng lòng bảo hiểm bất quá tới mức này hắn vẫn như c ũ không quá tin tưởng cho nên nhắc nhở ta nhắc nhở ngươi ngươi đ a n dược không có tác dụng v ụ hiệu quả xác thực đạt được tất cả mọi người tán thành mới được chỉ cần không vừa lòng trong đó một đầu cái này năm khối linh thạch ngươi cũng không cần u ố n trần an mặc tràn đầy tự tin nói có thể tuốt trên tay ngươi có mấy quả trần an mặc xuất ra hai bình ngọc nói một bình bên trong có mười quả hết thẻ hai mươi quả bác sĩ trương ngươi trước tiên có thể bàn lấy biết bác sĩ trương là làm việc đáng tin cậy người đã đáp ứng hắn lập tức khởi thảo một phần khế ước ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu linh thạch một quả mười khối linh thạch một quả về phần bác sĩ trương chính ngươi bán bao nhiêu linh thạch không có quan hệ gì với ta trần an mặc nói bác sĩ trương cao mày nói mười khối linh thạch ra thế nào bác sĩ trương ngươi cảm thấy cái giá tiền này quá mắc ca nếu là thật có hiệu quả giá cả đương nhiên không quý l i ê n sợ không có hiệu quả vậy ta sẽ bị đánh bốn ngươi cũng biết ta cái này y quán mở nhiều năm như vậy tiếng lành đ ồ n xa vì cái gì như thế bởi vì ta đem mỗi một cái bệnh nhân cũng làm thành bạn trí thân của ta t h â n bằng t r â n an mặc nói vậy ý của n g ư ơ i bốn đến thêm tiền cuối cùng t r â n an mặc ném hai mươi khối linh thạch bác sĩ trương mới bằng lòng vì hắn trả hàng chờ chân an mặc rời đi bác sĩ trương đi một chuyến tôn đạo hữu trong nhà t ô n đạo h ư u sau khi về nhà liền để thê thiếp của mình đi nấu thuốc chuẩn bị cho mình rèn luyện một chút thân thể dù sao đợi chút nữa liền phải cùng thê thiếp tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu có thể không qua l o a đ ư ợ ca không nghĩ tới lúc này tiếng đập cửa truyền đến ai vậy là ta lao trương bác sĩ trương nói rằng a bác sĩ trương a khách quý ít gặp khách quý ít gặp tôn đạo h ư u tự mình đi mở cửa trải qua h i ể u bác sĩ trương tới là cầm đan dược tới đan dược này thật sự có kỳ hiệu đương nhiên một quả hai mươi linh thạch nếu như không có hiệu quả hai mươi linh thạch trực tiếp trả lại cho tôn đạo hữu ngươi trừ cái đó ra viên thuốc này còn có bổ dưỡng linh lực hiệu quả bốn bác sĩ trương đem trần an mặc đối với hắn nói lý do thoái thác giảng thuật một lần tôn đạo h ư u bản năng cảm giác không quá tin tưởng nhưng là trước mắt vị này bác sĩ trương ở chỗ này tiếng lành đồn xa các hàng xóm láng giềng đều biết hắn sẽ không nói lung tung ra ngoài tín nhiệm tôn đạo h ư u mua một quả bác sĩ trương về đến trong nhà thời điểm đã trời tối vừa vào nhà liền thấy thê tử vạnh lên nông ngồi sổm ở dược lô trước nấu thuốc phu nhân đêm hôm khuya k h o t thế nào như vậy bận rộn hắn cùng thê tử là thanh mai trúc mã nhìn thấy thê tử muộn như vậy vẫn còn bận rộn trong lòng rất là đau lòng hử ngươi còn không biết xấu hổ nói sao ta đây không phải vì ngươi hôm nay ta đi s ắ t vách lao vương nhà thống cửa hỏi hắn muốn một cái đất thuốc nghe nói đối ngươi phương diện k i a c ó tăng lên hiệu quả vợ hắn thật là nói với ta rất có tác dụng hồi náo ta ta giả trương chính mình là y sư còn cần đến đến hỏi người khác mua bác sĩ trương dựng d â u chừng mắt nói rằng ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi nếu là thật có thể trị hết còn cần ta đi mua sao ba năm ngươi biết ba năm này ta là thế nào qua sao ngươi thật muốn để ta thủ h ạ t quả ba á cái c đắc sĩ Trương bất nghe xong cái này, bất đắc vô đủi, ngồi xuống. đuổi, dị vô i c ũ n g không biết, những các hàng biết, các x ó m láng bác giềng tôn kính bác sĩ Trương, kỳ thật trong thật kỳ sĩ dòng n giã h ba năm từ khi ba năm trước đây bởi vì quá độ mệt nhọc một hồi về sau cái kia phương diện một mực không được về sau liền không ít chịu thê tử phán trách trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ cũng muốn để cho mình tiểu huynh đệ tỉnh lại nhưng là không như mong muốn a mặc dù thê tử cũng thông cảm hắn có thể tiếp tục như vậy không được thê tử chính là như lang như hồ tuổi tác cơ hồ ba ngày liền phải không cần còn không được cùng ngươi náo tàu nhau cả ngày còn khóc khóc gáy gáy cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ lúc này hắn chợt nhớ tới trên tay sinh tinh đại lực hoàn lúc trước hắn đã kiểm tra đại lực hoàn này không có gì độc tố ở bên trong cụ thể thành phần không rõ ràng nhưng chỉ cần không có độc tố là được thế là lúc này phục d ụ n g một quả hướng thê tử bất đắc dĩ nói ngươi yên tâm đi ta hiện tại tìm tới một loại đặc hiệu thuốc hiệu quả tiêu chuẩn dọn cắt ngươi nói câu này khoác l á c rất lâu ta vậy mới không tin ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi à chờ ta đem cái này thuốc nâu xong ngươi cũng uống thê tử quay đầu lại đi bận rộn đi bác sĩ trương chắp hai tay sau lưng đi vào trong phòng ân đông nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động thể nội vậy mà sinh ra một cỗ linh lực khí tức thật sự hữu hiệu quả hắn kinh ngạc vô cùng bất quá chỉ là sinh ra linh lực còn không đến mức hữu dụng mấu chốt vẫn là phải nhìn có thể hay không tráng dương rất nhanh hắn biết hiệu quả chờ thê tử bưng thuốc vào nhà bác sĩ trương hưng phấn đem thuốc để ở một bên lập tức gánh thê tử liền hướng trên giường phóng đi ai n h a ngươi thế nào lợi hại như vậy a không chịu được nổi dừng lại không cần không cần dừng lại a bốn trong phòng thê tử tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả viện mà một màn này đồng thời cũng tại tôn đạo hữu trong nhà xảy ra bốn bốn bốn sáng sớm hôm sau trần an mặc còn đang trong giấc m ộ n g đâu bên hông đưa tin phủ liền chấn động lên hắn cầm lấy đưa tin phủ nhìn thoáng qua trong lòng hơi đ ộ n g là bác sĩ trương đưa tin nhường hắn nhanh đi trần an mặc lập tức minh bạch bác sĩ trương bên kia đến tin tức tốt ta lập tức đến thế nào tề dính cũng rời giường hỏi trần an mặc đem chuyện nói một lần tề dính cười nói xem ra bọn hắn là hưởng thụ loại đan dược này chốt tốt chúng ta hiện tại liền đi qua、tốt. hai người rất mau tới, tới tiệm thuốc vừa vào nhà liên ta h ấ y một c xoay người nông nô đem ca hát đêm qua vợ hắn thật là cầu xin tha thứ thật lâu cái này không sáng sớm hôm nay lên vợ hắn phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn nhìn thấy trần an mặc cùng tề dính tới bác sĩ trương hai mắt vào sáng chủ động nên đón tiểu huỳnh đệ họ gì không dám họ trần ta gọi trần ăn mặc trần tiểu huỳnh đệ đến mời ngồi vị này là ngươi nội nhân a khu khu đúng vậy trần an mặc nhìn thoáng qua tề dĩnh bác sĩ trương chỉ vào bên trên phong vận nữ tử cười nói vị này là ta nội nhân giới thiệu một chút về sau hắn nói đến chính sự không biết trần đạo hưu trên tay có nhiều ít sinh tinh đại lực hoàn trần an mặc thân thể ngồi thẳng nói trước mắt có ba trăm quả ta muốn hết bác sĩ trương vung tay lên trần an mặc cùng tề dĩnh l i ế c nhau một cái đáy mắt chỗ sâu đều là hiện lên một tia k i n h hỉ ba trăm quả dựa theo m ộ ư ơ i khối linh thạch một quả lời nói cái tiết chính là ba linh thạch a bên trên thê tử vội và nói như thế điểm số lượng chỉ sợ không đủ đến tiếp sau còn cần bác sĩ trương gật đầu vớt d â u cười nói không tệ ngươi cái này đại lực hoàn không những đối với chuyện phòng the hiệu quả cực dai mấu chốt là còn có thể bổ dưỡng linh lực đối tu vi có sự giúp đỡ to lớn ta dự tính tương lai tiền cảnh không tệ đưa qua hai ngày ta có thể hỏi sư phụ ta nhường hắn lại luyện chế ba trăm khỏa sinh tinh đại lực hoàn trần an mặc nói rằng hắn c ố ý điểm ra phía sau có một cái sư phụ tác dụng cũng là vì biểu thị chính mình có bối cảnh bác sĩ trương cũng là không nghĩ nhiều vui vẻ nói t ố ấ t tuất nhất gần nhất luyện chế ngàn khỏa sinh tinh đại lực hoàn bị nhân có hai cái sư đệ còn có rất nhiều hào hữu bọn hắn sau nửa cách i giờ trần an mặc cầm ba linh thạch rời đi tiệm thuốc có nhiều linh thạch như vậy ngươi trước tiên có thể đi tìm cái tia phương hồng tranh thủ đưa ngươi sư tỷ trục thân tề dĩnh đề nghị đa tạ tề tiểu thư trần an mặc nói ngươi cảm ơn ta làm cái gì ta cũng không giúp thế nào v ậ n điệu nếu không phải ngươi giúp ta ta làm một đêm đại lực hoàn ta cũng không nhanh như vậy có thể làm tốt ba trăm mai sinh tinh đại lực hoàn vậy ngươi chuẩn bị thế nào cám ơn ta cho ngươi một thùng mật o n g a quay đầu ngươi đã ăn xong đến nơi này của ta cầm chính là ngay vậy tề dĩnh lộ vẻ do dự nói thật đối loại này mật o n g nàng thật là vừa yêu vừa hận yêu là thật hữu dụng n h ư n g nàng thật lâu bình cảnh rốt cục có một k i a có đột phá cảm giác hận chính là loại kia tác dụng phụ thật sự là quá làm cho người ta khó chịu cái này khiến nàng sinh ra một loại chính mình là đã người cảm giác phải biết nàng thật là rất thân t i ế t sao có thể như thế bất quá nàng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu nói đi quay đầu cho ta đi bất quá trước đó chúng ta đến tìm một chỗ ở tại trong khách sạn tu hành quá không thuận tiện nàng có loại cảm giác mình lập tức liền phải đột phá mà tại trong khách sạn đột phá động tính quá lớn rất bất lợi tại tấn thăng dù sao một khi bị người quay dày hậu quả khó mà lường được còn nữa cùng t r ầ n an mặc ở cùng một chỗ cũng làm cho nàng cảm giác rất nhiều không tiện thì như nói tắm rửa nàng n g à y bình thường ưa thích ngâm trong b ồ n tắm nhưng từ khi lại tới đây về sau nàng liền không có cua qua một lần tắm t r ầ n an mặc khẽ gật đầu cũng cảm thấy như thế được t h ô i vậy ngươi đi bốn phía dạo chơi nhìn xem có hay không tốt chỗ ở ta đi tìm phương hồng thương lượng xong chắc chắn hai người tách ra trần an mặc lần nữa đi vào hồng lâu lần này trên tay linh thạch nhiều hắn cũng tài đại khí thô lên đi vào tìm tới lần trước linh nhi cô nương đưa tới năm khối linh thạch chỉ mặt gọi tên muốn gặp lão bản của nàng trần công tử ngươi tới thật là x ạ o lão bản của ta hôm nay vừa lúc ở phòng chữ thiên gian phòng cùng hắn hảo hiu uống rượu đâu linh nhi khuôn mặt tươi cười huyền n g ó nói hiện tại theo ta lên đi làm phiền bốn hồng lâu tầng cao nhất nơi này có sáu gian phòng chữ thiên gian phòng đều là dùng để chiêu đãi quý khách chi dụng hôm nay hồng lâu lão bản phương hồng hẹn ba cái phương xa mà đến hảo h ư u ở chỗ này uống rượu trong đó một cái hảo h ư u mang đến trong biển yêu thú cấp bà thịt bốn người vây quanh cái bản mỗi người đứng phía sau hai cái xinh đẹp nữ tử đang uống rượu đánh cái rắm ngay tại bốn người trò chuyện đang vui thời điểm linh nhi gõ cửa một cái đi đến hội trường có vị khách nhân mong muốn tìm người đàm luận chuyện chương một trăm sáu mươi chín chú thân chương một trăm sáu mươi chín chú thân bị bỗng nhiên p h ả dày n ư ờ n g phương hồng trong lòng có chút không vui bất quá thấy là nhà mình cô nương phương hồng vẫn là không nói gì hắn muốn bán hướng về thủ hạ nữ hải cũng không tệ lắm dù sao nữ hải là hắn phát tài công cụ nữ hải tâm tình không tốt khả năng truyền lại cho khách nhân chuyện làm ăn kia liền sẽ trở nên kém gián tiếp ảnh hưởng đến hắn tài lộ căn cứ vào hắn cái này tính cách cho nên linh nhi mới dám tới bẩm báo không thấy được ta đang cùng khách nhân uống rượu à. người nào muốn tìm ta phương hồng hỏi là một vị công tử trẻ tuổi muốn tại hội trưởng thủ hạ ngươi mua một cô nương linh nhi nói rằng mua ai vậy hắn chẳng lẽ không biết ta chỗ này cô nương đều không rẻ không phải tùy tiện người nào đều mua được phương hồng có chút kỳ quái nói rằng bởi vì ở chỗ này rất nhiều công tử trẻ tuổi hắn đều biết những công tử ca kia nếu là ưa thích dưới tay hắn cô nương nào hoàn toàn có thể tự tìm hắn mà người này gọi linh nhi tới hỏi đường giải thích do cùng hắn không quen chẳng lẽ là bên ngoài tới ta cùng hắn nói bất quá vị kia công tử trẻ tuổi cũng đã nói hắn không kém linh thạch phương hồng cười bên cạnh hắn ba cái tốt bạn cũng đều nở nụ cười lần đầu nghe được như thế cuồng hội trưởng ngươi liền để hắn vào đi linh nhi đang còn muốn trong tay hắn kiếm linh thạch đâu linh nhi nũng nịu lại gần cho phương hồng rót một chén rượu p hồng ư ơ n g h đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch quay đầu hướng linh nhi nói nhường hắn vào đi t ố t phương ra linh nhi hưng phấn gật gật đầu lắc lắc mông đi ra ngoài một lát sau trần an mặc đi vào gian phòng hướng phương hồng cùng cá biệt ba người tu sĩ chắp tay thi lệ phương láo bản tại hạ trần an mặc bốn người đánh giá trần an mặc phát hiện trần an mặc trên người quần áo không tệ được cho cầm y ngọc phục cái này khiến phương hồng thoáng đối trần an mặc nhìn thẳng vào thêm vài lần những y phục này nhưng thật ra là trần an mặc trước khi đến thuận tiến mua cân nhắc tới sau đó phải đến c h ù người nếu là mặc keo kiệt người khác xem thường ngươi không nói nhìn thấy ngươi xuất r a nhiều như vậy linh thạch chỉ sợ sẽ làm cho người sinh ra cướp đoạt chi ý nhưng mặc phú quý trong bóng tối lại để lộ ra hắn bối cảnh cường đại vậy đối phương liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình cùng trần an mặc suy đoán như thế phương hồng nhìn thấy hắn quần áo lộng lẫy về sau trên mặt nhiều hơn mấy phần hòa khí c h i sắc không biết ngươi là cái nào tiên thành mà đến phương hồng hỏi thiết mộc tiên thành ta gia tộc là thiết mộc tiên thành trần gia trần an mặc tùy tiện tìm cái tên chữ nói rằng thiết mộc tiên thành bốn người hai mặt nhìn nhau rõ ràng đều chưa nghe nói qua cái tên này bất quá bọn hắn đều không có rất kinh ngạc bởi vì tu tiên giới rất lớn rất nhiều nơi chưa nghe nói qua đúng là bình thường phương hồng hỏi à hóa ra là thiết mộc tiên thành trần gia à, không biết rõ trần công tử mong muốn chuộc cô nương nào trần an mặc nói nàng gọi liễu phương là ta trước đây quen biết một cái h ả o hữu trần an mặc không có quanh coi lòng vòng nói thẳng nàng a bốn phương hồng nhớ mày liễu phương thật là ta bỏ ra cái giá rất lớn mua được ngươi cũng biết ta là làm ăn ngươi mong muốn vì nàng chuộc thân cũng phải cần không ít linh thạch à. trần an mặc nói ta trần gia tại thiết mộc tiên thành coi như có chút thực lực cho nên linh thạch không là vấn đề phải không ta nhìn ngươi cũng là người thể diện đã ngươi đều nói như vậy ba n g h n linh thạch ca trần an mặc trong lòng hơi đậu ba n g h n linh thạch so trong dự đoán m u ô n tiện nghi trước đó còn nói nếu như bán đấu giá ba n g h n linh thạch đều chỉ sợ không đủ không nghĩ tới trực tiếp bằng lòng ba n g h n linh thạch bán cho hắn trần an mặc không nghĩ tới chuyện sẽ tiến hành thuận lợi như vậy hắn kiềm chế lại vui sướng trong lòng chắp tay nói vậy phiền phước phương hộ i trưởng hiện tại liền mang ta bằng hưu đến đây đi phương hồng lắc đầu nói hiện tại chỉ sợ không được vì sao ta đều không có gặp linh thạch ngươi để cho ta như thế nào đem người cho ngươi đúng hay không phương hồng mỉm cười như vậy đi ngươi trước cho ta một nửa tiền đ ặ c cọc ngày mai liền đem người cho ngươi trần an mặc nghĩ nghĩ nói tuất kia lập xuống khế ước không có vấn đề một lát sau phương hồng để cho người ta lập xuống khế ước trần an mặc đưa ra một nghìn năm trăm khỏa linh thạch thận trọng cất k ỹ khế ước về sau trần an mặc chắp tay nói phương lao bản vậy ta sáng sớm ngày mai tới muốn người dễ nói chờ trần an mặc vừa đi bên cạnh một cái h ả o hữu kỳ phải nói phương minh cái kia liệu phương không phải ngươi đã bán cho cao công tử sao đúng vậy à tối hôm qua chúng ta uống rượu với nhau ngươi thật là chính miệm nói、qua. ngày mai đem nữ nhân kia đưa đến cao công tử phụ tượng h một cái khác cao hào hữu hỏi phương hồng cười nói đúng vậy a nữ nhân kia xác thực bán cho cao công tử nhưng là ta nơi đó cũng không phải chỉ có một nữ nhân gọi liêu phương quay đầu tùy tiện cho nàng một nữ nhân chính là cao cao minh bạch kiếm nhiều linh thạch như vậy cao minh a đến uống rượu với nhau bốn bốn trần a n m ặ c đi đến hồng lâu cổng về sau trong lòng luôn có loại cảm giác kỳ quái hắn suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới phát hiện vấn đề cái kia chính là tất cả tiến hành thật sự là quá thuận lợi Linh thạch. trên h thực tế hắn đều đã nghĩ qua dù là cho năm sáu nghìn linh thạch hắn cũng nhận thật là phương hồng không có tăng giá chỉ là nói rõ đơn giản ngày qua nơi này tiếp người không thể tưởng tượng càng nghĩ càng kỳ quay hắn quyết định nhường linh nhi âm thầm tìm hiểu một chút trần công tử thỏa đàm a chúc mừng chúc mừng à, n g ư ơ i cùng n g ư ơ i sư tỷ rốt cục đoàn tụ cũng không nên quên cho ta một cái hồng bạo à. linh nhi kế tiếp ta cần hiểu ta sư tỷ liêu phương hạ lạc n g ư ơ i giúp ta hỏi thăm một chút trần an mặc lại đưa tới năm khối linh thạch à, n g ư ơ i không phải đã cùng hội trưởng đàm luận xong chưa trần an mặc nói ta lo lắng xảy ra cái gì yêu tiêu thân chỉ cần n g ư ơ i giúp ta thăm dò được kế tiếp cho n g ư ơ i năm mươi khối linh thạch cái gì năm mươi tt bốn linh nhi hai mắt tỏa sáng lúc này gật đầu nói tốt người yên tâm ta sẽ giúp người nhìn chằm chằm bốn một bên khác tề d ĩ n h tìm một ngày phòng ở đáng tiếc hoặc là q u á phá hoặc là q u á đắt buổi chiều cùng trần a n mặc tụ hợp sau trần a n mặc cùng tề d ĩ n h cùng một chỗ ra ngoài tiếp tục tìm chỗ ở trần a n mặc nếu không liền lựa chọn chỗ này sân nhỏ à. chỗ này sân nhỏ bên trong có ba cái gian phòng phòng bếp cùng nhà vệ sinh đều có chẳng những sạch sẽ mà là còn có một chỗ tụ linh trận pháp ở chỗ này có trợ giúp tu hành mấu chốt là kề bên này hết sức an toàn không cần lo lắng có cấp tu ra hiện duy nhất để cho người ta khó chịu là nơi này giá cả không rẻ một tháng cần năm mươi linh thạch đối với cái này trần an mặc cũng là không quan trọng nơi này có tụ linh t r ậ n pháp hơn nữa như thế an toàn ta cảm thấy rất thích hợp còn nữa chúng ta trên tay cũng có linh thạch c h ư ớ ở chỗ này a trần an mặc nói rằng tề d ĩ n h liên tục gật đầu vậy được a chỗ này trạch viện chủ thuê nhà liền ở tại cửa đối diện gõ vang phía sau cửa đi ra là một cái bẩn t h i u lên một chút tuổi tác nữ tu nhìn ra nhìn đã một trăm tuổi khoảng t r ư ờ n g nếp nhăn đ bề mặt tóc cũng hoa dâm một mảnh không nghĩ tới nàng nhìn trần an mặc một cái nói hai người ở chỗ này a đến thêm tiền tám mươi linh thạch một tháng tề dính kinh ngạc lão bà bà ta một người cùng hai người là giống nhau a vì cái gì tăng ra à. ta cũng không thích nam nhân lão bà bà h ừ lạnh một tiếng một bộ ngươi yêu có mớn ư hay không bộ dáng vậy vẫn là tính toán tề d ĩ n h do dự một chút lưu luyến không rời muốn đi bất quá trần an mặc đưa nàng giữ chặt quá mắc đi thôi tề d ĩ n h nói rằng ngươi lập tức muốn tấn thăng đi nơi này có tụ linh trận pháp ở trong môi trường này tấn thăng đối ngươi cũng có chỗ tốt trần an mặc nhắc nhở nói rằng ngay vậy tề d ĩ n h lời này dường như tự nhiên là rất cảm động trần an mặc thế mà thay nàng suy nghĩ nhưng là nghĩ đến đây a quý nàng vẫn lắc đầu tốt chuyện này nghe ta trần an mặc không nói hai lời liền lấy ra linh thạch tiền bối họ gì các hàng xóm láng giềng đều gọi ta thanh mẹ chồng t ố t thanh mẹ chồng tám mươi khối linh thạch một tháng chúng ta thuê ha ha ha tiểu tử ngươi đôi cái này nữ hoa tử cũng là rất không tệ có tình có nghĩa đầu năm nay giống n g ư ơ i tốt như vậy nam nhân thật là không nhiều l ắ m a thanh mẹ chồng có chút hăng hái đánh giá chân ăn mặc vừa cười vừa nói đa tạ thanh mẹ chồng t á n dương chúng ta trước giao thời gian ba tháng a cân nhắc tới cuối năm liền phải tham gia ngũ dương tông khảo hạch đến lúc đó nơi này khả năng ở không đến cho nên trước thuê ba tháng không sai biệt lắm thanh toán tiền thuê nhà sau trần h h chồng hai a mang n néo người, mang hai người tiến viện mẹ ố vào vào, tiểu viện t -t -t t -t -t Đi TTT4. TTT4. Gì gì t, -t, -t trần an mặc lại ỗ t h đ nghe được một hồi rất nhỏ tiếng vang hỏi thăm tề dĩnh nàng lại là không nghe được gì trần an mặc cẩn thận ngay xong thanh âm vừa không có hai người bận rộn lửa này g đem trong trong ngoài ngoài rác rưởi quét dọn một lần trần an mặc thanh lý ra hai chiếc xe ngựa rác rưởi tốn hao năm mươi khối toái linh thạch mới khiến cho người đem rác rưởi ném ra thẳng đến chạm vào tối nhìn xem rực rỡ hẳn lên sân nhỏ hai người từ đ ấ y lòng cảm nhận được một loại cảm giác thành tựu quá đẹp nơi này cuối cùng có chúng ta trôn lương thân tề dĩnh sắc mặt vui mừng nói xong tề dĩnh đột nhiên cảm giác được chính mình nói lời nói có chút không đúng cái gì gọi là chúng ta bốn cái này chỉnh thật đúng là cùng tiểu phu thê dường như trần an mặc cũng là không nghĩ nhiều tìm đến một cái trậu rửa mặt lấy ra một khối lớn mật vọng quay đầu ngươi ăn đi như vậy mọi người đều có các gian phòng ngươi bất luận làm chuyện gì ta cũng không biết rồi thần kinh a ta có thể làm sự tình gì tề d ĩ n h hướng trần an mặc trận trắng mắt trần an dừng sửng sốt một chút như thế xem xét trận phát hiện tề d ĩ n h còn có chút phong vận dáng vẻ uy ngươi nhìn cái gì đấy tề d ĩ n h đeo ầm lên không có nhìn ngươi quét dọn đường này phòng trên mặt đen thui trần an mặc thành thật nói a vậy ngươi không nói sớm tề d ĩ n h vội vàng chạy đến phòng bếp đi rửa mặt đi trần an mặc đến giữa đi thu thập quần áo đột nhiên phát hiện tề dính rất nhiều quần áo đều ném ở phòng một lát sau tề dính đi tới Cũng b ắ tề dính hiếu trong ư n g n áo t kỳ đánh giá trần a n mặc nói rằng hiện tại nàng đối trần ăn mặc ấn tượng càng phát ra tốt phát hiện trần ăn mặc rất nhiều chuyện sẽ thay nàng suy nghĩ suy nghĩ kỹ một chút nam nhân này cũng thật không thể khách khí với ta cái gì trần an mặc cười nói khẳng định phải khách khí với n g ư ơ i à bởi vì n g ư ơ i ta mới có thể tại tu luyện tất bên trong tu hành đâu trần an mặc nói chúng ta cũng coi là cùng trung hoạn nặng qua điểm này không tính là gì về sau có ta trần an mặc một mùi nhiều khẳng định sẽ cho ngươi uống một mùi đồng chương một trăm bảy mươi ta có một mùi n ồ n g tuyệt đối sẽ cho ngươi uống một mùi hiếm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ta có một mùi n ồ n g tuyệt đối sẽ cho ngươi uống một mùi hiếm cho ta uống một mùi nầm muốn ngay vậy tề dinh thật bị cảm động tới bất quá nàng cũng không thể biểu hiện quá mức thế là khẽ gật đầu ta cũng giống vậy ta có một n g ụ m n ồ n g tuyệt đối sẽ cho ngươi uống một n g ụ m hiếm trần a n mặc bốn không thể không nói tề dinh rất có học thuyết lời nói thiên phú a tốt hiện tại đi tấn thăng a sớm một chút tiến vào luyện khí tầng sau a ngươi nhất định được ừ tề dinh hoan thiên hỉ đ i ệ u chạy ra ngoài đi phòng cách vách tu luyện thất trần a n mặc bắt đầu trừng trị nàng cái dương cũng nặng làm a t ước lượng cái dương trần a n mặc phát hiện cái dương không có mau chóng thế là mở ra nhìn một chút cái này xem xét đem hắn khiếp sợ đến có mấy kiện rất có đặc sắc t i ế p thân quần áo chật chật chật thật sự là người không thể xem bề ngoài a trần ăn mặc cảm khai bốn Đem về d ĩ phần tề dĩnh cũng là tại dạng sáng thời điểm rốt cuộc xuất quân trần an mặc vừa mới nấu xong điểm tâm liền thấy tề dĩnh đi tới luyện khí tầng sáu chúc mừng ngươi t r ầ n An mặc cười dùng sức vô vô tề d ĩ n h b ả v a i cảm ơn n g ư ơ i t r ầ n a n mặc cảm ơn ta đúng vậy à ta đem qua t ấ n thăng k ỳ thật gặp phải một chút phiền to á i nhỏ ngay tại ta không biết rõ làm sao bây giờ thời điểm may mắn ngươi tại cửa ra vào làm hộ pháp cho ta để cho ta an tâm không ít tề d ĩ n h ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm t r ầ n a n mặc nhẹ giọng m ở miệng t r ầ n a n mặc sắc mặt của quái hộ pháp cho ngươi đúng vậy à ta biết ngươi đây là quan tâm ta lần này thật đem chân ăn mặc cho làm sẽ không thiên địa lương tâm tối hôm qua hắn là thuần túy bởi vì quá mức hưng phấn ngủ không được cho nên liền tạm thời khởi、ý. tại cửa ra vào bắt đầu luyện đạo pháp không nghĩ tới nha đầu này hiểu lầm bất quá bị hiểu lầm là ý tốt lời nói thật cũng không sự tình ngươi thành công tấn thăng liền tốt vậy ngươi thật tốt củng cố tu vi ta đi đón sư t ỷ ta trở về trần an mặc v ố t ve trên ngón tay nhận không gian còn lại linh thạch đều cất ở đây bên trong tổng cộng một nghìn năm trăm khối linh thạch tê dính nói k i a tốt ta ở nhà cho ngươi cùng ngươi sư t ỷ chuẩn bị một chút thịt rượu thật tốt chúc mừng một chút trần an mặc sau khi ra cửa liền trực tiếp đi vào h ồ n lâu bên này thoáng qua một cái đến liền thấy tú bà ở chỗ này chờ hắn trần công tử nhà ta hội trưởng đã ở trên lầu chờ ngươi đi qua đi làm phiền trần an mặc lên lầu liền nhìn thấy phương hồng một người ngồi bên cạnh b à n dù bận vận đ ung dung thường t h ứ c t r ả trần an mặc k h ẽ nhữ mày bởi vì nhìn hình dạng của hắn thái độ cùng trước đó so sánh dường như không có khách khí như thế phương lá bản trần an mặc chắp tay trần công tử còn lại linh thạch đều mang đến sao phương hồng thường t h ứ c t r ả không có d ư ơ n g mắt nhìn trần an mặc một cái mang đến trần an mặc không có lấy r a linh thạch mà là hướng nhìn một phía hỏi bằng hữu của ta người đâu ngay tại dưới lầu chờ lấy đâu ta đã sai người cho nàng mua thêm một thân quần áo mới cam đoan đưa nàng còn nguyên đưa đến trần công tử trước mặt ngươi phương hồng lúc này mới d ư ơ n g mắt nợ nụ cười đưa tay ra nói linh thạch đâu không thấy được người trần an mặc đương nhiên sẽ không ngoan ngoan giao ra linh thạch trần an mặc gạt ra nụ cười nói cái này trước không n ộ i bằng hữu của ta người đâu ha ha trần công tử ngươi đây là không tín nhiệm t a phương mẫu người a đương nhiên không có chỉ là ta tưởng niệm bằng hữu của ta sốt ruột cho nên hy vọng phương hội trưởng rộng lòng tha thứ phương hồng hư lạnh một tiếng ta nhìn ngươi chính là không tín nhiệm tà phương mẫu người nguyên bản phương hồng nghĩ đến tiếp tục hố trần a n mặc một nghìn năm trăm khối linh thạch không nghĩ tới tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh thế mà không mắc l ử a đã như vậy hắn cũng lười nói nhảm hướng phía cửa c h à o hỏi một tiếng để cho người ta đem nữ nhân mang xuống đến trần a n mặc lúc này mới thở dài một hơi vội và nói n đà tạ phương lão bản phương hồng tiếp tục chính mình thường t h ứ c trả căn bản không để ý trần a n mặc trần a n mặc cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể càng không ngừng hướng phía cửa nhìn quanh cùng lúc đó hắn cảm giác tình huống bên ngoài rất nhanh liền cảm giác được một cái hơn ba mươi tuổi nữ tử bị mang theo đi lên trần ăn mặc trong lòng một cỗ tâm tình bất an dâng lên sẽ không phải là dùng nữ tử này lừa gạt hắn a chờ cái này hơn ba mươi tuổi nữ tử vào nhà mang nàng tới chủ chứa cởi hướng trần an mặc mở miệng vị công tử này ngươi muốn tìm liêu phương mang đến trần an mặc trầm giọng nói đây không phải người ta muốn tìm dứt lời trần an mặc quay đầu hướng phương hồng nhìn lại phương l ã o bản ngươi đây là ý gì tùy tiện tìm một cái nữ nhân lừa gạt ta tiểu huynh đệ ngươi cái này nói nói gì vậy ngươi nói muốn tìm liêu phương ta đã tìm tới cho ngươi cái gì gọi là tùy tiện tìm nữ nhân lừa gạt ngươi phương hồng đem chén trả hướng chắc tử thượng trung điệp vừa để xuống thanh âm mang theo băng lãnh chi ý dù là biết phương hồng đối với hắn đã mười phần không kiên nhẫn trần an mặc cũng chỉ có thể kiên trì nói rằng phương lão bản ta nghĩ ngươi là hiệu lầm ta muốn không phải nữ tử này ngươi khẳng định là sai lầm lầm ta thế nào sai lầm tại ta chỗ này chỉ có nữ nhân này gọi liêu phương ngươi muốn liền mang đi không cần lời nói cũng chuyện không liên quan đến ta phương hồng v ẻ mặt lạnh lẽo q u á t mấy ngày trước đây ta tại hồng lâu số tám sân nhỏ bên ngoài cùng sư tỷ ta tán gẫu qua vài câu ta có thể xác nhận hắn ngay tại ngươi nơi đó trần an mặc chỉ có thể nói như thế vậy ta cũng không biết phương lão bản ngươi có phải hay không ngại linh thạch thiếu ta có thể thêm tiền ta trở về có thể cầm chỉ cần ngươi thả người linh thạch không là vấn đề ta đến hỏi sư phụ ta muốn trần an mặc cắm chỉ hắn là phía sau có người hy vọng ngươi không cần tự giải quyết cho tốt chỉ tiếc phương hồng căn bản không để ý hướng chủ chứa quát đem hắn đuổi đi ra phương lão bản ngươi không thể như vậy đi trần an mặc sầm mặt lại đi thôi hội trưởng đã cho ngươi người ngươi thế nào dây dưa không rõ chứ nếu là lại lại nhại cả ngày cẩn thận đ á n ngươi chủ chứa lên tiếng uy hiếp mắt thấy chung quanh vây tới đám tay chân nguyên một đám nhìn chằm nhìn lấy mình trần a n mặc chỉ có thể hầm h ự c rời đi về phần cái gọi là gọi liêu phương nữ tử cũng đi theo trần a n mặc đi ra công tử vậy ngươi có muốn hay không ta cùng ngươi về nhà nữ tử do dự một chút vẫn là đi đến trần a n mặc bên cạnh hỏi ngươi cũng đã biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nói như vậy bằng hữu của ngươi đã sớm bị người mua đi là cao già cho nên phương hồng căn bản không bỏ ra nổi người cho ngươi nữ tử nói xong lại là nhẹ nhàng thi lễ nói không có chuyện khác vậy ta đi trước chờ nữ tử rời đi trần ăn mặc âm thầm lại tìm đến linh nhi trần h h theo ạ c về sau, t an mặc hỏi cái này ta cũng không rõ ràng bất quá cao gia đại công tử cao tiến nhân nghe nói thường xuyên sẽ mua đi một chút cô gái trẻ tuổi về sau những cô gái kia đều mất tích bí ẩn nghe vậy trần an mặc mày n h ắ n lại chẳng phải là nói sư tỷ ta gặp nguy hiểm ai ta nhìn ngươi vì sư tỷ hao tốn nhiều linh thạch như vậy cũng coi là người có tình nghĩa ngươi nếu là không ghép bỏ đem ta chuộc thân thôi về sau ngươi đem ta xem như sư tỷ của ngươi chúng ta là một đôi thần tiên đạo nữ há không mỹ quá thay linh nhi vô tay nói cảm thấy lấy mỹ mạo của nàng tuyệt đối xứng với trần an mặc mặc dù nói ngày bình thường tiếp khách tiếp xúc không ít nam nhân nhưng vấn đề là nàng đều là r ử a sạch sẽ lại nói các nam nhân không phải đều nói t h ả cưới hoàn lương nữ đ ừ n g ra tưởng thế a nàng làm một chuyến này còn không phải bởi vì chính mình nhà nghèo a phạm là có kiếm nhanh tiền phương pháp nàng cũng sẽ không làm cái này sống đâu trần an mặc l ắ t đầu cao g i a ở đâu dọc theo con đường này lương đông liền sẽ nhìn thấy một chỗ đại t r ạ c viện cái kia chính là cao ra không phải đâu ngươi chuẩn bị đi cao ra mỗi người linh nhi biến sắc liền vội vàng khoát tay nói vậy ngươi vẫn là đừng cho ta c h i thân thấy được nàng cái phản ứng này trần an mặc k ỳ quá nói ngươi thật giống như rất sợ cái này cao ra ai không sợ a chọc cao ra kết quả rất thảm thế nào bọn hắn là nguyên anh thế lực không thành trần an mặc hỏi cũng là không phải nguyên anh thế lực là trúc cơ thế lực nhưng là cao ra cùng một cái nguyên anh thế lực là quan hệ thân thích cho nên ở chỗ này cho dù là kim đ a n cấp thế lực cũng phải cấp bọn hắn mặt mũi đâu biết ta đi xem một chút trần an mặc hướng cao ra đi đến bốn bốn bốn thật tình không biết đúng vào lúc này cao ra bên trong liêu phương bị hai nữ tử theo một chỗ độc viện mang ra ngoài các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào không nên g ấ p g áp chúng ta đại thiếu ra đây là muốn sủng hạnh ngươi đây một cái niên kỷ hơi dài một chút nữ tử lạnh lùng nói rằng một lát sau liêu phương được đưa tới một gian trong phòng trong phòng có một cái to lớn thùng tắm hai nữ tử đem liêu phương mang lấy ném tới trong thùng tắm ngươi ở chỗ này thật tốt tắm rửa rửa sạch thân thể đợi chút nữa liền có thể hầu hạ chúng ta đại công tử cái khác nữ nhân đâu các nàng đi nơi nào liêu phương hư hỏi nàng lại tới đây về sau cũng đã gặp cái khác nữ tử giống như nàng những cô gái này bị mang đi về sau nàng liền không có gặp lại qua các nàng cái này người cũng đừng quản hai nữ tử l i ế c nhau trong mắt đều hiện lên một k i a kiên kỵ xem như cao gia nha hoàn các nàng tự nhiên biết những nữ nhân kia đi nơi nào đại công tử tu luyện âm dương công pháp những nữ nhân kia đều bị hút khô tinh huyết tắm xong trưa đại công tử thúc giục lúc này bên ngoài có người tới hô tới tới một cái nha hoàn hô hai tiếng hướng liều phương nói đi thôi nên đi đại công tử trong phòng đi ai nha ngươi thế nào bốn lúc này hai cái nha hoàn mới phát hiện trong thùng nước chẳng biết lúc nào biến đỏ bừng một mảnh mà liêu phương thần sắc cũng dần dần hệ b à i xuống dưới chờ đưa nàng lôi ra thùng nước về sau các nàng mới phát hiện liêu phương chỗ cổ tay chẳng biết lúc nào đã bị cắt vỡ máu tươi vỡ đê đồng d ạ n g chảy ra một bên khác cao gia đại công tử cao tiến nhân hít mắt đang ngồi ở trên giường chờ lấy liêu phương hắn mười phần chờ mong thế nào đều không nghĩ tới tại hồng lâu bên trong gặp được thể chất đặc thù nữ tử huyền âm thể chất cũng không biết hút khô tinh huyết của nàng có thể hay không giúp ta đột phá chút cơ chẳng ai ngờ rằng cao gia đại công tử sở dĩ tốc độ tu luyện cực nhanh là bởi vì hắn tu luyện âm dương công thông qua hấp thụ nữ tử tinh huyết tu luy mà cao ra một chút cao tầng biết được việc này về sau cũng đều lựa chọn g i ấ u diếm công tử không xong cái k i a gọi liệu phương cô đường vừa mới bỗng nhiên cắt vỡ cổ tay nàng bây giờ mất máu quá nhiều sợ có nguy hiểm đến tính mạng một cái nha hoàn vội vàng tới b m báo cao liều liều làm thi thi người việc? phương phương thể. thể thế Trước nào các c tiến nhân bắt đầu lo lắng cũng không phải nói lo lắng liêu phương mệnh thuần túy là bởi vì liệu phương thể nội máu chạy càng nhiều muốn nuôi hắn mà nói tác dụng lại càng ít cái này khiến hắn tự nhiên là vô cùng bất mãn thiếu ra bất giận chúng ta bốn chúng ta cũng không chú ý tại cho nàng tắm rửa thời điểm nàng âm thầm dùng móng tay phá vỡ cổ tay của mình vết thương rất sâu cho nên vẹn vẹn mới hơi liền mất máu quá nhiều bất quá cũng may chúng ta đã cho nàng cầm máu nói còn chưa dứt lời nha hoàn bị một hồi trưởng phong cho hút vào trong phòng đã hôm nay nàng hầu hạ không được b ả n thiếu vậy thì ngươi đến hầu hạ a a không cần không cần a thiếu ra tha mạng bốn mắt trần có thể thấy nữ tử trên mặt da thịt bắt đầu khô quát xuống dưới không đầy một lát biến thành một cái gầy như que tuổi lão nhân cao tiến nhân đem người chết ném xuống đất hướng ra phía ngoài run lẩy bẩy một cái khác nha hoàn d ặ n d ò nói toàn lực cứu chữa liêu phương kế tiếp ta không hy vọng lại nhìn thấy nàng sẽ ra chuyện bằng không ngươi liền thay thế liêu phương a phía ngoài nha hoàn vẽ mặt lắp một cái run run rẩy rẩy nói công tử liêu phương như thế không hiểu chuyện ta khẩn cầu đưa nàng tứ chi kinh mạch cắt đứt nhường nàng không cách nào hành động cứ như vậy liền không cách nào lại làm ra chuyện như vậy cao tiến nhân suy nghĩ một chút cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện chuẩn bốn bốn bốn cùng lúc đó trần an mặc vừa mới đi đến cao ra trước cổng chính làm cái gì giữ cửa là một cái giữ lại dâu quai nón nam tử phát hiện trần an mặc không biết không khỏi mở miệng q u á t lớn hài lòng một chút hắn thân làm đại gia tộc người giữ cửa cao quý tâm lý trần an mặc chỉ có thể thận trọng lại đưa ra một khối linh thạch đem muốn tìm liêu phương cô nương chuyện nói một lần liêu phương ba đối với vừa mới bị đưa vào cao gia nữ tử người giữ cửa này tự nhiên biết bởi vì lúc ấy hắn còn hỗ trợ đắp n ắ m tay trong lòng còn bi thương thích nghĩ đến lại một cái như hoa như ngọc nữ tử muốn chết tại đại công tử trên tay nhìn thấy dâu quai nón nam tử biểu lộ trần an mặc biết hắn khẳng định biết một chút cái gì bất quá không chờ hắn nói chuyện dâu ngươi h khuyên, thôi, e ta một lời khuyên, đi n g mắt bình thường mùi n ngươi theo Cao nhặt không, không nói, d n g l n người. Giữ cửa cười lạnh nói, chỗ người. Ngươi h thạch chỗ chỗ mắt cửa cười Giữ bù rồi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào nơi này chính là cao g i a há lại ngươi có thể tùy tiện dẫn người đi còn nữa ngươi cảm thấy chúng ta cao g i a thiếu linh thạch sao trần an mặc đang muốn tiếp tục nói chuyện lúc này hắn chú ý tới thủ đoạn cái chỗ kia có người lôi kéo một chiếc xe đẩy đi ra ngoài trên xe có một cái đại hào chăn lông phía dưới dường như che kín thứ gì nhìn kỹ chăn lông phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi nữ nhân hai chân bất quá hai chân này giống như đã mất đi toàn thân trình độ đồng dạng biến khô cát thật giống như một khối lớn tảng đá đồng dạng thịt khô ta có thể nói cho ngươi chúng ta cao ra kinh doanh rất nhiều mua bán lớn còn có một tòa mỏ linh thạch đâu t à i lực hùng hậu biết à? không thiếu ngươi chút linh thạch này các ngươi những tán tu này à? trong tay có mấy trăm khối linh thạch liền cho rằng vô địch thiên hạ thật tình không biết tại chúng ta cao ra người trong mắt không đáng giá nhắc tới a ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi bằng không chọc giận công tử nhà ta liền xem như ta cũng ngăn không được lựa giận của hắn dâu q u a y nón nam tử liệu l o không ngừng nói dường như cao ra tất cả chính là hắn tại c ử trách trần an mặc thời điểm nhường hắn sinh ra nồng đậm cảm giác ư u việt hắn kìm lòng không được dơ lên cao ngạo đầu lâu đa tạ chỉ giáo trần an mặc không cùng hắn nói nhảm mà là đi theo c h i ế c kia đẩy thi thể xe đẩy đi theo nữ nhân này thi thể là ai chẳng lẽ là liêu phương sư tỷ trần an mặc ánh mắt sắc bén lên không khỏi bước nhanh hơn bốn bốn ai tiểu lan a ngươi chết thật thê thảm a ta nói cho ngươi đại công tử tâm tình không tốt thời điểm cách xa hắn một chút à. a ồ ồ tiểu lan ngươi yên tâm ngươi vẫn là của ta yêu nhất ta sẽ đơn độc đem ngươi mai táng chờ ta một số năm sau chọn cùng ngươi táng cùng một chỗ đẩy xe đẩy người một bên bôi nước mắt một bên khóc nói rằng ai cũng không biết cái này tạp dịch cùng nha hoàn tiểu lan đã sớm lưỡng tình tương duyệt bí mật mang định trung thân không nghĩ tới hôm nay tiểu lan chết tại đại công tử trên tay nghe được người này trần ăn mặc thở dài một hơi thì ra không phải liễu phương thi thể bất quá hắn vẫn là quyết định đi theo cái này đẩy xe đẩy người là nơi này tạp dịch hắn nhất định biết chút ít cái gì đi qua một canh giờ trần a n mặc đi theo người này đi một chỗ dã ngoại đi vào nơi này trần a n mặc hai mắt tỏa sáng nơi này có mấy cái nhỏ nấm mộ hiển nhiên trôn rất nhiều thi thể có vài chục nấm mộ nhìn phía trên bùn đất đều rất mới hẳn là thi thể trôn xuống không lâu cái này khiến trần a n mặc có chút kỳ quái người khác đều đốt cháy thi thể vì cái gì những thi thể này không có làm như vậy nghĩ nghĩ trần a n mặc dứt khoát trực tiếp hiện thân ngay tại đào đất tạp dịch bị giật nảy mình quát to n g ư ờ i là ai đi ngang qua nơi này những thi thể này không có trải qua đồng ý t r ầ n a n mặc trực tiếp đem chăn lông s ố c lên đập vào mắt là một bộ toàn thân biến thành màu đen nhìn giống như đá đồng dạng cứng rắn thi thể hắn lập tức minh bạch vì cái gì cao da không đem những thi thể này đốt cháy những thi thể này không chỉ thiếu t h ố n trình độ thể nội dầu chân cũng đều không có cái này rất giống thịt khô đồng dạng cho nên bốc cháy mười phần tốn sức mấu chốt là thi thể hiện ra màu đen dường như có độc nếu là đốt cháy thi thể độc tố sẽ k h u y ế t tán căn cứ vào này mai táng lời nói h i ệ n nhiên so đốt cháy muốn càng thêm phù hợp uy biết chúng ta là ai chăng chúng ta thật là cao da bốn ba trần an mặc trở tay chính là một bàn tay quăng tới ngươi trần an mặc nâng lên ao chống đỡ tạp dịch tim dài dòng nữa có tin ta hay không lập tức dễ ngươi h ả o hai ba có chuyện nói rõ ràng tuyệt đối không nên xúc động a trần an mặc thừa cơ chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm thiên tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng liệu phương không có việc gì nếu là n à n g chết vậy ta thật phải xong đời ban thưởng một năm tu vi nguyện vọng hai ta chết đi ta thế mà chết hy vọng có thể cùng đại n g ư cùng một chỗ nhường hắn xuống tới theo ta dạng này chúng ta cũng sẽ không tách ra ban thưởng mười khỏa dưỡng k h í đan bốn người tên gì bị nhân gọi đại nghiêu ta ta là cao gia người vị công tử này ta không có chiêu người đi ta hỏi ngươi một ít chuyện ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền có thể tốt có thể có thể đại nghiêu gật đầu như giã tỏi nàng là thế nào chết một cái tên là liều phương nữ tử có phải hay không tại cao g i a p h ụ thượng trần an mặc một mạch hỏi rất nhiều người này cũng không có dầu diếm một mạch đem những gì mình biết chuyện đều nói một lần các ngươi cao gia đại công tử tu luyện loại này ta công liền không có người quản trần an mặc dùng trong tay đao dùng sức đỉnh đỉnh đối phương bụng hỏi b ớ t giận b ớ t giận à giết những cô gái kia đều chỉ là bình thường tán tu mà thôi không ai quan tâm bọn hắn chết sống còn nữa chúng ta cao ra phía sau thật là có nguyên anh thế lực lớn chỗ dựa ai dám trêu chọc chúng ta trần a n mặc hít sâu m ộ t hơi nói nói cách khác cái kia gọi liệu phương cô nương bởi vì tự mình hại mình thụ thương cho nên công tử nhà ngươi tạm thời không có đối phó nàng là như vậy biết vung tha ta ta có thể giúp ngươi đem liệu phương cứu ra đại ngưu con ngươi đảo một vòng cố ý nói rằng nhưng trong lòng thì nghĩ đến chờ hắn rời đi nơi này sau khi trở về bẩm báo công tử nhất định phải đem kẻ này cầm x u ố n g ngươi cũng đã biết nữ tử này tâm nguyện là cái gì trần an mặc ngón tay kia chỉ trên đất t h â y khô hỏi là cái gì nàng nói hy vọng ngươi xuống dưới theo nàng ta làm nàng bốn hắn thô tục còn chưa nói ra miệng trần an mặc đao đã đâm vào ngực của hắn chết thảm tại chỗ tiếp lấy chạm đến người này thi thể vui sách một trăm thiên tu vi bất quá hắn nguyện vọng thường thường không có gì lạ đem hắn cùng nữ t h â y khô trôn ở cùng một chỗ về sau trần an mặc cũng nhận được mười khỏa dưỡng khí đan ban thưởng trần an mặc lại nhặt lên trên đất thùng sắt nhìn qua trôn ở chỗ này nguyên một đám nhỏ đông đất hắn cấp tốc bắt đầu đào thổ tại hắn tốc độ cực nhanh hạng rất nhanh mấy chục cái đống đất đều đã bị hắn đào lên đập vào mắt đều là từng cộ biến thành màu đen thi thể bởi vì thi thể không có trình độ thật giống như thịt khô cho nên không có hư thối t r ầ n a n mặc chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi thiên tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm h thiên tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng bốn phát động bị cao tiến nhân hại chết nữ tử quần thể nguyện vọng hoặc vậy mà chạm đến quần thể nguyện vọng chân ăn mặc tinh thần rung động lập tức tinh thần tỉnh táo bởi vì đồng dạng quần thể nguyện vọng lời nói ban thưởng đều là mười phần phong phú nguyện vọng một cao tiến nhân vì tu luyện tà thuật hại chết chúng ta hy vọng cao tiến nhân chết ban thưởng l ố i hỏa dưỡng khí pháp nguyện vọng hai cao gia làm nhiều việc ác, hy vọng có thể d i ệ t trừ cao gia ban thưởng nhị giai hạ phẩm pháp bảo một cái bốn bốn giết chết cao tiến nhân d i ệ t trừ cao g i a bốn chân a n mặc hít sâu một hơi nói thật cái này rất khó không nói trước cao gia phía sau có nguyên anh cấp bậc thế lực lớn liền nói cao gia là trúc cơ gia tộc lấy hắn hiện tại yếu ớt thực lực căn bản làm không được những này việc cấp bách là cứu ra l i ế u phương sư tỷ bốn trần an mặc nhìn một chút bốn phía đem những thi thể này một lần nữa t r ô n s o n g sau rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn l i ế u phương sư tỷ tính mệnh không lo bởi vì nàng trong khoảng thời gian này còn cần nghỉ ngơi chữa vết thương nghĩ thông suốt những n à y trở về lộ tượng h trần an mặc tạm thời đem lo lắng tâm tư bông u xuống trở lại chỗ ở viện tử lý phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi cơm chí vị thì ra tể dính hôm nay mua một chút linh mễ cùng yêu thu thịt chuẩn bị chúc mừng một chút trần an mặc chục về sư tỷ của mình chỉ là chờ trần an mặc trở về tề d ĩ n h hơi s ư n g sở tại sao là ngươi một người chương một trăm bảy mươi hai hợp hoàn tán lợi hại chương một trăm bảy mươi hai hợp hoàn tán lợi hại ra một chút sự tình trần an mặc trở lại đóng cửa đem chuyện nói đơn giản một lần ngay vậy tề d ĩ n h cho mày lại bị bán được cao gia lần này phiền thoái ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu r a nàng trần an mặc cao mày nói cao g i a cũng không giống như hồng lâu loại địa phương kia hồng lâu bên trong nữ tử tạm thời còn có thể dùng linh thạch đàm phán nhưng là tại cao gia bọn hắn không có dễ nói chuyện như vậy làm không tốt sẽ còn để mắt tới trên tay ngươi linh thạch vậy thì phiền t h á i tề d ĩ n h nhắc nhở ta minh bạch trần a n mặc thở dài một hơi kỳ thật nói đến hắn cũng không phải không có cách nào trên tay hắn có một bình kỳ dâm hợp hoàn tán đường nói là luyện khí tu sĩ cho dù là trúc cơ cũng muốn t r u n g chiêu cho nên hắn đã nghĩ đến tìm kiếm một cái cơ hội đối cao ra vận dụng đủ dâm hợp hoàn tán chờ toàn bộ cao ra chúng đông lúc hắn lại ra tay đem liều phương sư tỉ cứu ra trần a n mặc không nói trước những thứ này ăn cơm trước đi nhìn xem trần a n mặc vẻ mặt cô đơn g á n vẻ nói thật tề dính cũng có chút yêu thương nàng hai người vây quanh cái bản chắc tử thượng mặc dù có mỹ vị mắm ngon nhưng là trần An lại là ăn không trôi miễn cưỡng ăn một chút sau bữa ăn tề dĩ nhiên lặng ý mắng đi thu thập bắt búa trần a n mặc tại viện tử lý ra bước suy nghĩ đối phó cao ra phương pháp suy cho cùng vẫn là ta quá yếu tối thiểu nhất luyện khí hậu kỳ mới được trần an mặc nói nhỏ hắn còn có một cái tụ khí đan phục d ụ n g đan dược về sau hẳn là có nhất định tỷ lệ tiến vào luyện khí tầng bảy bất quá đây chỉ là có nhất định tỷ lệ mà thôi nói cho cùng vẫn là quá đổi đến nếu như có thể lắng đ ọ n g một chút muốn tốt hơn hoặc là đi sở thi một chút yếu thú nhưng vấn đề là không có thời gian hắn nào có tâm tình ra ngoài sở thi mà thôi sông một thanh a trần an mặc hít sâu một hơi tt t đ n g nhiên trong hậu viện chuyển đến thanh âm rất nhỏ trần an mặc nhữ mày hãn tại vừa mới vào ở nơi này ngày thứ nhất thời điểm liền nghe tới thanh âm này về sau tại đêm khuya ngẫu nhiên đều sẽ nghe được những âm thanh này lo lắng tấn thăng thời điểm thanh âm này sẽ ảnh hưởng tới hắn trần an mặc dứt khoát đi vào hậu viện tâm niệm vừa động cảm giác chạm đến dưới mặt đất rất nhanh sắc mặt hắn cổ quái bởi vì tại cái này dưới đất hắn vậy mà phát hiện một tổ pha trứng từng đầu trắng đen sen kẽ tiểu xà quấn quýt lấy nhau phú lưới mà truyền gia tt thanh âm c sau đó đi đến đi đến thanh mẹ chồng ở bên ngoài tường rào đem một tổ rắn theo tường lây đều đổ đi vào thanh mẹ chồng đối với hắn tốt như vậy chứng giá tiền của hắn h ắ n tự nhiên muốn thật tốt hồi báo người ta làm tốt người tốt chuyện tốt trần a n mặc lặng lẽ trở về phòng hồ bốn cuối cùng là không có loạn thất bát tao thanh â m trần a n mặc thở dài m ộ t hơi trở lại chính mình p h ò n g xuất gia đã sớm chuẩn bị song tụ khí đan chuẩn bị s u n g kích luyện khí tầm bảy nhưng là lần này hắn hiển nhiên là không có chuẩn bị sẵn sàng một nén nhang sau trần a n mặc toàn thân mồ hôi đầm địa cơ bắp đ ô lên toàn thân linh lực mạnh mẽ đâm tới đây là rõ ràng khí tức bất ổn trạng thái không xong tại sao có thể như vậy trần ăn mặc cắn chặt răng trong lòng rất gấp bởi vì tiếp tục như vậy hắn khả năng không chỉ không thể hơn nữa còn sẽ thụ thương ngay tại hắn nóng nảy thời điểm một cỗ lực lượng vô danh đ ố n g nhiên xuất hiện cỗ lực lượng này thập phần cường đại giống như bài sơn đ ả o hải thái sơn áp đỉnh nhường hắn nguyên bản liền nhiễu loạn khí tức lập tức đạt được cấp chế tiếp lấy một cỗ khí tức còn chui vào trong cơ thể của hắn nhường hắn t h u ậ n lý thành trương hoàn thành đột phá là ai đang trợ giúp ta chân ăn mặc đặt mông ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn xem một phía vừa mới cảm giác tuyệt đối không có sai cỗ này khí tức cường đại xác thực g ú t hắn một tay n h ư n g hắn thực lực đạt được tiến bộ ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm tiếng đập cửa bỗng nhiên chuyển、đến. trần an mặc trong lòng hơi động là đối cửa thanh mẹ chồng gõ cửa không phải đâu chẳng lẽ nàng biết ta đem một tổ răn hướng nàng viện tử lý ngược sự tình nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không quá khả năng bởi vì lúc ấy hắn cảm giác được viện tử lý không có bất kỳ a i vậy cái này là chuyện gì xảy ra trần an mặc mở cửa nhìn thấy thanh mẹ chồng tràn đầy nếp ốm mặt đang cười với hắn thanh mẹ chồng trần an mặc mở người trước đó phòng cho thuê thấy thanh mẹ chồng thời điểm nàng một bộ thiếu nàng rất nhiều tiền dường như còn nói bởi vì hắn là nam tử cho nên thêm tiền hiện tại thế mà vẻ mặt hiền lành vừa mới ta nấu một nồi bổ dưỡng chén thuốc cho các ngươi đưa tới thanh mẹ chồng nói rằng đ ã tạ thanh mẹ chồng trần an mặc nói thế nào vừa mới tấn thăng cảm giác không tệ a thanh mẹ chồng hỏi trần an mặc sửng sốt một chút c h ừ n g to mắt nói thanh mẹ chồng làm sao n g ư ơ i biết chẳng lẽ nói vừa mới giúp ta người là người bốn thanh mẹ chồng mỉm cười không có trả lời nhưng là nụ cười của nàng đã nói rõ tất cả giờ phút này trần an mặc mới hiểu được trước mắt c á i này nhìn gần đất xa trời l ã o nhân nhưng thật ra là một cao thủ đại ẩn ẩn tại thành thị a bốn đa tạ thanh mẹ chồng ân cứu mạng trần an mặc túi đầu xuống ôn quyền chỉ là ánh mắt bên trong có chút cổ quái dù sao lúc trước hắn còn đem một tổ tiểu xà hướng thanh mẹ chồng viện tử lý ném nàng thế mà không tức giận có thể là không có phát hiện a lập tức trần an mặc nội tâm sinh khí một cô ấ y náy chi ý thì ra người ta tốt như vậy hắn lại như thế đối với người ta mình thật là đáng chết đã không cần cảm ơn kỳ thật coi như ta không xuất thủ ngươi mặc dù gặp phải một chút phiền thoái nhưng là lấy ngươi nội tình vẫn có thể dễ như t r ở bàn tay vượt qua nan g quan thanh mẹ chồng giải thích nói phải không trần an mặc khẽ gật đầu đối với mình trên người tình huống nói thật hắn thật đúng là không hiểu rõ lắm đương nhiên ta thanh mẹ chồng sống hơn nửa lời người dạng gì tu sĩ chưa thấy qua ngươi vừa mới chính là quá vội vàng nếu làm u ộ n một hồi lấy ngươi nội tình rất dễ dàng tấn thăng trần an m ặ c nói cái này ta cũng biết bất quá gần nhất gặp phải một ít chuyện ta suy nghĩ nhiều tăng trưởng một phần thực lực thanh mẹ chồng không có hỏi thăm hắn gặp phải sự tình gì mà là nhắc nhở nói vạn sự cần phải có phần trăm năm chắc mới có thể đi làm bằng không chuyện làm thất bại cũng vô dụng bà bà nói là t ố t ngươi củng cố một chút tu vi a thanh mẹ chồng trở lại chính mình trong phòng về sau trong phòng bỏ loạn tiểu xà tất cả đều hướng nàng dưới lòng bàn chân du tẩu tới tt những n à y tiểu xa tựa hồ đối với thanh mẹ chồng rất thân mật mà tại thanh mẹ chồng trong cổ á o một đầu màu trắng đại xà bỏ lên đi ra quấn quanh ở thanh mẹ chồng chỗ cổ tiểu tử kia nhân phẩm không tệ phát hiện ngươi lời sau chẳng những không có giết hơn nữa tất cả đều bỏ vào chúng ta viện tử lý cho nên vừa mới giúp hắn một tay thanh mẹ chồng u ố t ve màu trắng đại xà đầu rắn nhàn nhạt mở miệng tt ê ê tê bốn màu trắng đại xà phun lười rắn dường như cũng tại tán thành thanh mẹ chồng nói lời bốn bốn trong phòng trần an mặc cùng tề dĩnh vây quanh cái bàn ngồi vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trác từ thượng thanh mẹ chồng đưa tới dư thiện trần an mặc cũng là không có hoài nghi thuốc này thiện có vấn đề hay không hắn thấy thanh mẹ chồng nếu như muốn hại hắn không cần như thế quanh co lòng vòng còn nữa t ề d ĩ n h bản thân liền làm mở y dược quán s u ấ t thân đối với dược thiện nàng mười phần hiểu rõ vừa mới nàng đã nghe qua thuốc này thiện chẳng những không có vấn đề hơn nữa trong này còn có nhiều loại chân quý dược liệu đối với người tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn ngươi làm chuyện gì thanh mẹ chồng đối ngươi bỗng nhiên tốt như vậy t ề d ĩ n h n gửi người t r ắ c tử thượng dược thiện tán phát mê người mùi thơm nói thầm nói rằng ta làm sao biết có thể là phát hiện ta chân thiện mị a trần an mặc địa chuyện nói xe gà tê dính trợn trắng mắt bất quá đây chính là đại bủ người vùng a trần an mặc bưng lên hai cái chén đưa một cái đã qua ta một người uống không hết lãng phí n g ư ơ i hỗ trợ chia sẻ một chút đây chính là đồ tốt ta n g ư ơ i thật bằng lòng đ i ể m ta đương nhiên cảm ơn ngươi tề d ĩ n h cũng không có k h á c h khí không kịp chờ đợi cùng trần an mặc hưởng dụng lên dự thiện những thuốc này thiện vào bụng trần an mặc cảm giác trước đó thâm hụt linh lực lập tức đạt được bổ sung nguyên bản hắn là miễn cưỡng s u n g kích tới luyện khí tầm bầy nhưng giờ phút này k i a cỗ phủ phiếm cảm giác suy yếu biến mất thay vào đó là cường kiện khí tức ăn uống no đủ trần an mặc cùng tề dính đều là hướng trên ghế một chuyến sờ lấy bụng của mình dễ ch trần an mặc nói nói có có đem chính mình muốn đối phó cao ra chuyện nói một lần đại khái kế hoạch chính là đêm khuya đối cao ra dùng đủ dâm hợp hoàn tán chờ cao ra người đều trúng chiêu hắn lại nghĩ biện pháp đem liều phương cứu ra hợp hoàn tán trên tay ngươi thế nào có như thế kỳ kỳ quái quái đồ vật n g h e xong cái này tề d ĩ n h hai chân trùng điệp nhăn nhó một chút cảm giác trong đáy lòng là lạ những ngày này tiếp xúc nhường nàng khắc sâu cảm giác được trần an mặc là một cái chính nhân quân tử đáng tin cậy không nghĩ tới g i a hỏa này trên tay có loại đồ vật này đ ầ y quả thật là nếu là hắn đối với mình sử dụng lời nói k i a nàng chẳng phải là muốn bị lập tức nàng ánh mắt đều ưu á n lên dù sao cũng là hoàng hoa đại khuyên nữ đối loại này hợp hoàn tán loại hình đồ vật vẫn là rất e ngại sợ mình trong trắng không có khu cụ ngươi đừng hiểu lầm đây là ta trước kia tại lưu dân thi thể trên thân tìm tới dùng cho không sẵn sàng chi cần a trần an mặc giải thích nói ân bất quá có vật này đối phó cao g i a cũng là đơn giản rất nhiều tê dính khẽ gật đầu công nhận trần an mặc phương pháp bất quá nàng cũng đưa ra giải thích của mình chỉ dựa vào một mình ngươi cũng không được có trợ giúp của ta cũng quá sức ngươi còn cần một số người tê dính nói rằng ta cũng biết ta một người khó khăn trùng điệp nhưng tại người ở đây đất hoang không quen đi nơi nào tìm giúp đỡ trần an mặc lắc đầu bất đắc dĩ giải thích nói chúng ta không nhất định phải đi tìm giúp đỡ tê dính thần bí hề hề lại gần nói nhỏ chúng ta có thể đem người khác lừa qua đến chương một trăm bảy mươi ba t r ă m bảy m b ạ i gia khuyên ữ trải qua tề d ĩ n h giải thích chân an mặc xem như minh bạch nàng kế hoạch thì ra xuất thân y dược gia tộc nàng hiểu được một loại đặc thù đan dược thủ pháp luận chế loại đan dược này gọi là ngụy trúc cơ đan luận chế ra ngụy trúc cơ đan sau lại phát ra trúc cơ đan khí tức kế hoạch của nàng chính là đối ngoại tuyên bố cao ra bên trong có trúc cơ đan cái này thế tất sẽ dẫn phát người khác ngấp nghẽ chờ chui vào cao ra nhiều người hắn tìm một cơ hội vận dụng hợp hoàn tán chờ cao ra người đều trúng độc hắn lại náo suất độc tính mà đến lúc đó giết vào cao ra người nhất định có rất nhiều dù sao đây chính là trúc cơ đan a một cái giá trị ít nhất một vạn linh thạch trở lên không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt một cái trúc cơ đan nghĩ đến đây trần an mặc cũng cảm thấy có thể thực hiện tề d ĩ n h vậy thì làm phiền ngươi luyện chế ra cần gì dược liệu ta hiện tại đi mua ngay trần an mặc nói rằng ngay vậy tề d ĩ n h lúng túng dược liệu cần thiết cũng không là cái gì nhiều c h â n quý nhưng là ta luyện chế thủ đoạn không phải quá lợi hại sợ không thành công tề d ĩ n h nghĩ nếu không ta trở về một chuyến ta nhường ngã đa hỗ trợ luyện chế không cần ta đến luyện chế a trần an mặc nói rằng ngươi luyện chế tề dính sắc mặt cổ quái suy nghĩ ngươi luyện đan thời gian mới bao lâu à cứ nhiên như thế rõ rạc những dược liệu này mặc dù không chân quý nhưng cũng là rất đáng tiền ngươi cũng không cần lãng phí tề d ĩ n h hảo tâm nói rằng trần an mặc là người nhìn xem tề d ĩ n h vẻ mặt thành thật bộ dáng lập tức minh m ạ c h người ta đây là cảm thấy hắn không đáng tin cậy đâu hắn nhịn không được cười lên nói ta có lòng tin ngươi liền đem đan phương cho ta đi vậy được a tề d ĩ n h thở dài một hơi nói cho cùng những cái kia dựa vào sinh tinh đại lực hoàn kiếm được linh thạch đều là thuộc về trần an mặc hắn muốn làm sao hoa chính mình không có tư cách quản đa hắn không sợ lãng phí như vậy tùy hắn đi thôi sau đó bàn tay nhập túi chữ vật sờ soạn một chút một bản thật mỏng bí tịch bị nàng đem ra t r ầ n a n mặc đây là ngã đa đời này ghi chép một chút đặc thù đan dược đan phương tổng cộng m ộ ư ơ i tám loại nơi này rất nhiều đặc thù đan dược có hiệu quả đặc biệt luyện chế ra đến đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn ta hiện tại liền cho ngươi tề dĩnh hít sâu một hơi lưu luyến không rời đưa tới nếu như một màn này bị phụ thân nàng tề thiên minh nhìn thấy nhất định phải gấp nhảy dựng lên m ắ g to khuê nữ bại gia tề thiên minh xác thực coi trọng trần ăn mặc nhưng là đồng thời cũng là đối trần ăn mặc phòng một tay đi ra trước đó tề thiên minh em thầm lặp đi l không cần dễ như t r ở bàn tay nhường trần a n mặc đạt được thân thể không cần giao ra chính mình thậm chí chân quý nhất tài vật cùng bảo vật không cần tin tưởng vô điều kiện trần a n mặc nếu bị bán cũng không biết bây giờ tề d ĩ n h phạm vào đầu thứ hai không cần giao ra bảo vật chân quý có đôi khi đan phương thật là so luyện đan thuật thứ quan trọng hơn bởi vì tu luyện luyện đan thuật không có thiên phú người đạt được luyện đan thuật cũng vô dụng mà đan phương một khi lưu truyền ra đi kêu mang ý nghĩa người khác cũng có thể luyện chế loại đan rừng này tương lai liền sẽ cùng ngươi hình thành cạnh tranh chuyện này đối với mỗi một cái luyện đan sư mà nói đều là tối k�� tề d ĩ n h cùng trần an mặc tiếp xúc những ngày này về sau đã sớm không tim không phổi đem lão phụ thân căn dặn ném đến ngoài chín tầng mây trần an mặc nhìn thoáng qua trên tay đan phương lập tức tâm thần khéo động tờ thứ nhất chính là giới thiệu mỹ trúc cơ đan luận chế thành công về sau đan dược có trúc cơ đan khí thức hơn nữa vậy mà so trúc cơ đan khí thức càng thêm n ồ n g đậm nhưng l ạ i ăn hết không hiệu quả gì ngược lại sẽ tạo thành tiêu chảy mặc dù loại đan dược này hiệu quả không có nhưng là cần thiết dược liệu nhưng cũng là rất trần quý tính được tối thiểu cần bảy trăm triệu linh h ạ c h phía sau các loại đan dược có thuốc độc cũng có tăng cường thể phách thậm chí tăng cường hồn lực đều thuộc về tương đối thủ đoạn đan dược nếu như không phải biết tề d ĩ n h phụ thân làm người chính trực nếu không trần a n mặc thật muốn coi là tề d ĩ n h phụ thân là cấp tu gia thân trần a n mặc thấy được chưa cái này ngụy trúc cơ đ à n cũng không phải tùy tiện có thể luyện chế thành công hơn nữa một khi thất bại thời gian liền không nói linh thạch liền phải tổn thất bậy t r ă m nhiều tề d ĩ n h tận tình nói rằng trần a n mặc mười phần tự tin g ầ đầu yên tâm đi ta có tự tin cái này bốn ai mà thôi, thật sự là không biết rõ ngươi tự tin từ đầu tới tề dính lắc đầu cảm thán đây là linh thạch ngụy trúc cơ đ a n cần thiết dược liệu làm phiền ngươi ra ngoài mua một cái đi ta bây giờ tay làm chuẩn bị vừa mới trở về lộ thượng hắn đã đem ngoài định mức ba trăm k h ỏ a sinh tinh đại lực hoàn bán cho bác sĩ trương trong tay linh thạch mười phần dư giả tề d ĩ n h nói mà thôi đây đều là ngươi linh thạch ta cũng không tốt nói cái gì vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng công tác ta đem những đan dược k i a m u a về nói tề d ĩ n h rời khỏi nơi này đi mua sắm cần thiết dược liệu c h ọ n vẹn bỏ ra cả ngày tề dính mới gom góp đan dược trở lại trong phòng chân ăn mặc chính mình không có d ư ợ lô cho nên tạm thời dùng tề dính mặc dù đem đan dược mua trở về bất quá tề d ĩ n h vẫn là nhắc nhở một câu trần an mặc ta liền mua một nhóm dược liệu cái này một nhóm nếu là thất bại ta lập tức chạy về nhà nhường ngã đa l u y ệ n chế lấy thủ đoạn của hãn l u y ệ n chế n g u y trúc cơ đan vẫn là không có vấn đề trần an mặc mỉm cười nếu như ta duy nhất một lần có thể thành công đâu tề d ĩ n h miệng nghiêng một cái i ế u m ô i n ó i không có khả năng là tuyệt đối không thể cho dù là nhị giai luyện đan sư cũng không có khả năng duy nhất một lần liền có thể thành công ý tứ của ta đó là nếu như ta thành công vậy đã nói rõ ngươi là thiên tài à ta thừa nhận ngươi là thiên tài con người của ta rất công bằng ngươi nếu là thiên tài ta về sau kính ngươi là một đầu h ắ n tử trần an mặc gật đầu được thôi vậy ngươi liền nhìn tốt ta nói xong cũng không còn cùng tề dĩnh nhiều lời bắt đầu phát động thú hỏa tại đại ly vương t r i ề u thời điểm thú hỏa là hiếm có đ ồ tốt nhưng là tại tu tiên giới thú hỏa là thuộc về mỗi cái luyện đan sư cơ sở tiêu chuẩn thấp nhất cho nên tề dĩnh cũng không có quá nhiều kinh ngạc theo thú hỏa thiêu đốt dược lô bắt đầu phát nhiệt sau đó lần theo trên phương thuốc mặt thao tác trình tự hắn đem dược liệu một chút xíu vùi đầu vào dược lô bên trong tề dĩnh nguyên bản còn dự định muốn chỉ điểm trần an mặc mấy bước nếu như trần an mặc trình tự có sai lầm trước tiên sửa đổi cũng có thể nhường trần an mặc luyện chế thành công thật không nghĩ đến trần an mặc mỗi một cái trình tự đều vô cùng hoà n mỹ cái này khiến tề dĩnh lập tức kinh ngạc dối tinh dối mù trong nội tâm nàng không khỏi hò hét lên tại sao có thể như vậy vậy mà luyện chế đơn giản như vậy không thể trách nàng sẽ như vậy kinh ngạc thật sự là trần an mặc thủ pháp l u y ệ n chế quá hoà n mỹ hoàn mỹ thủ pháp l u y ệ n an tại quan sát thời điểm sẽ cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác lúc này tề dĩnh liền có như thế một loại cảm giác chờ trần an mặc luyện chế kết thúc tề dĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần không khỏi hít sâu một hơi đan thành nàng hoảng sợ nói trần an mặc thở dài một hơi mở ra rửa lô siêu ba viên n g m y trúc cơ đan bay ra rơi vào trong tay của hắn tề dinh trước tiên tiếp được gửi một c á i n g ô trúc cơ đan hương vị rất thuận trần an mặc nói nhanh nhận lấy đi miễn cho khí tức tiết lộ ra ngoài đến lúc đó dẫn tới người khác chú ý phiền thoái chính là chúng ta đúng đúng tề dinh trước tiên đem thu nhập chính mình đã sớm chuẩn bị xong trong bình ngọc giờ phút này nàng nhìn về phía trần an mặc ánh mắt đều biến không giống như vậy người này thật đúng là luyện đan kỳ tại a trời ạ làm sao lại lợi hại như vậy nàng từ nhỏ đến lớn từ trước đến nay là mượi phần nạo g khí dù là một mực c h ị u tỷ tỷ đủ bích thước hiếp nhưng cũng không có nhận thua nhưng đối mặt trần a n mặc nàng thật nhận thua tốt ta hiện tại đi giải lời đồn trần a n mặc đem ba viên ngụy trúc cơ đan đều cất kỹ nói rằng ừ ta cũng đi kế tiếp hai ngày trần a n mặc cùng tề dĩnh tại phố lớn ngõ nhỏ cố ý tản bộ cao gia thu mua tới ba viên trúc cơ đan tin tức ngay từ đầu không ai coi là thật thằng đến một ngày đêm khuya cao gia bên trong bỗng nhiên chuyển ra trúc cơ đan khí tức cái này r ư ớ lấy một chút tường giả chú ý trúc cơ đan đối trúc cơ tu sĩ mặc dù vô dụng nhưng là mỗi một cái trúc cơ tu sĩ phía dưới khẳng định là có tiểu bối vì mình tiểu bối trúc cơ tu sĩ cũng muốn cầu mua trúc cơ đan một khi chỗ kia xuất hiện trúc cơ đan đều sẽ rước lấy ngấp nghẽ quả nhiên âm thầm ẩn nút một chút cơ tu đã ngao ngoe m u ố n đậu như thế động tĩnh tự nhiên rước lấy cao ra chú ý bọn hắn bắt đầu tự tra lên cái này trúc cơ đan khí tức làm sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại nhà mình bốn bốn lúc này cao ra trong trang viên cao tiến nhân thân làm cao ra thiết tài bây giờ đã luyện khí tám tầng tu vi chỉ cái một cái bình cảnh liền có thể đột phá mà bình cảnh này chính là liêu phương kỳ thật ngay từ đầu cao tiến nhân thiên phú rất bình thường t h ẳ n g đến hắn tu luyện âm dương công mới khiến cho hắn tìm tới một đầu đường tắt bất quá đầu này đường tắt cũng là có khuyết điểm cái kia chính là càng tới hậu kỳ càng khó lấy trưởng thành cơ hội là tu luyện tới trúc cơ đã là cực hạ bất quá đối với cao tiến nhân mà nói hắn nguyên bản thiên phú cũng rất bình thường có thể tu luyện tới trúc cơ hắn đã vừa lòng thỏa ý chỉ cần đạt tới trúc cơ tu vi hắn tương lai chính là cao ra giá chủ cái này không dù là cao ra rất nhiều trường đổi biết hắn âm thầm bắt nữ nhân trở về sự tỉnh cũng không có nhiều ít người quản ngược lại trong gia tộc trưởng bối thay nhau chỉ đạo hắn tu luyện nhường hắn thu hoạch cực lớn dân ra cũng làm cho hắn nuôi lên ngang ngược càn rỡ cá tính đối với mình việc đã làm hắn cũng càng ngày càng không chút kiên kỵ đêm hôm ấy hắn chậm rãi mở mắt nhìn xem tới bẩm báo hạ nhân hỏi cha được chưa ngày hôm trước trong đêm trong viện vì sao đ ố n g nhiên xuất hiện trúc cơ đ à n khí tức đại công tử chúng ta cẩn thận điều tra đi qua xác định không có vấn đề lại tại gia chủ trong tay trúc cơ đ à n cũng bình yên vô sự hắn cao ra xác thực có một quả trúc cơ đan chính là chuẩn bị cho hắn chỉ chờ hắn thành công tiến vào luyện khí cựu tàng đến lúc đó chọn cơ phục dụng nghe được trong tay phụ thân trúc cơ đ a n không có việc gì cao tiến nhân thở dài một hơi lập tức cũng không đi suy nghĩ nhiều nói cái k i a gọi l i ề u phương thương thế như thế nào xế chiều hôm nay kiểm tra khí huyết khôi phục tán thành thương thế đã không ngại mặt khác gân tay cùng gân chân dựa theo thiếu gia người phân phó đều đã trừ bỏ nàng tuyệt đối sẽ không lại làm ra phản kháng tự mình hại mình hành vi thủ hạ tất cung tất kính nói rất tốt đem nàng mang đến a là đang nói đông nhiên viện tử lý xuất hiện lần nữa trúc cơ đ a n khí tức gần, lại là trúc cơ đ a n khí tức cao tiến nhân sửng s ố một chút lập tức quay đầu hướng thủ hạ dặn dò nói đi qua nhìn một chút là chương một trăm bảy mươi b ố cao gia đại loạn chương một trăm bảy mươi b ố cao gia đại loạn ta cao ra còn có ai trong tay có c h ú t cơ đ à n chờ thủ hạ rời đi cao tiến nhân không khỏi nhữ m ả y suy tư thật là trái lo phải nghĩ cũng không có nghĩ ra nguyên cớ đi ra chẳng biết tại sao trong mơ hồ hắn cảm giác được có một ít bất an cảm giác phía sau màn có một bàn tay lớn tại đối phó hắn cao ra đúng lúc này trong hậu viện xuất hiện lần nữa c h ú t cơ đ à n khí tức cao tiến nhân s ữ n g sở kinh ngạc nói lại có trúc cơ đan hắn trước tiên muốn qua nhưng bỗng nhiên trong thân thể sinh ra một cỗ tê dại cảm giác đây là bốn đây là có chuyện gì cao tiến nhân cảm giác sinh ra một cỗ xúc động một loại trước nay chưa từng có nguyên thủy xúc động đang t r ù n g kích lấy thân thể của hắn hắn không phải đồ đần biết loại cảm giác này không phải chuyện tốt là ai tại hạ đ ộ n g cùng hắn xuất hiện như thế triệu chứng còn có những người khác ai cũng không biết trần a n mặc lúc này ẩn thân lên đi khắp tại cao ra bên trong vì để tránh cho lãng phí một chút hạ nhân cùng nha hoàn đều không có đi đối phó ngoại trừ cao ra người bên ngoài tuần tra hộ viện tiểu đội trần ăn mặc cũng không có bưng tha rất nhanh. cao da trên giới đều phát giác không được bình thường nóng nóng quá a đại tiểu thư ngươi ngươi này quá một nơi hai cái hộ viện ánh mắt sáng rực nhìn xem quần áo không chỉnh tề cao da đại tiểu thư làm cản cao da đại tiểu thư giận mắng nhưng là toàn thân trên giới của nàng cũng mười phần k h ô nóng nàng lần này đi ra là muốn đi tìm cao tiến nhân muốn từ chỗ của hắn tìm kiếm an ủi đại tiểu thư xin lỗi dứt lời hai cái hộ vệ nhào tới một mặt này cũng tại cao da địa phương khác trình diễn là vợ chồng có tốt không phải vợ chồng quả thực lộn xộn ngay cả cao da bên trong chó c ũ n g bắt đầu nhiệt huyết sôi trào lên ngao ngao kêu to cao gia gia chủ cao tường thân làm cao gia duy nhất t r ú c cơ tu sĩ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lao ra thế nào bên cạnh hai cái mỹ tiểu thê ngồi dậy cao tường mứng mày lấy cảm giác của hắn phát hiện bên ngoài không ai tuần tra chỗ xa hơn còn chuyển ra khó nghe thanh âm hắn tưởng rằng hắn cao ra một ít tiểu bối không hiểu chuyện lập tức đem hắn tức g i ậ n đến dựng d â u trứng mắt giận dữ mắng mỏ một tiếng hồi náo lao ra thế nào a hai cái mỹ tiểu thê đứng dậy hử ta cao ra tử đệ thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi cao tường lao ra cửa hướng đại môn quát người lâu tuần tra đều đã chết. đều Nếu đã lần à trước kia, hắn lớn như thế giống một tiếng, t như lớn kia, giống hắn u tra này g ư ờ i đã sớm lộn n h o c h ạ tới. n hắn ư người tường n lần này, không nhớ mình đi ra sân nhỏ. Lần này, g là mày, chỉ thể h có Cao có tới. đi tự ra cảm giác được không được bình thường hắn cao ra bên trong lại có trúc cơ đan khí tức hơn nữa còn là trọn vẹn ba viên trúc cơ đan khí tức cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được bốn phía có người chui vào hắn cao ra mà hắn cao ra bên trong đội tuần tra vậy mà tất cả đều tự ý rời vị trí đáng chết đáng phế vật này đang làm cái gì đổ vật cao tường dẫn mắng một tiếng hắn chúc cơ khí tức phóng thích hướng bốn phía quan sát mà đi cái này xem xét hắn rốt c ụ c phát hiện không hợp lý hắn cao ra bên trong phong là có chút tu vi vậy mà cả đám đều đang làm khinh thường sự tình giữa phu thê còn chưa tính mấu chốt là rất nhiều là bốn đây là tại mở vô giả đại hội sao quả thật hắn tuổi trẻ thời điểm cũng đã làm như thế hoang đường chuyện qua nhưng vấn đề là coi như làm loại chuyện đó cũng là lặng lẽ a nào có như thế quan g minh chính đại bất quá hắn dù sao cũng là chúc cơ tu sĩ rất nhanh phát hiện vấn đề đây là chúng độc đúng lúc này một đạo cao thanh âm truyền đến ha ha, ha. Đạt đ ư ợ chúc c t ơ đàn, cơ á i nhiên này cao da bên trong cao có chút c da quả đan à n Hiện tại c o da t r ê giới đều bị Lao được khi tức hướng bốn phía khuyết tán gần nhất mấy ngày cao ra bốn phía vốn là có rất nhiều tu sĩ rất nhiều người lập tức bị thanh em này hấp dẫn cao ra trên dưới đều bị động ngã lao phu ngay lập tức đi cứu người kiệt kiệt kiệt lao phu cuộc đời thích làm nhất người tốt chuyện tốt nhường lao phu ta đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên một đám tu sĩ như là mèo ngửi thấy mùi cá canh hưng phần hướng bên này vọt tới bốn lúc này trần an mặc cũng chú ý tới cao ra gia chủ xuất hiện bất quá đối mặt cái loại này trúc cơ cao thủ hắn lộ ra hết sức cẩn thận bởi vậy lúc trước chú ý tới người này thời điểm hắn trước tiên hướng ra phía ngoài hô to nơi này có trúc cơ đan kể từ đó một chút che giấu người đều chú ý đến nơi đây đương nhiên nata nhân không đến cũng không sự tỉnh bởi vì hắn còn còn lại hậu chiêu cũng tỷ như hiện tại cao tường lúc này đi tới vừa mới chỗ của hắn chú ý tới trên đất một cái hộp gỗ trúc cơ đan khí tức chính là tại cái này hộp gỗ phía trên xuất hiện trừ cái đó ra t r u n g quanh còn nổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi thể những thi thể này đều là cao da người cùng bên ngoài một chút tu sĩ Cho n g l ờ i hỏa dưỡng i á c khí pháp một đ chương vì h một trăm c cơ c đan tiến hành h bảy mươi lăm lôi hỏa dưỡng khí pháp chương một trăm bảy mươi lăm lôi hỏa dưỡng khí pháp thân liêu phương sư tỷ trần an mặc quay đầu nhìn lại hắn hắn đang chết hại chết thật nhiều người trần an mặc minh bạch nói ta đã hiểu ta sẽ không như thế tiện nghi hắn nhường hắn nhanh như vậy chết đi liêu phương khẽ gật đầu tiếp lấy như chút được gánh nặng nằm trở về ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây à. cao tiến nhân hoảng sợ muốn giã quát hắn mong muốn chạy trốn nhưng khi lúc bỏ dậy m ớ i ý thức tới chân của mình đã gây mất lập tức hắn tuyệt vọng mong muốn khóc giờ phút này hắn mới cảm giác được bị hắn hại chết na ta nhân là cỡ nào thảm thấm khổ giường nào v ư n g tha ta v ư n g tha ta à ta cao ra còn có rất nhiều linh thạch ta có thể cho người a trần an mặc nói vung thang ngươi. ngươi yên tâm ta chẳng những sẽ không bỏ qua ngươi ngược lại sẽ để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị nhìn xem trần an mặc n h e răng cười bộ dáng cao tiến nhân chỉ cảm thấy đây là trên thế giới này kinh khủng nhất nụ cười suy trần an mặc một đao chém đi xuống cao tiến nhân lại bị cắt xuống một cái bàn tay cao tiến nhân đưa tay còn muốn s ở chính mình túi chữ vật nhưng sau một khắc cánh tay của hắn cũng bị chém xuống hiện tại hắn thật trở thành người chệ suy một đao kia lại đâm vào bắp đùi của hắn lại một đao đâm vào cánh tay của hắn suy suy suy suy suy suy suy suy suy s a, a a ba cao tiến nhân thống khổ kêu thảm hắn lúc này thật sinh ra sống không bằng chết cảm giác g i ế t t a g i ế t t a hắn hiện tại tình nguyện đi chết nhưng trần an mặc làm sao có thể như hắn nguyện hoặc là nói hắn là làm cho liêu phương sư t ỷ nhìn vừa nhìn thấy liêu phương sư t ỷ bị phế dán vẻ trần an mặc liền không nhịn được muốn có cắp lâu chừng đốt nửa n é n nhang rốt cục cao tiến nhân tuyệt vọng nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí nguyện vọng cao tiến nhân vì tu luyện t à thuật hại chết chúng ta hy vọng cao tiến nhân chết đã hoàn thành ban thưởng lỗi hỏa dưỡng khí pháp cái này dưỡng khí pháp minh kẻ quyền thế so trước đó tu luyện không chính hiệu dưỡng khí pháp cao minh rất nhiều lấy hấp thu lôi hỏa chi lực làm chủ dựa vào hấp thu linh lực tu luyện sinh ra linh lực có lôi hỏa chi lực tiếp lấy hắn chạm đến cao tiến nhân thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một sớm một chút đạt tới luyện khí cựu tàng ban thưởng năm năm tu vi nguyện vọng hai đạt được phụ thân trên tay trúc cơ đan thành cựu trúc cơ tu vi ban thưởng nhị giai tụ khí đan ba viên bốn ân tại cao tường trên tay thật đúng là có một quả trúc cơ đan a trần an mặc không khỏi tâm tư hoặc lạc hắn đã luyện khí tầng bảy tu vi lấy tốc độ của hắn tương lai trong vòng hai năm hẳn là có thể đạt tới luyện khí cựu tàng thậm chí phải nhanh hơn cho nên tương lai hắn cũng muốn gom góp trúc cơ đ à n cái này trúc cơ đ à n cũng không phải có linh thạch liền có thể mua được độ tốt có đôi khi dù là người mua đến cũng biết bị người để mắt tới không có trúc cơ tu sĩ h ộ vệ tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ bị để mắt tới cấp đi cho nên nếu như lần này có thể thừa dịp loạn cầm tới viên trúc cơ đan này bốn trần an mặc càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện đương nhiên việc cấp bách vẫn là muốn đem liều phương chuyển rời đến địa phương an toàn trần an mặc trước tiên đi đến liêu phương bên người liêu phương chảy nước mắt thân thể không n ú c ních khó nhọc nói trần sư đệ trần an mặc gạt ra nụ cười nói sư tỷ n g ư ơ i an toàn n g ư ơ i yên tâm ta sẽ dẫn ngươi đi địa phương an toàn không ta đã là phế nhân ngươi đi đi không nghĩ tới liêu phương bỗng nhiên nói như thế nàng mặc dù bị phế nhưng là có thể cảm giác được bên ngoài phát sinh tình huống nếu như trần an mặc mang theo nàng rời đi thế tất sẽ bị người chú ý tới đến lúc đó hai người đều đi không được căn cứ vào này vì không cho trần an mặc lo lắng nàng mới quyết định nhường trần an mặc đi sư tỷ ngươi nói gì vậy ta đi một mình ngươi chẳng phải là h ã m ta vào bất nghĩa liêu phương nói sư tỷ không có ý tứ này bốn đừng nói nữa muốn đi cùng đi thật là bên ngoài quá nguy hiểm đi không được đừng lo lắng ta chuẩn bị ba viên giả trúc cơ đan bên ngoài bây giờ một đám người đều đang tìm kêu ba viên giả trúc cơ đan đâu cho nên ngươi không cần lo lắng ngay vậy liêu phương vẫn là ai thanh thở dài nói thật là ta đã là một tên phế nhân coi như chạy đi liền người bình thường đều không làm được ta sống còn có cái gì ý tứ đâu tiểu mặc ngươi nếu là có thể chính mình rời đi nhớ kỹ sau khi trở về cùng mẹ ta kể một tiếng ta đến từ lại làm nữ nhi của nàng sư tỷ ngươi những n à y nói nhảm liền thiếu đi nói tu tiên giới các loại linh đan rượu dược không biết rõ có bao nhiêu đừng nói ngươi chỉ là kinh mạch bị phế chính là ngươi tu vi bị phế cũng có linh dược có thể trị ngươi bệnh đang khi nói chuyện trần a n mặc đem liều phương kêu lên trên tay hắn mặc dù có vạn trận động phủ nhưng động phủ không thể có cái khác người sống sờ sờ đi vào đem liều phương cong lên người trần a n mặc một cái vọc bước liền nhảy ra ngoài mở ra sau khi thi thể đầy đất bất quá lúc này hắn là không tâm tình đi sợ thi bởi vì toàn bộ cao ra ở vào hỗn loạn tư mừng mà càng hỗn loạn bên ngoài giết người tiến vào cũng càng nhiều nơi này nghiễm nhiên biến thành tu tiên giới bản kích thích chiến trường có người đạt được cao gia bảo vật sẽ bị sau đó chạy tới người giết chết chạy tới người đạt được bảo vật còn không có n ộ n ắ g đâu lại bị chạy tới người giải quyết trần an mặc có l i ê u phương đem thân thể ấn thân bởi vì khắp nơi đều là linh lực khí thức cũng không có ai chú ý tới hắn hắn chú ý tới tại cao gia đại đường bên kia chiến đấu dư ba lớn nhất không thua năm cái trúc cơ tu sĩ ở nơi đó đấu pháp nguyên bản to lớn tráng lệ cao gia đại đường kiến trúc đã sụp đổ hai phần ba mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái tu sĩ bị vùi lấp tại phế tích bên trong bên trong t r u y ể n đến một chút tiếng kêu t r n trần an mặc không có đi quản n h ữ n g này lặng lẽ rời đi c a o ra bên ngoài chỗ lại còn có không ít tu sĩ xung lại mong muốn kiếm một c h é n canh mục tiêu của bọn hắn có lẽ không phải t r ú c cơ đan chỉ là bình thường đan g dược hoặc là pháp k h í đây chính là hiếm có phát của cải người chết cơ hội tốt không ai bằng lòng đông tha trần an mặc đi ra một lối đi về sau trên người linh lực cũng tiêu hao bảy tám phần hắn nuốt một quả dưỡng khí đan khôi phục một chút linh lực mà lùi về sau ra ẩn thân trạng thái con liêu phương về chỗ mình ở tại lộ thượng liêu phương cũng đã nói liên quan tới nàng cùng sư phụ dương lệ anh trưởng lão kim xào xào cùng thẩm、Hân、đi vào thế giới này chuyện các nàng tạ i vận dụng truyền thống trận thời điểm cũng bởi vì dương lệ anh cũng là lần thứ nhất sử dụng dẫn đến truyền thống trận bất ổn cứ như vậy các nàng đều t á c h ra l i ê u phương tại một chỗ bờ sông tỉnh lại mơ mơ hồ hồ liền bị hồng lâu người bắt cóc căn cứ vào này l i ê u phương đối với thẩm hân tung tích của các nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả biết như này trần a n mặc có chút thất vọng thẩm hân là nữ nhân của hắn đến bây giờ thế mà còn không có bất kỳ hạ lạc trần sư đệ bất quá ngươi yên tâm sư phụ nói qua thẩm hân tỉ tỉ kiếm pháp vô song tại tu tiên giới kiếm pháp của nàng càng thêm sẽ có được vận dụng cho nên ngươi yên tâm đi liêu phương ôn nu an ủi ân không nói trước những thứ này ngươi t r ư ớ c phục dụng chữa thương đan cho l i ê u phương phục dụng một quả chữa thương đan trần an mặc đẩy cửa vào nhà trở về tề d ĩ n h đi tới biết trần an mặc c ó chính là sư tỷ của hắn liêu phương ân đây chính là sư tỷ của ta đến trước bung nàng xuống ta cho nàng nhìn xem thương thế trị liệu chứng bệnh là tề d ĩ n h cường hạng nàng trước tiên hỗ trợ đem l i ê u phương đỡ lấy xuống tới kiểm tra một hồi l i ê u phương thương thế tề d ĩ n h m ạ y nhắc lại thương thế thật sự là quá nghiêm trọng tay chân bị phế ngũ tạng lục phủ cũng nhận tổn thương đừng nói khôi phục linh lực tu vi chính là mong muốn khôi phục tay chân năng lực chỉ sợ cũng rất khó đương nhiên trừ phi vận dụng tốt hơn đan dược nhưng là tốt hơn đan dược thật sự là rất khó khăn bất quá tin tức tốt là chân a n mặc hiện tại linh thạch nhiều tương lai hẳn là có thể gom góp lên tốt đan dược vì để cho l i ê u phương an tâm tề d ĩ n h vuốt c ầ m nói thương thế không tính trọng chỉ cần có thích hợp d ư liệu ta có thể trị liệu l i ê u phương thở dài một hơi khỏe mắt chảy ra nước mắt tạ ơn tạ ơn tề d ĩ n h lại nói h hiện tại ngươi nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều nghỉ ngơi thật tốt sư tỷ vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta ta còn muốn đi cao ra một chuyến trần an mặc t r o nói g mắt l e ra nguy h ể m ánh sư tỷ Ngoại trừ để mắt t để cao gia đem ngươi làm hại thảm như vậy ta nhất định phải diệt trừ cao gia thuận tiện ta đi cao ra nhìn xem có hay không đổ tất cầm nói xong hắn mắt bắt lấy tề dĩnh cánh tay nói tề dĩnh sư tỷ ta tạm thời nhờ n g ư ơ i chiếu cố một chút người an tâm đi thôi bất quá nhất định phải chú ý an toàn ân người yên tâm trần an mặc hít sâu một hơi lập tức rời khỏi nơi này trần an mặc không biết là chờ hắn sau khi đi xa thanh mẹ chồng đống nhiên xuất hiện tại viện tử lý gân chân cùng gân tay đều gây mất không phá thì không xây được vừa vặn phù hợp ta m u ố người n thanh mẹ chồng trực tiếp đi đến trong phòng thanh mẹ chồng sao ngươi lại tới đây tề dĩnh thật sâu cảnh giác cảm giác kẻ đến không thiện tiểu nha đầu này đối ta hữu dụng có thể làm ta vật thí nghiệm thanh mẹ chồng khẽ vất cảm nợ nụ cười tề d ĩ n h nhữ mày biết thanh mẹ chồng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thế là vì ổn định đối phương nói thanh mẹ chồng trần a n mặc là sư đệ của nàng có chuyện gì nếu không chờ trần a n mặc trở lại h ă n g nói ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi thương lượng thanh mẹ chồng tiện tay vung lên tề d ĩ n h trực tiếp quỳ trên mặt đất không thể động đậy thanh mẹ chồng đi vào liếu phương trước mặt tràn đầy nếp ốm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng yên tâm tiểu nữ hoa mặc dù ngươi bị phế nhưng là có thể làm ta vật thí nghiệm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi siêu đột nhiên thanh mẹ chồng trong tay háo chui ra một đầu tráng kiệt rắn Rắn r mở chương u t b một trăm Dĩnh nuốt tới bảy mươi sáu liêu phương mất tích chương một trăm bảy mươi sáu liêu phương mất tích ba canh đối với trong nhà chuyện đã xảy ra trần an mặc còn không hiểu rõ hắn lúc này trở lại cao da đốt c h ạ m đến thi thể ban thưởng một năm tu vi đốt c h ạ m đến thi thể ban thưởng ba trăm t h i ê n tu vi đốt c h ạ m đến thi thể lần này thật kiếm l ợ i lớn phải biết chết i tại cao gia tu sĩ đều không là bình thường tu sĩ trên cơ bản đều là có chút thực lực chi tiết những thi thể này trên thân túi chữ vật sớm đã bị người hái đi phải nghĩ biện pháp tìm được trước cao t ư ờ n g trần an mặc nói nhỏ cao t ư ờ n g trước đó hẳn là tại cùng mấy cái trúc cờ tu sĩ chiến đấu cho nên hắn trước tiên đi vào cao gia đại đường bên này quả nhiên trên mặt đất phát hiện hai cô thi thể nhìn thi thể trên thân còn sót lại khí thức hiển nhiên rất mạnh đều là trúc cơ cường giả một cái t h ụ thương trúc cơ tu sĩ hai chân đ ứ t đoạn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển hiển nhiên là hít vào nhiều thở r a o ít cao tường người đâu trần an mặc cảnh giác nhìn xem t h ụ thương tu sĩ hỏi cao tường lao thất phu này vậy mà ám toán chúng ta bất quá hắn cũng không dễ chịu hắn hiện tại liền trốn ở kia đại đường phía sau mặt thất t h ụ thương trúc cơ tu sĩ nhìn hơn sáu mươi tuổi cắn răng nghiến lợi nói rằng t i ệ u tử ngươi lập tức mang ta rời đi nơi này cứu chữa ta về sau ngươi chính là của ta đại đệ tử ta linh ngọc chân nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ng trần an mặc sửng sốt một chút vô ý thức nói linh ngọc chân nhân người cũng biết lao phu linh ngọc chân nhân liếm môi một cái hỏi trần an mặc cười linh ngọc chân nhân không phải là trương lượng sư phụ a trước đó tại đất vàng trấn thời điểm hắn bởi vì đạt được tóc đỏ ho ngậy b ho ngọc vọng rước lấy trương gia truy sát mà trương gia bị vào chính là linh ngọc chân nhân đúng là hắn khiến cho hắn cùng tề d ĩ n h chạy trốn tới nơi này chỉ là nhường trần an mặc n g o ạ i ý muốn chính là người này thế mà cũng tới tới đây trần an mặc hỏi ngươi đệ tử là trương lượng a ân người biết lao phu đệ tử trần an mặc cười nói đương nhiên quen biết ta cùng trương lượng minh thật là hảo hữu trí dao t ố t t ố t t ố t vậy thì tốt quá còn không mau mau cứu ta ngươi yên tâm lao phu sẽ không bạc đ á n ngươi trần an mặc cười nạo một tiếng bỗng nhiên phi đao ra tay hắn bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác vừa lúc là linh ngọc t r â n nhân b u n g l ỏ n g nhất thời điểm quả nhiên thẳng đến phi đao gần trong găng t ứ c linh ngọc t r â n nhân mới phản ứng được tiểu tử thật can đảm suy một đao kia trực tiếp đem hắn trọng thương ngự bị chặt ra một đạo lỗ hồng lớn nhưng t ụ thương đồng thời hắn bên ngoài thân bỗng nhiên hiện, hiện một cỗ trúc cơ khí tức cô này cường đại lực phòng ngự đem công kích thành công ngăn cản linh ngọc trân nhân d á n g chống đỡ vỡ vụn thân thể linh lực m ộ t q u y ề n điên cuồng núi lại tiểu tử muốn chết trân an mặc thầm nghĩ đáng tiếc nếu là bình thường luyện khí tu sĩ vừa mới hắn một chiêu này đã đem người khác cắt thành hai nửa thật là linh ngọc trân nhân thế mà chỉ là thụ thường một chút việc đều không có hắn phục dụng một quả chữa thương đan vết thương lấy tốc độ mà mắt t h ư ờ n g cũng có thể thấy được khôi phục trân an mặc trên mặt chầm xuống vừa muốn chạy trốn không nghĩ tới linh ngọc trân nhân chạy còn nhanh hơn hắn tiểu tử ngươi chờ đó cho ta thù này không báo thế không l à người dứt lời linh ngọc trân nhân cắn nát đầu lưỡi vê anh lấy thiêu đốt tinh huyết sinh ra lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn nổ tung cái này khiến hắn trong nháy mắt khôi phục đa số khí lực có thể rời đi nơi này vậy mà s o ta chạy còn nhanh trần an mặc kinh ngạc nhìn xem cấp tốc trốn chạy linh ngọc trân nhân trong lòng kinh ngạc tỉ mỉ nghĩ lại hắn hiểu được nói cho cùng linh ngọc trân nhân mặc dù là trúc cơ tu sĩ nhưng vừa mới đúng là nọ mạnh hết đà cho nên hắn quả quyết chạy trốn mới là thông minh lựa chọn hắn cũng không có truy kích mà là khuyết tán cảm giác do xét bốn phía cứ như vậy một bên sơ thi một bên tìm kiếm cao tường vị trí vừa mới nghe linh ngọc trân nhân lời giải thích cao tường liền trốn ở chỗ này mất thất trần an mặc đi vào đại đường đằng sau nơi này có một gian phòng úc bất quá đại môn đóng chặt hắn suy đoán đây chính là gian kia mất thất mất thất phía trên nguyên bản có trận pháp bảo hộ bất quá bây giờ trận pháp đã bị phá hư bảy tám phần nơi cửa n ổ n ngang lộn xộn còn nằm năm sáu bộ thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một cao tường liền trốn ở mất thất trận pháp đã phá giết đi vào ban thưởng hai trăm khối linh thạch trần a n mặc biết miệng người này chấp m i ệ m vẫn rất mạnh a tiếp lấy chạm đến cái khác thi thể cơ hồ đều là cái này nguyện vọng người nơi này tu vi đều là luyện khí đã bọn hắn dám tiến công nơi này điều này nói rõ biết cao t ư ở n g cũng đã là nọ mạnh hết đà nếu không là quả quyết không dám đối trúc cơ tu sĩ đ ọ u thủ chỉ thấy hắn v á t tay lưu quang đao một cái thoát hiện bổ vào trên cửa chính anh đại môn vỡ vụn chỉ thấy trong mặt thất bốn cái thụ thương tu sĩ còn tại đấu pháp ba cái là luyện khí hậu kỳ tu vi một cái là trúc cơ tu vi không cần nhìn cái này trúc cơ tu sĩ chính là cao tưởng bởi vì hắn cùng cao tiến nhân dáng rất xác thực rất giống cao tưởng tình trạng nhìn rất thảm một cái tay không có chân cũng gây mất một cái trên thân linh lực hoàn toàn không có giống như một người bình thường có thể kiên trì đến bây giờ vẫn là toàn bộ nhờ bên hông trong túi chữ vật giữ lại phụ lục mà thôi về phần đối diện mấy cái luyện khí tu sĩ cũng tương tự không dễ chịu song phương cơ hồ đều đã làm nọ mạnh hết đà không có linh lực trần an m ạ c xuất hiện đem bốn người này giật nảy mình bởi vì lấy thực lực của bọn hắn rất khó lại cùng người có tu vi đấu pháp đạo hưu đây chính là cao gia gia chủ cao tưởng cùng một chỗ đối phó như thế nào một người đầu chọc cố ý nói rằng trần an mặc nhìn thoáng qua cao tưởng cao tưởng cắn răng một cái lần nữa giơ lên một tấm b ừ a chú quắp mấy cái luyện khí tiểu nhi thật sự là không biết sống chết tiểu tử ta khuyên ngươi giúp ta giải quyết người này sau đó tất có thâm tạng lời này hiển nhiên là đối trần an mặc nói trần an mặc biết miệng hắn rất muốn nói một câu các ngươi lấy cái gì hợp tác với hắn vụt hắn cũng không nói nhảm lưu quang đao tập ra suy suy suy trong nháy mắt bốn khỏa tốt đẹp đầu lâu bay ra cao tưởng căn bản liền không có kịp phản ứng liền đã đầu một nơi thân một mẹo nguyện vọng cao ra làm nhiều với các hy vọng có thể diện trừ cao ra đã hoàn thành ban thưởng nhị giai hạ phẩm pháp bảo một cái trần an mặc đại hỷ bởi vì cái này pháp bảo là nam quản phối hợp hắn v ừ a vặn hắn tiện tay vãng thân thượng một nhóm theo mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ nhưng là một khi hắn kích phát ra pháp bảo phía trên trần văn liền sẽ có một cỗ lực lượng phòng ngự xuất hiện có bộ y phục này có thể khiến cho hắn chống cự bình thường trúc cơ tu sĩ một k í c h mạnh nhất về phần luyện k h í tu sĩ ngăn cản m ộ ư ơ i chiêu tám chiêu không thành vấn đề chạm đến những người này thi thể đồng thời trần an mặc lại đem bọn hắn túi chữ vật từng cái thu hồi cuối cùng đem cao tường túi chữ vật cầm lên chúc cơ tu sĩ trên túi chữ vật có một tầng màng bảo hộ t r ầ n a n mặc đem linh lực bao phủ lên đi những linh lực này tất cả đều hóa thành từng cây dây nhỏ nhẹ nhõm đem màng bảo hộ đâm rách cảm giác được trong túi chữ vật đồ vật t r ầ n a n mặc vui mừng lưng mày chỉ là linh thạch vậy mà khoảng chừng hai nghìn nhiều các loại dược liệu cùng đan dược liền không nói trong đó một cái hộp ngọc đưa tới chú ý của hắn hộp ngọc phía trên viết ba chữ to chúc cơ đan rốt c ụ c đ ạ t được chân ăn mặc trước tiên l thân kế tiếp hắn lặng yên xuyên thẳng qua tại cao ra một chút nơi hẻo lánh chạm đến từng cỗ thi thể thẳng đến sau nửa canh giờ một đội lấy hai cái trúc cơ tu sĩ dẫn đội ba mươi người tu sĩ tiểu đội xuất hiện ở nơi này đáng chết ai đem cao gia hại thành dạng này không muốn sống nữa sao một người cầm đầu trúc cơ đ ỉ n h phong tu sĩ một phát bắt được một cái t h ụ thương chuẩn bị chạy trốn tu sĩ hỏi ta không biết rõ a ta là nhìn đến đây cháy rồi tới muốn cứu người mà thôi tu sĩ này run rẩy nói rằng cứu người vậy sao ngươi t h ụ thương ta ở chỗ này gặp phải cơ tu quá kinh khủng các ngươi là chúng ta chính là tào r a tào r a đại nhân ngươi tới vội vặn cao gia xảy ra chuyện lớn chẳng biết tại sao cao gia người nhìn thấy nữ nhân liền phát cuồng nói còn chưa dứt lời t à o ra tu sĩ một kiếm đem hắn chém giết sau đó nhất thủ hắn t ú i chữ vật quả nhiên trong t ú i chữ vật có không ít theo cao ra bên trong cướp đi đồ vật s ở dĩ một cái nhận ra là bởi vì trong t ú i chữ vật có không ít mang máu quần áo thậm chí cái hiếm p h ả m không phải cao ra người giết chết bất l u ậ t tội là theo t à o ra người ra mặt chân áp một đám m u ô n thừa dịp cháy n h à c của đục nước béo con người tất cả đều luôn cuống nao chạy trốn về phần chân ăn mặc cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục sợ thi cũng may trên cơ bản chín thành thi thể hắn đều sợ quá đi cho nên cũng không tính có cái gì tốn thất bốn ngũ dương thành nội vị trí trung tâm một chỗ đối ngoại trò thuê nhị giai trong đậu phủ linh ngọc t r â n nhân đã sớm chạy trốn trở về mặc dù còn còn lại một mạch nhưng thương thế trên người nghiêm trọng nhường hắn thở không ra hơi lúc này bên ngoài đậu phủ chuyển đến tiếng bước chân chỉ thấy một cái mặt như bạch ngọc tuấn cao g i n g niên đi đến chính là trương lượng sư phụ ngươi thế nào vừa mới trương lượng đều đã ngủ nghỉ ngơi đông nhiên thu được sư phụ đưa tin thế là chạy tới đầu tiên chỉ là vừa tiến vào đậu phủ hắn bị giật này mình sư phụ vậy mà biến thảm như vậy linh ngọc chân nhân nâng lên con người đông nhiên trong miệm phun ra máu tươi l ư n nhì v i sư buổi tối hôm nay lận thuyền trong mương chư ơ n g lượng run rẩy nói sư phụ đồ nhi bốn đồ nhi sao có thể cứu ngươi đang khi nói chuyện chư ơ n g lượng túi đầu trong mắt lóe lên một tia sát ý lao g i ả này thương thế dường như rất nặng nếu là ta hiện tại ra tay bốn không được tuyệt đối không được vạn nhất sư phụ còn có chuẩn bị ở sau đâu hắn nhưng là biết sư phụ trong túi chữ vật có không ít bảo mệnh c h i vật thậm chí còn có nhị giai p h ụ lục loại kia đồ vật đối phó hắn hắn thập tử vô sinh nhưng là cơ hội chỉ có một lần a nếu như bỏ qua cơ hội lần này hắn không biết nên làm sao bây giờ chẳng lẽ về sau thật một mực là sư phụ tiếp dục đối tượng sao không không không ta tuyệt không đồ nhi vi sư không cần n g ư ơ i cứu vi sư chỉ là nhìn thương thế nghiêm trọng mà thôi ngươi cho rằng vi sư sống không nổi nữa à? linh ngọc t r â n nhân bỗng nhiên ngồi ngay ngắn nhàn nhạt cười khẽ thế này chư lượng chỉ có thể túi đầu ngăn chặn sát ý trong lòng sư phụ không có việc gì liền tốt chư lượng vội vàng nói vi sư muốn ngươi làm một chuyện ngươi bây giờ liền đi một chuyến trăm bảo hoa khoáng động bên kia thay vi sư giết một đầu nhất giai thượng phẩm yêu xả lấy mật rắn vi sư có tác dụng lớn biết đệ tử lập tức đi ngay bốn cùng một thời gian trần an mặc cũng trở về tới chỗ ở tâm tình của hắn không tệ bởi vì khi lấy được trúc cơ đan sau cao tiến nhân nguyện vọng cũng thuận lợi hoàn thành nguyện vọng đặt được phụ thân trên tay trúc cơ đan đã hoàn thành ban thưởng nhị giai tụ khí đan ba viên cái này tụ khí đan thật là luyện khí cấp độ trọng yếu nhất đan dược có thể tăng tốc linh lực tại thể nội tụ tập tốc độ từ đó ra tốc tu luyện mặc dù nói nhiều lần phục dụng tụ khí đan sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau hiệu quả nhưng người nào nhường hắn tụ khí đan nhiều đây lãng phí liền lãng phí a tề dĩnh tề dĩnh sư tỷ ta thế nào vừa vào nhà trần an mặc hô lên chương một trăm bảy mươi bảy ta biết người ơ i là n g ư tốt. Trước ta biết tốt thân. ngươi người Người là người người đâu tiến sân nhỏ nhìn xem g ô n g tuyết vị lạc cùng an tĩnh phong lúc trần an mặc bản n à n g sinh ra một loại dự cảm bất tường vì sao an tĩnh như thế lúc này hắn mới chú ý tới bên trong trên mặt đất thể d ĩ n h toàn thân hư nhược ngã xuống đất lực lượng dường như đều bị rút sạch trần an mặc một cái bước xa vào tới đem thể d ĩ n h dịu dắt lên sư tỷ của n g ư ơ i nàng bốn bị thanh mẹ chồng cho bắt đi cái gì thanh mẹ chồng nàng vì cái gì làm như vậy nếu như ta đoán không lầm nàng là tà tu nói là dùng sư tỷ của người đi làm thí nghiệm tề d ĩ n h đem chuyện khi đó nói một lần sau khi nói xong tề d ĩ n h bành mắt đỏ lên trần a n mặc thật xin lỗi là ta vô dụng cái này cũng không trách ngươi trần a n mặc trước tiên vọt tới thanh mẹ chồng chỗ ở viện tử lý lúc này nơi này đã sớm không có một hai đẩy ra chỗ ở của nàng đập vào mắt lại là một trường to lớn g i a rắn có yêu x à ở chỗ này lột xác chẳng lẽ nói thanh mẹ chồng chăn nuôi x à yêu trần a n mặc âm thầm suy đoán chắc tử thượng lưu lại một phong thư tiểu tử ngươi phát hiện một tổ tiểu xả đưa chúng nó phóng sinh ta biết ngươi là người tốt cho nên yên tâm ta thanh mẹ chồng trên tay vừa vặn có một vị thuốc tệ có thể cứu ngươi sư tỷ đương nhiên ta cũng không biết có thể thành công hay không nếu như thất bại cũng đừng trách ta tại tu tiên liên giới nàng nếu là một cái phế nhân vậy còn không như chết tính toán thanh mẹ chồng giữ lại nhìn thấy cái này t r ầ n a n mặc thở dài một hơi hóa ra là mong muốn trợ giúp liêu phương bất quá nói hắn là người tốt đây là cái quỷ gì lúc ấy hắn phóng sinh một tổ tiểu xạ thuần túy là muốn d ở trò xấu hắn biết thanh mẹ chồng khẳng định là hiểu lầm mà thôi hiểu lầm liền hiểu lầm đi thả l ò n g trong lòng sau trần an mặc trở lại tề dĩnh nơi này đem chuyện cùng tề dĩnh nói một lần vậy là tốt rồi tề dĩnh thở dài một hơi tề dĩnh cái này cho ngươi hai viên trần an mặc xuất ra hai viên nhị giai tụ khí đan nói đây là ta tại cao gia tìm tới ngươi tranh thủ sớm một chút tiến vào luyện khí t ầ n bảy đây là nhị giai tụ khí đan ta che trời ngươi lại có thứ đồ tốt này tề dĩnh bất khả tư nghị nói ta đã dùng qua phục dụng lại nhiều hiệu quả không lớn thiện nghi ngươi trần an mặc b ỉ m cười hán nhường tề dĩnh trong lòng ấm áp cảm ơn ngươi có đồ tốt sẽ nghĩ tới ta ta nói qua có ta một mụ nhiều tuyệt đối sẽ không quên cho ngươi một vùng đồng trần an mặc cười nói từ lại nói ngươi có đói bụng không vừa vặn đói bụng chúng ta ra ngoài đi thuận tiện nhìn xem bên ngoài là tình huống như thế nào trần an mặc lo lắng cao ra hủy diệt về sau cao ra phía sau nguyên anh thế lực lớn sẽ ra mặt điều tra đến lúc đó thành nội tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gió tanh m ư a máu cho nên hiện tại hỏi thăm một chút tin tức lo trước khỏi h o ạ nếu như có thể hai người tốt nhất tạm thời rời đi nơi này tránh một chút danh tiếng lại nói rất nhanh hai người đi vào khoảng cách cao ra cách đó không xa một chỗ quán rượu lâu hai chọn bốn món ăn một bình trà xanh Cùng một an, cao Cao dĩnh bên ăn, quan lên phương hướng vị trí. Cao gia trong trong ngoài ngoài hiện gia gia tề một sát trí. tại vừa vị đúng ã bị nguyên anh thế lực tàu gia phong、tỏa. Nghe nói gia tỏa. thế h tàu một lực c t k h ô kịp không không bị chạy cơ chết cũng cao đắc hay tại tu trên trong, biết biết tội đều lưu sĩ, sống bên bản ai gia vậy ớ i ai, v m à trong một diệt. vòng Đúng vậy đêm bị à, cao gia nói thế nào cũng là nơi này số một số hai trúc cơ thế lực lương tựa tạo ra ai cao tiến nhân nghe nói cũng đã chết bị người ngược sát trí tử có nhân thần bí hề hề nói i h không biết rõ a nếu là biết chúng ta còn cần đ ề n đoán một cái tu vi tại luyện khí cựu tàng tu sĩ vuốt dâu nói cũng là trong phòng hết thể mười mấy cái bản hàn huyên tới cộng đồng chủ đề thế mà bắt đầu n g ư ơ i một lời ta một câu hàn huyên cụ khụ khụ ta nghe nói a cao ra quá mức ngang ngược càng hẳn rỡ cho một cái trúc cơ cao thủ cái này trúc cơ cao thủ không tiết xuất ra chính mình trúc cơ đang làm m ộ i dụ hấp dẫn một số người đi quấy dối a n đến không sai bị lắm trần a n mặc thần bí hề hề mở miệng nói chuyện ngay vậy đám người hướng trần ăn mặc xem ra huynh à y tin tức này chuẩn xác không luyện ký cựu tặng tu sĩ nói rằng tiền bối người ở chỗ này ta làm sao dám nói hiệu nói vượn tin tức này thiên chân vạn s á c t h ự c không dám dầu dếm ta một người bạn cứu cứu chính là tại tàu ra bên trong làm việc hắn mới vừa từ hắn cứu cứu trong miệng biết việc này thì ra là thế đám người giật mình chỉ chốc lát sau cái tin tức này truyền đi rất xa nghe nói không cao g i a đắc tội một cái trúc cơ tu sĩ cho nên thảm t à o diệt môn nghe nói không cao g i a đắc tội ba cái trúc cơ tu sĩ ta nghe một người cứu cứu nói cao ra đắc tội mười cái trúc cơ tu sĩ ta nghe ta cứu cứu nói cao ra đắc tội kim đan đại năng cái kia thảm a ta cứu cứu nói cao gia đắc tội một đám lấy kim đan cầm đầu thế lực cho nên toàn bộ cao gia thảm t a o diệt môn ân ta cứu cứu cũng đã nói bốn trần an mặc cũng không biết chính mình thuận miệng thổi trâu tại trong miệng người khác sẽ diễn biến chính mình cũng không biết hắn cùng tề d ĩ n h ngăn được sau liền đi đi ra trên đường đi dạo hai người nhất trí đồng ý mấy ngày nay đ ệ u thấp an tâm kiếm linh thạch liền có thể về phần liêu phương hạ lạ c trần an mặc cảm thấy thanh mẹ chồng sẽ không lừa hắn nếu không lấy thanh mẹ chồng tu vi chính là muốn giết bọn hắn bọn hắn cũng chống cự không được đi ngang qua một nhà tiệp thuốc tề dính biểu thị đi vào mua chút dược liệu nàng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh thật tốt tôi luyện một chút chính mình luyện đàn kỹ nghệ tề dinh trở ra trần an mặc đi vào một chỗ bán xỉ cổ t ả n vật phẩm quầy hàng bên trên đi dạo hắn phát hiện cái này quầy hàng bên trên bán không ít cây xanh những n à y cây xanh đều dùng c h ậ u hoa chứa hình thù kỳ quái các loại đều có đương nhiên những n à y đều không phải là bình thường cây xanh mà là một chút cũng không tính rất dược liệu quý giá chủ yếu bán đối tượng là một chút dược nông mua sắm dược nông mua về về sau dốc lòng chăm sóc chờ tương lai trưởng thành có thể bán ra không ít giá tiền nhìn thấy những dược liệu này trần an mặc động một chút tiểu tâm tư trên tay hắn có vạn trận động phủ trong động phủ có một mảnh dược viên nơi đó linh khí m ộ ư ơ i phần n ồ n g đậm là m ộ ư ơ i phần lý tưởng trồng trọt chi địa hắn đang suy nghĩ có phải hay không làm một chút dược liệu trùng tại nơi đó chờ tương lai dược liệu thành thục chính mình cũng có thể kiếm một món linh thạch lui một bức giảng chính mình thân làm luyện đan sư trên tay tóm lại muốn chuẩn bị một chút dược liệu a bằng không thiếu dược liệu liền ra ngoài mua kia không khỏi cũng quá phiền thoái ngược lại vạn trận động phủ lớn như vậy một khối dược viên không dùng thì phí ô n tâm tư như vậy trần an mặc hỏi thăm về những n à y cây xanh giá cả hết thảy hai mươi loại dược liệu trần an mặc mỗi dạ bởi vì đều là nhỏ thuốc mầm cho nên giá cả không quý hết thể bỏ ra không đến một trăm linh thạch thu nhập nhẫn không gian bên trong sau trần an mặc vừa lòng thỏa ý đang muốn đi đối diện t r ợ t thấy một cái người con ân lại là hắn nhìn người tới trần an mặc vừa mới còn tâm tình không tệ tâm lập tức âm c h ầ m lên người tới lại là cái k i a tiểu bạch kim ể chất lượng chất lượng hiển nhiên không có chú ý tới hắn giống như trước đây hắn vẻ mặt ngạo khí chắp hai tay sau lưng chầm ung dung hướng ngoài thành đại lộ đi đến cảm giác được có người nhìn mình tầm trầm chất lượng theo bản năng ngầm đầu lập tức cũng nhìn thấy trần an mặc là tiểu từ ngươi chất lượng lập tức nổi giận chính là tiểu t ử này lần k i a kém chút bắt hắn cho hạ i chết còn đem mật ong tất cả đều hái đi đương nhiên hắn cũng không biết có phải hay không trần an mặc làm nhưng lúc đó chỉ có trần an mặc có cái này năng lực trần an mặc hiện tại tu vi cũng là luyện khí hậu kỳ cũng không sợ hắn hắn cười lạnh một tiếng về sau tìm ngươi tính sổ sách nhiều người ở đây dưới mắt cao da bị diệt t à o ra khẳng định truy tra hắn không muốn phức tạp dẫn xuất phiền thoái không cần thiết ta vẫn còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu đem mật ong giao ra nếu không phải ta ngươi làm sao có thể cầm tới mật ong chư lượng thấy trần an mặc muốn đi vội vàng ngăn ở trần an mặc trước mặt tiếp tục nói được thôi ta cũng không ước hiếm người cho ta năm trăm kg như thế nào trần an mặc cười lạnh một tiếng năm trăm kg năm kg ngươi cũng đừng hòng mướn ta nhìn ngươi là muốn chết cẩn thận sư phụ ta giết ngươi chất lượng một bộ muốn động thủ bộ dáng hung tợn la mắng trần an mặc nhắc nhở nơi này là tiên thành thành nội ngươi động thủ thử một chút cũng không phải nói trần an mặc hảo ý nhắc nhở quả thực là muốn là hắn động thủ cũng biết liên lụy tới hắn bị trần an mặc một nhắc nhở chất lượng trung pi là không có động thủ dù sao nơi này là ngũ dương thành thuộc về ngũ dương tông thế lực giữa ba ngày đạo thủ khẳng định sẽ bị tìm phiền thoái đừng nhìn những thế lực này người chấp pháp xử lý không được tối hôm qua cao ra chuyện đã xảy ra nhưng là xử lý bọn hắn những n à y phổ thông tu sĩ kia từng cái sợ trầm một nhịp không vứt được chỗ tốt cho nên ở chỗ này có một câu cho dù là có thù giết cha thành nội gặp mặt cũng phải khách khách khí khí bởi vì đều biết một khi lên xung đột song phương đều muốn bị mời đến đi hung trà mà một khi bị chấp pháp tu sĩ mang đi kia trên thân trong túi chữ vật bảo bối trên cơ bản liền bị ăn xong lau sạch chữ lượng hít sâu một hơi từ lạnh nói ngươi liền không sợ ta trương ra tìm tề ra phiền t o á i người đi tìm a Ta cũng không phải tề Có thể là tề con không ngươi Chương lượng thấy uy hiếp không phải thể thấy hiếp tề tề da. da rể. là uy đột ư người ngươi ợ c Mặc, có chút tức cắt chuyện Trần ra, An không hồn hình、uy. hai người gì xảy ra, đây là muốn khỏi gì uy, xảy đây đ là n g h ủ Đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa chuyển đến dọa hai người nhảy một cái chỉ thấy một chi bốn người tiểu đội đi vào hai người trước mặt chính là ngũ dương tông chấp pháp tu sĩ cũng trách trần a n mặc không may nếu là bình thường bọn hắn điểm này khoe miệng sẽ không bị người chú ý làm sao cao ra vừa mới xảy ra chuyện tại ngũ dương tông khu vực xảy ra chuyện lớn như vậy ngũ dương tông trên mặt cũng không ánh sáng dù sao một cái lớn như vậy gia tộc bị diệt đây chính là tại ngũ dương tông địa bàn người ngoài thấy thế nào chỉ có thể nói ngươi ngũ dương tông vô năng cho nên một buổi sáng sớm ngũ dương tông liền phái đại lượng đệ tử đến đây điều tra người khả nghi bọn hắn cường điệu điều tra chính là trúc cơ tu sĩ dù sao có nhiều người biểu thị bọn hắn cứu cứu có tin tức con đường đối phó cao ra chính là nhiều cái trúc cơ tu sĩ trong đó có một cái kim đan đại năng trần an mặc đứng mày vội vàng chắp tay nói không có vị này là ta đồng hương gặp mặt có chút kích động đồng hương người làm ta khở a cầm đầu chấp pháp tu sĩ không kiên nhẫn mắng hắn vừa mới đắp lên nhức đầu mắng n h ư n g hắn nhất định phải tra ra một chút manh mối cho nên tâm tình của hắn rất kém cỏi căn bản không nghe rảo biện chúng ta thật là đồng hương chương lượng lạnh mặt nói ha ha vậy các ngươi còn một bộ muốn động thủ dáng vẻ hơn nữa thật là đồng hương lời nói khẩu âm cũng không giống nhau trần an mặc giải thích nói đó là bởi vì ta khi còn bé liền rời nhà nói đến nhà ta còn cho mượn bọn hắn năm mươi khối linh thạch đâu ta vừa mới hỏi hắn đòi nợ đâu cho nên ta thanh em hơi lớn đúng đúng là như vậy chương lượng liên tục gật đầu thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa còn không tranh thủ thời gian trả nợ cầm đầu mặt tròn c h ấ p pháp tu sĩ cầm bên hưng pháp kiếm trách móc nói rằng chương một trăm bảy mươi tám thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa chương một trăm bảy mươi tám thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa chương lượng là người trả nợ đúng vậy a sao người muốn thiếu nợ không trả a mẹ nó lao t ử cuộc đời hận nhất đến chính là thiếu nợ không trả hiển nhiên chương lượng không trả linh thạch chuyện nhường cái này c h ấ p pháp tu sĩ nhớ tới không tốt hồi ức bởi vì hắn một sư huynh cho mượn hắn linh thạch về sau sẽ không nhắc lại nữa lên hắn cũng không dám hỏi chương lượng khỏe miệng có giật một chút bất quá cuối cùng vẫn linh là là lạ ạ xuất t ra 50 khối h chương Không có cách nào, nếu là không không cách linh thạch, hắn chỉ nào, nếu có cầm là đi sợ đ ợ c h i lượng hung tận chừng trần an mặc một cái nói rằng tiểu h u y n h đệ ta nhìn ngươi bộ dáng rất t vấn lãng thế nào như thế không hiểu chuyện thiếu nợ thì trả tiền thiền kinh điệu nghĩa người ta mượn ngươi linh thạch ngươi muốn nói tạ ơn hiểu không cầm đầu chấp pháp đội trưởng giáo dục nói đúng vậy a nói tạ ơn trần an mặc tiếp nhận linh thạch trong bụng nợ hoa bạch chơi năm mươi linh thạch ra tạ ơn chương lượng trong lòng hư lạnh một tiếng cái này thua thiệt chỉ có thể nhận hạ không cần cảm ơn trần an mặc nhàn nhạt nói một câu nghĩ nghĩ hắn rất cung kính đem linh thạch hướng đối phương đưa tới vị này chấp pháp đại ca ngươi cũng vất vả cái này còn mời vui vẻ nhận trần an mặc đem chứa linh thạch túi vải đưa tới ân ngươi đây là ý gì chấp pháp đội trưởng nhữ mày bất quá trong lòng lại là mười phần khen ngợi lúc đầu hắn còn tìm nghĩ lấy vớt điểm c h ỗ t ố t không nghĩ tới à người này như thế hiểu chuyện đại ca ta có một người bạn chính là cao gia người bây giờ hắn chết ta rất khó chịu chút linh thạch này ngươi nhận lấy hy vọng các ngươi nhất định phải nghiêm trị hung thủ trần an mặc tùy tiện tìm cái lý do bởi vì hắn biết gặp phải những người này không cho điểm chỗ tốt đi không được đã như vậy còn không bằng chủ động kết giao cũng có thể hiểu rõ một chút tình huống như thế nào dạng này a bốn chấp pháp đội trưởng nhận lấy cái túi vô vô trần an mặc bả vai cảm thán nói ta gọi lý sinh bay bằng hưu của ngươi tên gọi là gì cao tiểu tùng trần an mặc thuận miệng nói ta nhớ ký hắn ngươi yên tâm quay đầu ta sẽ thật tốt cha một chút đến cùng là ai giết hắn lý sinh bay cười đem cái túi c ấ t kỹ ngươi tên gì trần an mặc ân ngươi cùng ngươi đồng hương đều là tới nơi này làm gì trần an mặc nói ta chuẩn bị tham gia sau ba tháng ngũ dương tông khảo hạch ta cũng giống vậy c h g lượng đáp lại nói lý sinh bay hướng trần a n mặc ở đầu nhớ kỹ ngươi hy vọng ngươi ở sau đó khảo hạch bên trong một đường thuận lợi đa tạ lý đại ca vậy ta đi trước c h g lượng tổn thất năm mươi linh thạch không nói hơn nữa nhìn trần a n mặc dùng hắn năm mươi linh thạch đi làm ân tình đã sớm tức bể phổi bởi vậy trực tiếp rời khỏi nơi này rất nhanh mất tu n g ả n h trần a n mặc tại cửa tiệm thuốc đợi một lát rốt cục chờ đến tề dính đi ra cửa hàng lại mua sắm một nhóm thuốc thuận tiện còn hỏi tham gia ngoại nơi nào có nhiều thuốc mầm ngắt lấy hắn chuẩn bị ra khỏi thành dây vào tìm vật may thuận tiện đi tìm một chút y ê u thú luyện tay một chút tăng lên một chút điểm linh lực dùng cho tu luyện cuối cùng biết được tại trăm bảo hoa khoáng động phụ cận gần nhất có không ít thuốc mầm mọc ra chân a n mặc ngươi lập tức mua nhiều như vậy thuốc mầm làm cái gì về đến trong nhà tề dĩnh đối trần a n mặc cách làm m ư ờ i phần không hiểu những thuốc này mầm đại đa số đều là dược nông mua sắm chẳng lẽ trần a n mặc muốn làm dược nông ta mua được hiểu một chút a đúng là hiểu rõ một chút quá lãng phí nhỏ như vậy thuốc mầm căn bản không có dự tính dù là hiện tại giàu có nhưng là tề dĩnh vẫn làm m ư ơ i phần tiết kiệm luôn cảm thấy trần ăn mặc như thế tốn linh th thế là nàng cho trần an mặc nói về đạo lý lớn trần an mặc tiến vào ngũ dương tông chi tiêu cũng rất lớn ngươi bây giờ mặc dù có một ít linh thạch nhưng là n g ư ơ i mà tong tóm, tóm lại có ăn xong một ngày à? ngươi phải tiết kiệm hơn nữa về sau ngươi gặp phải mình thích đạo lữ còn muốn cho người ta mua đồ à? ngươi sao không là tương lai cân nhắc thật tốt về sau ta chú ý trần an mặc chụp chụp lỗ thai trước kia thế nào liền không có cảm thấy tề dĩnh dài dòng như vậy đâu hắn quyết định về sau mua vật gì vẫn là mình vụng c h ố n mua tề dĩnh đi phòng bếp nấu cơm sau trần an mặc trở lại chính mình phòng tâm niệm vừa động lấy ra vạn trận đại tiên lưu lại ảnh lưu niệm thạ khởi động ảnh lưu nhập thạch một cái địa động nhập khẩu b ắ n ra trên mặt đất trần an mặc trực tiếp nhảy vào tiến vào vạn trận động phủ bên trong nói lên cái này động phủ từ khi đạt được về sau hắn càng phát ra cảm giác động phủ kỳ diệu bên trong các loại trận pháp thật sự là quá nhiều quá tạm có thể hắn không hiểu động phủ quá nhiều không rõ ràng bên trong cụ thể trận pháp như thế nào sử dụng chỉ biết là nơi này linh khí rất nồng nặc tại động phủ chỗ sâu nhất thì là có một mảng lớn mênh mông vô bờ dược đ i ể n hắn đem chiếc tổ hong mật vong tất cả đều ném tới trong dược điền bởi vì dược điền nơi này linh lực nồng nặc nhất nhưng lần này tới tới dược đ i ể n nơi này xem xét trần a n mặc ngây ngẩn cả người chỉ thấy mật ong t r u n g quanh lại có một đoàn tóc đỏ hong đang vây quanh mật ong bay tới bay lui ta tạo nơi này tại sao có thể có tóc đỏ hong trần a n mặc vẻ mặt một bức hắn vội vàng tiến lên cũng may những n à y tóc đỏ hong vẫn chỉ là còn nhỏ t h ể mặc dù từng cái tóc đỏ hong đối trần a n mặc khai thác tình trạng báo động nhưng là đều chỉ là không răng lang mà thôi trần a n mặc đi vào mật ong bên này trải qua cẩn thận kiểm tra lúc này mới phát hiện ban đầu ở hái mật ong thời điểm đem tổ o n g cũng hay xuống mà tổ o n g bên trong còn có rất nhiều ấu thể tóc đỏ hong trải qua những ngày này sinh trưởng những ngày tóc đỏ hong tất cả đều phá trứng mà ra trần an mặc lắc đầu chuẩn bị thôi động nơi này trận pháp đem tóc đỏ hong tất cả đều giải quyết nhưng vừa mới đọc thủ hắn đ ố n g nhiên chú ý tới một đầu toàn thân t r ắ n g bệnh lớn chừng bàn tay dị t r ù n g tóc đỏ hong theo tổ hong bên trong bay ra thế này trần an mặc trong nháy mắt lông tơ dựng đứng bởi vì mang đến cho hắn một cảm giác cái này một cái dị t r ù n g tóc đỏ hong cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bất quá nhìn kỹ cái này dị chủng tóc đỏ o n g mặc dù hình thể rất lớn nhưng phần miệm không có bén nhọn gai cùng răng toàn thân trên giới cũng không có có có ngược lại toàn thân trùi l ủ i thân trên rất nhỏ nhưng là phần đôi cực lớn nhìn xem nó phần đôi vị trí trần a n mặc không khỏi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ lại đây là phong hậu không có khả năng a ta tại lấy mật ong thời điểm tận mắt nhìn đến phong hậu giấu ở sâu trong lòng đất hơn nữa trần a n mặc lúc ấy còn chú ý tới phong hậu hình thể so cái này càng lớn cái này chỉ là lớn chừng bàn tay mà thôi mà cái k i a bầy ong trong sơn động phong hậu hình thể có một cái trưởng thành lớn nhỏ cả hai không thể so sánh nổi trần ăn mặc n h ữ n mày lại chuẩn bị giải quyết cái này dị chúng tóc đỏ ong nhưng lúc này một đạo tin tức truyền lại tới trong thai của hắn chủ nhân ân chủ nhân gọi ta trần an mặc có loại cảm giác vừa mới thanh âm đến từ cái này tóc đỏ h ong cảm nhận được cái này dị t r ù n g tóc đỏ h ong thân mật thái độ trần an mặc tự nhiên đình chỉ động t h ủ xúc động sau đó nó chậm u n g dung bay đến trần an mặc trước mặt trần an mặc giơ tay lên cái này tóc đỏ h ong cố hết sức rơi vào trên tay của hắn vừa mới là n g ư ờ i tại cùng ta nói chuyện trần an mặc một cái tay khác gõ gõ dị chủng tóc đỏ ong đầu hỏi chủ nhân chủ nhân nói chuyện cùng ngươi đâu chủ nhân ngươi nghe không hiểu lời nói chủ người đến giống như không quá thông minh dáng vẻ lại nhìn chung quanh bay múa còn không có thành niên tóc đỏ ong chân an mặc đống nhiên ý thức được những n à y tóc đỏ ong đối với hắn không có địch gì cái này khiến hắn tâm tư linh lung lên nếu như có thể khống chế những n à y tóc đỏ ong lời nói chẳng những có thể lấy có liên tục không ngừng mật ong sản xuất hơn nữa còn có thể có tóc đỏ ong vì chính mình chiến đấu vẹn toàn đôi bên hắn tạm thời không có đi quản những n à y tóc đỏ ong đem mua được thuốc mầm từng cái sắp xếp tốt sau đó mở đảo hào tốn hơn một cách giờ những thuốc này mầm tất cả đều trồng trọt hoàn tất sau khi ra ngoài hắn xuất môn một lần đi vào một nhà bán thư tịch địa phương xin hỏi đạo hữu không biết rõ mong muốn mua một chút sách gì tiệm sách lao bản ánh mắt đ ư c gắt nhìn lướt qua trần a n mặc hai tay hai chân bởi vì trần a n mặc vừa mới đang gieo trồng thuốc mầm cho nên trên tay cùng trên dạy lây dính không ít bùng thổ nhìn bẩn thỉu i hắn một cái nhìn ra trần a n mặc có thể là linh thực phu đạo hữu thật là mong muốn mua một chút liên quan tới trừ sâu thư tịch tiệm sách lao bản lại cười nói không phải ta muốn hỏi, hỏi có hay không môi hong thư tịch đặc biệt là tóc đỏ hong trần ăn mặc nói tóc đỏ hong a loại này hong tính cách thật là rất ng tiệm sách lao bản nhẹ nhàng cười một tiếng rất nhanh theo chính mình trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản đồ tốt ta đều là tồn tại trong ngọc giản hắn vận chuyển trong ngọc giản năng lượng bán ra liên quan tới nuôi ong trước hai trang tin tức t r ầ n a n mặc vẻ mặt k h ẽ động chứng thứ nhất nội dung chính là giảng thuật nuôi ong một chút chú ý hạng mục b á n thế nào t r ầ n a n mặc hỏi trong này nội dung rất đủ ngoại trừ tóc đỏ ong bên ngoài còn giới thiệu cái khác mười ba chủ lóng giá tiền đi hai trăm linh thạch một trăm chín mươi có thể chứ giống như hơi đắt chân ăn mặc thuận miệm nói kỳ thật lấy hắn hiện tại thân ra mà nói chút linh thạch này không đáng kể chút nào hắn sở dĩ trả giá. Là tại h thôi linh h ó i quen mà t c h ra, đ chương ủ tiệm trong lòng âm thầm thích thú, cái này một cái âm lòng này năm quả nhiên có quan hệ với tóc đỏ h ong nội dung nhìn những nội dung này hắn mới hiểu được vạn trận động phủ bên trong tóc đỏ h ong vì sao lại như vậy cũng biết cái k i a d ị t r ù n g tóc đỏ h ong là thế nào một chuyện thì ra cái k i a d ị t r ù n g tóc đỏ h ong chính là phong hậu chương một trăm bảy mươi chín nuôi ho người chương một trăm bảy mươi chín nuôi ho người tóc đỏ hong phong hậu một khi tử vong b ầ y h o n g liền sẽ theo chứng bên trong lựa chọn một cái khỏe mạnh nhất trứng đem bồi dưỡng thành phong hậu mà phong hậu mặc dù không có lực công kích nhưng lại l ặ n như là yêu thú đồng dạng có thể tu luyện bọn chúng còn nhỏ thể trạng thái thời điểm xác thực chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đáng nhắc tới chính là phong hậu là có trí lực trình độ thành niên phong hậu tương đương với nhân loại tám chín tuổi trí lực có thể tiến hành sơ bộ giao lưu mà vạn trận động phủ bên trong phong hậu mặc dù vẫn chỉ là còn nhỏ thể nhưng cũng có thể thông qua linh lực miễn cưỡng giao lưu tương đương với hai ba tuổi tiểu hải tử cho nên lúc đó chỉ là hô chủ nhân, chủ nhân Về phần sinh hoạt tại vạn trận động phủ bên trong ạ i s ngọc h hắn ậ n giản nói một cái bầy h ong bình thường trưởng thành kỳ hạn cần nửa năm khả năng bồi dưỡng ra một cái còn nhỏ thể phong hậu mà hắn trong động phủ phong hậu dường như mới nuôi dưỡng chỉ là nửa tháng tả hữu a tốc độ phát triển là thật nhanh hơn một chút đạo hữu bầy ong bồi dưỡng ngoại trừ kỹ thuật bên trên còn cần rất nhiều dược liệu Thì nhưng ó i là sinh hoa lượng kinh người nếu có thể trồng trọt tại bảy hong bôi phía mật ong sản lượng tuyệt đối kinh người đạt tạ trường quỹ bẩm báo trần an mặc rời đi nơi này sau tại trên đường cái vừa đi một bên đọc lấy trong ngọc giản nội dung kỳ quái bên trong ngọc giản cho hẳn là chân thực nhưng ta bảy hong tốc độ phát triển vì sao nhanh như vậy chẳng lẽ bốn đ ỗ n g nhiên một cái nhường hắn khiếp sợ khả năng xuất hiện trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng cái k i a chính là trong động phủ tốc độ thời gian trôi qua có thể hay không không giống chứ trần an mặc càng nghĩ càng có khả năng này sau đó trước tiên về nhà tự ra mình ở trong phòng lần nữa tiến vào đ ộ n g phủ cho tới nay hắn không có cẩn thận nghiên cứu qua trong động phủ các loại trận pháp bởi vì trong này trận pháp quá phức tạp dù là hắn tu luyện vạn trận đồ ghi chép đã đại thành nhưng là nơi này trận pháp quá mức t h â m ảo tăng lên một chút vạn trận đồ ghi chép tu vi cũng có thể càng thêm khắc sâu hiểu nơi này trận pháp trần an mặc âm thầm nghĩ hiện tại trên tay khoảng chừng tám mươi hai năm tu vi khấu trừ m ộ ư ơ i hai năm tu vi tu luyện vạn trận đồ ghi chép bốn đang tiêu hao trọn vẹn bảy mươi hai năm tu vi về sau vạn trận đồ ghi chép rốt c ụ c đạt tới viên mãn trừ cái đó ra tu vi cũng thuận lợi tiến vào luyện khí tám tầng giờ phút này trong động phủ nguyên bản tối nghĩa trận pháp đ ỗ n g nhiên biến đơn giản rất nhiều thì ra sát trận là như thế dùng ta đã biết thì ra nơi này linh lực nồng đậm là dược điền bên kia thiết t r í cường lực tụ linh trận pháp có thể thông qua ảnh lưu nhật thạch tùy thời tùy chỗ hấp thu ngoại giới linh lực chờ một chút tại dược điền bên kia thế mà còn có thời gian trận pháp cái này bốn t r ầ n An mặc trước tiên đi vào dược đ i ể n bên này bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ vạn trận động phủ bởi vậy đối với nơi này tất cả đã hiểu rõ sở dĩ bày h o n g tốc độ phát triển nhanh là bởi vì dược đ i ể n bên kia thời gian trận pháp nguyên nhân minh mông vô b ở trong dược đ i ể n lúc này giữa sân xuất hiện một cái h ư ảnh chính là vạn trận đại tiên không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem truyền thừa của ta tu luyện tới viên mãn người hữu duyên thiên phú của ngươi khiến ta kinh nga hiện tại ta liền nói cho ngươi biết liên quan tới vạn trận động phủ chân chính bí mật kỳ thật cái này động phủ cũng không phải là ta mở mà là ta tại một chỗ tinh không trong cổ mộ đạt được liên quan tới động phủ tất cả Chính trong a cũng không phải hiểu ấ t t rõ, r bởi vì này dược điền thời gian trận pháp vận chuyển là căn cứ tu vi của người vận chuyển luyện ký cấp độ ngoại giới một ngày nơi này tương đương với một mươi ngày ngoại giới một năm nơi này tương đương với một m ư ờ i năm trúc cơ tu vi ngoại giới một ngày nơi này tương đương với năm mươi ngày kìm đan tu vi ngoại giới một ngày nơi này tương đương với trăm linh ngày nguyên anh tu vi ngoại giới một ngày nơi này tương đương với hai trăm linh thiên bốn đương nhiên những này là cảm giác của ta ta nói qua ta đối với nơi này nghiên cứu không đủ sâu người hữu duyên nơi này cụ thể có cái gì bí mật còn cần chính ngươi đi đào b ó c chúc ngươi may mắn bóng người chậm rãi biến mất t r ầ n a n mặc hít sâu một hơi không nghĩ tới nơi này sẽ có dạng này bí mật ngay sau đó hắn hương phấn lên nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa về sau có thể đem dược liệu đại quy mô trồng trọt ở chỗ này vậy thì pháp ba cứ tính toán như thế đến lại đến nửa tháng phong hậu không sai biệt làm trưởng thành đến lúc đó liền có thể liên tục không ngừng là ta sinh con dưỡng cái rời khỏi vạn trận đậu phủ trần an mặc quyết định hướng c h ă m bảo hoa khoáng động chạy chỗ đó một chuyến thứ nhất bên kia các loại dược liệu có rất nhiều hắn chuẩn bị đi thật tốt đảo một chút thứ hai bên kia có cho cái đ u ô i hoa có thể loại một chút tới trong đậu phủ tương lai bảy h o n g đồ ăn cũng có được rơi xuống mà không giống hiện tại b ệ y h o n g sinh hoạt toàn bộ nhờ trước đó mật h o n g hàng tồn cùng thế dinh chào hỏi về sau trần an mặc liền hướng trăm bảo hoa khoáng động đi đến bốn trăm bảo hoa khoáng động vốn là một chỗ hoang tàn vắng vẻ dây núi nơi này yêu thú rất nhiều bởi vì nơi này sinh trưởng rất nhiều nhiều loại dược liệu linh vật linh thảo linh vật nhiều địa phương yêu thú đồng dạng cũng có thật nhiều thẳng đến trăm năm trước nơi này phát hiện một chỗ cỡ nhỏ huyền thiết mỏ về sau ngũ dương tông liền đem nơi này mệnh danh là trăm bảo h ò a kháng động bắt đầu xuất lĩnh đệ tử ở chỗ này khai thác chỉ có điều chỉ khai thác sáu mươi năm huyền thiết mỏ liền đã khô k i ệ t bây giờ ngũ dương tông đệ tử đã sớm rút lui nơi này chỉ để lại một chỗ lẻ loi trơ trọi kháng động trải qua mấy chục năm b ế thiên nơi này lần nữa tụ họp rất nhiều yêu thú linh vật ở chỗ này lần nữa sinh trưởng hai ngày về sau t r ầ n a n mặc người mặc nhị giai pháp bảo trên thân treo lưu còn nào k h í thế mười phần đi vào bạch bảo sơn bên này vừa đến nơi này hắn liền ẩn nấp lên khí tức của mình tuy nói hiện tại hắn luyện khí tám tầng tu vi dù là đối mặt luyện khí đỉnh phong cường giả hắn cũng không giả bất luận kẻ nào nhưng là lợi hại hơn nữa cũng song quyền nan địch tứ thủ nhất là giã ngoại vừa mới hắn nhìn thấy không ít tu sĩ đều là thành quần kết đội xuất hiện ở đây vạn nhất bị để mắt tới vẫn là rất phiền t h o i đi vào chân núi hắn liếc nhìn một lùm cho cái đôi hoa chó cái đuôi hoa một năm bốn mùa đều sẽ sinh trưởng rất phù hợp nuôi hoa người nhu cầu đem c h ó cái đuôi hoa tận gốc đào ra trực tiếp ném tới tổ hong chung quanh theo chó cái đuôi hoa xuất hiện một đám vừa mới thành niên tóc đỏ hong lập tức bị hấp dẫn tới bắt đầu hút mật kế tiếp t r ầ n a n mặc lấy không dưới m ư ờ i nơi c h ó cái đuôi hoa bận rộn không sai biệt lắm hơn một canh giờ lúc này hắn đã đi tới chỗ giữa sườn núi một gốc màu nâu đỏ đó hoa đưa tới chú ý của hắn loại này cũng là một vị dự tải mặc dù không phải rất chất quý nhưng là hắn trong động phụ không có thế là trước tiên mở đào đào dược liệu cần phải so đào cho cái đuôi hoa khó rất nhiều bởi vì dược liệu tương đối yêu kiểu dễ cây cùng cành lá một khi tổn thương liền sẽ ảnh hưởng nó dược h i ệ u trần a n mặc trực tiếp dùng lưu quang đao mở đào đem một khối lớn thổ đều móc ra toàn bộ t ấ y ghép tới động phủ trong dược đ i ể n kế tiếp hắn tại phụ cận lại phát hiện vài cọng giống nhau như đ ú c dược liệu tất cả cũng không có thành thục nếu là đổi lại người khác đối với những dược liệu này bọn hắn khả năng làm như không thấy nhưng là đối trần a n mặc mà nói đây đều là đồ tốt bởi vì hắn không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua nhanh không thành t h ụ thuốc mà bình thường sinh trưởng khả năng cần hơn nửa năm nhưng là hắn nơi này rút ngắn gấp m ư ơ i thời gian thế là tất cả đều chuyển rời đến hắn dự điển trong bất chi bất giác sắp trời dần tối chân a n mặc sờ lên bụng dự định ăn một chút gì thuận tiện muốn tìm một chỗ qua đêm nơi này đừng nhìn ban ngày rất tiến tĩnh không có gì yêu thú nhưng yêu thú cùng động vật như thế ưa thích ban đêm xuất hiện nơi này cũng không cái gì đại thụ không có khả năng leo đến trên đại thụ nghỉ ngơi rất nhanh hắn chú ý tới một chỗ đất trống nơi này cũng là rất tốt nhưng tới gần về sau hắn bỗng nhiên phát hiện bên này bùn đất có chút vung lỏng dáng vẻ xoát xoát xoát xoát phía dưới bùn đất dường như có đồ vật gì ngó giáo rác leo ra nhìn kỹ là một đầu chuột yêu thể tích lại có một đầu lợn rừng lớn nhỏ chi chi chi nó hiển nhiên chú ý tới trần a n mặc lập tức toàn thân nó đề phòng trên người cọng lông giống như nổ tung đồng dạng hướng trần a n mặc cấp tốc đâm tới s i u s i u s i u l í t nha l í t nhít lông tóc như là mũi tên thoáng qua mà tới trần a n mặc lạng yên hướng phía bên phải di động lóe lên tập kích bất ngờ nghe nói cái này làm ruộng t h ị chuột rất thơm vừa vặn muốn ăn cơm trần a n mặc liếm môi một cái phát động linh tế chỉ không nghĩ tới đầu này chuột đồng né tránh rất nhanh cơ hồ trên không trung chỉ để lại một đạo tàn ảnh bất quá tốc độ lại nhanh nó hiển nhiên không cách nào thời gian dài v ậ n dụng vẹn vẹn bảy tám lần chuột đồng tốc độ liền chậm lại p h ú c sau một khắc chuột đồng bị bắn thùng đầu chỉ dùng trong một giây lát công phu trần an mặc bắt đầu nhóm lửa nấu nước cho chuột đồng lột ra đi g ầ n đem chuột đồng thịt dùng từng cây cây gỗ xuyên tốt sau đó đặt ở trên đống lửa nướng thỉnh thoảng xoay chuyển một chút tại nướng không sai biệt lắm thời điểm lại từ vạn trận động phủ bên trong suất ra mật p n g bôi lên tại chuột đồng trên thịt rất nhanh chuột đồng trong thịt dầu chân hỗn hợp có mật p n g tản mát ra mê người đặc thù mùi thơm bay ra rất xa lo lắng mùi thơm dẫn tới phiền thoá tại đ a nướng g n chín về sau c h â n an mặc liền cầm nướng chuột đồng rời khỏi nơi này cuối cùng đi vào một chỗ sớm liền d ấ m tốt một chút đống cỏ bên trên tùy tiện trên đống cỏ trải một cái trước kia x u y ê n qua không cần quần áo c h â n an mặc lên trên ngồi xuống bắt đầu ăn lên nướng chuột đồng cắn một cái đi lên lập tức một cỗ xốp giòn mùi thịt tràn ngập trong miệng người tại lúc n ó i bụng liền ăn cơm trắng đều là hương chớ nói chi là ăn thứ đồ tốt này dừng lại ăn như hổ đói c ơ hổ ăn chuột đồng hai cái chân sau còn lại bị hắn tồn tại vạn trận động phủ bên trong giữ lại chờ đói bụng lại ăn hô ăn no rồi trần ăn mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. bởi vì ăn một chút mật ong nguyên nhân trong bụng có một dòng nước nóng dâng lên đây là linh khí tản ra lực lượng về phần nói k cơ cấu nguyên thủy xúc động bởi vì ăn mật ong không nhiều cho nên bị hắn rất tốt áp chế xuống rất nhanh hắn vận chuyển lôi hỏa dưỡng khí pháp bắt đầu đắm chìm trong, trong tu r o n g t luyện hao phí thời gian năm năm tu luyện lôi hỏa dưỡng khí pháp bởi vì ngươi có cơ sở lôi hỏa dưỡng khí pháp rất mau tiến vào tiểu thành linh lực của ngươi có lôi hỏa chi lực hao phí thời gian năm năm tu luyện lôi hỏa dưỡng khí pháp ngươi lôi hỏa chi lực đạt được một chút tăng lên đáng tiếc lôi hỏa dưỡng khí pháp không tiếp tục tiến một bước 4. 4. Đến tận đây, trên tay thời gian tu luyện sử dụng hết trần an mặc cẩn thận cảm ứng linh lực của mình l ô i hỏa dưỡng khí p h á p quả không sai không tầm thường tốc độ tu luyện rõ ràng phải nhanh rất nhiều đương nhiên vận chuyển linh lực thời điểm linh lực của hắn bên trong lần chứa cực nóng lôi hỏa chi lực mặc dù vẫn như c ũ là nhìn không thấy nhưng hắn thân làm linh lực người điều khiển có thể thật sự cảm nhận được kiệu cổ lực lượng cường đại ngay tại hắn dự định đánh mấy quyền luyện tay một chút thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến bay phất phới phong thanh có ba người cấp tốc tới ân lại là hắn trần an mặc hơi kinh ngạc trong đó một người hắn nhận biết chính là trước đó hồng lâu giữ cửa từ đại lực lúc ấy hắn vì thấy liêu phương còn đưa người này một ít linh thạch xem như c h ỗ t ố t về sau từ đại lực nhường hắn tại tường vây bên ngoài cùng liêu phương hàn huyên vài câu ba người này dường như cũng phát hiện hắn nơi này từ đại lực kinh hô một tiếng lại là hắn lao tử người biết hắn một cái vương bức khuôn mặt tu sĩ cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm quay đầu hướng từ đại lực hỏi từ đại lực nhẹ gật đầu nhanh chóng đem cùng trần a n mặc gặp nhau nói một lần t r u n g quanh hai người lập tức cười thì ra bị ngươi lão bản hố a từ đại lực nói bất quá tiểu tử này rất giàu có chung q u n h hai cái hảo hữu đều là nhãn tình sáng lên ánh mắt phát sáng dường như nhìn về phía trần ăn Từ đại lực cũng là tâm ta đại đi nghiệm nói, phiếm lực là cũng cấp chuyển, nói, ta đi cùng hắn bởi à là này i hai người đều là cười gật đầu. 180, người người người mới giao câu, lúc hoạch cũ. Trước sắc âm Trung quanh đều đầu. quen quen đến đó truyền là Tốt. gật Trước Ba vừa lưu. đều sắc cơ. 180, người quen sắc cơ. b vậy trần an mặc cũng không biết tâm tư của bọn hắn nhưng có một chút hắn có thể khẳng định đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận người khác nhất là người quen bởi vậy khi nhìn đến từ đại lực x ô n g lại về sau trần an mặc giả bộ như không biết quay đầu thì rời đi đạo hưu xin dừng bước đúng lúc này từ đại lực tăng thêm tốc độ hướng trần an mặc xa xa hô chuyện gì trần an mặc mặt lạnh lấy vẫn là ngừng lại tư đại lực nói trước đó gặp qua không tệ sư tỷ của ngươi đã tìm được chưa ngươi lão bản lừa g ạ ta t ngươi cứ nói đi tư đại lực xấu hổ cười cười nói kỳ thật liên quan tới sư tỷ của ngươi hướng đi ta hiểu rõ một chút a phải không trần an mặc cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc muốn nhìn một chút từ đại lực trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì tư đại lực nhẹ gật đầu giải thích nói ngươi muốn biết sao sư tỷ của ngươi hiện tại liền bị giam tại một chỗ bất quá rất an toàn điểm này xin ngươi yên tâm ngươi nếu là m u ố n biết ta có thể dẫn ngươi đi trước đó nhìn thấy trần an mặc lần thứ nhất từ đại lực đối với hắn ấn tượng liền rất sâu khắc tán tu tốn linh thạch đều là tính toán tỉ mỉ duy chỉ có người này mười phần hào sảng hắn suy đoán kẻ này hẳn là có kỳ ngộ lần nữa nhìn thấy hắn về sau cái này khiến từ đại lực trong lòng sinh ra tiểu tâm tư nếu là có thể bắt hắn lại kiểm tra một chút trên người hắn không gian chữ a vật đến lúc đó tuyệt đối có thể phát một phen phát tải ngay tại hắn coi là trần an mặc khẳng định sẽ như lần trước như vậy hưng phấn truy vấn hắn sư tỷ hạ lạc không nghĩ tới t r ầ n an mặc chỉ là bình tĩnh lắc đầu không cần nói xong t r ầ n an mặc quay đầu liền muốn rời khỏi từ đại lực xem xét t r ầ n an mặc thế mà không mắc mưu t ư lạnh một tiếng về sau dứt khoát đuổi theo huynh này đã dặn này chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào ở phía trước trong sân động chúng ta bốn nói còn chưa dứt lời t r ầ n an mặc đ ố n g nhiên quay đầu một đạo linh tê chỉ điểm đi bây giờ linh tê chỉ bởi vì trong đó có lôi hỏa chi lực cho nên phá lệ c ứ n g hãn tốc độ càng là kế thừa lôi điện tốc độ cơ hồ làm ộ t chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất không tốt từ h u n h cẩn thận cách đó không xa một cái luyện k h í cựu tàng tu sĩ vội vàng nhắc nhở nhưng hắn vẫn là c h ậ m một nhịp từ đại lực vừa mới xuất ra phòng ngự phù lục ngực liền đã bị xuyên thủng đáng chết lần này lật thuyền trong m ương từ đại lực sắc mặt đại biến hắn cắn răng kích hoạt lên trên tay phòng ngự phủ ngay sau đó cấp tốc lui lại nhưng là vừa mới đánh vào trên người hắn linh tê chỉ trong này dường như có một c ô lôi điện c h i lực hắn lui không có mấy bước toàn thân đều bị tê lửa làm sao lại từ đại lực thống khổ kêu to lấy giờ phút này hắn rốt cục luôn cuống sắc mặt lo lắng quát trương ca văn lao đệ cứu mạng cùng lúc đó trần an mặc cũng không nói nhảm hắn biết hiện tại chạy trốn lời nói đem phía sau lưng lưu cho địch nhân tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt bởi vậy hắn trực tiếp tế ra lưu q u a n đ a o hướng hai người kia chém tới chỉ là luyện khí bát phẩm cũng dám ở h u y n h đệ chúng ta ba người trước mặt phép lối mạnh nhất trương ca nổi giận gầm lên một tiếng thôi động chính mình kim hỏa c à n k h ô n q u y ể n phát khí hướng trần a n mặc đập tới cái này kim hỏa c à n k h ô n q u y ể n trên không trung bay m ú a thời điểm bốn phía xuất hiện nguyên một đám răng cưa những này răng cưa nguyên một đám hướng bốn phía k h u ế c tán sau đó hướng trần ăn mặc đập tới trần ăn mặc điều khiển lưu con nào đem những này hình tròn răng cưa nguyên một đám đánh bay một cái khác gọi là Văn Lão đệ. thì là tế ra ba tấm phủ lục tả hữu khởi công hướng trần a n mặc kích xạ mà đến đối mặt hai người liên hợp tiến công trần a n mặc trên người nhị phẩm pháp bảo có tác dụng từng đạo pháp lực tại hắn quanh người t ứ n g ư ợ c nhưng là đối trần a n mặc mà nói không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì ngược lại ba người này trơ mắt nhìn xem trần a n mặc điều khiển lưu quang đào chém tới nhị giai pháp bảo t r ờ i ạ hắn lại có chút cơ khả năng ăn mặc lên nhị giai pháp bảo ba người đều là hít sâu một hơi ngươi đến cùng là ai trên thân tại sao có thể có loại bảo vật này từ đại lực có chút hoài nghi đời người phải biết dù là đối rất nhiều trúc cơ tu sĩ mà nói bọn hắn cũng mua không nổi nhị giai pháp bảo a nhưng trần an mặc là thế nào có không kịp nghĩ nhiều bởi vì lúc này văn lão đệ quay đầu liền chạy văn lão đệ chúng c a sốt ruột hô to hắn không nghĩ tới văn lão đệ tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuất xích vậy mà lựa chọn đi đường lúc này còn lại hắn một mình đối mặt trần an mặc lưu con nao dù là hắn tu vi cao hơn một tầng nhưng là bất luận là bàn luận linh l ự c độ dày vẫn là lực lượng cũng không bằng trần an mặc bởi vậy rất nhanh hắn liền bị phản vệ tại chỗ một ngụm máu tươi còn p h n một đạo linh tê chỉ đánh xuyên cổ của hắn tại chỗ bỏ mình trương đại ca từ đại lực có chút hoài nghi đ ợ i người nhìn xem một màn này trong bọn hắn mạnh nhất trương đại ca lại bị g i ế t cảm giác được sau lưng trương ca chết thảm văn lão đệ càng thêm tăng nhanh tốc độ trong lòng không khỏi mắng to từ đại lực người này rõ ràng mạnh như vậy hắn là thế nào nghĩ vậy mà để bọn hắn đi đối phó hắn hiện tại tốt l ậ thuyền t trong mương ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm chỉ thấy trần an mặc thôi động linh kê chỉ đánh vào sau lưng của hắn nhìn thấy đối phương mở to hai mắt nhìn ngã xuống đất trần an mặc lúc này mới thu tay lại lộ ra nét mừng tại lôi hỏa dưỡng khí thuật gia trí hạ linh kê chỉ bắn ra linh lực tốc độ so trước kia nhanh hơn nhiều gấp ba cho nên mới có thể đổi kịp người này cũng l i ề n tại lúc này từ đại lực hoàn toàn tuyệt vọng mắt thấy trần an mặc quay đầu xem ra từ đại lực vội vàng hô đ ợ i chút nữa ta thật biết sư tỷ của ngươi hạ lạc ngươi nhìn ngươi làm gì lớn như thế hòa khí ta chỉ là thương lượng với ngươi à. trần an mặc cười n h ạ o nói ta đã sớm đem sư tỷ ta cứu ra ngươi cố ý gạt ta làm cái gì từ đại lực bốn từ đại lực còn muốn giải thích cái gì bất quá trần an mặc không có cho hắn giải thích cơ hội một đao cắt nát h ă n cổ chạm đến từ đại lực thi thể một cái nguyện vọng đưa tới chú ý của hắn nguyện v ọ n một rốt cục đem trương lượng đạt h ư ờ n g hiện tại h ắ n bị vây ở khoáng động bên trong Hy vọng có tư h hắn ể đem đạt đ giải quyết, ợ c trên túi thưởng, tu bắt Nguyên người hắn vẩn. Ban năm vọng vi. chữ lấy đại ầ u kia dai thụ thương trùng, nhị độc đ lực vậy mà tao nộ c h ấ c lượng phát hiện hắn cái này nguyện vọng trần an mặc vẫn là hết sức kinh ngạc tiếp lấy lại chạm đến mặt khác hai c ô thi thể nguyện vọng vậy mà đều giống nhau như lúc đến tận đây hắn đã nhìn ra ba người này là liên hợp cùng một chỗ cấp tu ngẫu nhiên đi ra làm ộ t trận sự tỉnh lần này đi ra ba người phân biệt tao nộ chất lượng cùng đầu kia nhị giai độc trùng dọc theo bọn họ chạy tới đường có lẽ ta có thể gặp phải đầu kia nhị giai độc trùng về phần t r ư ơ n g lượng bốn trần an mặc hít mắt người này nhất định phải chết cấp tốc đem ba người túi chữ vật kiểm tra một hồi thu hoạch linh thạch hơn ba trăm một chút bình bình lọ lọ cùng một chút thuốc mê loại hình độc phấn bất quá cái này độc phấn đẳng cấp quá thấp đối phó luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều quá sức lắc đầu hắn một thanh thú hỏa đem ba bộ thi thể đốt cháy sau đó hướng phía bọn họ chạy tới đường trần an mặc bay về phía trước bất quá càng bay xuống dưới đối ba người này còn sót lại khí tức càng yếu trần an mặc rất nhanh phát hiện mình đã đã mất đi bóng dáng khí tức nếu không tan đếm thử nhường bảy hong giúp ta tìm người đông nhiên trần an mặc trong đầu t o á t ra như thế một cái ý nghĩ nhìn qua nuôi hong bí t ị c h hắn biết tóc đỏ hong ngoại trừ hung hắn bên ngoài còn có một cái đặc điểm cái k i a chính là k h í ế u giác linh mẫn nghĩ đến liền làm hắn lúc này p h ó n g xuất ra một nhỏ nhóm tóc đỏ hong những này tóc đỏ hong còn không có trưởng thành cho nên chỉ có to bằng bóng tay lít nha lít nhít tập hợp một chỗ phát ra o n g n n g n n g thanh â m bởi vì nhận phong hậu ảnh hưởng những này tóc đỏ o n g cũng đều nhận trần an mặc làm chủ trần an mặc xuất ra ba người kia túi chữ vật dặn dò nói truy tung bọn hắn lúc đến lộ tuyến hắn cũng không biết tóc đỏ bầy hong có nghe hay không hiểu lời hắn nói nhưng sau một khắc bầy hong bắt đầu bay ra ngoài trần an mặc theo sát phía sau rất nhanh tại lộ thượng hắn phát hiện một nam một nữ hai cỗ thi thể đợi chút nữa trần an mặc gọi lại bầy hong sau đó bay xuống rơi xuống cái này hai cỗ thi thể bên người cái này hai cỗ thi thể trên thân đều là vết đao cùng kiếm thương giết bọn hắn người có phải là vì tránh né cái gì chưa kịp giống cái kia dạng hủy thi diện tích đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi c h ạ m đến n a m thi thể về sau trần an mặc lông mày n í u lại trên thân người này thu hoạch hai năm tu vi xem ra hắn tu vi không thấp phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một từ đại lực bọn hắn thừa dịp ta cùng yêu nội không sẵn sàng đối với chúng ta tập kích bất ngờ ta hận a hy vọng có thể giết những người đó là ta cùng yêu nội báo thủ rửa hận ban thưởng mười năm tu vi nguyện vọng hai từ đại lực bọn hắn cướp đi ta túi chữ vật bên trong có ta v ứ t và thu thập dược liệu cùng yêu thu thịt hy vọng có thể cướp về ban thưởng nhất giai trung phẩm hỏa cầu phù một chương trần an mặc thổ thức thì ra một nam một nữ này là huynh mọi quan hệ bởi vì bị từ đại lực ba người kia lừa gạt mệnh tăng nơi này tiếp lấy nhìn về phía nữ nhân phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một ta cùng đại ca bị từ đại lực bọn hắn hại chết hy vọng có thể cho chúng ta báo thù rửa hận ban thưởng nhị giai trung phẩm hỏa cầu phù một t r ư ơ n g nguyện vọng hai ta cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau hy vọng ta có thể cùng đại ca táng cùng một chỗ ban thưởng hai năm tu vi bốn bốn a y yên tâm đi ta sẽ giúp các ngươi táng cùng một chỗ trần an mặc nói xong ban thưởng tới sổ bởi vì từ đại lực bọn hắn đã bị hắn giải quyết bọn hắn túi chữ vật cũng về trần an mặc cho nên cái này hai phần ban thưởng đi thẳng đến tay rõ ràng ban thưởng m ư ờ i năm tu vi một chương nhất giai trung phẩm hỏa cầu phù cùng nhị giai trung phẩm hỏa cầu phù một chương nhị giai trung phẩm hỏa cầu phù vào tay trong n ấ y mắt chân ăn mặc lộ ra nét mừng đây tuyệt đối là đồ tốt có thể đối phó trúc cơ tu sĩ kế tiếp hắn lấy linh lực nguyên địa đào một cái hai người hố to đem hai người kia mai táng cùng một chỗ về sau ban thưởng tới sổ sau đó tiếp tục điều khiển bầy vong hướng phía từ đại lực ba người tới phì đi làm bay đến một chỗ phát ra hôi thối chi địa thời điểm bầy o n g vậy mà nguyên một đám rơi xuống trên mặt đất không có sinh khí ân trần a n mặc chú ý tới b ầ y hóng dị dạng kiểm tra một chút phát hiện b ầ y hóng vậy mà đều chết hắn vội vàng bịt lại miệng m ũ i cấp tốc lui lại cái này trong không khí hôi thối lại có độc nhìn kỹ chung quanh mới phát hiện nơi này có xanh cây tối tất cả đều khô héo độc trùng vị trí hẳn là ngay ở chỗ này trần a n mặc lần nữa cách xa xa sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi chỉ chờ ngày thứ hai hắn tìm kiếm độc trùng vị trí nếu là có thể giải quyết đầu này độc trùng thật là có thể ban thưởng hai mươi năm tu vi cho nên hắn lộ ra m ư ơ i phần có kiên nhẫn ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng trần an mặc liền đứng dậy bắt đầu kiểm tra bất quá nơi này thật sự là quá rộng lớn kiểm tra nửa ngày không thu hoạch được gì ngay tại trần an mặc có chút được trí có phải hay không hẳn là đi địa phương khác thời điểm một bóng người vội x ô n g mà đến lại là ngươi trần an mặc t r ư ơ n g lượng kinh ngạc tốt lên trần an mặc cũng hết sức kinh ngạc vậy mà gặp phải t r ư ơ n g lượng tiếp lấy hắn hưng phấn lên đây là giải quyết người này cơ hội tốt kẻ này ỷ vào chính mình sư phụ là trúc cơ đại năng mấy lần tìm hắn để gây sự hắn sao có thể khinh xuất tha thứ hắn lúc này trần an mặc đã muốn đối hắn ra tay lấy hắn tu vi hiện tại đối phó c h g lượng dư x à i đương nhiên c h g lượng sư phụ thật là trúc cơ tu sĩ cho nên vẫn là muốn cảnh giác trên tay người này có át chủ bài ngay tại động thủ thời điểm hắn chú ý tới c h g lượng sau lưng lại có hai cái tu sĩ đổi giết hắn hai người nhìn đều là hơn ba mươi tuổi mặc là ngũ hành tông đệ t ử phục sức theo khí tức của bọn hắn đó có thể thấy được hai người kia đều là luyện khí đ ỉ n h phong tu vì trần a n mặc nhanh chóng hợp tác với ta bằng không chúng ta đều phải chết chữ lượng quát hắn cũng không thích trần ăn mặc nhưng giờ phút này không có cách nào không hợp tác cũng phải chết ở nơi này trần ăn mặc n ư ờ i nào nghĩ cũng thật hay Hắn tế ra lưu chương o đao, n c h một trăm tám mươi mốt độc chết tân sư chương một trăm tám mươi mốt độc chết tân sư nói đùa cái gì trần an mặc tế gia lưu con n a o đem hỏa cầu phủ chém bay hai vị ta chỉ là đi ngang qua ta có thể giúp các ngươi giải quyết chương lượng trần an mặc quát không nghĩ tới hai cái này ngũ hành tông đệ tử căn bản không để ý hắn vừa mới động thủ đệ tử hừ nhẹ một tiếng ngự khí k i n h thường nói đã các ngươi thấy được sự kiện kia kia đều phải chết không tệ một cái khác ngũ dương tông đệ tử trong tay p h á p kiếm hướng trương lượng chém tới dầm dầm dầm trương lượng vốn là trọng thương lại bị như thế tiến công hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài bất quá trương lượng phản ứng cũng rất nhanh hắn kịp thời tế ra một trương nhị giai phòng ngự phủ đem công kích kế tiếp toàn bộ ngăn cản sau đó hướng trần an mặc quát trần an mặc ân đoán giữa chúng ta không tính là gì ta nếu là chết hai người kia sẽ không bỏ qua ngươi vừa mới ta gặp được bọn hắn gian g ế t từ g a trường nữ cho nên bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta trương lượng nói một hơi kia hai cái ngũ dương tông đệ tử càng là mắt lộ g i hồng quang trần an mặc bất đắt dĩ hắn biết trương lượng cố ý hướng hắn hô những lời này vì chính là đoạn hắn đường lui thượng như trương lượng nói như vậy hắn chết hai người kia sẽ không bỏ qua hắn bởi vì bọn hắn sẽ không cho phép chính mình chuyện xấu bị người phát hiện tiểu tử tính ngươi không may g i á n g lùn ngũ dương tông đệ tử căn bản không có đem trần an mặc đ ệ vào mắt dù sao trần an mặc bày ra tu vi chỉ là luyện khí tám tầng mà thôi hắn tiện tay liền có thể nắm trong n g a y mắt hắn xuất thủ p h ú c hắn tâm khẩu tê dần vô ý thức túi đầu vị trí trái tim lại bị đánh xuyên sư đệ một cái khác đệ tử ngộng người này vẫn là tán tu bình thường sao chương lượng càng là có chút ngoài ý muốn hoảng sợ nhìn qua trần an mặc dường như muốn nói ngươi chừng nào thì vụn trộm biến lợi hại như vậy thất thần xứ cái gì giết không thể để cho hắn chạy trần an mặc âm thanh lạnh lùng nói những n à y ngũ dương tông đệ tử bối cảnh rắc rối phức tạp hắn cũng không muốn còn lại cái gì hậu hoạn chương lượng liên tục gật đầu t ố t đi chết đi còn lại ngũ dương tông đệ tử mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng người ta dù sao cũng là đại tông môn đệ tử gặp phải cái loại này nguy hiểm vẫn như cũng gặp nguy không loạn hắn trực tiếp hướng chương lượng đánh tới mong muốn chức giải quyết chương lượng ầm ầm hai đạo hỏa cầu nện ở trương lượng trước mặt trương lượng trên người phòng ngự vòng bảo hộ kịch liệt l ó i ra lại có sụp đổ báo hiệu trương lượng sắc mặt biến hóa lập tức đánh ra một đạo t r ư ờ n g phong cái này t r ư ờ n g phong cũng không cầu kích thương đối phương chỉ là nhường hắn rút lui tốc độ nhanh hơn một chút chạy cái gì ngươi vừa chạy hắn cũng chạy làm sao bây giờ trần an mặc thấy trương lượng muốn chạy không khỏi m a n g to tiếp tục hô nếu là hắn chạy ngũ dương tông đệ tử k h á c cũng biết tìm ngươi phiền t á i trương lượng nghe xong cũng nhẹ gật đầu tán đồng trần an mặc nói lời bất quá hắn cũng không có xuất khẩu thừa nhận mà là lạnh lùng nói rằng không cần ngươi nhắc nh ta chỉ là thoáng triệt thoái phía sau mà thôi thế cục đều ở trong lòng bàn tay cũng là ngươi tiếp tục dùng ngươi một chiêu kia công k í c h ta sẽ không như thế nhanh không còn khí l ự c đi thời cơ còn chưa tới ngươi gấp cái gì ngươi vội vã đi đầu thai ngươi mới đi đầu thai cả nhà ngươi đều đi c h ấ c lượng mắng thì mắng nhưng động tác trên tay cũng là càng lúc càng nhanh phối hợp trần an mặc tiến công rất mau đem ngũ dương tông đệ tử giáp công đáng chết hai người kia phối hợp càng ngày càng ăn ý ngũ dương tông đệ tử có chút nóng này thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều trên tay hắn nguyên bản cũng là có át chủ bài thật là lúc trước chiến đấu bên trong đã dùng trần an mặc cũng, cũng lui lại mấy bước hai người xa xa tương vọng chữ lượng người cái này đổ cho hoang mong muốn họa thủy đùm dẫn ta kém chút bị ngươi hại chết trần an mặc nói rằng con chó cái từ này thời điểm t Trương lượng giống như bị chạm đến cái gì mẫn cảm địa phương tức giận lập tức dâng lên ngươi mắn nữa một câu thử một chút ân trần a n mặc là người không phải liền làm mắng một câu đồ chó hoang á về phần phản ứng lớn như vậy à. bất quá chất lượng người này hắn nhất định phải giải quyết dù sao có ban thưởng đâu thế nào không thích cái từ này người nên không phải có cái gì đang mê à. trần a n mặc cố ý kích thích nói m à t h ô i ta đại nhân có đại lượng không cùng người so đo chất lượng tức giận thì tức giận nhưng là lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong hắn biết dưới mắt chính mình không phải trần a n mặc đối thủ trần a n mặc vừa mới ngươi giúp ta mật ong một chuyện ta cũng không cùng ngươi so đo trần ăn mặc meo lại mắt nói phải không dứt lời trần ăn mặc ngang nhiên ra tay nhưng đúng vào lúc này mặt đất c u ộ n c u ộ n vừa mới bị rết thi thể bên cạnh một đầu to lớn độc trùng thế mà theo trong đất là r a cắn một cái tại thi thể trên thân là nhị d a i độc trùng c h ấ c lượng bị giật n à mình ngươi có thể hay không đừng như cái nữ nhân giật mình trong nháy mắt chân an mặc d ễ cần nói bị nói là nữ nhân c h ấ c lượng lần nữa tức giận dâng lên ngươi mới giống nữ nhân cả nhà ngươi đều là nữ nhân chân a n mặc bốn khoan hay nói ngươi m ắ g chửi người thời điểm rất giống c h ấ c lượng nổi giận hướng chân an mặc chém tới muốn chết làm chân an mặc trở tay ngăn cản cau mày nói nhị g a i độc trùng tại trước mặt đâu ngươi điên rồi c h g lượng lúc này mới dừng tay cảnh cáo nói lại đối ta b ư ớ c b ư ớ c lại lại ta và ngươi liều mạng dưới mắt không phải động thủ thời điểm trần an mặc dứt khoát nhún nhún vai nói cùng một chỗ giải quyết đầu này độc trùng a ta không rảnh đi trước dứt lời c h g lượng trực tiếp rời khỏi nơi này bất quá trước khi đi hắn tiện tay lấy đi một người túi chữ vật lấy tên đẹp một người một cái trần an mặc nhìn một chút rời đi c h g lượng lại nhìn về phía độc trùng cuối cùng vẫn quyết định giải quyết độc trùng đầu này nhị giai độc trùng rõ ràng đã thụ thương cho nên tại trần an mặc liên tục ba lần linh tê chỉ công kích đến độc trùng không có vượt qua đi nước đều bị đánh đi ra loại độc này trùng trên người nọc độc có thể độc chết trúc cơ tu sĩ cũng là cái thứ tốt trần an mặc trong lòng vui mừng lúc này xuất ra một cây tiểu đao bắt đầu cho độc trùng giải p h ấ u lên đốt chạm đến thi thể ban thưởng độc kháng m ộ ư ơ i điểm nguyện vọng giải quyết đầu k i a thụ thương nhị giai độc trùng đạt được nọc độc ban thưởng hai mươi năm tu vi bốn như thế v ì một đầu độc trùng bên trong nọc độc quả nhiên nhiều lại có năm bình nọc độc lượng trần an mặc lay động một cái thân bình cơ hồ muốn cười ra tiếng loại độc này dịch nếu là người khác nắm giữ chỉ sợ không có tác dụng gì bởi vì nọc độc rất túi căn bản không thể ám toán người khác nhưng là hắn có tóc đỏ ong chỉ cần đem nọc độc dính tại tóc đỏ ong ngòi ong phía trên liền có thể độc chết người khác sau đó hắn bắt đầu sở thi hai cái này ngũ dương tông đệ tử trên thân nguyện vọng cũng là có không ít đáng tiếc đều là không tốt hoàn thành sau đó một mùi lửa đem bọn hắn đốt sạch sẽ còn lại một cái túi đựng đồ cũng bị hắn ném đi tránh cho bị người truy tra chất lượng còn muốn giấu tới khi nào ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm trần an mặc bỗng nhiên hướng một chỗ nhỏ gò núi gọi lên ở đằng xa gọi nói ân n g u y ê cảm giác vậy mà lợi hại như vậy quả nhiên không tầm thường chất lượng chỉ có thể đi tới thì ra hắn rời đi nơi này về sau không bao lâu liền lặng lẽ trở về trở về ý nghĩ của hắn rất đơn giản trần a n mặc nếu là cùng nhị giai độc trùng lưỡng bại câu thương vậy hắn vừa vặn có thể ngư ông đ ấ t lợi nếu như không được vậy liền tính toán tả hưu không có tổn thất gì trần an mặc nói n g ư ơ i muốn đối phó ta nói hắn âm thầm tính toán hai người khoảng cách nếu như hắn ở chỗ này ngang nhiên ra tay chất lượng có đầy đủ thời gian chạy trốn cho nên trần an mặc quyết định tạm thời không độc thủ trước tiên đem tiểu tử này lừa qua đến lại nói trần ăn mặc ta muốn mua trên tay người nọc độc lúc này chữ lượng chỉ chỉ trần an mặc trên tay bình ngọc vừa mới trần an mặc lấy đi nọc độc một m à n kia hắn đều đã thấy được hắn mong muốn giết linh ngọc chân nhân cái này nọc độc rất trọng yếu người muốn tiêu bao nhiêu linh thạch mua trần an mặc hỏi trên tay của ta không có linh thạch nhưng là có cái khác đồ tốt nói hắn theo túi chữ vật lấy ra một con rắn yêu đây là nhị giai linh x à loại rắn này thịt có tăng không công hiệu nữ tu sĩ đều rất ưa thích theo ta được biết tề dĩnh là vị hôn thê của người à. người đưa nàng cái này ta tin tưởng nàng rất ưa thích lui một bước nói loại này linh xả thịt rắn liền xem như đối ngoại bán cũng có thể giá trị trên trăm linh thạch trần an mặc lắc đầu không khách k h í nói ngươi n g h ĩ cũng là rất đẹp một chút xíu thịt rắn liền muốn đổi ta có thể độc chết c h ú c cơ tu sĩ nọc độc trần an mặc cái này nọc độc mặc dù có thể độc chết c h ú c cơ tu sĩ nhưng là lại không phải vô sắc vô vị căn bản không thể cho người xa lạ hạ độc trần an mặc cười nói vậy ngươi đây là mong muốn đối với người nào hạ độc chứ n g ư ơ i cái nào thân nhân cái này ngươi cũng đừng quản chương lượng sắc mặt lạnh lẽo ngươi đến cùng bán hay không ngoại trừ thịt rắn lại cho ta ba trăm khối linh thạch ta liền bán cho ngươi chương lượng suy tư một chút cuối cùng gật đầu thành dao trần an mặc đang muốn hướng chương lượng đi qua nhưng chương lượng hô chớ tới gần ta đem đồ vật trực tiếp dùng linh lực đưa đến trước mặt ta liền có thể ngươi vẫn rất cẩn thận trần an mặc có chút thất vọng lắc đầu trần an mặc thực lực của ta không bằng ngươi tự nhiên muốn cẩn thận một chút được thôi trần an mặc n ố n nhú vai hai người riêng phần mình dùng linh lực kéo lên đồ vật của mình đưa đến trước mặt đối phương t r ư n g lượng cầm lấy mọc độc lay động một cái tuất ta đi trước trần an mặc cũng kiểm tra một chút đồ vật trở lại rời khỏi nơi này bốn bốn hai ngày về sau chư lượng trở lại sư phụ độc phủ cảm nhận được bên trong người này yếu ớt khí t ứ c chư lượng hít sâu một hơi đi vào ta đồ nhi ngoan ngươi trở lại rồi nhường vi sư các loại thật là khổ linh ngọc t r â n nhân có chút mở mắt rán rán mang đến sao mang đến sư phụ tốt rất tốt sư phụ ta chuẩn bị một chút ăn ngài ăn trước ít đồ a t a đi xử lý r á n tốt linh ngọc t r â n nhân khẽ gật đầu hắn mặc dù khôi phục một chút thương thế nhưng làm ộ t đầu tay hoàn toàn phế đi vô lực rũ xuống nơi đó trên người chúc cơ khí tức cũng mười phần yếu ớ ấ t c h g lượng bưng tới ba cái đồ ăn trong đó một đạo là thịt rắn canh rắn a t h ơ n quá linh ngọc chân nhân bưng lên canh rắn uống một ngộp ân thế nào có cố khổ hương vị sư phụ ta tăng thêm một chút mật rắn nước đi vào có thể trang dương trương lượng đáp lại nói ngay vậy linh ngọc trân nhân cười neo h lại mắt tốt tốt lượng nhi à ngươi có thể ghi hận v i sư linh ngọc trân nhân hỏi đệ tử không dám không có sư phụ liền không có đệ tử tất cả mọi thứ ở hiện tại ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất v i sư sẽ không bạc đánh ngươi về sau y bắt của v i sư đều là ngươi chỉ cần ngươi hầu hạ làm tốt sư vớt ve t r ư ơ n g lượng cổ linh ngọc trân nhân tay chậm rãi hạ dò xét lại vớt ve tới chương lượng ngực thật non a bốn chương một trăm tám mươi hai nam nhân ở giữa mới là chân ái chương một trăm tám mươi hai nam nhân ở giữa mới là chân ái lượng nhi người rốt cuộc minh bạch nam nhân ở giữa là cỡ nào thú vị à bên ngoài những cái kia nữ tu dù là dáng dấp lại mỹ lại có cái gì nam nhân ở giữa mới là chân ái t r ư ơ n g lượng n h ì n xuống s ắ c ý liên tục gật đầu sư phụ vậy ta đi xuống trước đi thôi linh ngọc chân nhân lúc này mới rút tay về thở dài một hơi nếu là bình thường cao thấp cũng muốn tại trương lượng trên thân phát t i ế t một phen nhưng là hiện tại hắn thương thế nghiêm trọng thôi được rồi bỗng nhiên hắn cảm giác phần bụng truyền đến một hồi quặn đau chuyện gì xảy ra chẳng lẽ h n xấu bụng linh ngọc chân nhân a một tiếng cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt hắn vội vàng điều động thể nội pháp lực áp chế nhưng là tùy theo mà đến là càng thêm cảm giác đau đớn đánh tới a a a a đồ nhi đồ nhi ngươi cho ta ăn cái gì linh ngọc t r â n nhân giống to giờ phút này hắn ý thức được vừa mới ăn hết canh rắn bên trong có kịch độc vi sư toàn tâm toàn ý vung trở ngươi ngươi vậy mà độc chết ngươi hơn sư ngươi chết không yên lành vê anh vê anh linh ngọc t r â n nhân v ẫ n nộ đập nện lấy đại môn nơi cửa chữ lượng gắt gao đóng kín cửa một lát sau trong phòng rốt cục không có khí tức chết chết hắn rốt cục chết chữ lượng run dậy thân thể hắn đôi sư phụ sợ hãi sợ hãi đến tận xương thủy dù là cảm giác được không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng vẫn là không dám đẩy cửa thẳng đến trời tối hắn mới có chút đẩy cửa ra chỉ thấy linh ngọc chân nhân ngũ q u a n chạy ra máu tơi ư đen ngòm thi thể đã sớm cứng n g ắ t ha ha ha rốt cục chết rốt cục chết c h g lượng xuất ra đao hướng linh ngọc chân nhân đầu bổ tới một đao hai đao ba đao bốn thẳng đến đem linh ngọc chân nhân chém vào hoàn toàn thay đổi căn bản không nhận ra hắn nguyên bản dám vẻ chữ lượng mới ném đao trong tay bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên túi chữ vật trong lòng lập tức vui mừng đem túi c h g lượng có hơi hơi vui lao giả đồ tốt quả n h â n nhiều bên trong chỉ là linh thạch vậy mà liền có ba tả hữu còn có trước đó linh ngọc chân nhân một mực không chịu cho hắn một ít bí tịch những vật này bốn bốn trần an mặc vẫn tại giã ngoại bất chi bất giác vạn trận động phủ bên trong các loại thuốc mầm đã có sáu mươi trồng đồng thời sớm nhất một nhóm tóc đỏ h ong cũng đã trưởng thành một cái thành niên tóc đỏ h ong cái đầu cực lớn khoảng trưng một cái trái bóng bàn lớn nhỏ cái này một nhóm thành niên tóc đỏ ong số lượng có hơn ba trăm trưa hôm nay tại trần an mặc điều khiển hạ tóc đỏ ong truy sát một đầu là rừng không đầy một lát lợn rừng bị chập thật biến thành đầu heo b ộ u dáng têu trên một tiếng về sau lợn rừng ngã nhào xuống đất không có khí t ứ c đốt chạm đến thi thể ban thưởng m ộ ư ơ i ba điểm linh lực đem tóc đỏ h ong tất cả đều thu hồi t r ầ n a n mặc chú ý tới nơi xa có một bộ nữ nhân thi thể thi thể bên cạnh còn có một cái túi lượng đồ lại là nhị giai túi chữ vật t r ầ n a n mặc hơi kinh ngạc phải biết nhị giai túi chữ vật giá cả không rẻ tối thiểu hai trăm linh thạch t à h ư u cho dù là một chút c h ú c cơ tu sĩ cũng không bỏ được mua sắm chân ăn mặc theo bản năng muốn đi nhặt nhưng là bỗng nhiên trong lòng có chút cảm giác không thích hợp hắn hướng nhìn một phía hắn cũng cảm giác bốn phía một cái cũng không có cái gì phát hiện chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi cho tới nay trấn an mặc đối với mình năng lực nhận biết vẫn rất có lòng tự tin lần này cũng giống như vậy tại cảm giác phía dưới nơi này rất an toàn không có bất cứ vấn đề gì thật là càng là không có vấn đề càng nhường hắn sinh ra một chút cảm giác kỳ quái vô duyên vô cớ giết nữ t ử này người vì sao đem túi chữ vật ném ở nơi này cái này không phù hợp lẽ thường mà thôi để cho ta tóc đỏ hong đã qua tìm tòi hư thực bây giờ có tóc đỏ hong vì hắn dò đường những sự tình này xác thực không cần hắn đi mạo hiểm cứ như vậy ba cái tóc đỏ hong hướng đối phương bay đi trước đâm m ấy lần lại nói trần an mặc nói thầm một tiếng sau đó ba cái tóc đỏ hong hướng thi thể trên đất phần eo đâm vào suy suy suy a ba không nghĩ tới lúc này trên đất nữ nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên â n không chết trần an mặc xứng sở tiếp lấy sắc mặt cổ quái nói cách khác nữ nhân này già chết chờ hắn mắc câu trần an mặc kịp phản ứng về sau trực tiếp n ở nụ cười hắn cũng không nghĩ đến trời xuôi đất khiến phía dưới hắn nhường nữ nhân này bị thiệt lớn đáng chết bị tiểu tử này phát hiện xa xa mặt đất bỗng nhiên một hồi quần quận lao ra một cái vóc dáng rất thấp nhưng là dáng người cường tráng nam tử s tiểu tử này có thể điều khiển tóc đỏ ong ta bị chợp nữ nhân che lấy eo của mình t h ố n g khổ mang to mắt trần có thể thấy eo của nàng bị chập về sau bắt đầu xương to lên sau đó thân thể cứng đờ thẳng tắp ngã xuống đất nàng lúc này hẳn là may mắn vừa mới ngủ đông nàng tóc đỏ ong cũng không có bị trần an mặc thoa lên độc rắn bằng không mà nói nàng lúc này đã muốn độc phát thân vong bất quá tóc đỏ ong nọc ong cũng đủ nhường nàng ăn một bầu nàng lúc này thân thể đã trở nên cứng tứ chi run r u y rất khó động đậy tên nam tử lùn nhìn trần an mặc một cái trần an mặc cảm giác mặt đất bùn đất bắt đầu chấn động thường cây thổ hệ gai nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên phốc phốc chân a n mặc bản chân bị đâm máu tươi chảy dòng thổ hệ thuật pháp chân a n mặc sầm mặt lại hắn chỉ là phòng bị phía trước không nghĩ tới g i a hỏa này sẽ theo mà đối diện hắn công kích chân a n mặc hư lạnh một tiếng tay run một cái phía sau hơn ba trăm con tóc đỏ ong hình thành một đoàn mây đen hướng tên nam tử lùn bay đi cái gì nhiều như vậy tên nam tử lùn hơi biến sắc mặt lúc này tay nhất trả sát lại mở ra tay thời điểm trên tay nhiều hơn mấy chục cái bùn đất xoa nê hoàn tử nê đạt thuật nam tử khẽ quát một tiếng mấy chục cái nê hoàn tử hướng bảy h n g đập tới trần a n mặc ngón tay búng một cái cũng bắn ra linh tê chỉ thật bén nhọn thuật pháp tên nam tử lồn ý thức được trần a n mặc không phải dễ chê ơ có chút nóng n ả y nguyên bản hắn cùng sư mội hai người là dự định cướp tiền bọn hắn ở chỗ này cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện này sư mội lợi dụng dấu hơi t h ở thuật hấp dẫn người khác đã qua sau đó đ ô n g nhiên tập kích bất ngờ chỉ là lần này biết gặp phải cường địch hắn cắn răng một cái quả quyết vận dụng át chủ bài thần lỗi phủ đây chính là nhị giai hạ phẩm phụ lục chúc cơ tu sĩ cũng muốn tranh né mũi nhọn tiểu tử nên kết thúc tên nam tử lồn nổi giận gầm lên một tiếng rất nhanh t r ầ n An mặc trên đỉnh đầu xuất hiện một tia chớp ầm ầm to bằng cánh tay lôi điện nện xuống t r ầ n a n mặc chỉ có thể l i ề u mạng chạy trốn oanh lôi điện nện ở trên thân may mắn trên người hắn nhị giai pháp b ả o làm ra tác dụng thành công đem ngăn cản â n công kích bị ngăn cản nhường tên nam tử lùn mười phần khó chịu đống nhiên một đám tóc đỏ hong truy kích mà đến vừa mới nê đạn thuật mặc dù đánh bay một chút tóc đỏ hong nhưng tóc đỏ hong cấp tốc phân tán ra đến cứ như vậy đã đem hắn vây quanh rất nhanh một đám tóc đỏ o n g nối với đầu của hắn đâm vào hắn trước tiên dâng lên pháp lực phòng hộ nhưng tóc đỏ o n g kim trâm cũng không phải nhẹ nhõm phá vỡ pháp lực vòng phòng hộ về sau vài đầu tóc đỏ h ong vào, vào nhắm ngay đầu của hắn đâm vào a a a tên nam tử lùn che lấy đầu bởi vì đau đớn nhường hắn không cách nào lại trèo c h ố n g linh lực của mình vòng bảo hộ theo vòng bảo hộ t r ê n hồi càng ngày càng nhiều tóc đỏ h ong chen chúc mà đến siêu siêu siêu mấy hơi thở tên nam tử lùn tiếng kêu thảm thiết liền dần dần yếu đi xuống dưới đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một sư phụ đẹp như tia nữ hy vọng có thể đạt được sư phụ ban thưởng chúc cơ đan một quả nguyện vọng hai trương sư tỷ một mực tìm ta phiền thoái hy vọng nàng chết ban thưởng năm năm tu vi trần an mặc nhũ mày ra hòa này thế mà đối với hắn sư phụ có ý tưởng lắc đầu trần an mặc đem ánh mắt nhìn về phía bên trên nữ tử b u ô n g tha ta ta cũng là bị buộc đều là hắn là hắn bước ta nữ tử chịu đựng kịch liệt đau nhức đối trần an mặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chỉ cần ngươi thả qua ta ta chính là nữ nhân của ngươi ngươi cũng biết bây giờ muốn tìm một cái nữ lão nữ thật là rất khó ta một cái tiểu tỉ m ộ i lấy chồng đối phương thật là cho năm vạn linh thạch xem như lễ hỏi đâu về sau ta khẳng định chịu mệt mọc giút ngươi trở thành trúc cơ cao nhân trần an mặc không có phản ứng n à n g mà là hỏi ngược lại các ngươi đều là ngũ dương tông đệ tử là đúng vậy ân giống các ngươi đệ tử như vậy còn có bao nhiêu ta không rõ lắm làm cấp tu bình thường sẽ không đối ngoại cáo chi bằng không rất phiền thoái cũng là trần an mặc gật gật đầu lại tới đây về sau hắn tao n g ộ mấy cái ngũ dương tông đệ tử c h ặ n giết cái này khiến hắn có chút im lặng những đại môn phái này đệ tử thật sự là không đem người làm người a so cấp tu còn muốn tàn nhẫn đại ca vậy ngươi chịu vương tha tiểu nữ tử sao nữ tử run run dày dày mà hỏi trần an mặc cười ngươi cũng quá ấu chi a lập tức trần an mặc một đao giải quyết đối phương đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một lâm tường b ứ c ta trở thành đạo của hắn lữ còn muốn ta bồi tiếp hắn ăn c ư ớ c hy vọng hắn chết ban thưởng nhất giai thượng phẩm pháp bảo một cái nguyện vọng hai hy vọng sống sót bốn ân thật đúng là bị bờ ca trần an mặc thuận tay đem hai người kia túi chữ vật nhiếp thủ tới hai người thân gia rất giàu có cộng lại có bốn trăm linh thạch lúc này nguyện vọng ban thưởng cũng tới sổ một cái nhất giai thượng phẩm pháp bảo ân quay đầu cho tề dinh a trần an mặc nói thầm hắn đã có nhị giai pháp bảo cái này pháp bảo không cần lần này chiến đấu nhường chân của hắn tụ h thương cho nên hắn không có ý định ở lại chỗ này nữa phát động thú hỏa đem hai cô thi thể thiêu đốt về sau trần an mặc rời khỏi nơi này hai ngày về sau trần an mặc ra khập kém h hiện tại ngũ dương thành bên trong hắn rời đi trong khoảng thời gian này tê dĩnh một mực chờ ở nhà luyện tập luyện đan bất quá cuối cùng không có gì thành tích ngược lại là nàng bắt đầu bắt đầu nghiên cứu chế áo nàng theo một chỗ trong cửa hàng nhận lấy một chút quần áo cũ làm lên may và sống may vá một cái pháp bảo có thể kiếm lấy một chút ít ỏi thu nhập cái này sống kiếm mặc dù không nhiều nhưng l à nhường nàng rất vui vẻ bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân nhất định phải chính mình có thể kiếm tiền mới được nàng cũng rốt cuộc tìm được đạo thuật về mình cái kia chính là làm quần áo nàng đối cái này thật sự là quá cảm thấy hứng thú hơn nữa nàng làm cái này học cũng nhanh hai ngày này nàng tự mình cũng tiếp nhận một chút chữa trị quần áo sống kiếm lời ba khối linh thạch hôm nay nàng vừa mới bận rộ tốt ngầm đầu nhìn thấy trần a n mặc hợp khánh đi tới trần a n mặc ngươi trở về tê dĩnh chạy tới xích lại gần về sau mới phát hiện trần ăn mặc thụ thương ai nhà ngươi thụ thương tê dĩnh gấp vành mắt đỏ lên trong bất chi bất giác nàng đã đem trần a n mặc an nguy đều để ở trong lòng cho nên nhìn thấy trần a n mặc thụ thương gấp nàng cơ hồ muốn khóc ai n h a ngươi làm cái gì vậy khóc trần a n mặc lộ ra vẻ cổ quái ta chỗ nào khóc chính là nghĩ đến ngươi nếu là xảy ra chuyện không ai có thể cho ta linh thạch tề d ĩ n h vội vàng không thừa nhận hoảng hốt lên trần a n mặc mây trôi nước chảy nói yên tâm ta không chết được dịu ta một chút cho ta thay thuốc a chương một trăm tám mươi ba uống rượu h ỏ n g việc chương một trăm tám mươi ba uống rượu hằng việc tề dính cho trần ăn mặc thay thuốc thời điểm trần an mặc cũng giảng thuật chuyến này tình huống thật sự là không nghĩ tới những cái kia đại tông môn đệ tử mỗi một cái đều l à cất tu trần an mặc hí hư nói càng là đại tông môn bọn hắn cạnh tranh càng kịch liệt đây này tề dính giải thích nói bất quá lần này ta thu hoạch rất lớn trần an mặc cười thần bí nghe nói qua thanh ban rắn sao đương nhiên biết ta nghe nói ăn thanh ban rắn về sau có mị dung công hiệu dưỡng nhan đâu làn da đều sẽ biến trắng nón tề dính nói xong đ ô n g nhiên phản ứng lại bất khả tư nghị nói đợi chút nữa người bốn ngươi sẽ không phải là lấy tới thanh ban rắn thịt rắn đi trần an mặc cười một tiếng bằng không ta và t r ờ i ạ quá tốt rồi tề dinh ánh mắt dường như phát sáng như vậy ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trần a n mặc nữ nhân đều là thích trưng diện tề dinh tự nhiên cũng giống như vậy cho nên biết được trần a n mặc trên tay có thanh ban thịt rắn về sau nàng thái độ đều biến cung kính chỉ tiếc trần a n mặc dường như không đ ổ i mà lấy ra cái này khiến nàng có c h ú t g ấp cái k i t bốn thanh ban rắn thịt rắn đâu tại trên t h â n a không cho ta ạ cho ngươi ngươi mong muốn a trần a n mặc biết mà còn hỏi tề dinh có chút chán nản tức giận nói đương nhiên muốn a không được a cái này ta còn muốn giữ lại cho ta về sau đắp đạo lữ đâu thật là ta nói thế nào cũng là ngươi vị hôn thế a ngươi cũng không phải trước đó ngươi dứt khoát nói chúng ta không thích hợp còn nói tiến vào ngũ dương tông chúng ta chỉ là bằng hữu tề dính bó tay rồi không nghĩ tới trần a n mặc hiện tại cho nàng tính toán rõ ràng như vậy nàng lập tức quất tức t ú i đầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải thấy được nàng bộ này dáng vẻ đáng thương trần a n mặc cũng lười đùa nàng xuất ra một khối thịt rắn nói tốt đùa ngươi chơi đâu cho ngươi a một khối bị trần a n mặc đã nướng qua t h ị rắn thình lình xuất hiện tại tề dính trước mặt cảm ơn ngươi tề dính kích động tiếp nhận t h ị rắn nhìn về phía trần ăn mặc trong ánh mắt mang theo một chút cảm động lại tới đây về sau trần an mặc một mực rất chiếu cố hắn tất cả chi tiêu cơ hồ đều là trần an mặc gánh chịu mà nàng chẳng qua là phụ trách tắm một cái đồ vật làm một chút cơm mà thôi đúng rồi cái này cho ngươi trần an mặc lại đem ban thưởng đến nhất giai thượng phẩm pháp bảo đem ra lần này ra ngoài còn lấy được cái này hoàn toàn mới trời ạ nhất giai thượng phẩm pháp bảo tề d ĩ n h lần nữa trấn kinh nhân pháp bảo này nam nữ đều có thể xuyên ta ngược lại có cái này liền cho ngươi a trần an mặc nói rằng cảm ơn ngươi tề dính lần nữa nói tạ giờ phút này nàng thậm chí sinh ra một loại ngượng ngùng cảm giác tiếp nhận pháp bảo nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem trần a n mặc âm thầm nghĩ trần a n mặc khẳng định đối nàng có ý tứ bằng không làm sao lại đối nàng tốt như vậy bây giờ suy nghĩ một chút trần a n mặc người thật không tệ cùng với hắn một chỗ chính mình cũng không lỗ nghĩ đến cái này tề dính không khỏi mặt đ ỏ lên bất quá nhường nàng bất đắc dĩ là lại tới đây về sau trần a n mặc chưa hề chủ động đối nàng làm cái gì cái này khiến nàng rất im lặng có đôi khi nàng rất muốn nói nếu như ngươi mong muốn ta có thể cho vì cái gì hắn không hỏi một chút đâu là thật không tiện sao nếu không làm bộ h ư n g say cho hắn cơ hội ngươi nói không ta đi làm cho ơ m Ấn, đi t ô i t r nên k hắn g lập tức nghĩ đến trận pháp hắn tu luyện vạn trận đồ ghi chép đã viên mãn cho nên chỉ cần có đầy đủ vật liệu hắn có thể luyện chế trận bàn trong đầu tra duyệt một chút rất nhanh hắn lật ra một cái trận pháp tại tề dinh nâu cơm thời điểm trần an mặc đi ra ngoài một chuyến rất nhanh hắn đi và phụ cận một nhà chuyên môn bán trận pháp tài liệu cửa hàng luyện chế trận pháp người bình thường đều là nữ tu bởi vì trận pháp là một cái cực kỳ dườm dà chuyện còn cần chú trọng chi tiết cho nên rất nhiều nam tu sĩ đối với trận pháp rất không ưa cho nên vừa đến cửa hàng này trần an mặc liền thấy trong tiệm có ba người nữ sửa đổi tại mua sắm vật liệu trưởng quỹ đích cũng là một cái bề ngoài thành thục nữ tu quần áo tùy ý khoác lên người lộ ra thành thục bả vai độ ngực s ữ a bị một đầu dài nhỏ trong bao chứa l ấ y đều có chút để ép biến hình nhà vị đạo hữu này nhưng là muốn học tập luyện chế trận pháp sao nữ trưởng quỹ nhìn trần an mặc hết sức trẻ tuổi dáng vẻ còn tưởng rằng hắn là luyện chế trận pháp người mới học đâu trần an mặc chắp tay nói ta muốn mua một chút vật liệu trần an mặc đem cần thiết vật liệu nói một lần hắn cũng đưa tới một chút nữ khách hàng chú ý tiểu hưng đệ tỉ tỉ nếu là không có nghe lầm lời nói người muốn những trận pháp này vật liệu đều là nhị giai chính là luyện ch một cái vóc người cao gầy nữ tu hỏi chính là trần an mặc nhẹ gật đầu sư phụ ngươi là nhị giai trận pháp sư cao gầy nữ tu vẻ mặt mong đợi hỏi ách bốn cái này trần an mặc biết các nàng hiểu lầm nghĩ nghĩ nếu như hắn nói mình dùng đ o á n chừng các nàng không tin dù sao hắn quá trẻ tuổi trận pháp là cùng luyện đan không sai biệt lắm khó học một môn kỹ nghệ người khác khẳng định không tin nghĩ đến cái này hắn gật đầu dứt khoát đúng vậy quá tốt rồi không biết rõ có thể gặp một lần sư phụ ngươi sao chúng ta là từ gia gần nhất trong gia tộc mong muốn trong nhà thiết chí một bộ nhị giai phòng n g trận pháp không biết rõ có g à n h hay không c a trần an mặc tử tử ra ra gật đầu biểu thị gia đã hiểu nói chuyện khoảng cách nữ trưởng quỹ cũng vì trần an mặc chuẩn bị xong cần thiết trận pháp vật liệu vị tiểu hữu này sư phụ ngươi nếu là nhị giai trận pháp sư chắc hẳn ở chỗ này cũng là một vị danh nhân ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi ưu đãi nữ trưởng quỹ ngữ khí trong mơ hồ mang theo ý lấy lòng Trần an Mạc trong nháy mắt minh mạch. Một trận An ngáy minh nhị dai Mạc mạch. cái pháp sư hàm sư kế i tại nơi lãi. m mà lượng là lưu nào? Vẹn vẹn đệ tử của hắn, vậy mà tại nơi này đều nhận n cao cỡ của vậy Vậy đệ đều tử u là ngoài bản nhân bốn, đi ra tiếp r ầ n An、Mạc、cũng không dám muốn. Mạc dám Kế t nữ trưởng quỹ s á t thực đưa cho nhất định ưu đãi thanh toán bốn trăm chín mươi linh thạch về sau trần an mặc rời đi về đến trong nhà tề dĩnh đã sớm làm xong đồ ăn năm đồ ăn một chén canh thịt rắn bị nàng cắt thành khối một lần nữa xào một chút nàng còn lấy ra rượu trong rượu thế mà còn thả mất ong trần an mặc sắc mặt kỳ quá hỏi trong rượu còn thả mật t ô n g à, ngươi liền không sợ ăn ta sẽ phát cùng à. không biết ta ngươi không phải người như vậy tề dính khuôn mặt đỏ lên yếu ớt nói trần an mặc cũng không có mơ tưởng nhiều ngày tại g i ã ngoại cầu sinh hắn cũng muốn thư giãn một tí thật tốt say một chút thế là hắn cùng tề dính đối ẩm cùng mỹ nữ uống rượu với nhau rượu đều biến c à n g thêm ngọt trần an mặc tiến vào ngũ dương tông về sau ngươi có tính toán gì à? tề dính mân má hướng trần an mặc hỏi dự định a trước tiến vào ngũ dương tông rồi nói sau chúng ta đều không nhất định có thể đi vào đâu trần an mặc thành thật nói trần an mặc lời này của ngươi nói cũng quá khiêm tốn à, lấy thực lực của ngươi vẫn là rất dễ dàng tiến vào ngũ dương tông cũng là ta ta kỳ thật trước đó thời điểm bị x o á t xuống một lần trần an mặc nói hiện tại ngươi cũng không có vấn đề làm sao ngươi biết thực lực ngươi bảy ở nơi này à, ngươi cũng đã luyện k h í tầng sáu hy vọng đi đúng rồi ngươi mạnh cỡ nào luyện ký tám tầng trần an mặc nói rằng tt tê, tê, tê. tê dinh ánh mắt chừng lớn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trần an mặc ngươi là biến thái sao trần an mặc trần an mặc không khỏi gác lại đũa im lặng nói ngươi thế nào mắng chửi người đâu ngươi thực lực này cũng quá nhanh trần an mặc cười nói thiên phú tốt loại sự tình này ngươi liền xem như hâm mộ cũng hâm mộ không đến tề d ĩ n h thở dài nói ta xác thực hâm mộ không đến ta nếu là có ngươi thực lực này lời nói ta cũng không lo lắng gì khả năng nói đến chuyện t ư ơ n g tâm tề d ĩ n h đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch bất chi bất giác hai người đều đã uống đến rất nhiều trần an mặc nhìn xem tề dĩnh càng xem càng mi thanh m ụ c tú về phần tề dĩnh mặc dù uống nhiều quá một chút nhưng là suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng nàng không khỏi nghĩ thầm lấy trần an mặc tu vi vi đạt tới chúc cơ vẫn là rất nhẹ nhàng như vậy có thể trở thành nữ nhân của hắn cũng là không lỗ chỉ là nhường nàng có chút hối hận sự t ì n h trước đó nàng thế mà từ chối trần an mặc hay ta thế nào ngốc như vậy đâu tề d ĩ n h hiện tại chỉ muốn đập đùi không có c h u y ệ n khác chúng ta hôm nay chỉ uống đến đây bên trong a trần an mặc đứng dậy nói rằng hắn dự định đợi chút nữa liền luyện chế liệt hỏa phần thiên trận cái kia cái này rượu thế nào mạnh như vậy a tề d ĩ n h nhậu đầu trực tiếp ghé vào c h á t tử thượng lại ngủ t i ế p đi hô hô hô bốn nghe tề d ĩ n h phát ra tiếng hít thở trần an mặc một hồi bất đắc dĩ lập tức đưa nàng bế lên không nghĩ tới tề dính thân thể mềm mại bốn vậy mà trực tiếp đem hắn ôm thật chặt cảm nhận được tề dĩnh trên người tán phát ra nhiệt độ cơ thể chân an mặc trong lòng tự nhiên một hồi khoé đ ộ n g bất quá giờ phút này hắn nghĩ tới thầm hân thầm hân một ngày không tìm được hắn nào có tâm tư đi làm loạn lắc đầu đẩy cửa sau khi vào nhà hắn trực tiếp đem tề dĩnh ném tới trên giường sau đó trở lại chính mình phòng đi luyện chế trận pháp luyện chế trận pháp cũng không dễ dàng bình thường trận pháp đều cần hai ngày công phu hắn cái này nhị giai trận pháp hắn dự tính tối thiểu muốn chừng năm ngày đương nhiên về sau nếu là thuần t h ụ tốc độ khẳng định k h n g giống cứ như vậy hắn cho tề dĩnh lưu lại một phong thư biểu thị chính mình bế quan luyện chế trận pháp không nên q u ấ y r à y thẳng đến ngày thứ hai tề d ĩ n h lung dung tỉnh lại đêm qua nàng không có giả say là thật say cho nên nàng nhớ lại một chút hai người cái gì đều không có xảy ra ai uống rượu hỏng v i ệ c à. tề d ĩ n h vô vô đùi hối hận không thôi nhìn t r ầ n an mặc bế quan luyện chế trận pháp tin về sau nàng cũng không đi q u ấ y r à y một bên tu hành một bên thay trần a n mặc hộ pháp ngay tại trần a n mặc bế quan trong mấy ngày này ngũ dương tông bên trong đã xảy ra hai kiện đại sự chuyện thứ nhất một chi từ kim đan trưởng lão hộ tống một chi đội ngũ tao nộ xà yêu truy sát toàn quân bị diệt ngũ dương tông tân tân khổ khổ luyện chế kết anh đang bị cướp đi tổn thất nặng nề ngũ dương tông trên giới bắt đầu truy tra việc này đáng tiếc động thủ là xả yêu căn bản không thể nào tra được chuyện thứ hai ngũ dương tông bên trong ra một cái tuyệt thế kiếm tu nữ thiên tài tên là thầm hân c h ư n một trăm tám mươi bốn nhập môn nam dương tông c h ư n một trăm tám mươi bốn nhập môn nam dương tông trong n g á y mắt đã qua một tháng một ngày này vào đêm tề dính tại chỗ mình ở mặc vào một cái chính mình thiết kế kiểu mới nội y cái này nội y có tự kiết công năng lại có thể phòng hộ một chút con mối đốt là nữ tính các tu sĩ yêu nhất đây là nàng mới nhất thiết kế quần áo chuẩn bị xuất ra đi bán ngoại trừ những ngày đặc điểm cái này nội ý còn có nổi bật dáng người công hiệu cái này không nàng lúc này mặc nội ý ỉa đối với trong gương đồng chính mình thưởng thức chính mình hoàn mỹ dáng người không thể không nói mỗi một cái địa phương đều m ư ờ i phần thiết thân những nam nhân xấu kia nếu có thể nhìn thấy ta cái này hoàn mỹ không một tỷ vết dáng người cũng không biết sẽ thêm ưa t h í c h đâu tề dính không khỏi khuôn mặt đỏ lên c á c két lúc này nàng nghe được phong cách vách cửa mở tề dính trong lòng hơi động biết trần ăn mặc đây là xuất q n vội vàng cấp chính mình p h ủ thêm một bộ y phục đi ra ngoài bế quan một tháng chân ăn mặc tóc đều là dối bời lấy ra một tờ sạch sẽ phủ cho mình tùy tiện sạch sẽ một chút lập tức cảm giác tinh thần đầu đủ rất nhiều chân ăn mặc ngươi cũng bê quan một tháng nếu không ra, ta đều muốn đi vào tìm ngươi tề dinh tựa như nói dỡn nói rằng một tháng a chân ăn mặc thổ thức nơi này một tháng kỳ thật hắn tại vạn trận động phủ ở lại bên trong trọn vẹn mười tháng không sai nắm giữ vạn trận động phủ thời gian trận pháp về sau hắn phát hiện chính mình ở bên trong tu luyện mười ngày tương đương với ngoại giới một ngày vậy tại sao không thể ở bên trong tu hành đâu thế là hắn dứt khoát đem luyện chế trận pháp vật liệu tất cả đều đặt ở vạn trận động phủ bên trong kế tiếp hắn còn dự định tại vạn trận động phủ bên trong tạo mấy gian phòng ở chuyên môn cất giữ các loại vật liệu lấy thuận tiện cầm lấy cái này một ư ơ i tháng trên tay hắn luyện chế ra không ít trận bàn ngoại trừ nhị giai trận bàn bên ngoài còn luyện chế ra tam giai m ộ ư ơ i tám lộ phi đ a o trận những trận pháp này vật liệu là hắn vụ trộm ra ngoài tại mấy nhà mua sắm vì luyện chế những n à y trận bàn nhường hắn nguyên bản giàu có thân ra lập tức bỏ ra bảy tám phần trên người bây giờ linh thạch đã không đủ một trăm khối bất quá hắn cho rằng làm đây hết thể đều là đừng nói chúc c ơ tu sĩ bằng vào tam giai mười tám lộ phi đao trận cho dù là kim đan tu sĩ cũng phải bị hắn trận pháp khống chế lại cái này mười tám lộ phi đao trận chính là dùng mười tám thanh nhiều loại pháp khí chế tạo m à thành về phần mười tám thanh pháp khí đều là lúc trước hắn chém giết cướp tu về sau theo trên tay bọn họ đạt được pháp khí trải qua hắn cải tiến tất cả đều dung nhập trong trận pháp cho nên uy lực rất c ư ờ n g đại ngoại trừ tại trên trận pháp mặt có chỗ thành tích bên ngoài b Bê ầ y hong quy mô cũng đã rất lớn b ầ y hong bị hắn cấy ghép tới dược điển tận cùng bên trong nhất một cái góc hắn còn cố ý đi bên ngoài di thực một chỗ lớn giả sơn Tổ bay bay hong một lát sau tề dính cho trần an mặc làm một chút đồ ăn lúc ăn cơm tề dính giảng thuật gần nhất chuyện đã xảy ra ngũ dương tông kết anh đan bị cướp hung thủ là xà yêu trần an mặc s ứ n g sở kim lòng không được nhớ tới thanh mẹ chồng tề dính cũng đã sớm nghĩ đến thanh mẹ chồng v ố t c ầ m nói khẳng định là nàng tê tê may mắn nàng rời đi nơi này sớm vàng không sợ rằng sẽ tra được chúng ta nơi này đúng rồi ngũ dương tông bên trong gần nhất ra một cái kiếm tu thiên tài nàng gọi thầm hân ta nhớ được t r ư ớ c ngươi cũng nghe qua cái tên này à thầm hân trần an mặc s ư ớ n g sốt u đúng vậy à ta giúp ngươi đi hỏi thăm một chút đặc thù cùng ngươi muốn tìm không sai bị lắm nàng cũng là sư tỷ của ngươi sao nàng là thê tử của ta trần an mặc a n ngay nói thật à, vậy sao chẳng biết tại sao tề dính bỗng nhiên cảm giác trong lòng chua chua nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch trần a n mặc vì cái gì đối nàng không chút chú ý bởi vì hắn có cái khác gỡ thích người a trần a n mặc gần nhất ngươi bế quan ta cho ngươi cũng làm hai kiện nội ý ỉ có sạch sẽ công năng mặc vào thật thoải mái tề dinh nói rằng a phải không trần a n mặc tiếp nhận quần áo nhìn thoáng qua tài liệu này là tơ nhện làm a giá cả không phải tiện nghi đúng vậy giá cả rất xa hoa hai kiện tối thiểu trên trăm linh thạch không có đắt như vậy ta gần nhất tại một nhà chế tiệm quần áo trải làm việc ta cầm lại nhà chế áo vật liệu có đôi khi rất nhiều ta từ đó tiết kiệm một chút vải vóc xuống tới liền làm cái này hai kiện chật chật chật nghĩ không ra ngươi đối trị bệnh cứu người không hứng thú ngược lại đối làm quần áo tình hưu độc trung trần an mặc nết miệng cười nói ngươi nhanh thử một chút có vừa người không không vừa vặn ta giúp ngươi đổi tề d ĩ n h nói rằng đi trần an mặc trực tiếp đem ngoại b à o chút bỏ lại đem bên trong quần áo cũng h ở i lộ ra cường tráng dáng người a i n h a tề d ĩ n h vội vàng quay đầu nhịp tim tới rất nhanh trần an mặc nói không phải đâu ngươi cái này đều thẹn thùng ta đều vô sự ngươi sợ cái gì ngươi một đại nam nhân đương nhiên không sao người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê n ữ đâu tề dính trong lòng nhà d a n nói tốt mặc xong rất vừa người à ta cảm giác mặc vào về sau Tinh thần đầu đều đủ rất nhiều. trần i n h t an mặc xuất ra một mặt nhị giai trận bàn cái này gọi liệt hỏa phần thiên trận bàn bên trong bị ta khắc lục nhị giai trận pháp đối phó bình thường trúc cơ tu sĩ không có vấn đề trần an mặc đơn giản giảng thuật một chút tề dinh tự nhiên biết loại này trận bàn chỗ lợi hại cũng biết loại này trận bàn giá cả không rẻ quá quý giá tề dính cảm động nói có cái này trận bàn kế tiếp tại ngũ dương tông trong khảo hạch chúng ta cũng có thể càng thêm dễ dàng ta nghe nói lần này ngũ dương tông khảo hạch tương đối rộng rãi sẽ phá lệ nhập lấy một chút thiên phú đồng dạng đệ tử trần an mạc hiếu kỳ nói vì cái gì bỗng nhiên làm như vậy tựa như là nói gần nhất không yên ổn ngũ dương tông tổn thất không ít nhân thủ cho nên muốn bao nhiêu tuyển nhận một chút đệ tử đối loại này đại tông môn mà nói ngoại trừ cần định tiêm chiến lược bên ngoài còn muốn phổ thông tu sĩ quản lý tông môn chuyện làm ăn một chút t h c sự có cao tu vi người có đôi khi không nhất định thích hợp kiếm tiền tê dinh tiếp tục nói bất quá coi như khảo hạch thông qua năm nay nhiều hơn một cái đệ tử mới nhập môn thí luyện thí luyện thông qua người có thể trực tiếp tiến vào nội môn đạt được trọng điểm bồi dưỡng nếu là thí luyện không thông qua vậy chỉ có thể ở ngoại môn muốn vì tông môn làm việc trần an mặc nói đối với chúng ta mà nói loại này thí luyện là chuyện tốt ta cũng là nghĩ như vậy tuất ngươi đi làm quen một chút trận bàn sử dụng cái này ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cái này t ề dĩnh ngượng ngùng thẻ lưới ta dạy cho ngươi trần an mặc đầu tiên là dạy tề dĩnh liên quan tới trận bàn mở ra quan vị trí sau đó khai thông linh lực trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có tu luyện linh lực nhưng là tại luyện chế trận bàn quá trình bên trong hắn đối linh lực t r ư ờ n g khống cũng đạt tới một cái mức độ kinh người trong mơ hồ hắn đã đụng chạm đến luyện khí cựu t ă n g biên giới vị trí trải qua trần an mặc một ngày cẩn thận dạy bảo tề d ĩ n h đã hoàn toàn nắm giữ trận bàn cách khảo hạch còn có hơn một tháng trong thời gian này hai người chân không bước ra khỏi nhà dốc lòng tu luyện một ngày này trên đường cái vô cùng náo nhiệt bởi vì ngũ dương tông rốt cục muốn tuyển nhận đệ tử trần an mặc cùng tề d ĩ n h đồng thời đi ra khỏi phòng lập tức hướng ngũ dương tông chân núi chạy đi tầm nửa ngày sau hai người đi vào ngũ dương tông chân núi lúc này nơi này đã người đông nghịt trần an mặc tu vi là luyện khí tám tầng tề dính tu vi là luyện khí tầng sáu bởi vậy thoáng qua một cái đi kiểm tra ra hai người bọn họ tu vi về sau ngũ dương tông liền tuyên bố hai người bọn họ đều có thể nhập tông cái này so trước kia đơn giản nhiều trước đó khảo hạch ngoại trừ nhìn tu vi còn muốn kiểm chắc chúng ta linh căn tề dính cẩm vừa mới phát hạ tới ngũ dương tông ngoại môn đệ tử lệnh bài nói rằng đi thôi chúng ta qua bên kia xếp hàng trần an mặc vừa đến đội ngũ bên này biết hôm nay tới tu sĩ trẻ tuổi cơ hồ mỗi một cái đều bị ngũ dương tông thu trong lòng của hắn thầm mắng cái này đại tông môn là đem đệ tử cũng làm thành giao hẹ cắt ta dù sao những đệ tử này tu vi mặc dù không cao nhưng mỗi một cái đều là rất ưu tú sức lao động a bất quá may mắn mục tiêu của hắn thật là nội môn đệ tử cho nên hắn nhất định là sẽ không trở thành ngũ dương tông sức lao động mặc dù đối ngũ dương tông ấn tượng không phải rất tốt bất quá đối với gia nhập ngũ dương tông trần an mặc vẫn là rất chờ mong đi vào tu tiên giới về sau hắn càng phát ra ý thức được bối cảnh tầm quan trọng có bối cảnh người khác cũng cao hơn nhìn ngươi một cái nể mặt ngươi trái lại đều muốn g i â m ngươi một cước hơn nữa tiến vào đại tôn môn khả năng tu luyện tới tốt nhất thuật pháp thì như hắn hiện tại liền xa vào đến một cái bình cảnh. Lại nghĩ tu luyện tốt thuật pháp. luyện k h í tiểu gia tộc không bỏ ra nổi đến trúc cơ gia tộc có cũng sẽ không cho về phần ở bên ngoài mua sắm k i a liền càng không cần nói không ai sẽ bán chỉ có gia nhập đại tông môn mới có cơ hội nhận lấy tới tốt luật pháp ngoại trừ đối tu luyện có trợ giúp bên ngoài trần an mặc cấp thiết như vậy gia nhập ngũ dương tông cũng là hy vọng có thể nhìn thấy thẩm hân cũng không biết nàng hiện tại thế nào trần an mặc thổ thức bất quá bất kể như thế nào thẩm hân thành ngũ dương tông tiên tài cái này tóm lại là chuyện tốt vị tiểu thư này sau đó phải tiến hành thí lệ rồi có lẽ chúng ta có thể hợp tác đến lúc đó để ngươi cầm một cái thành tích tốt ổ định tiến vào nội môn ngay tại trần an mặc suy nghĩ lung tung thời điểm một người trung niên tới gần tề dĩnh hướng nàng mỉm cười nói tề dĩnh cổ quái nhìn người này một cái theo bản năng hướng trần an mặc nơi này tới gần một chút không cần tề dĩnh trả lời mười phần kiên quyết dường như không muốn để cho trần an mặc hiểu lầm cái gì sau khi nói xong nàng nhìn trần an mặc một cái dường như lo lắng trần an mặc sẽ tức giận nàng cũng không biết vì sao lại sinh ra loại cảm giác này chỉ là cùng trần an mặc thời gian c h u n g đụng lâu nàng càng ngày càng đem trần an mặc hỷ nộ đều đặt ở trong lòng trần an mặc khe nhũ mày hướng đối phương nhìn lại ánh mắt của đối phương cũng nhìn lại cái ánh mắt này không phải rất thân mật trần an mặc cũng có thể biết vì cái gì tại tu tiên giới có thiên phú có tu vi nữ tu đều là bánh trái thơ ngon mà tề dinh không chỉ có tu vi dáng dấp còn không tệ bởi vậy thoáng qua một c á i đến liên hấp dẫn một số người ánh mắt tiểu huynh đệ đại ca của ta là ngũ dương tông nội môn đệ tử ngươi có muốn hay không tiến vào nội môn muốn chúng ta có thể hợp tác nam tử trung niên mỉm cười ngược lại hướng trần an mặc mở miệng chương một trăm tám mươi lăm vậy ta cho người giúp đỡ chút chương một trăm tám mươi lăm vậy ta cho người giúp đỡ chút người này còn tưởng rằng báo ra đại ca của mình là ngũ dương tông nội môn đệ tử trần an mặc nhất định sẽ làm hắn vui lòng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều trần an mặc căn bản không có phản ứng hắn nói không cần ta đại ca gọi chu bình ngươi hẳn nghe nói qua a chu bình a trần an mặc một bộ kinh ngạc bộ dáng tiếp lấy lắc đầu không biết chu phong sừng sốt một chút sầm mặt lại xem ra các ngươi không biết rõ nội môn đệ tử cùng ngoại môn khác nhau ngoại môn đệ tử chính là tạp dịch miễn phí làm khổ nhất công việc nặng b ậ nhất không làm xong còn muốn nhận trừng phạt các ngươi nếu là muốn thời gian qua tốt đi một chút liền phải hiểu chuyện nói ánh mắt của hắn nhìn về phía tề dĩnh tiểu thư n g ư ơ i bạn trai không rõ ràng ngươi cũng không rõ ràng à. ta gọi chu phong ngươi có thể hiểu một chút ta ta đối nữ tử nhất là giống như n g ư ơ i mỹ mạo nữ tử thật là một mực rất hào phóng tề d ĩ n h sắc mặt lạnh lẽo dứt khoát một phát bắt được trần an mặc cánh tay nói mời đi ra ha ha ta nhớ kỹ các ngươi trần an mặc rất bất đắc dĩ thoáng qua một cái đến liền gặp phải người khác khiêu khích đã đây quả thật là bốn thật xin lỗi ta giống như chọc tới phiền thoái tề dinh có chút tự trách nói là hắn tìm chúng ta phiền t o á i mắc mớ gì tới ngươi trần an mặc mỉm cười hơn nữa ngươi đừng quên phu nhân của ta hiện tại thật là ngũ dương tông thiên tài ngươi cho là ta sẽ sợ hắn sao trần an mặc nói xong cảm nhận được tề dính bởi vì ôm cánh tay của hắn kia cứng chắc địa phương dính sát cánh tay của hắn tề dính cảm giác được cái gì không khỏi mặt đỏ lên bất quá nàng lại là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ rõ ràng bị chiếm tiện nghi nhưng là một bộ không biết rõ bộ dáng t r u n g quanh không ít người đều thấy cảnh này một chút nam tu sĩ đều là trong lòng hâm mộ thầm mắng trần an mặc đạp vận khí cất chó thế mà n h ư n một cái nữ tu như thế càng mến nhưng là càng nhiều tu sĩ thì là cảm giác tề dính không hiểu chuyện Có, có, đệ đệ có t lúc này ngũ dương tông một trường lao đi tới tuyên bố đại gia về trước đi mười ngày sau đại gia ở chỗ này tập hợp tiến hành nhập môn đệ tử thí luyện thí luyện có thể người hoàn thành trực tiếp tiến vào nội môn tốt đi về trước đi về đến nhà về sau tề dính tiếp tục điều khiển trật bàn bởi vì nàng minh bạch cái này trận bàn là nàng lớn nhất át chủ bài đồng thời nàng cũng nghĩ thừa dịp này mười ngày thời gian có thể hay không đem chính mình tu vi nói lại đối nàng mà nói nàng biết mình t r ú c cơ sáu tầng tu vi vẫn là quá thấp một chút t ỷ như điều khiển cái này trận bàn đối nàng linh lực yêu cầu cực lớn vẹn vẹn nửa nén hương thời gian nàng linh lực liền bị trận bàn hấp thu vượt qua bảy tám phần theo linh lực khô kiệt tề d ĩ n h đặt mông ngồi trên thế mồ hôi đã làm ớt y phục của nàng cây sắt tại nàng linh lung thân thể mềm mại bên trên ngư dạng này tu hành quá mức vội vàng sao động một chút ngược lại tiến triển không vui trần an mặc đi tới đưa tới một cái khăn tay tề d ĩ n h một bên lau mồ hôi trên trán một bên khổ não nói hôm nay ta xem một vòng khảo hạch thông qua người có không ít người tu vi rất cao ta cái này vẫn là quá yếu có ta trật bản người tu vi đủ để ứng đối lại nói đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác nghĩ nghĩ trần an mặc tiếp tục nói mấy ngày nay ta dự định luyện chế hai khối phòng ngự trật bản dạng này chúng ta càng có thể ứng đối tiếp xuống khó khăn cái này bốn vẫn là không cần luyện chế cho ta đi cái này tề d ĩ n h trong lòng mặc dù rất muốn nhưng là cân nhắc tới chính mình tiếp nhận ân huệ thật sự là rất, rất nhiều cái này khiến nàng có một loại băn khoăn cảm giác đừng có gấp c ự tuyệt ta cho ngươi những n à y cũng là hy vọng tiếp sau đó ngươi cũng có thể giúp ta bận bịu trần a n mặc nói rằng ừ ta nhất định sẽ hết sức hiệp trợ ngươi t ố t ta vào nhà chuẩn bị lên t r ạ p vạn g tối thời điểm trần a n mặc đem vật liệu chuẩn bị bảy tám phần tề d ĩ n h làm tốt sau bữa ăn lại cho trần a n mặc rót rượu d u n g nang mà nói trước khi bê quan cuối cùng uống một chén hai người uống rượu mới ba chén tề d ĩ n h dường như không thắng tựu lực bộ dáng lập tức ngã lệnh tại trần ăn mặc trên hai chân tề t i ệ u thư ngươi cái này bốn trần ăn mặc trong lòng k ẽ nhúc ních theo bản năng hắn đi nâng tề dĩnh có thể sờ một cái lương đẹp của nàng h ã i nhiên phát hiện nàng bên trong chỉ là đơn bạc một cái cho tới nay tề dĩnh thái độ đối với hắn dần dần mập m ở điểm này trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng nhưng là hắn tìm người sốt u ruột tạm thời không muốn hái hoa ngắt cỏ chỉ là không nghĩ tới lần này tề dĩnh cư nhiên như thế chủ động hắn cũng là nam nhân cái này đều đã tên đã trên dây hắn chẳng lẽ còn phải nhẫn nếu là tiếp tục nhịn xuống đi kia thật không phải là nam nhân hắn đem tề dĩnh một thanh ôm lấy tay đã nâng trong lòng nàng vị trí trần h n mặc người bốn tề dĩnh cảm giác được trên người dị dạng ánh mắt bên trong dường như ngậm lấy một vũng giống như thanh thủy tràn đầy khao khát ăn cái này mật ong có chút khó chịu tề dĩnh nói nhỏ ta biết vậy ta cho ngươi giúp đỡ chút được không trần an mặc t i h n tới dù n g chỉ có hai người khả năng nghe được thanh âm nói rằng tề dĩnh khẽ cắn môi không có trả lời nhưng là hành động đã đã chứng minh tất cả không thể không nói ăn cái này mật ong về sau hiệu quả quả thật không tệ nhất là đối tề dĩnh dạng này chưa nhân sự cô nương mà nói đầu nàng một lần cảm nhận được đến từ sâu trong thân thể mang tới cảm giác một canh giờ sau trần an mặc cho nàng đắp chan hắn lặng yên đi vào sắt vách luyện đan thất sau khi ngồi xuống hắn hồi ức vừa mới tề d ĩ n h chủ động hiểu ý cười một tiếng không nghĩ tới nữ nhân này bề ngoài như thế đứng đ á n nhưng vừa gặp phải loại chuyện đó c ư n h i ê n như thế khao khát đây là bởi vì ăn mặc cọng vẫn là bản tính của nàng đâu chân ăn mặc cũng không biết bất quá bây giờ hai người tới gần một bước kế tiếp càng phát ra tín nhiệm đối phương hắn có thể chân chính đem phía sau lưng của mình giao cho tề d ĩ n h bốn bốn bốn sau m ư ờ i ngày hôm nay là ngũ dương tông đối đệ tử mới tiến hành nhập môn thí luyện thời gian t r ầ n An mặc cùng tề dính vừa đến ngũ dương tông trần núi mới phát hiện cái này một nhóm đệ tử mới nhập môn cộng lại khoảng chừng hơn một vạn đều nghe lần này khảo hạch là muốn tiến về một c h â u gọi biển sâu di tích địa phương chỗ kia chắc hẳn đại gia có châu nghe thấy thật lâu trước đó bên kia là một vùng biển về sau có một vị hóa thần tiên sư vì ở nơi đó bắt một đầu đáy biển đại yêu toàn bộ hải vực đều bị lấp đầy về sau bên kia chính là biển sâu di tích mọc đầy các loại t h ư ờ n g thiên đại thụ một chút yêu thú cũng di cư tới chỗ kia bên kia đến nay còn có rất nhiều đáy biển mới có linh dược ngũ dương tông trưởng lao đang khi nói chuyện dưới đ ấ y đệ tử phát xuống một chút linh dược danh sách chỉ cần các đệ tử tập hợp đủ phía trên này linh dược bất luận một loại nào coi như quá quan trần an mặc nhìn thoáng qua linh dược có hơn một trăm l o ạ i thì như nói cỏ dâu rồng cần hai mươi gốc hát hơn căn tinh hoa cần ba mươi gốc ngũ hoa mùi thơm hoa c ỏ thảo cần ba mươi gốc bốn khu khu bởi vì cái này biện sâu di tích là ta ngũ dương tông cực kỳ trọng y ế u bí đ i ệ a cho nên tiến vào nơi này trước đó chữ vật vật dụng không cho phép đưa vào lúc này trưởng lão lại tuyên bố một cái quy định trần an mặc cùng tề dĩnh đều là lướp nhau chữ vật vật dụng vậy mà không thể mang phải biết bọn hắn rất nhiều át chủ bài đều ở bên trong không thể mang vậy kế tiếp ăn thiệt thòi rất nhiều hơn nữa trong túi chữ vật đều có mỗi người bọn họ bí mật nếu là giao ra túi chữ vật có thể hay không bị người nhìn lén bọn hắn đều là lính giáo qua ngũ dương tông đệ tử hạt cuối không có nhiều người tốt bất quá cũng may tu sĩ k h á c cũng đều hai mặt nhìn nhau hiển nhiên không muốn đem túi chữ vật giao ra làm sao bây giờ à. trần a n mặc tề dính nắm l ấ y trần a n mặc cánh tay hỏi không sao đem túi chữ vật giao cho ta tề dính hiện tại đối trần ăn mặc có thể nói là tín nhiệm vô điều kiện vụ trộm đem túi chữ vật giao cho hắn về sau trần an mặc trực tiếp đưa nàng túi chữ vật ném tới vạn trận động phủ bên trong sau đó hắn cho tề dĩnh một cái bình thường túi chữ vật kế tiếp ngũ dương tông phái ra một cái kim đan trường lão lấy thần thức quan sát mỗi một cái tu sĩ xác định trên người bọn họ không có túi chữ vật mới tính quá quan trong quá trình này trần an mặc n h ạ y cảm phát giác được có người quen tại trong đội ngũ t r c n g lượng hắn vậy mà liền tại cách đó không xa nhưng hắn ngoại ý muốn chính là t r c n g lượng bên người còn đi theo một cái hình thể hơi mập nữ tử nữ tử này mặc nhị giai pháp bảo bên hông thối thêm cũng là nhị giai pháp k h xem xét chính là xuất từ không phú thì quý gia tộc trương công tử ngươi yên tâm có ta ở đây sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy hiểm t hơi mập nữ tử hàm tình mạch mạch nhìn c h ầ m c h ầ m trương lượng mặt trương lượng mặt lạnh lấy k h ẽ gật đầu đa tạ ngô tiểu thư nữ tử này tên là ngô mỹ lệ xuất tử kim đan gia tộc nô gia trước đó vài ngày hai người chịu những bằng hữu khác người tham gia thực r ư ợ u về sau nhận biết nô g mỹ lệ nhìn thấy trương lượng lần đầu tiên dường như nhất định hắn sau đó một mực đi theo hắn là trương lượng cung cấp không ít tài nguyên tu luyện ngươi ta ở giữa không có gì tốt tạ ơn nô mỹ lệ tráng kiện tay nắm lấy trương lượng non mịn tay nhỏ gãi gãi lòng bàn tay của hắn cười hì hì nói chương lượng khẽ nhũ mày nói thật ngô mỹ lệ dạng này không phải hắn đồ ăn nhưng là hắn nhìn thoáng qua ngô mỹ lệ sau lưng đi theo luyện khí đỉnh phong thủ h ạ vẫn là ngầm miệng tiếp nhận ngô mỹ lệ ý tốt ra h ỏ a này thế mà còn ăn được cơm b a o vôi t ề dính cũng chú ý tới chương lượng mày nhắc lại nàng tề ra cùng trương g i a từ trước đến nay không h ợ p nhau chương lượng trước đó càng là tại trên đường cái trào phúng quan nàng cho nên liếc mắt nhận ra trương lượng đi thôi xuất phát trần a n mặc vỗ vỗ tề dính bà vai nói rằng rất nhanh đội ngũ xuất phát ngũ dương tông chuẩn bị hơn hai mươi chiếc không trung linh thuyền các đệ tử sau khi lên thuyền trải qua một ngày một đêm đi thuyền rốt cục đi vào biển sâu di tích vị trí này nói là biển sâu di tích kỳ thật nơi này đã sớm bao trùm một mảnh rộng lớn rừng rậm rất nhanh linh đội tàu ngũ tại chỗ lối vào ngừng lại nơi này mở ra thời gian là một tháng một tháng sau chúng đệ tử phải bay hướng không trung giải thích linh thuyền đi ngang qua thời điểm liền sẽ đem đệ tử tiếp đi đương nhiên tỷ lệ tử vong khẳng định là tồn tại vượt qua một tháng còn không ra vậy thì tự mưu nhiều phúc lên đường đi trần ăn mặc lôi kéo tề dính tay xông vào trong rừng rậm hiện tại đại gia nhìn đều không có túi chữ vật cho nên tất cả mọi người đem cần thiết các loại vũ khí vật treo ở bên hông trần an mặc cùng tề dĩnh cũng giống như vậy hai người xâm nhập rừng rậm chạy hết tốc lực hơn một canh giờ sau đó nhìn thấy càng ngày càng nhiều không biết tên linh dược trần an mặc mười phần ngạc nhiên mừng rỡ lần này lại có thể bổ sung một chút hắn vạn trận động phủ bên trong linh dược vận khí quá tốt rồi nơi này lại có cỏ dâu rồng tề dĩnh liếc mắt liền phát hiện một gốc cỏ dâu rồng không kịp chờ đợi chạy tới ngắt lấy bất quá trần an mặc đưa nàng ngăn lại nơi đó có cái gì tề dĩnh bị giật này mình lúc này mới hướng trước mặt nhìn lại quả nhiên tại cỏ dâu rồng phụ cận một chỗ r ầ m rạp trong bụi cỏ nàng nhìn thấy một đôi h u y ế t hồng s ắ c ánh mắt đây là một cái thằn lằn ánh mắt cái này đại thằn lằn cũng rất h ư n phấn nó vừa mới đi ngủ tỉnh lại đang giàu không có đồ ăn đâu không nghĩ tới thức ăn ngoài tới hôm nay xem ra là ngày tháng tốt bất quá hai cái này con n g ồ i tiêu rồi lao tội rồi chương một trăm tám mươi sáu biển sâu di tích chương một trăm tám mươi sáu biển sâu di tích đầu này thằn lằn đi săn bản sự cũng rất mạnh nó ư a thích thừa người không sẵn sàng b ỗ n nhiên tập kích bất ngờ lần này cũng giống vậy cô gái trước mặt dường như không có phát hiện nó hướng nó tới gần nó dài nhỏ đầu lưới liếm môi một cái xích hồng trong mắt giờ phút này càng đỏ đ ỗ n g nhiên bầu trời một cây đao đâm xuống tới cho ra chết trần a n mặc khẽ quát một tiếng đại thần lằn hoàn toàn là một chút phản ứng đều không có làm được nó còn kỳ quái đâu vì cái gì con mồi đ ỗ n g nhiên không tới gần nó sau đó đầu tê dần liền cái gì cũng không biết đốt chạm đến thi thể ban thưởng mười điểm điểm linh lực tề d ĩ n h lúc này mới đi theo trần a n mặc đi đến thi thể bên cạnh nàng lúc này nhìn về phía trần a n mặc trong ánh mắt càng nhiều hơn mây phần sùng bãi cảm giác không có cách nào nữ nhân đều là ưa thích cờ giả trần ăn mặc thực lực vượt ra khỏi nàng nhận biết Cái này khiến nàng càng khiến này nàng tại h thán, lúc trước chủ động nhân thân, hắn thê không chuyện ê m càng lúc trước cỡ cùng có là nào là đoàn động sáng nếu liền nàng suốt. tử tụ, l sao o sau Dù A về gì này thằn lằn toàn thân là đ ộ cái Bất q u mặc dù dùng không thể dùng ăn, nhưng h ăn, là p ơ khô k h ô xử lý về sau, lại là về sau, một mặt này g tệ liệu. Cho nên Trần thằn liệu. dược Cho mặc lằn nên An đem o Tại cái n à một vùng hai người hái tới ba cây cỏ dâu rồng cỏ dâu rồng thuộc về nhị giai linh dược mặc dù cấp bậc không cao nhưng là chỉ ở đáy biển chỗ sâu sinh trường cho nên ở bên ngoài trên thị trường giá cả không rẻ đây cũng là vì cái gì ngũ dương tông đem c ỏ dâu rồng đặt ở vị thứ nhất nguyên nhân hơn nữa chỉ cần ngắt lấy hai mươi gốc coi như quá quan hai người đều rất vui vẻ dù sao mới vừa tới đến nơi đây liền thu hoạch ba cây c ỏ dâu rồng tốt ta thả ra ta tóc đỏ hỏng điều tra bốn phía một cái trần an mặc tâm niệm vừa động hơn một trăm con tóc đỏ hỏng phát ra hong nóng nóng thanh âm những ngày này liên quan tới trần an mặc trên người đủ loại bí mật tề dĩnh cũng biết rất nhiều biết hắn có cái không gian đặc thù còn chăn nuôi tóc đỏ h n g cho nên đối với trần an mặc trên tay bỗng nhiên có nhiều như vậy tóc đỏ h n g nàng cũng không có ngoài ý mới theo tóc đỏ hong bay ra ngoài cái này bốn phía tất cả thu hết vào mắt chúng ta kể bên này rất an toàn t r â n an mặc nói niết miệng cười nói vận khí của chúng ta không tệ đi lên phía trước còn có ba cây cỏ dâu rồng quá tốt rồi tề dính cao hứng bừng bừng đi ra ngoài tiếp xuống lộ thượng hai người tao nộ một con rắn cùng một cái phi cầm công kích tề dính khả năng mong muốn biểu hiện một chút chủ động ra tay đem hai loại yêu thú chém giết bất chi bất giác một đ ê m thời gian trôi qua vào đêm tề dính tại thu thập a n đồ vật thời điểm chân an mặc ý niệm tiến vào động phủ không gian đem ban ngày đạt được dược liệu tất cả đều cấy ghép đến nơi này bận rộn t ố t sau tề dĩnh đã nấu xong một nồi hương đụng chút canh giàn canh trong suốt bị nàng thả một chút ngay tại chỗ hái linh dược cái này một nồi nước linh khí nồng đậm ăn hai người m ư ờ i phần hài lòng mệt mỏi một ngày cảm giác quét sạch sành xanh không nói linh lực cũng nhận được bổ dưỡng đương nhiên cũng chính là ở chỗ này có thể như thế ăn ngày thường như thế ăn cũng quá bại ra vào đêm trần a n mặc ngồi trên thảm tề dĩnh chủ động sờ xoa tới ngồi trần a n mặc trên đùi hai người cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ bọn hắn cũng là không cần lo lắng an nguy vấn đề bởi vì trần ăn mặc đã sớm phái ra mấy ngàn tóc đỏ ong tại bốn phía cánh một ngày này tại tóc đỏ hong chỉ dẫn hạng trần an mặc phát hiện có hai cái tu sĩ hướng bọn họ bên này cấp tốc chạy đến đối với cái này trần an mặc cũng không để ý bởi vì mấy ngày nay bọn hắn tuần tự gặp được ba nhóm tu sĩ đều không ngoại lệ tất cả mọi người là giữ một khoảng cách có hai nhóm tu sĩ càng là trực tiếp đường vòng rời đi thật là lần này hai cái này tu sĩ tại phát hiện hắn cùng tề d ĩ n h t ỉ n h chẳng hạn còn điên cuồng tiếp cận nơi này nhìn thấy trong đó một người về sau trần an mặc mày nhắc lại lại là trước đó tại ngũ dương tông chân núi q u á y r ố i qua tề d ĩ n h nam tu sĩ hắn gọi chu phong đại ca chu bình là ngũ dương tông bên trong nội môn đệ tử làm sao lại trùng hợp như vậy gặp phải hắn tề d ĩ n h có chút phiền c h á n nhìn thoáng qua chu phong nói rằng trần an mặc nhưng không tin có trùng hợp như vậy chuyện suy n nó nói chỉ sợ hắn trước đó lặng lẽ tại chúng ta trên thân thiết hạ thứ gì cho nên mới có thể đi tìm đến tu tiên giới vật ly kỳ cổ quái thật sự là rất rất nhiều có nhiều thứ có thể truy tung người khác không có chút nào kỳ quái chu phong chắp hai tay sau lưng cười lạnh ngâm ngâm đi vào trần an mặc trước mặt tại phía sau hắn đi theo chính là một cái luyện khí đỉnh phong tu sĩ các ngươi tại trên thân làm cái gì thế mà ở chỗ này đều có thể theo dõi tới trần an mặc không v ộ i mà độc thủ hắn cùng tề dĩnh trên tay át chủ bài thật sự là nhiều lắm hiện tại liền muốn làm rõ ràng gia hỏa này là thông qua thủ đoạn gì truy tung bọn hắn chu phong cười ha hả nói cũng không cái gì trên người các ngươi dùng một chút chầm hương mà thôi sau đó ta chăn nuôi một loại cổ trùng có thể căn cứ hương vị đi tìm đến hắn cũng không thèm để ý những bí mật này bộc lộ ra đi bởi vì trong mắt hắn trần an mặc đã là một người chết thì ra là thế trần an mặc yên lặng gật đầu đúng vào lúc này hai người kia sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển ra hong o n g thanh â m một đoàn bầy hong hướng bọn họ nhào tới hai người kia cũng đã sớm dâng lên hộ thể vòng bảo hộ nhưng là bọn hắn đều không nghĩ tới công kích bọn hắn là tóc đỏ hong bọn hắn hộ thể vòng bảo hộ bị tóc đỏ h o n trực tiếp xé nát ngay sau đó tóc đỏ h o n ngủ đông đi lên đắng chết địa phương quỷ quái này chưa nghe nói qua có tóc đỏ chu phong gấp nhảy dựng lên trên cổ cùng lập tức trên mặt bị c h ậ m hai lần bất quá bọn hắn tốc độ rất nhanh trước tiên bay ra bảy hong vòng vây ngươi tiểu tử này là nuôi hong người chu phong lạnh lùng nói đáng chết hại chúng ta bị c h ậ m bất quá không có tác dụng gì tóc đỏ hong số lượng có ít luyện k h í đỉnh phong tu sĩ lạnh lùng nói a phải không trần an mặc cười những n à y tóc đỏ hong trên k i a mặt hắn nhưng là bôi lên kịch độ c ba nhìn xem trần an mặc nguy hiểm đủ cười chu phong trong lòng cảm giác nặng nghề ngươi cười cái gì ta hỏi ngươi a ngươi đến cùng cười cái gì có gì đáng cười không tốt bên trong chuyện cho tới bây giờ hắn lại còn mong muốn uy hiếp đồng bạn bên cạnh đều muốn mắng to hắn là thẳng ngù phốc phốc đông nhiên đồng bạn một kiếm hướng chu phong bổ tới chu phong ngực trực tiếp bị đâm một kiếm đồng bạn hướng trần an mặc chắc tay nói đều là chu phong tiểu tử này muốn đối phó hai vị ta thay các ngươi giết hắn lại đem bí mật của hắn cáo chi hai vị chỉ cầu giải dược a a, -a. ngươi vậy mà giết ta anh ta bốn anh ta sẽ không bỏ qua ngươi chu phong hoảng sợ kêu to dường như nâng lên đại ca hắn thời điểm hắn càng có dũng khí một chút ồn ào luyện khí đỉnh phong tu sĩ không vui nhìn chu phong một cái nếu không phải chịu đại ca hắn nhờ vả hắn mới không nguyện ý mang theo chu phong g i a hỏa này cho hắn rước lấy không ít phiền thoái lập tức lại là một kiếm đâm vào chu phong trong miệng lần này chu phong khí quản cùng nhất hầu đều bị cắt hắn mở to hai mắt nhìn cuối cùng không có khí tức đạo hữu còn mời cho dài dược ta bằng lòng đem trên người của ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi về sau ta chính là chó của ngươi Vì mạng sống, hắn không trần i nghiêm tại ế c của bán tôn nghiêm của mình. Nhưng t là, tại trần an mặc t r o nhấc g mắt, n ữ n này không g có b t kỳ á giá i gì trị. Trần An Mạc nhắc Mạc lên pháp lực cho hắn một cái thống khóe đi vào chu phong bên người tại tề dĩnh sở thi thời điểm trần an mặc chạm đến thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng có thể đạt được tề dĩnh ban thưởng bốn năm tu vi nguyện vọng hai đại ca tìm cho ta người thế mà giết ta hy vọng hắn chết ban thưởng ba trăm linh thạch trần an mặc trực tiếp vui vẻ hai cái này nguyện vọng rất đơn giản a nhất là cái thứ hai nguyện vọng đã hoàn thành quả nhiên sau m ộ t khắc ban thưởng tới sổ về phần đạt được tề dĩnh ban đêm hắn có thể thêm ban tiếp lấy chạm đến một người khác thi thể hắn nguyện vọng ngược lại để trần an mặc cảm thán hắn hy vọng người nhà bình an nhìn ra được hắn cũng là nghèo khổ xuất sinh chỉ tiếc hắn gặp chu phong không tệ hai người kia trên người có đa trọng linh dược tề dĩnh đem linh dược xếp thành một hàng cười nói nhận lấy đi chính ngươi không lưu à. trần an mặc nói ngươi có không gian a đương nhiên thả ngươi nơi này hơn nữa ta cả người đều giao cho ngươi khẳng định tín nhiệm ngươi a tề dĩnh đỏ mặt đồng, đồng ngượng ngùng nói đi ta giúp ngươi giữ gìn kỹ ngươi kia một phần đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào nội môn hai người cất k ỹ đồ vật cuối cùng t r ầ n an mặc tại chu phong trong ngực tìm tới một cái bình ngọc bình ngọc này bên trong có một cái to bằng b ó n g tay màu nâu đỏ côn trùng tề dĩnh lập tức nhận ra loại này kinh ngạc nói đây là truy tung giáp trùng xem ra chính là cái này truy tung chúng ta khí vị vậy chúng ta trên người khí vị như thế nào khứ trừ rất khó đầu tiên trên người chúng ta quần áo tạm thời không thể mặc sau đó muốn tẩy một cái tám ngay vậy chân an mặc n h ữ mày trên người chúng ta phát bảo cũng không thể tùy t i ệ t t ờ i lúc này trần an mặc cùng tế dĩnh đã bay ra ngoài mấy trăm dặm bởi vì có tóc đỏ hong trợ rút vẹn vẹn mấy ngày trần an mặc cũng đã đem nhiệm vụ danh sách phía trên cần thiết dược liệu tập hợp đủ về phần tế dĩnh trần an mặc cũng chia ra một bộ phận cho nàng bất quá hai người cũng không có gấp gáp lấy rời đi nơi này nơi này là ngũ dương tông một chỗ bí địa không phải là bởi vì thí luyện nguyên nhân ngày bình thường nơi này sẽ không mở ra cho nên hai người đều nhất trí đồng ý h ả o h ả o ở tại nơi này vơ vét một phen kiếm hắn một khoản một ngày này hai người vừa mới sinh tốt đống lửa chuẩn bị ăn một chút gì không nghĩ tới có một chi bảy tám người tạo thành đội ngũ tới thông qua tóc đỏ hong tin tức trần an mặc phát hiện lại là trương lượng một đám người thông qua đối thoại của bọn họ trương lượng bàng thân cái này mập mạp nữ tử tên là ngô mỹ lệ là tu tiên lô gia thiên kim nàng địa vị rất cao cho nên lần này tới đến nơi đây lô gia chuyên môn an bài mấy cái tu sĩ bảo hộ nàng đối với loại này gian lận hành vi ngũ dương tông cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt cân nhắc tới chính mình cùng chương lượng không hợp nhau trần an mặc sớm mang theo tề dĩnh rời khỏi nơi này theo thời gian trôi qua thông qua tóc đỏ h ồ n g trần an mặc phát hiện không ít tu sĩ bắt đầu đối gặp phải tu sĩ độc thủ dù sao chớ nhìn hắn s i ê u tập linh dược rất dễ dàng nhưng là đối cái khác tu sĩ mà nói cái này thật sự là thật quá khó khăn thế là rất nhiều tu sĩ để mắt tới những người khác、gần. bên kia mấy chục cái tu sĩ tại l o ạ n chiến cơ hội tốt ngày n à y chạm vào tối trần a n mặc thông qua tóc đỏ h o n g truyền lại mà đến tin tức một chỗ khoảng không chí địa mấy chục cái tu sĩ vì cướp đoạt một cái túi vải ra tay đánh nhau cứ như vậy một lát công phu ba cái tu sĩ ngã vào trong vũng máu bên kia đã có thể nhặt thi hơn nữa còn có chỗ tốt trần a n mặc trước tiên đã qua về phần t ề dĩnh bởi vì tu vi thấp nhường nàng tại chỗ này chờ đợi bất quá hắn thoáng qua một cái đến trần a n mặc liền hối hận bởi vì trong đó một cái tu sĩ lại là trúc cơ người này giả heo ăn thịt hổ tại mấy chục cái tu sĩ đánh không sai biệt lắm thời điểm hắn bại lộ chính mình tu vi chân một trăm tám mươi bảy trông thấy thầm hân chân một trăm tám mươi bảy trông thấy thầm hân t r â n a n mặc bị giật n ả y mình lại là trúc cơ tu sĩ hắn bản năng muốn chạy trốn bất quá rất nhanh hắn bình tĩnh lại trên tay của ta cũng có đối phó trúc cơ át chủ bài sợ cái gì à t r â n a n mặc trong lòng c h ử i nhỏ còn nữa chiến đấu đã kết thúc mình nếu là chạy trốn rất dễ dàng bị cái này trúc cơ tu sĩ phát giác bất quá người này nhất định nắm giữ một loại nào đó có thể che giấu khí tức đồ vật chân ăn mặc âm thầm phân tích khi tiến vào nơi này thời điểm ngũ dương tông đối tất cả tiến vào đệ tử đều sẽ kiểm tra ngay cả hắn đều không thể đem khi tức hoàn mỹ ẩn nấp xuống dưới nhưng người này là trúc cơ tu vi thực lực mạnh như vậy thế mà không ai có thể phát hiện tiểu tử nhìn đủ chưa ngay tại trần an mặc ẩn nút thời điểm không nghĩ tới cái này trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên hướng hắn lẫn mất địa phương xem ra trần an mặc trong lòng cảm giác nặng nề thế mà bị phát hiện bất quá hắn không n ó n g nảy lặng lẽ theo phía sau mình phóng xuất ra một đám tóc đỏ hỏng lập tức đi ra vị tiền bối này ta chỉ là đi ngang qua không muốn lẫn vào chuyện của ngươi có thể không đắc tội trúc cơ tu sĩ vậy thì t ậ n lực không đắc tội chỉ là không nghĩ tới đối phương cười nhạo một tiếng tới nói chuyện tiền bối nói đùa ngươi nếu là đ ỗ n g nhiên động thủ với ta vậy ta chẳng phải là một con đường chết ngươi đã không nguyện ý tới vậy tự ta bắt ngươi tới t r ú c cơ tu sĩ cười lạnh một tiếng thế ra một thanh pháp khí trường đao trong khoảnh khắc hướng trần an mặc b ộ tới làm không nghĩ tới thanh này pháp khí trường đao đánh vào trần an mặc trên thân trần an mặc trên thân xuất hiện một đạo hộ thể pháp lực nhị d a i phòng ngự trật bàn chúc cơ tu sĩ lông mày níu lại tiểu tử ngươi thân già cư nhiên như thế giàu có ừ đây là ngươi b ư ớ ta như là đã động thủ trần an mặc không còn lưu thủ hắn ném ra liệt h ỏ a phần thiên trật bàn trật bàn bên trong oanh ra một đầu hỏa xà hỏa xà bay thẳng t r ú c cơ tu sĩ mặt nhị d a i trật bàn giờ phút này t r ú c cơ tu sĩ thật kinh ngạc hắn l i ề u mạng ngăn cản nhưng trận bàn bên trong chỉ cần có năng lượng hắn chỉ có thể gấp rút tốc độ ngăn cản rất nhanh hỏa xà đem hắn vây quanh tiểu huynh đệ có chuyện nói rõ ràng giờ phút này hắn cũng không thể không đông xuống tư thái trần a n mặc cười nhạo một tiếng người này cho là hắn rất tốt lựa gạn thừa dịp hắn ngăn cản thời điểm trần ăn mặc cũng nghiêm túc tế ra mười tám lộ phi nào t r ậ bàn mười tám thanh nhiều loại pháp khí bay ra đây chính là liền kim đan tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn t r ậ t bàn bởi vậy trong khoảnh khắc cái này t r ú c cơ tu sĩ kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài hai tay của hắn cùng hai chân đều bị lợi khí cắt tổn thương máu tươi bao tố bay hắn vừa sợ vừa giận hoảng sợ muốn dạng lúc nào thời điểm luyện khí tiểu lưu manh cũng đều lợi hại như vậy hắn đã tới không kịp suy nghĩ cái khác bởi vì hỏa xà đã đem hắn vây quanh hắn hộ thể pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan g ã rất nhanh chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn nhìn xem bị liệt diễm thiêu đốt thi thể chạm đến thi thể ban thưởng hai năm tu vi chúc cơ tu sĩ ban thưởng chính là cao trần an mặc cười cười tiếp lấy xem xét hắn nguyện vọng hắn nguyện vọng đều là thường thường không có gì lạ không có gì đặc điểm cuối cùng xem xét đồ trên người hắn trên cổ hắn một khối ngọc bội đưa tới chú ý của hắn khối ngọc này vào tay trong nháy mắt một cô ô nhuận khí tức đem hắn cả người bao phủ trên người hắn khí tức rất nhanh bị che giấu nếu như người ngoài đi ngang qua tuyệt đối sẽ cho là hắn là thường thường không có gì lạ người bình thường mà thôi thì ra dựa vào là vật này che đậy chính mình khí tức trần an mặc thổ thức Tiên h u t giới q u ả nhiên bảo vật gì đều có hắn đem ngọc bội treo ở trên người mình khi hắn không cần tre lấp khí t ứ c chỉ cần đem hắn linh lực bao trùm tại trên ngọc bội mặt liền có thể sau đó hắn chạm đến những thi thể khác thu hoạch mười năm tu vi ân tề d ĩ n h bên kia có biến không kịp đem những thi thể này n t cháy chân a n mặc tăng thêm tốc độ hướng tề d ĩ n h bên kia t i ế n đến chờ về đến về sau chỉ thấy tề d ĩ n h đã chém giết một đầu m ã n g xà đây chính là nhất g i a i hậu kỳ m ã n g x a tương đương với nhân loại luyện khí định phòng tu vi nhưng là bị tề dính phân t h u c giải quyết đương nhiên chính là cũng tụ một chút thương thế thì như nói mặt của nàng trước đó sơ ý một chút bị mãng xả yêu cái đôi quất đến mặt của nàng tại chỗ liền cao cao x ư ơ n g phồng lên một con mắt càng là sung huyết huyết hồng huyết hồng tề dĩnh n g ư ờ i không sao chứ nhìn xem tề dĩnh thảm trạng trần an mặc xương sở thương thế này mặc dù không nặng có thể kém chút liền rách cùng nhau á ta không sao chính là mặt có chút đau tề dĩnh vội vàng bộ mặt lo lắng nói mặt ta không có sao chứ chính là có chút xưng ơ lên không tính là cái gì đại sự quay đầu thật tốt tính dưỡng là được trần an mặc an ủi ta thật sự là quá vô dụng tề dĩnh thán giọng nói nói m ỏ con cự mãng này đổi lại người khác khả năng đều không giải quyết được đâu trần an mặc đem m ạ n g xả thi thể vừa thu lại đi rời khỏi nơi này trước ta ta cảm giác muốn đột phá đi tại lộ thượng tề d ĩ n h ngạc nhiên nói rằng vừa mới chiến đấu nhường nàng sinh ra một loại minh ngộ nàng nguyên bản vài câu kẹt tại luyện khí sáu tầng nhiều ngày hiện tại có loại này đột phá cảm giác đúng là bình thường trần an mặc cười nói ta liền nói ngươi tuyệt đối có thể đi dẫn ngươi đi địa phương an toàn bốn bốn cùng lúc đó trương lượng cùng ngô mỹ lệ trốn ở một chỗ sân động sân động lối vào chỗ thì là bảo hộ ngô mỹ lệ năm cái tu sĩ ngô mỹ lệ ngồi trương lượng trên thân điên cuồng hôn éo người chương lượng biểu lộ có chút khó chịu hồi lâu sau nô mỹ lệ mềm mặt ghé vào chương lượng trên thân chương lượng vẫn là n g ư ờ i lợi hại so ta trước k i a đạo lữ lợi hại hơn nhiều nô tiểu thư k i a cỏ dâu dầm b ú n ngươi khỉ gấp cái gì thật là nô mỹ lệ liếc mắt nếu là mỹ nữ lật cái này bạch nhãn tuyệt đối phong tình b và c h ú n g nhưng là n ô mỹ lệ d á n g dấp quá bình thường nhìn chương lượng nhữ chặt m à y lên nhưng là trong lòng lại chán ghét chứ lượng cũng không dám biểu hiện ra cái gì bởi vì hắn cần có linh dược hiện tại cũng tại khuôn mặt xinh đẹp trên tay ẩn nhất ba đây là hắn gần nhất từ trước đến nay chính mình nói lời nói chờ tiến vào nội môn lấy thiên phú của hắn sớm muộn có thể lên như diều gặp gió về phần hiện tại bốn nhìn xem nô mỹ lệ kia xốc xích đại hào cải hiếm hắn thở dài một hơi đã không cách nào phản kháng cái k i a chính làn ế m thử hưởng thụ a ít ra so hầu hạ nam nhân thân thi ta nghĩ như vậy chương lượng cảm giác suy nghĩ lập tức thông suốt rất nhiều sau một khắc nô mỹ lệ cũng sẽ hai mươi gốc cỏ dâu rồng đưa tới ấ y tiện nghi ngươi nô mỹ lệ khẽ v ố t chương lượng khuôn mặt ngươi cũng không nên phản bội ta về sau ngươi là thuộc về ta kia là đương nhiên bốn Cách một tháng thời gian chỉ còn lại một ngày đã thành công gom góp tới linh d ư n g người rất nhiều đã sớm rời khỏi nơi này trần an mặc phái đi ra tóc đỏ ông đã một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục phát hiện những người khác tung tích mấy ngày nay hắn một mực đổi tiếp tề d ĩ n h tấn thăng rốt cuộc đêm hôm ấy tề d ĩ n h tu vi đ ư ợ c phá luyện ký tầm bảy giờ phút này tề d ĩ n h ý thức được tương lai mình sẽ có khả năng tiến vào trúc cơ tu vi nàng nghĩ đến đủ bích lúc trước nếu không phải đủ bích d ở trò xấu đem trần an mặc cùng nàng hôn sự đẩy lên trên người nàng nàng tại sao có thể có hôm nay tỷ tỷ nếu là biết ta được đến chỗ tốt không biết rõ sẽ thêm hối h đâu tề d ĩ n h trong lòng cười thầm lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía trần an mặc càng thêm n u tình như nước tiểu mặc nếu là thê tử ngươi biết ta tồn tại có thể hay không rất tức giận à? tề d ĩ n h có chút lo lắng hỏi yên tâm trần an mặc mười phần thản như nói hai người cho chuyện hướng bầu trời bay đi một chiếc linh chu vừa vặn đi ngang qua đem hai người tiếp ứng tới v o n g tàu bên trên đã tụ tập không ít tu sĩ một chút tu sĩ bình chân như vậy thần thái dương dương tự đ ắ c hiển nhiên bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà có một bộ phận tu sĩ thì là gấp đi tới đi lui bọn hắn đều là chưa hoàn thành nhiệm vụ người hết lần này tới lần khác còn bị thương cho nên sớm đi tới linh thuyền trên vị đạo hữu này có hay không thêm ra linh d ư ợ c bị nhân bằng lòng giá cao thu mua đạo hữu ta là tu tiên từ ra người nếu là có thêm ra linh d ư ợ c chúng ta bằng lòng giá cao thu mua lại từ ra thiếu ngươi một cái nhân tình về sau gặp phải chuyện gì báo chúng ta từ ra đại danh liền có thể không đi hai bước liền có hai người hướng trần an mặc bù lại ý đồ hỏi hắn thu mua linh d ư ợ c trần an mặc một bộ thất là nói ai ta cùng ta đạo lữ trải qua gian nan và hiểm cũng không có hoàn thành nhiệm vụ ai bốn tê dĩnh sắc mặt cổ q á i nhìn trần an mặc một cái lập tức nàng cũng lộ ra một bộ vẻ đau thương nói phu quân thực sự không được chúng ta đi tiểu môn phải à ân chỉ có thể như thế hai người kẻ s ư ớ người n g hoa nhường không ít mong muốn tới thu mua linh dược người ngắm mà lùi bước t r â n an mặc làm như vậy cũng là lo lắng cho mình bị để mắt tới trên lý luận mà nói tại phi thuyền bên trên hẳn là rất an toàn nơi này khắp nơi đều là ngũ dương tông đệ tử bảo vệ bọn hắn an toàn thật là từng trải qua ngũ dương tông đệ tử chân diện mục về sau t r â n an mặc cũng không dám đem an toàn hoàn toàn đặt ở người khác trên thân quả nhiên lúc này hắn chú ý tới một cái tu sĩ bị trước đó họ t ử tu sĩ vây quanh t i ể u tử ngũ dương tông nội môn đệ tử đều là huynh đệ của ta ngươi bây giờ ngoan ngoan đem dược liệu cho ta bằng không chờ xuống thuyền để ngươi đẹp mặt cuối cùng bị vây lại tu sĩ chỉ có thể biệt khuất dao ra một bộ phận linh dược bởi vì nếu như không dao ngũ dương tông đệ tử cũng hướng hắn đi tới mấy ngày sau phi thuyền đi vào ngũ dương tông trên không một chỗ trên quảng trường cực lớn mọi người đều biết phía dưới chính là ngũ dương tông trong lúc nhất thời đệ tử mới nhóm đều hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn quanh trần an mặc đang nhìn lấm lét đồng thời cũng đang tìm kiếm một cái nhường hắn thân ảnh quen thuộc người này dĩ nhiên chính là thầm hân bây giờ hắn thị lực rất xa bởi vậy thoải mái mà nhìn thấy một chỗ trên đài cao đứng đấy một số người trong đó một người hắn một cái nhận ra chính là thầm hân nàng đứng tại mấy cái nữ tu sau lưng vẻ mặt lãnh diễm nhìn xem toàn trường thầm hân chân ăn mặc lập tức kích động bọn hắn rốt c ụ c muốn gặp nhau dường như có cảm giác bị bầy người vây quanh thầm hân dường như cũng phát giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía phi thuyền cũng không biết tiểu mặc ở đâu hắn sẽ không đa bốn nghĩ đến cái này thầm hân yếu ớt thở dài lại tới đây về sau không chỉ cùng liều phương tách ra nàng liền thế nào trở về Đều đã quên. theo r o n lòng nàng, g Tiểu Mạc k ả năng còn chờ tại đại Ly Vương、Triều. Bọn hắn đã tiên phàm vĩnh biệt đời này đều không nhất định gặp nhau. Chọn hân Chọn hân gặp chờ Trước Trước phàm thẩm hỗ thẩm hỗ h đời tại Triều. biệt tử, trợ. tử, trợ. t Đại đã đều đệ đệ Ly lựa lựa linh chu hạ xuống tới trên quảng trường cực lớn trần an mặc cùng tề dĩnh cũng xuống đến tận đây lẫn nhau để phòng các tu sĩ mới hoàn toàn trầm t ĩ n h lại chư vị ta gọi mã đại bạn sau này sẽ là đồng môn xin chiếu cố nhiều hơn một chút phi thuyền có người bắt đầu kết giao đạo hữu không ít người đi vào trần an mặc nơi này lôi kéo làm quen Trần An Mạc cùng Tề Tu An cùng Dĩnh Mạc có Vi lúc ẽ không thế nào xuất, nhưng là hắn là hai người. Cái gọi là nhiều nhiều chỉ tình, Dĩnh hệ nào người. người lượng lớn ở trong mắt rất nhiều người, chỉ cần cùng Trần An Mạc có giao tình, tương đương cũng cùng tề có quan gọi giao đốt xuất, mắt rất Tề tốt là là là lực l Cái Mạc có có ở đẹp.、Lúc、này mã đại bạn chủ động tới tới trần a n mặc nơi này bắt đầu thao thao bất tuyệt nói chính mình thu hoạch bao lớn cuối cùng hắn biểu thị cùng trần a n mặc đưa tin trên bửa thêm cái hào hữu về sau cũng tốt liên lạc tình cảm đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười trần a n mặc gật đầu bằng lòng trần đạo hữu ngươi cũng đã biết kế tiếp chính là kim đan trưởng lao chọn lựa đồ đệ mã đại bạn lặng lẽ nói rằng phải không không biết rõ thế nào chọn lựa trần an mặc hỏi đương nhiên là nhìn linh căn sau đó nhìn tu vi mã đại bạn cảm thán nói ngũ dương tông bên trong kim đan trưởng l ã o hết t h ể có bốn mươi tám vị mà thu đồ trưởng lão chỉ có hai mươi cái cho nên cũng không phải người nào đều có thể bị kim đan trưởng lão nhìn t r ú n g nếu như không có bị chọn t r ú n g đâu trần an mặc hỏi vậy cũng có thể đi vào nội môn bất quá không có chỗ dựa liền xem như bình thường nội môn đệ tử đãi ngộ bên trên sẽ kém một chút mã đại bạn cười cười nói theo ta được biết luyện khí c ử u tặng trở xuống trên cơ bản sẽ không bị những cái kia kim đan trưởng lao nhìn chúng cái này chẳng phải là nói chúng ta cũng sẽ không được thu làm đồ đệ trần an mặc nói là chuyện như thế cái này cũng không có cách nào mã đại bạn tổn h thức đương nhiên cũng không cần một chí đợi một thời gian chúng ta sớm một chút đột phá tới luyện khí cựu tặng là được rồi đang nói chỉ thấy hai mươi cái kim đan trưởng lão đi tới kim đan trưởng lão mặc áo bảo là thuần bạch sắc kiểu dáng bởi vì đều thu liễm khí tức cho nên một cái nhìn sang thường thường không có gì l ạ gom góp tới danh sách bên trên linh dược người có thể đem linh dược xuất ra xem như quá quan chính thức trở thành ta ngũ dương tông nội môn đệ tử trần an mặc cùng tề dĩnh cùng một chỗ xếp hàng đem đã sớm chuẩn bị xong dược liệu xuất ra đồng thời cũng thu hồi thuộc về mình túi chữ vật trong đám người trần an mặc cũng nhìn thấy trương lượng cùng nỗ mỹ lệ nguyên bản trương lượng tu vi không có đạt tới luyện khí cựu t à n g trên lý luận không có kim đan tu sĩ thu hắn làm đồ lại không nghĩ rằng một cái dung mạo thanh lệ nữ trưởng lão nhìn chúng trương lượng nhường trương lượng đã qua tên ta lá xanh chân nhân ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy nữ trưởng lão tựa hồ đối với trương lượng tướng mạo hết sức hài lòng vẻ mặt tươi cười nói rằng cái này khiến một đám nam tu sĩ có chút hâm mộ dáng dấp đẹp trai thật có hiệu quả chất lượng tự nhiên bằng lòng tranh thủ thời gian bại sư lúc này một cái thân thể mập mạp tu sĩ hướng trần an mặc nhìn bên này đến cuối cùng hắn nhìn về phía tề d ĩ n h tên ta ngọc diện chân nhân tiểu cô lương ta nhìn tư chất ngươi không tệ bái nhập môn hạ của ta à có thể bị kim đan đại năng nhìn chúng tề d ĩ n h tự nhiên rất thích thú bất quá nàng vừa mới muốn nói chuyện chậm nhớ tới bên cạnh trần an mặc cái kia đây là phu quân của ta tề d ĩ n h dụng ý cũng rất đơn giản hy vọng ngọc diện chân nhân cũng có thể nhận lấy trần an mặc nhưng ngọc diện chân nhân sao lại quan tâm một cái luyện khí tu sĩ hắn hử lạnh nói tiểu cô lương ta có thể thu ngươi làm đồ đệ là ngươi tổ tiên tích lâm đức phúc phận đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhìn thấy hắn thái độ này tề d ĩ n h lập tức thất vọng nàng r ứ t khoát lắc đầu nói vậy liền tính toán lại bị từ chối một màn này nhường chung quanh một đám người kinh ngạc trợn mắt hốc mồm có không ít nữ tu hận không thể đập thẳng đ u ổ i mắng to tề d ĩ n h thật sự là không hiểu chuyện cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà không biết rõ c h â n quý không muốn bái nhập lời nói cơ hội cho các nàng a ngọc diện chân nhân sầm mật lại hắn trực tiếp nụ cười chỉ là cái nụ cười này đối với người khác nghe tới lại là có chút khó nghe đã nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất cự tuyệt bản chân nhân đệ tử thật không biết ai cho ngươi d i n g khí ngọc diện chân nhân cười lạnh nói trường lão chúng ta chỉ là phổ thông đệ tử còn mời không nên làm khó chúng ta trần an mặc ánh mắt bình tĩnh nói ngọc diện chân nhân lúc này mới nhìn về phía trần an mặc ngươi là đạo lữ của nàng không tệ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì ngọc diện chân nhân quyết định ra tay giáo hấn một chút trần an mặc ngọc diện chân nhân ngươi đại nhân có đại lượng cũng không cần ước hiếp bọn hắn một đạo giòn giòn thanh em truyền đến nói chuyện là một cái kim đan n g trưởng lão tên là kiếm cơ chân nhân bản danh cứ gọi quách phụ dùng quách ph ngọc diện t r â n nhân khó hiểu nói hai cái này ta cảm thấy tư chất không tệ quyết định thu bọn hắn làm đồ đệ kiếm cơ t r â n nhân thần thái nhẹ nhõm đi vào trần an mặc cùng tề d ĩ n h trước mặt các ngươi có bằng lòng hay không nhận ta vi sư đệ tử bằng lòng trần an mặc cùng tề d ĩ n h cùng nhau nói rằng tốt đi theo ta đi kiếm cơ t r â n nhân không có phản ứng ngọc diện t r â n nhân trực tiếp rời khỏi nơi này đa tạ sư phụ ra mặt nói chuyện đi theo kiếm cơ t r â n nhân sau lưng trần an mặc vừa nói tạ một bên suy nghĩ chính mình cái nào địa bị đối phương nhìn chúng kỳ thật vừa mới hắn cũng lo lắng gặp nhiều t h u ố thiệt bất quá h ắ n thấy được cách đó không xa thầm hơn thẩm hân hướng hắn quăng tới yên tâm ánh mắt đổ i nhi ta thẩm hân để cho ta tới kiếm cơ chân nhân nói k h ẽ quả nhiên bốn trần an mặc trong lòng hiểu rõ rất nhanh tại một chỗ trong lương đ ỉ n h thẩm hân đi ra tiểu mặc phu nhân nhiều ngày không thấy hai người vành mắt đều đỏ lên kiếm cơ chân nhân cùng tề dĩnh đều là đi đến một bên hân nhi dẫn n g ư ơ i phu quân đi ngơi ư chỗ ở a hôm nay hứa ngươi một ngày n g h ỉ kỳ là sư phụ chỉ chốc lát sau thẩm hân mang theo trần an mặc đi vào chỗ mình ở cái này một lộ thượng thẩm hân cũng giảng thuật chính mình lại tới đây trải qua nang vận khí tốt hơn tại lộ thượng ngẫu nhiên gặp kiếm cơ chân nhân q u á c phủ dung sau đó quách p h ụ dung phát hiện thẩm hân kiếm đạo thiên phú thế là thu nàng làm đồ nơi này chính là chỗ ở của ta thẩm hân nơi ở không chỉ có tam giai tụ linh t r n pháp hơn nữa sân nhỏ cực lớn có chuyên môn luyện đan thất chế phủ thất tiên viện cùng trong hậu viện còn có cảnh giới t r n pháp phòng ngự t r n pháp thấy được nàng chỗ ở tốt như vậy trần an mặc cũng yên lòng điều này nói rõ thẩm hân ở chỗ này không chịu khổ tiểu mặc thẩm hân vừa vào nhà liền bỏ đi dày t r ầ n chùi chân ngọc nhóm chân lên như ngó sen giống như hai tay câu lên trần an mặc cổ trần an mặc tự nhiên biết thẩm hân dụng ý hai người bốn mắt nhìn nhau lập tức thân ở cùng nhau cái gọi là mấy ngày không là mấy trần h an mặc ầ n cười nói ta liền biết ngươi rất lợi hại thấm hân ghé vào trần an mặc trên bờ vai giờ này phút này nàng có rất rất nhiều lời nói mong muốn nói lên trần an mặc cũng giống như vậy có thể giờ phút này hai người đều không muốn nói bởi vì miệng đều bị chặt lấy đi đi tắm rửa a cho ngươi tăng trưởng một chút tu vi thẩm hân thở hồng hộc nói tốt t r ầ n a n m c không nói hai lời đem thẩm hân bế lên cứ như vậy tiến vào bên trong gian phòng đây là một gian chuyên môn tắm gian phòng nhiệt độ nước trường kỳ bảo trì tại nước cấm trạng thái một nén nhang sau sóng nước dập dờn mà đúng lúc này l ợ i ngoài cửa đ ỗ n g nhiên có tiếng bước chân chuyển đến một cái cầm trong tay trường kiếm trung niên nữ tử đi đến thẩm hân sư muội thẩm hân sư muội nghe đệ tử nói ngươi trở về trung niên nữ tử tên là tiêu quên chính là thẩm hân sư tỷ thẩm hân bái nhập nơi này về sau tiêu quên y đối thẩm hân mười phần chiều cố mà nàng cũng ở tại s á t vách cái này không nghe nói sư phụ thu một nam một nữ hai cái đệ tử nghe nói còn cùng thẩm hân sư mội nhận biết thế là liền đến nhìn xem sư tỷ ta ta ngay tại ngâm trong bồn tắm đâu tắm r ử a trong phòng thẩm hân kinh hoàng hô ân cái này giữa ban ngày làm gì ngâm trong bồn tắm tiêu quên y khe nhữ mày có chút kỳ quái vừa mới tu luyện trên thân một thân mồ hôi a sư phụ nói vừa mới nàng chiêu thu hai cái đệ tử cùng ngươi nhận biết đúng vậy bọn hắn người đâu ách bốn ta để bọn hắn đi nhận lấy mới quần áo dạng này a ngươi có phải hay không chỗ nào không t h o ả i mái thế nào thanh âm có chút phí sức tiêu quyên kỳ quái nói rằng ta vừa mới tu luyện quả thật có chút mệnh ngọc thầm hân vừa nói một bên trận nhìn sau lưng trần a n mặc một cái phu quân vẫn là giống như trước đây cũng quá sẽ chơi người ta ngay tại cổng đâu liền không sợ bị người phát hiện a bất quá không thể không nói dạng này quả thật làm cho nàng sinh ra một loại cực kỳ kích thích cảm giác hay ngươi thanh âm m ệ n không nhẹ ta chỗ này vừa vặn có một mặt giải lao thuốc hay tiếng bước chân tiếp lấy chuyển đến Cái này khiến này thiếu ầ m mặc hân nhảy nhân cùng Trần An mặc đều là bị sợ nhảy lên. Nữ nhân này đều là l bị sợ ạ muốn mặc một mở một mạo sâu xuống rung tiêu. Trần An vàng lặn nước. này, cũng thanh vận nữ bảo. hít tới tú, rất có vận vị nữ từ t ra, cửa Lúc cái có vội vị hơi, đi i h sư tỷ thầm hân mặt mũi tràn đầy đỏ hưởng trào hỏi thẩm sư muội đây là dùng luận thần t r a luyện chế thanh thần đan ngươi tu luyện mệt nhọc phục d ụ n g loại đan dược này đối ngươi có chỗ tốt có thể nhanh chóng giải lao đa tạ thiếu sư tỷ thầm hân bỏ mặt đem đan dược tiếp nhận nếu để cho tiếu sư tỷ biết lúc này trong thùng nước còn có một người đàn ông kia nàng thật muốn mắc cỡ chết người ta rồi t h ầ m sư muội ngươi thế nào đỏ bừng cả khuôn mặt t i ê u quên y càng thêm kỳ quái nàng trước kia cùng thẩm hân cùng một chỗ ngâm trong b ồ n tắm qua chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy chẳng lẽ nói bốn nước tắm quá nóng khả năng nước quá nóng à? thẩm hân vội vàng nói vậy được rồi ngươi chậm rãi ngâm trong b ồ n tắm ta còn có việc đi ra ngoài trước chờ tiêu quên rời đi t r ầ n a n mặc mới từ trong nước t h ò đầu ra thẩm hân nện cho chân ăn mặc ngực một chút sang g i n g vừa mới làm ta sợ muốn chết nàng thế mà vừa cùng chân ăn mặc tắm rửa vừa cùng sư tỷ nói chuyện phiếm đây là sư tỷ của người à. đối với người giống như rất tốt trần an mặc nói đúng vậy à, các nàng đều rất chiếu cô ta dù sao ta tới đây thời gian còn không lâu đi lúc này thẩm thân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lôi kéo trần an mặc đi vào bên cạnh cái ao bên trên đúng rồi ta chỗ này có không ít năng lượng đối ngươi hẳn là hữu dụng ngươi sớm một chút tiến vào luyện khí cựu tặng kế tiếp ngươi liền có thể t r ú c cơ khoan hay nói tại cái này trong ao tu hành xác thực có một loại cảm giác không giống nhau hắn luyện khí tám tầng tu vi càng thêm vững chắc hiện tại chỉ cần một cơ hội liền có thể tấn thăng bất quá hắn cũng không sốt ruột tiến bộ của hắn tốc độ đã rất nhanh lại nhanh lời nói căn cơ không có vững như vậy chuyện này đối với trúc cơ không có chỗ tốt đối trần an mặc mà nói hắn hiện tại thiếu chính là đấu pháp thủ đoạn cùng thầm hân nói về sau nàng trước tiên mang theo trần an mặc tiến về tàng kinh các đúng rồi cái k i a gọi tề dĩnh các ngươi thế nào nhận thức ngươi cũng là tốc độ nhanh nhanh như vậy tìm cho ta một người m u ộ i m u ộ i lộ thượng tề dĩnh n g ự khí hờn d ỗ i nói rằng trần an mặc nói đơn giản một chút bọn hắn nhận biết quá trình hóa ra là bởi vì ngươi cứu được tề gia gia chủ cho nên tề gia gả đưa cho ngươi phu nhân ngươi sẽ không ăn giấm đi đương nhiên bất quá chỉ cần ngươi không có việc gì vậy ta liền an tâm ban đêm nhường nàng cũng ở tại ta nơi đó à? chương một trăm tám mươi chín lại tới một cái mong muốn tìm đạo lữ chương một trăm tám mươi chín lại tới một cái mong muốn tìm đạo lữ chỉ trước mắt trần an mặc đi vào ngũ dương tông đã có hơn nửa tháng thời gian trong khoảng thời gian này hà nội với nơi này tình huống có hiểu biết ở chỗ này ngoại trừ linh thạch bên ngoài còn có một loại kế giá hệ thống cái kia chính là tông môn điểm công hiến là tông môn làm việc làm các loại chỉ định nhiệm vụ liền có thể đạt được điểm công hiến cái này kế giá hệ thống kỳ thật tại mỗi cái tông môn đều có chỉ là tại một chút cá biệt tình huống bên trên có trích lệnh hiện tại trần an mặc cùng tề dĩnh đều ở tại thẩm hân chỗ ở đương nhiên ngoại giới người cũng đều dần dần biết đối với hắn cái này thẩm hân đạo lữ tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi người này có tài đức gì có thể được tới thẩm hân hữu hái rất nhiều người đều cảm thấy thẩm hân là trẻ tuổi tại lúc còn trẻ bị trần an mặc lừa gạt tới tay bọn hắn đều vì thẩm hân cảm giác được t i ế t h ậ n rõ ràng nàng có thể tìm tốt hơn đi nhưng là chỉ có thẩm hân tự mình biết trần an mặc là cỡ nào ưu tú trần an mặc tại thẩm hân chợ giút hạ tại tàng kinh các lựa chọn ba môn thuật pháp chu tức vô cánh thuật. Dòng phong độ thuật t hai cái trước đều là hỏa hệ thuật pháp cái này phù hợp hắn linh can chu tước v ô cánh thuật là đem linh lực chuyển hóa thành như là chu t ư ớ c đồng dạng hỏa hệ cánh không chỉ có v ô cánh bay cao hơn nữa chu t ư ớ c cánh có thể hình thành một cái ngoài định mức phòng hộ chống cự bất kỳ công kích có thể nói đây là một môn có thể công có thể phòng thuật pháp về phần dòng nham thạch cắt thuật thì là một môn khốn người dùng pháp thuật một khi địch nhân bị vây ở như là lưu xa đồng dạng trong nham tương rất khó dựa vào chính mình đi ra cho dù là biết bay cũng không được bởi vì đỉnh đầu chỗ nham tương sẽ dì rào rơi xuống công kích địch nhân trừ phi cường đại quá nhiều nếu không thật sẽ bị khốn tử ở chỗ này về phần cuối cùng một môn phong độ thuật thì là lợi dụng gió đặc tính nhường hắn công kích thiên biến văn hóa hơn nữa thân thể cũng như như gió vô ảnh vô hình phong độ thuật đối với người khác mà nói có thể là gần cả bởi vì mỗi người trên người có linh lực khí tức căn bản làm không được vô ảnh vô hình nhưng là đối trần ăn mặc mà nói thì không phải vậy lúc trước hắn tại một cái trúc cơ tu sĩ trên thân đạt được một cái ngọc bội ngọc bội kia có thể rất tốt che lấp trên người hắn khí tức cho nên hắn mới lựa chọn môn này phong độ thuật nhường hắn làm được chân chính vô ảnh vô hình đơn giản mà nói một ô công môn không thôi. n này tương đương với nhường hắn thành này hắn luyện năm cánh luyện luyện còn năm. cao cái cấp trước chỉ có 43 năm mà thôi. Bởi vậy, chỉ là đem chu tức cấp chỉ giới pháp pháp phẩm thấp. thủ. thuật thuật ám sát Mà mà là vậy, trở Bất mắt tu trời tu tới tu trời sư đem đại với vô về Bởi lại m số sau, số quả, ngày này trần an mặc theo trận pháp không gian bên trong lấy ra ba viên đỏ tươi ướt g á t quả đi ra khỏi phòng sau nhìn thấy thẩm hân cùng tề dĩnh trò chuyện tề dĩnh rất hiểu chuyện nàng đối thẩm hân hiện tại so sánh hắn còn muốn cung kính mỗi ngày đều đúng thẩm hân t h ỉ n h a n không nói còn thỉnh thoảng mua một chút bánh ngọt những vật này lấy lòng thẩm hân đây chính là đại gia tộc xuất thân biết cấp bậc lễ nghĩa hiểu lễ tiết cũng chính là bởi vì tề dĩnh h i ể u chuyện nhường thẩm hân cũng rất thích n à n g đến ăn quả cái này quả là trần a n mặc trước đó t r ồ n g bây giờ tại vạn trận trong không gian đã thành t h ủ thẩm hân tiếp nhận quả nhắc nhở hôm nay là ngũ trưởng lão giảng giải tấn thăng trúc cơ thời điểm chú ý hạng mục công việc một năm cũng liền giảng giải lần này chúng ta sớm một chút đi thôi tại tông môn tu hành liền có những chỗ tốt này thường cách một đoạn thời gian từng cái trưởng lão đều sẽ giảng giải các loại tri thức có thuật pháp tu luyện, có trận đạo giảng giải càng có l u y ệ n đan chế phủ đấu pháp chờ nội dung tỷ như lần này là mỗi năm một lần giảng giải tấn thăng trúc cơ thời điểm chú ý hạng mục công việc đi qua đệ tử cơ hồ đều là luyện khí tám tầng cùng cựu tặng bộ phận này đệ tử đều đem đứng trước cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất giai đoạn cái kia chính là trúc cơ trúc cơ tầm quan trọng so kết kim đan còn trọng yếu hơn trực tiếp quan hệ tới tương lai tiềm lực đương nhiên loại này giảng giải cũng không phải miễn phí cần tốn hao một trăm điểm cống hiến mới được nửa tháng này hắn cùng tề dĩnh cũng đã làm hai kiện nhiệm vụ cho nên điểm cống hiến cũng là không có vấn đề rất nhanh ba người đi vào truyền đạo viện lúc này nơi này đã tụ mãn hơn một trăm người đệ tử trần an mặc cầm thuộc về mình nội môn đệ tử lệnh bài làm xếp hàng đến phiên hắn thời điểm đem lệnh bài xuất ra thủ vệ trúc cơ đệ tử tiếp nhận lệnh bài trực tiếp đem một trăm điểm cống hiến khấu trừ chuyển r ờ i đến truyền đạo viện bên này đầy coi như là hoàn thành một lần giao dịch kỳ thật một trăm điểm cống hiến cái giá tiền này cũng không tính quý bởi vì có thể khiến cho một vị kim đan trưởng lão giảng giải trúc cơ vấn đề ở bên ngoài có linh thạch chỉ sợ đều không có cơ hội này ba người tìm hẻo lánh ngồi xuống đột nhiên trần an mặc cảm giác được có một người ánh mắt hướng hắn nhìn bên này đi qua hắn cảm giác siêu quẩn theo bản năng nhìn sang lại là chương lượng chỉ thấy chương lượng bên người đã vây quanh bốn năm cái như hoa như ngọc nữ tu chương lượng nhìn về phía trần an mặc thời điểm ánh mắt mang theo k i ệ n nạo p h ả n phất tại nói bên cạnh ngươi chỉ có hai nữ nhân mà ta bên này thật là có mấy cái như thế vừa so sánh chương lượng cảm giác cảm giác ư u việt đề cao rất nhiều không thể không nói hắn làm như vậy quả thật làm cho trần an mặc ngoài ý m u ố n tên tiểu bạch kiểm này tại trong đám nữ nhân vẫn rất ăn ngon lúc này ngũ trưởng lao đi đến trên đại điện ngũ trưởng lao thân hình tương đối mập vì hắn thu đồ đại đệ tử n â n cục ụ hôm nay giảng trúc cơ quá trình bên trong thường gặp phải vấn đề lại tới đây đệ tử tương lai n g ắ n thì một năm lâu là năm năm đều muốn đứng trước trúc cơ đại gia tuyệt đối không nên coi là có trúc cơ đan liền có thể gối cao không lo trên thực tế trúc cơ đan tất nhiên trọng yếu nhưng là trúc cơ quá trình bên trong cũng không cần không để mắt đến chính mình đối linh lực tác dụng kế tiếp ngũ trưởng lão giảng một cái nửa canh giờ liên quan tới trúc cơ nội dung cùng chú ý hạng mục tất cả mọi người nghe được như si như say cảm khái cái này một trăm điểm cống hiến thật hoa quá đáng i á ngay xong cái này khóa về sau thầm hân cùng tề dính đi về trước trên thế giới này còn có rất nhiều trận pháp truyền thừa tỷ như hắn đi tàng kinh các liên phát hiện rất nhiều trận pháp thư tịch bất quá muốn tìm đọc những điều kia lời nói cần không ít điểm cống hiến cho nên hắn mới đến đây bên trong nhìn xem ngoại trừ nghe giảng bài bên ngoài hắn tới đây một nguyên nhân khác là nộp lên trận pháp vật liệu bây giờ luyện chế trận pháp vật liệu xem như hắn kiếm lấy điểm c ô n g hiến một cái rất trọng yếu con đường Kiếm lấy điểm lấy cho n g i ế n c nên đ ư g rất nhiều đường, người, liệu, tu sĩ, rất nhiều sĩ lựa chọn cái khác phương thức kiếm điểm cống hiến chế phù sư thông qua chế phủ luyện đan sư thông qua luyện đan kiếm điểm cống hiến trần an mặc thân làm trận pháp sư lựa chọn là tông môn luyện chế trận pháp vật liệu như vậy chẳng như an toàn hơn nữa kiếm tốc độ còn nhanh tỷ như hắn tại vạn trận không gian bên trong luyện chế trận pháp vật liệu bên ngoài luyện chế một ngày liên có thể kiếm mười tới hai mươi điểm cống hiến điểm mà tại trận pháp không gian bên trong liên có thể kiếm được hơn một trăm điểm cống hiến điểm đương nhiên hắn luyện chế tốc độ quá nhanh cũng không tốt không phù hợp lẽ t h ư ờ n g cho nên hắn có đôi khi an bài tề d ĩ n h đi bán hai người đều có thể đạt được không ít điểm cống hiến kỳ thật trần an mặc còn nghe nói có chút đệ tử vì không chậm trễ tu hành bí mật còn ở bên ngoài mua sắm đan dự phụ lục những vật này hiến cho tông môn xem như là chính mình luyện chế mà thành từ đó kiếm lấy điểm cống hiến dạng này cũng không chậm trễ làm tông môn nhiệm vụ. còn có thể không chậm trễ chính mình tu hành nhất cử lưỡng tiện đương nhiên người làm như vậy đều là có ra thế bối cảnh may mà lên tu sĩ bình thường làm sao làm loại này làm ăn lỗ vốn đây là trần a n mặc lần đầu tiên tới trận đạo đường bên này vừa tới nơi này hành lang một cố làn gió thơm ở chỗ này b ộ t phía trần a n mặc cái mũi giật giật không có cách nào thật sự là quá thơm chờ đẩy cửa vào nhà trần a n mặc ngây ngẩn cả người c h ắ c không được nơi này thơm như vậy đâu thì ra trận đạo đường bên này đều là nữ tu đến qua đi trọn vẹn hai mươi tám theo hắn tiến đến bọn này nữ tu đồng loạt quay đầu xem ra à lại tới một cái mong muốn tìm đạo nữ một cái tuổi khá lớn tướng mạo cổ lô nữ tu cười lạnh nói nhìn chung quanh nữ tu bộ dáng hiển nhiên các nàng đều đem trần an mặc xem như là tới tán gai tới trên thực tế học tập trận pháp nam tu sĩ cũng có nhưng là rất ít lại tới đây trước kia tới cũng đều là làm bộ học tập trận đạo chân thực dụng ý là cùng nơi này nữ tu lôi kéo làm quen mà thôi về sau bị một chút sư tỷ phát hiện những n à y nam đệ tử luôn quay dày tới các nàng tức dẫn đến các nàng đem người đánh ra ngoài cứ như vậy dân già không có gì nam đệ tử dám đến nơi này chỉ là để các nàng ngoại ý muốn chính là có cái khuôn mặt mới còn dám tới nơi này trần an mặc còn không biết trong này đạo đạo chẳng qua là cảm thấy kỳ quái theo bản năng hắn sờ lên mặt mình trên mặt ta có hoa a bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhường trần an mặc có một chút khó chịu nhất là trong phòng đều là nữ tu nhường hắn càng thêm cảm giác kỳ quái nơi này là nữ tu chuyên dụng sao bởi vì giảng trận đạo trưởng lão còn chưa tới trần an mặc liền chủ động hỏi nơi này là trận đạo đường sao đợi chút nữa hương thúy thúy trưởng lão muốn giảng trận đạo là nơi này đi ngay vậy trong phòng không thiếu nữ tu đều là lộ ra vẻ trầm trọc mấy cái quen thuộc nữ tu âm thầm truyền âm hiện tại những n à y nam bắt chuyện bản sự càng ngày càng cao vượt qua a thấp như vậy kém lấy cớ đều có thể tìm được đúng vậy a còn biết rõ còn cố hỏi đâu chật chật chật xem xét chính là tôm đầu nam đều đi tới nơi này còn cố ý hỏi có phải hay không trận đạo đường bên ngoài bảng hiệu không nhìn a cũng may mắn trần an mặc không biết rõ các nàng đang nói cái gì Bảng không chắc là phải bị tức giận đến thổ huyết lúc này bên trong một cái ngồi xếp bằng nữ t ử áo xanh nhìn lại nơi này đúng là trận đạo đường thương trưởng lão đợi chút nữa xác thực trở về giảng giải trận đạo bất quá ta nhìn ngươi không giống như là học tập trận đạo nói đi ngươi qua đây là muốn làm cái gì trần an mặc sửng sốt một chút sắc mặt cổ quái ta tới nơi này làm không sai là vì nghe giảng bài còn có thể tới làm cái gì trần an mặc đương nhiên đáp lại nói ngươi rất không thành thật nếu như ngươi có thể thành thật một chút giải thích rõ tình huống chúng ta cũng sẽ không nói cái gì nhưng là ngươi cư nhiên như thế không thành thật nữ tử áo xanh khẽ lắc đầu đ ố i trần an mặc trả lời bất mãn hết sức ta không thành thật trần an mặc chỉ, chỉ lỗ mũi mình hỏi ngược lại vậy ngươi nói ta là tới làm cái gì ta sao không thành thật nói đi ngươi là vì cô gái nào đổi tới nữ tử áo xanh nhàn nhạt mở miệng chương một trăm chín mươi bạch tình sư tỷ chương một trăm chín mươi bạch tình sư tỷ nghe được cái này trần an mặc lập tức kịp phản ứng hóa ra là cho là hắn tới đây là vì truy cầu cô nương nào tới cái này không hợp thói thường ta tới thuần túy là vì học tập trận pháp tuyệt đối không phải là vì loạn thất bát tao chuyện tốt ngươi cũng chớ giả bộ bạch tình sư tỷ từ trước đến nay sẽ không nói lung t u n g cũng nhất biết nhìn người ngươi nhất định là vì cô gái nào tới nói đi là ai một người dáng dấp thu cùng nữ tử đ a n g khi nói chuyện hướng nhìn bốn phía vị k i a tỉ mội cùng người kia nhận bê ta tất cả nữ tử đều là hai mặt nhìn nhau biểu thị không biết trần an mặc nói nhìn thấy không không có người nhận biết ta thế nào liền không nguyện ý tin tưởng đâu ta đã biết vậy ngươi khẳng định là tớ i muốn bắt chuyện tên là b ạ c h tình sư tỷ bừng tình h i ể u ra chỉ vào trần an mặc nói rằng trần an mặc bốn đến thoáng qua một chút giải thích không rõ đúng không vì cái gì nhất định phải hướng bắt chuyện phương diện k i a m ố n ta liền không thể đúng là trận pháp sư à. ha ha ngươi nếu là trận pháp sư lời nói đầu ta chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá tướng mạo thô cùng nữ tử rất khinh thường nói trần an mặc sửng ố t nhìn thoáng qua nữ từ đầu nói ngươi nói nào ngươi thật đúng là cho là mình là trận pháp sư a trần a h an mặc hỏi t đã ra đi một cái ghim xong đuôi ngựa tiểu cô nương rụt rè nói trần an mặc nghe xong trực tiếp nợ nụ cười được tôi vậy ta liền nói một chút ta tụ linh trận pháp cần thiết vật liệu có bốn theo trần an mặc không tốn sức chút nào đem vật liệu nói một lần ở đây nữ tu cả đám đều há to miệng nhất là đặt câu hỏi t h u cùng nữ tử trong mồm cảm giác đều có thể nhét một cái quả táo tiếp lấy trần an mặc lại nói như thế nào chế tạo những tài liệu này bố trí trận pháp lại là toàn đội như thế nào sau khi nói xong trần an mặc ngạo nghễ nhìn về phía toàn trường những n à y nữ tu cũng quá mức không coi ai ra gì lấy hắn trận đạo trình độ toàn đ ộ ngũ dương tông hắn dám nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất chính là n ữ u như vậy tách ra bạch tình sư t h tiểu tử này giống như thật hiểu một chút Thu tử hướng cùng nữ tử vội vàng vội bạch tình sư tỷ cử ầ u t động lần này có cố ý cho trần an mặc thiết hạn chi hiềm nghi chỉ là trần an mặc lại là âm thầm cười một tiếng chuyện này với hắn thật sự mà nói là quá đơn giản thế là hắn không tốn sức chút nào mở ra bắt đầu giảng giải lên tứ tượng bắt quái trận pháp không chỉ có như thế tại chính bản tứ tượng bắt quái trận pháp trên cơ sở hắn còn đưa ra một chút lý luận của mình tỷ như nói r a tăng phòng ngự cùng công kích trận pháp có thể tạo thành tam trọng đại trận như vậy trận pháp này có thể công có thể thủ còn có thể mê hoặc đ ị c h nhân đưa đến kéo dài thời gian tác dụng hơn nữa trong tài liệu mặt cũng có thể tiến hành tinh giản đạt tới đôi chi phí không chế như thế đủ loại trong bất chi bất giác toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bởi vì chỉ cần đối với trận pháp hiểu một chút người đều có thể nghe ra trần an mặc quá đã hiểu hơn nữa hắn nói những này đối với các nàng rất có ích lợi cho các nàng cảm giác chính là coi là trận đạo t r ư ở n g lão tại cho các nàng giảng giải không nghiêm trình mà nói là so trận đạo t r ư ở n g lão còn muốn lợi hại hơn người là trận đạo đại sư tại giảng giải trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng thẳng đến trần an mặc giảng giải hoàn tất hắn mới ho nhẹ một tiếng nói hiện tại có thể chứng minh ta là trận pháp sư đi người giảng giải rất tốt bạch tình không thể không thừa nhận trần an mặc giảng giải trình độ xác thực rất cao bất quá lấy trình độ của hắn không phải là một cái yên lặng không người người a không biết rõ đạo h ư u tục danh là cái gì lấy đạo h ư u trận pháp trình độ tại chúng ta ngũ dương tông bên trong không nên không có tiếng t â m gì mới lạ t r u n g quanh các sư muội đều là gật đầu về phần tướng mạo t h u của ngụy tử càng là khẩn trương ghê gớm coi là đắc tội cái nào đó sư huynh ta gọi trần a n mặc vừa mới nhập tông cho nên các ngươi không hiểu rõ ta hiện tại ta là kiếm cơ chân nhân đệ tử trần a n mặc nhìn về phía t h u cùng nữ tử nói vừa mới ngươi nói ta nếu là trận pháp sư lời nói đem ngươi đầu làm cầu đề đá không không ta ta là đứa dỡn bạch tinh dịu rằng nói trần sư đệ ngươi cũng đừng khó xử nghị dung sư muội ngươi lợi chút nữa ngồi bên cạnh ta vị trí a nàng chỉ chỉ phía bên phải một vị trí nói rằng đã t ạ n trần an mặc đi tới bất quá lấy trần sư đệ ngươi trận pháp tiêu chuẩn chắc hẳn ngươi là trận pháp thiên tài lấy thiên phú của ngươi đã cao hơn người ở chỗ này quá nhiều không cần nghe kế tiếp giảng giải cũng không sự tỉnh trần an mặc lắc đầu phủ nhận nói nhiều học một chút chi thức tóm lại là tốt nhìn xem trần an mặc không k i ê u không gấp dáng vẻ bạch tình trong con ngươi nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng trần sư đệ chờ khương trưởng lao giảng bài hoã tất không biết có g à n h hay không đi ta chỗ ở bố trà nghiên cứu thảo luận một chút ngươi xem coi thế nào có thể trần an mặc vừa vặn đối ngũ dương tông bên trong trận pháp cảm thấy hứng thú loại này lên lớp tính hạn chế vẫn là quá lớn nếu có trong đó làm được người cùng một chỗ cùng hắn nghiên cứu thảo luận chắc hẳn học tập phải nhanh rất nhiều không biết trần sư đệ sư phụ là ai theo nói chuyện phiếm xâm nhập bạch tinh bắt đầu hỏi thăm trần an mặc một chút tình huống sư phụ ta chỉ là một cái tán tu không có gì tục danh trần an mặc thuận miệng nói thấy trần an mặc không nguyện ý nhiều lời bạch tinh cũng chỉ có thể cười cười bắt đầu trò chuyện cái khác nội dung một lát sau tông môn trận pháp đại sư khương thúy thứ trưởng lão cầm một chút thư tịch đi đến nhìn thấy trần a n mặc thời điểm nàng cũng là hơi s ư ơ n g sở hơi kinh ngạc bất quá dù sao cũng là t r ư ở n g lão nàng cũng là không nói thêm gì mà là hướng trần a n mặc tùy tiện hỏi mấy vấn đề trần a n mặc biết nghe lời phải trả lời về sau thương thúy thúy xem như công nhận hắn tốt hôm nay chúng ta giảng giải một chút mấy người này trận pháp những trận pháp này phân biệt gọi bốn cái này một tiếc hóa nhường trần a n mặc cảm giác đến đúng rồi học được nội dung đều là vạn trận đồ ghi chép bên trong không có cái này bổ sung hắn với cái thế giới này trận pháp nhận biết cũng làm cho hắn hiểu được một chút hắn muốn chỗ học tập còn có rất nhiều rất nhiều tới gần giữa trưa trần an mặc đi vào bạch tình nơi ở theo chỗ ở quy cách mà nói bạch tình tại tông môn địa vị cũng không thấp bởi vì quy cách cùng thẩm hân không sai bị lắm phải biết thẩm hân tại nội môn bên trong kỳ thật đồng đẳng với chân truyền đệ tử chỉ có điều còn không có tiến vào trúc cơ cho nên không tính chân truyền đệ tử mà thôi mà bạch tình là trúc cơ t r u n g kỳ tu vi lấy nàng cái này chỗ ở quy cách h i ệ n nhiên nàng là chân truyền đệ tử bạch sư tỷ là chân truyền đệ tử trần an mặc hỏi xem ra ngươi thật là vừa mới nhập môn đôi ta không hiểu rõ bạch tình mỉm cười gật đầu xem như thừa nhận tt bốn trần an mặc lập tức kinh ngạc sau khi vào cửa rất nhiều đệ tử đều nói chân t r u y ề n đệ tử tính cách hướng ngạnh nhất định phải cẩn thận va chạm những người này bây giờ xem xét dường như đây chỉ là t r u y ề n nôn g a thế nào rất kinh ngạc trần an mặc gật đầu đem chính mình nghe nói nói một lần bạch tình cười nói ngày bình thường ta xác thực rất h u n g cái này cũng không có cách nào ta không làm như vậy rất nhiều người sẽ tìm ta hỗ trợ tìm ta bắt chuyện vì để tránh cho phiền thoái ta chỉ có thể dạng này đang khi nói chuyện nàng ngợi trần an mặc ngồi xuống viện tử lý mặt đất trải lên một tầng khô hẹo la cây bạch tình dường như không thích quét dọn vệ sinh cho nên viện tử lý nhìn rồi bất quá ngược lại là nổi bật ra nơi này không giống phong cách tương đối trở về nguyên thủy đến trần sư đệ đây là quê nhà ta lấy được thanh thần trà là thanh thần trong trà cấp cao nhất một loại ngươi nếm một chút bạch tình chủ động là trần a n mặc trâm trà tiếp tục nói gần nhất ta chuẩn bị luyện chế một loại tam giai trận pháp vài chỗ không biết rõ không biết rõ trần sư đệ có thể hay không chỉ điểm một hai bạch tình lời nói nếu như bị người ngoài nghe được tuyệt đối sẽ khiếp sợ chừng to mắt đường đường trận đạo đường đại sư tỷ vẫn là ngũ dương tông trần truyền đệ tử vậy mà mời một cái vừa mới nhập môn sư đệ thỉnh giáo để cho người ta không dám tin trần ăn mặc cũng là lông mày nhữ lại khiêm tốn nói sư tỷ cứ như vậy tín nhiệm ta trước ngươi giảng giải trận pháp chỉ cần đối với trận pháp hơi hơi lý giải một chút người đều có thể nhìn ra ngươi tại trận đạo một đường phía trên tạo nghệ rất cao hơn nữa ta nhìn ra được ngươi trận đạo cùng chúng ta ngũ dương tông không giống nhau lắm mà ta học tập chính là ngũ dương tông trận đạo chúng ta thông qua xâm nhập giao lưu cũng là có thể bổ sung một phen đang khi nói chuyện bạch tình theo trong túi chữ vật xuất ra một phần trận pháp vật liệu đây là ta muốn luyện chế tam g i i trận pháp gọi bốn nàng vừa muốn nói chuyện bên hông trong vì đưa tin phủ chấn động một cái ao tiếp thu được tin tức về sau bạch tình gương mặt xinh đẹp khẽ biến trận pháp tiểu đội bị tập kích thương ố t k trường lão ta lập tức đã qua bạch tình sư tỷ đem trận pháp vật liệu vừa thu lại ánh mắt nghiêm túc hướng trần an mặc nói xảy ra chuyện trận pháp đường một chim mười ba người tiểu đội ra ngoài cho từ i a thiết kế phòng hộ đ ạ i trận không nghĩ tới trên đường gặp tập kích mười một người đệ tử chết thảm hai cái đệ tử chạy về ta phải đi qua một chuyến đem thi thể tiếp trở về trần an mặc nghe được có mười một bộ thi thể lúc này hai mắt tỏa sáng ta cũng đi qua đi hỗ trợ đem thi thể trở về trần an mặc nói rằng tốt người đi theo cũng được bạch tình rất nhanh triệu tập sáu cái sư đệ sư muội bạch tình tu vi cao nhất chính là trúc cơ trung kỳ nàng một sư đệ cùng một sư muội là trúc cơ sơ kỳ còn lại đều là l u y ệ n k h í g i a ngũ dương tông sau ngoài cửa hai cái sư đệ đã chờ đợi ở đây nhìn thấy bạch tình hai cái sư đệ vẻ mặt trật vật bay tới hai cái này sư đệ chính là trận pháp trong tiểu đội người một bên phi hành một bên giảng thuật bọn hắn trận pháp tiểu đội bị tập kết chuyện gần nhất từ ra muốn thiết kế hộ tộc đại trận cho nên bọn hắn mời nàng ngũ dương tông trận pháp sư đã qua thiết kế tính toán thời gian gần nhất không sai biệt lắm trận pháp thiết kế không sai biệt lắm không nghĩ tới đường về bên trong ra chuyện này trần an mặc nghe được tu tiên từ g i a t r ậ t nhớ tới trước đó tại mua trận pháp tài liệu thời điểm trong cửa hàng gặp được mấy cái nữ tử các nàng giống như chính là từ g i a người lúc ấy còn mời hắn đi thiết kế trận pháp bất quá bị hắn từ chối nhã nhặn sau một canh giờ rưỡi hai cái sư đệ chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ sơn cốc là ở chỗ này bạch tình đang muốn đã qua trần an mặc đống nhiên giữ nàng lại cánh tay trần sư đệ ngươi nhưng là muốn nói cái gì bạch tình hiếu kỳ quay đầu nói trần an mặc nhữ mày nhìn qua cái chỗ kia ra ngoài cẩn thận hắn vừa ra t ô g môn liền lặng lẽ thả ra tóc đỏ h ong tại bốn phía bởi vậy bốn phía xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể dự báo mà ở phía trước trong s â n cốc có ba đạo nhân ảnh trốn ở trong đó phiên thoái nhất chính là ở nơi đó còn bày có hai cái trận bàn không hề nghi ngờ cái chỗ kia là cạm bẫy bọn hắn chỉ sợ thoáng qua một cái đi hai cái trận bàn liền sẽ mở ra chương một trăm chín mươi mốt lòng dạ hiểm độc tà điêu chân ăn mặc nhìn một chút vừa mới dẫn đường hai cái đệ tử hắn hoài nghi hai cái này đệ tử có phải là cố ý hay không dẫn bọn họ chạy tới lo lắng đánh cỏ động rắn bởi vậy trần an mặc không có nói rõ mà là cho bạch tình vụng trộm truyền âm đem tự mình biết tình huống nói một lần nghe vậy bạch tình không thể tin nhìn trần an mặc một cái nếu là trước đó đối trần an mặc không hiểu rõ lời nói nàng là quả quyết không tin trần an mặc lý do thoái thác nhưng bây giờ không giống trần an mặc trận pháp tạo nghệ cao như vậy tại trong mắt của nàng trần an mặc khẳng định có không giống bản sự có thể sớm dự cảnh cũng là bình thường sư tỷ người thế nào dẫn đường một sư đệ thấy bạch tình không nói lời nào nhịn không được hỏi hai người các ngươi tiến đến dò xét một chút đường bạch tình đ ố n g nhiên nói rằng a hai người sừng xuất bốn bốn sơn q u ố c trong rừng rậm ba đạo nhân ảnh đang lợi dụng ẩn n ạ c trận pháp đem chính mình rất tốt che dấu ân bạch tình nữ nhân kia sao không đến đây bút tích cái gì đâu hai người nhà dành một câu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước nam tử trên thân người này là lão đại của bọn hắn tên hiệu lòng dạ hiểm độc tà điêu mắt thấy bạch tình một đám người không đến bọn hắn cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải dù sao không có trận pháp trợ giút nên làm thế nào cho phải dù sao không có trận pháp trợ giút nên nghe được hai người thủ hạ lời nói lòng dạ hiểm độc tà điêu cũng là mặt lộ vẻ bình tĩnh c h i sắc lộ ra không chút hoang mang m ư ờ i một bộ thi thể ngay ở chỗ này đâu nàng khẳng định sẽ tới còn nữa chúng ta nơi này ẩ nặc n trận pháp đã thiết trí tốt còn sợ nàng sẽ phát hiện cái gì nếu quả như thật có thể phát hiện vậy ta cũng không cần lan l ộ t lòng dạ hiểm độc tà điêu vẻ mặt nào n g h ĩ hắn là kề bên này xa gần nghe tiếng đại kết tu tên hiệu lòng dạ hiểm độc tà điêu chỉ cần hắn ra tay không có người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn lần này mục tiêu của hắn là bệ tình cố chủ thật là ra cái giá rất lớn n h ư n g hắn cầm xuống bệ tình lúc này chỉ thấy kia hai cái bị hắn không chế đệ t ử hướng bên này bay tới l o n g dạ hiểm độc tà điêu khẽ n h ư mày thế nào khiến cho bọn hắn không có đem bạch tình nữ nhân kia lắc lư tới cái này khiến hắn có chút bất mãn cho rằng có phải hay không là hai người kia xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất bất quá suy nghĩ kỹ một chút khả năng này rất thấp bởi vì hắn đối hai người kia hạ cổ dám can đảm không nghe lời bọn hắn sẽ tất h khiếu chảy máu mà chết mà thôi chờ bọn hắn tới lại nói mọi người chú ý ẩn nấp bốn một bên khác chờ hai cái sư đệ lên núi cốc bay đi về sau bạch tình quay đầu hướng trần an mặc xem ra người cảm thấy ta hai cái này sư đệ có vấn đề tám chín phần mười bất quá bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào hẳn là nhận lấy một loại nào đó uy hiếp trần an mặc suy đoán nói khi thật vừa mới lòng dạ hiểm độc tà điêu đối thoại của bọn họ trần an mặc thông qua tóc đỏ h ông nghe được rõ rõ ràng ràng bất quá không tốt nói rõ chỉ có thể lập lờ nước đôi đối bạch tình kể ra nhưng hắn ngoại ý muốn chính là bạch tình vậy mà đối với hắn mười phần tín nhiệm bất kể như thế nào chúng ta tới đều tới nhưng là không thể tùy ý tiến vào người khác cả bấy Ta vừa mới tại hai cái sư đệ trên thân trí truyền vừa hai an mới âm cái tiếp phủ, sư đệ kế bạch ọ n hắn nhất cử nhất động nằm nhìn bên tình huống. thời chút ta Trừ ta trước một Dứt cử cái điểm đó giữ. ra, kia sẽ lời. b tình trực tiếp theo trong túi chữ vật xuất ra một cái lớn chừng bàn tay gỗ chim bay chim bay bị nàng hướng không trung ném đi tiếp lấy cái này gỗ chim bay vậy mà đón gió căng p h ồ n g lên hướng cách đó không xa sơn q u ố c bay đi rất nhanh bạch tình cũng nghe trộm được tình huống bên kia hai cái sư đệ quả nhiên bị người uy hiếp bọn hắn thoáng qua một cái đi lòng dạ hiểm đ ộ n tà điêu liền chất vấn bọn hắn vì sao không để cho bọn hắn đã qua về sau ra lệnh cho bọn họ lập tức mang nàng tới nếu không để bọn hắn chết không có chỗ trôn lòng dạ hiểm độc t a điêu hóa ra là ngươi bạch t i n h hừ lạnh một tiếng trước kia nàng phụ trách qua một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này chính là vây quét lòng dạ hiểm độc t a điêu nàng suy đoán lòng dạ hiểm độc t a điêu cử động lần này chính là trả thù nàng bất quá khoảng cách trước đó vây quét hắn đã qua ba năm hắn như thế mang thủ không kịp nghĩ nhiều nàng phóng thích ra gỗ chim bay đã đáp xuống cấm trận gỗ chim bay trực tiếp giải thể một cố vô hình chấn động tại sơn cốc bên kia khuyết tán mà đến tốt bên kia đã bị ta dùng cấm trận phổ thông trận pháp không cách nào thi triển bạch dẫn đầu bay đi bên trên Dư sư đệ sư muội cũng đều theo sát phía sau trần an mặc vừa mới qua đi liền thấy một đầu dài hơn ba mét đại điêu từ trong rừng bay ra lòng dạ hiểm độc tà điêu sở di có cái tên hiệu này nguyên nhân ngay tại ở hắn tâm ngoan thủ lạc có lòng dạ hiểm độc danh x ư n g hảo lại thêm người này chăn nuôi có một đầu đại điêu bởi vậy người bên ngoài cho hắn lấy lòng dạ hiểm độc tà điêu một cái tước hiệu như vậy lòng dạ hiểm độc tà điêu ta ngũ dương tông một mực tại cha ngươi đây không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này ngươi đã bị bao vây ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói khỏi bị nỗi khổ da t h ị bạch thể diện lộ vẽ tàn nhẫn t ế ra một thanh hình tròn phi nhận quát sư tỷ sao ngươi lại tới đây mới vừa tới báo tin hai cái sư đệ thế này sắc mặt đại biến hai người các ngươi vậy mà phản bội ta phản bội tô n g môn chết không có gì đáng tiếc bạch tình không khách khí nói rằng có nghe hay không các ngươi đã trở về không được hiện tại toàn lực giúp ta về sau đi theo ta làm theo để các ngươi thành t i ể u kim đan lòng dạ hiểm độc tà điêu lạnh lùng nói hai cái đệ tử đầu tiên là mặt lộ vẻ khó xử bất quá khi nhìn đến bạch tình sư tỷ một đám người đều nhìn hằm hằm bọn hắn thời điểm hai người kia lướp nhau trong lòng đều có quyết đoán sư tỷ chúng ta cũng là bị buộc chớ trách chúng ta nhưng mà không chờ bọn họ nói xong bạch tình đã xuất thủ trước lực lượng kinh khủng tại hắn hình tròn phi nhận phía trên bộ phát nàng dù sao cũng là trúc cơ tu vi trong khoảnh khắc đem áp chế hai cái sư đệ để bọn hắn không cách nào động đậy khiến người ngoài ý chính là lòng dạ hiểm độc tà điêu lại là ngồi hắn đại điêu trực tiếp hướng bầu trời bay đi trong c h ư ớ c mắt biến mất ở chân trời a ba giữa sân hai cái sư đệ kêu thảm không ngừng lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn hắn không nghĩ tới lòng dạ hiểm độc tà điêu sẽ trực tiếp đem bọn hắn ném ở nơi này một mình chạy trốn lòng dạ hiểm độc tà điêu mặt khác hai người thủ hạ chỉ là luyện khí cựu tàng tu vi lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi hai người một trái một phải trước tiên chạy trốn bất quá đều bị bạch tình tế ra hình tròn phi nhận chém giết theo hai cái tốt đẹp đầu lâu bay ra bạch tình lúc này mới đem hình tròn phi nhận thu hồi đáng tiếc bị cái này lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u trốn thoát bạch tình ung dung thở dài có chút đáng tiếc sư t h lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u tọa kỵ là lấy tốc độ tăng trưởng đại đ i ề u tốc độ quá nhanh không có cách nào một sư mội nói rằng ân đại gia đem nơi này thi thể thu thập một chút ta tất cả đều mang về tô môn là trần ăn mặc trước tiên cũng hỗ trợ lên hắn đầu tiên là đi đến đem tâm tà điêu hai người thủ hạ nơi này、đốt. c h ạ m đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi thiên tu vi đốt c h ạ m đến thi thể ban thưởng một trăm năm mươi thiên tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng bắt lấy bạch tình khiến cho tìm l a o đại chủ sử sau màn ban thưởng t r ú c cơ đan một quả ân chủ sử sau màn cái này lòng dạ hiểm độc tà điều chỉ là thay người làm công việc b ấ n thiệu trần an mặc đôi mắt vẩy một cái tiếp lấy hắn đi đến mười một bộ thi thể bên này những thi thể này đều là trận pháp tiểu đội thành viên bởi vì chúng mai phục thảo lòng dạ hiểm độc tà điều sát hại đốt trạm đến thi thể ban thưởng một trăm tám mươi thiên tu vi phát động quần thể người chết nguyện vọng nguyện vọng một đã tiếp t u lòng dạ hiểm độc tà điều hạ i chết chúng ta hy vọng có thể tìm tới hắn báo thủ rửa hận ban thưởng nhị giai pháp khí thiên la đao nguyện vọng hai lý bình cùng triệu ba hai người kia dẫn chúng ta tiến vào chỗ này c ặ m bẫy đem chúng ta hại chết hy vọng hắn chết ban thưởng đỉnh cấp hương phiêu trả năng lượng bốn lại một lần nữa phát động quần thể người chết nguyện vọng trấn an mặc trong mắt tràn đầy cảm thán chi ý quần thể ban thưởng quá phong phú hơn nữa nguyện vọng hai cũng đã hoàn thành lý bình cùng triệu ba chính là bị lòng dạ hiểm độc tà điều hạ cổ hai cái sư lệ bị bạch tình trực tiếp giải quyết bởi vậy nguyện vọng ban thưởng trong nháy mắt tới sổ ban thưởng định cấp hương phiêu trả năng lượng cái này hương phiêu trả thật là có thể tăng trưởng thần thức tu vi đạt tới trúc cơ về sau nạo vực bị khai phát ra tới tinh thần lực sẽ chuyển hóa thành mạnh hơn sức mạnh thần thức thần thức c à n g mạnh luyện chế trận pháp đan dược hoặc là chiến đấu đều có độc nhất vô nhị hiệu quả đặc biệt nhất là đạt tới nguyên anh cấp độ vẹn vẹn dựa vào thần thức liền có thể giết người ở vô hình kim đan nguyên anh tu sĩ vì cái gì đối trúc cơ cùng luyện khí có nghiên ép đồng dạng thực ngoại trừ linh lực yếu tố này bên ngoài chính là thần thức thần thức vừa ra tầng dưới chót tu sĩ đều sẽ bị chấn động đến ngơ ngơ n g ắ c ngác giống như đổ đần đến lúc đó như thế nào chiến đấu cho nên có thấy xa tu sĩ sớm tại trúc cơ thời điểm liền bắt đầu h u ậ n dưỡng thần thức thần thức càng mạnh mang ý nghĩa người khác đối ngơi ư thần thức áp chế cũng liền càng khó mà theo hắn biết liền xem như nguyên anh đại lao cũng đều ngấp nghẽ hương phiêu t r à thứ đ ồ tốt này bởi vì loại trà này ít ra hơn ba n g h n linh thạch một hai trên thị trường cũng không nhất định một mực có thể mua được bất quá cái này trà cũng là có thể trùng tại ta vạn trận không gian bên trong chân an mặc sờ lên cảm động lên tâm tư theo hắn biết loại trà này là trả chỉ cần lấy linh lực và n dưỡng liền có thể nhường lá trà mọc dễ n ả y mầm đương nhiên hương phiêu trà đối thổ nhượng yêu cầu cũng rất cao bất quá điểm này không là vấn đề vạn trận động phủ bên trong linh điền đẳng cấp rất cao hoàn toàn có thể trồng trọt hương phiêu trà tiếp lấy c h ạ m đến còn lại thi thể lòng dạ hiểm độc tà điêu đã đi xa tạm thời là không đối phó được hắn chúng ta đi thôi sau khi trở về ta sẽ bẩm báo t ô n g môn đối lòng dạ hiểm độc tà điêu phát ra lệnh truy nã b ạ c h tình hướng đông đảo sư đệ sư mội nói rằng sư tỷ nếu là có lòng dạ hiểm độc tà điêu hạ lạ cần phải cho ta biết trần an mặc nói giải quyết lòng dạ hiểm độc tà điêu thật là có thể được tới nhị giai pháp khí hắn không muốn bỏ qua cơ hội này theo hắn biết mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này thông qua người khác tay chém giết lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u không phải không được nhưng là mình khoảng cách quá xa nguyện vọng không coi là ở trên người hắn thế nào n g ư y i cùng lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u cũng có thủ bạch tình hiếu kỳ hỏi không tệ tiết tốt ta nhớ kỹ bạch tình không có nhiều lời sau đó mang theo đám người rời đi trở lại tông môn sau đã trời tối cùng bạch tình cáo từ sau trần an mặc trở lại thẩm hân chỗ ở vừa tiến vào phòng hắn liền nghe tới thẩm hân cùng tề dĩnh đang tắm trong phòng lịch nước thanh âm con thỉnh thoảng truyền ra t ề dĩnh tiếng thốt kinh ngạc cái gì ngươi thế nào lớn như thế chẳng như vậy bốn chương một trăm chín mươi hai ta cảm thấy phu quân sẽ không suy nghĩ nhiều chương một trăm chín mươi hai ta cảm thấy phu quân sẽ không suy nghĩ nhiều không thể không nói thầm hân dáng người đúng là không thể nói cũng khó trách t ề dĩnh sẽ hâm mộ có thể là bởi vì hắn tiến đến đưa tới hai người chú ý sau m ộ t khắc hai người người mặc lụa tráng áo mỏng theo trong ao đi ra tiểu mặc ngươi không phải đi nghe trận đạo g i ả n g bài thế nào khiến cho muộn như vậy thầm hân vừa đi đi ra một bên theo trong túi chữ vật xuất ra trước đó chuẩn bị xong đồ ăn nàng hiện tại túi chữ vật đẳng cấp rất cao chính là tam giai cho nên có giữ tươi cùng giữ ấm độ công năng trần an mặc đem chuyện đại khái nói một lần thầm hân nghe xong kinh ngạc nói ngươi thế mà cùng cái kia gọi bạch tỉnh cùng đi ra ngoài ngươi cũng nhận biết nàng gặp q u a bất quá không quen thầm hân khẽ lắc đầu t ố t ăn cơm trước đi về sau ngươi cách cái kia bạch tỉnh cũng tốt nhất xa một chút nghe nói nàng tính tình không tốt lắm trần an mặc sờ lên cái mũi nhìn xem thầm hân hắn thế nào nghe ra một cỗ nồng đậm ghen tuông ta cùng nàng chỉ là nghiên cứu thảo luận trận đạo mà thôi ta lại không nói cái gì thầm hân cười ngươi cho rằng ta ghen Ta mới k h ô nàng g có, có thực ự l ư là thật vì hắn suy nghĩ a tể dĩnh cũng có chút ngoại ý muốn nhìn thẩm hân một cái trần an mặc cảm động hết sức cũng là đem thẩm hân trêu đến nợ nụ cười sáng giọng tiểu mặc ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc trước ngươi cứu ta một mặt kia nếu như không phải ngươi ta chỉ sợ sớm đã không có không có ngươi ta cũng sẽ không có hôm nay một bước này cho nên ngươi chính là của ta tất cả phu nhân trần ăn mặc đem thẩm hân ôm vào trong ngực tề d ĩ n h giờ phút này cũng có chút cảm động cho thẩm hân truy lên con ăn uống no đủ tề d ĩ n h hiểu chuyện đi thu thập bắt búa trần ăn mặc thì là một thân một mình đi vào tu luyện thất tâm niệm vừa động hắn đã xuất hiện tại vạn trận động phủ bên trong đem hương phiêu trà lấy ra sau hắn chuyên môn tìm một cái tới gần mới xây nhà gỗ vị trí cái này nhà gỗ là hắn hồi trước mua sắm một chút vật liệu gỗ mới xây bên trong là hắn cất giữ thành thục dược liệu địa phương mười phần nhanh gọn đảo mấy chục chỗ hố sâu về sau mỗi cái hố sâu cất đặt vài miếng lá trà sau đó trên tay hắn vận chuyển linh lực bắt đầu tẩm bổ mảnh này l á trà trong quá trình này phong hậu khả năng phát giác được khí tức của hắn thế là theo giả sơn trong sơn động bay ra thân mật tại trần an mặc bên người bay tới bay lui cuối cùng lại còn ghé vào trần an mặc trên bờ vai ngươi nhà đầu này trần an mặc quay đầu nhìn về phía phong hậu nhìn chằm chằm nó mập p ì phần đuôi nói không sinh hải tử ở ta nơi này vừa làm cái gì chủ nhân ta muốn thấy nhìn ngươi đang làm cái gì nếu như có thể giút được ngươi liền cho ngươi cho hỗ trợ. phong hậu nũng nịu nói trần an mặc có chút bất đắc dĩ phong hậu cũng không biết là học của ai bây giờ nói chuyện luôn nũng nịu người không biết còn tưởng rằng nó nũng nịu đâu tính cách càng ngày càng nhân cách hóa đồng thời trí thông minh của nó cũng biến thành càng ngày càng cường đại ngươi khả năng giúp đỡ được gấp cái gì ngươi còn muốn sinh con ngươi nghỉ ngơi ư thật tốt đi thôi sinh con gì gì đó với ta mà nói cũng không nóng nảy chủ nhân có chuyện ta muốn nhờ ngươi nói đi ta ta cảm giác tu vi đạt đến một cái bình cảnh ngươi có thể hay không giúp ta làm đến chúng ta yêu tập có thể tu hành bí t a như vậy ta liền có thể biến càng m n h ta sinh ra hải tử cũng càng lợi hại đâu phong hậu mong đợi nói rằng yêu thuật bí tịch đa bốn cái này tương đối khó làm t r ầ n an mặc dừng tay lại bên trong sống sờ lên cảm suy tư chủ nhân ngươi cũng đã gia nhập ngũ dương tông lớn như thế tông môn liền ngươi cũng cảm thấy rất khó sao những cái k i a đại tông môn tài nguyên không phải hẳn là rất nhiều sao t r ầ n an mặc nói tài nguyên lại nhiều đó cũng là nhằm vào tu chân giả nào có yêu thuật ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút đi xin nhờ chủ nhân trấn an mặc không quan trọng nhẹ gật đầu phong hậu mạnh lên đối với hắn mà nói cũng có chỗ tốt hắn tự nhiên là vui lòng nhìn thấy sau đó hắn tiếp tục tẩm bổ hương phiêu trà mắt trần có thể thấy hương phiêu trà bắt đầu mọc rễ nảy m ầ m nhìn thấy đã nảy m ầ m trần an mặc biết chính mình thành công sau đó đem bùn đất đắp lên trần an mặc rời khỏi nơi này đi ra tu luyện thất trần an mặc nghe được tắm rửa trong phòng hai nữ thanh n â m hắn lập tức im lặng tề dĩnh cùng t h ẩ m hơn đây là tắm rửa tẩy nghiện đi lúc này còn tại tẩy bất quá hắn trên thân cũng là s ệ n sệt cho nên vừa đi đi vào một bên t h ờ ra thầm hơn tỷ ngươi xác định chuyện này không cùng p u q u n nói đi kỳ thật nói lời tốt hơn vẫn là đừng nói nữa không phải không giải quyết được vấn đề ngược lại nhường hắn có tâm lý gánh vác đây là sẽ ảnh hưởng hắn t r ú c cơ thẩm hân lặng lẽ nói rằng trần an mặc đ ẩ y cửa trực tiếp nhảy đến trong nước hồ một tay lấy thẩm hân ôm lấy nói ngươi có chuyện gì giấu giếm ta a không có không có gì thẩm hân bị bỗng nhiên ôm lấy kinh hô một tiếng trần an mặc nghiêm sắc mặt phu nhân ngươi không hiểu chuyện nói xong nhìn về phía tề dĩnh tề dĩnh ngươi cũng không hiểu chuyện có chuyện gì cũng không biết cùng ta nói tề dĩnh lập tức túi đầu xuống nói nhường thẩm hân tỉ nói đi thẩm hân tỉ chuyện này cũng không phải cái đại sự gì ta cảm thấy phu quân sẽ không suy nghĩ nhiều không tệ thẩm hân ta kháng ép năng lực ngươi còn không biết ta nhìn xem trần a n mặc chăm chú ánh mắt thẩm hân yếu ớt thở dài vẫn là nói thì ra thẩm hân trở thành thủ tịch đệ tử một chuyện mặc dù dự định nhưng là cũng không phải là chuyện v á n đã đóng tuyển bởi vì danh ngạch có hạn trước mắt thẩm hân có một cái đối thủ cạnh tranh cũng là kiếm cơ chân nhân đệ tử tên là kim đại vĩ mà cái này kim đại vĩ sớm đã là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đối thẩm hân ưu thế rất lớn đương nhiên kiếm cơ chân nhân cũng đã nói mười năm về sau mới có thể tại trong bọn họ tuyển ra chân truyền đệ tử nói cách khác thấm hân còn có thời gian m ộ ư ơ i năm đối tu sĩ mà nói thời gian m ộ ư ơ i năm kỳ thật không hề dài một cái búng tay chuyện nhưng là đối kim đại vĩ mà nói thấm hân đối với hắn cực kỳ có uy hiếp nhưng kim đại v ĩ không có khả năng chính mình ra mặt bằng không bị sư phụ biết ấn tượng bên trên khẳng định cực kém hắn biết được trần an mặc là thấm hân đạo lữ về sau liền an bài chính mình một cái tùy tùng mong muốn khiêu chiến trần an mặc thấm hân nói tông môn quy định nội môn đệ tử bên trong mỗi cái nội môn đệ tử đều có một lần khiêu chiến cùng cảnh giới đệ tử cơ hội nói cách khác luyện k h í có thể khiêu chiến luyện k h í trúc cơ khiêu chiến trúc cơ cử động lần này cũng là vì các đệ tử tốt cạnh tranh trần an mặc nói kim đại vĩ cùng ngươi cạnh tranh hắn phái người khiêu chiến ta làm cái gì trần an mặc cũng không sợ những n à y khiêu chiến nhưng là vô duyên vô cơ n ằ m thương vẫn là để hắn thật bất đắc di hắn ý đồ để cho người ta đem ngươi đạt thương dùng cái này ảnh hưởng đến ta thầm hân nói rằng trần an mặc cười coi là ăn chắc ta tiểu mặc nhất định không thể xem thường loại tỷ đấu này nội môn đệ tử giao đấu là không cho phép sử dụng pháp khí phụ lục trận pháp bốn thậm chí quá trình bên trong nuốt đan dược cũng không bị cho phép nếu là chỉ bằng vào bản thân thực lực tu vi n g ư ơ i xác thực không chiếm ưu thế cũng không phải nói n g ư ơ i thiên phú không tốt mà là na ta nhân thời gian tu lệ dài nắm giữ các loại kinh nghiệm chiến đấu phong phú thầm hân thở dài một tiếng ta không cùng ngươi nói những này là không muốn ngươi chịu ảnh hưởng chỉ cần bọn hắn tìm không thấy ngươi người trên lý luận cũng sẽ không tìm ngươi khiêu chiến vậy ta cùng hèn nhát khác nhau ở chỗ nào trần an mặc thản nhiên nói ta biết n g ư ơ i không sợ thật là vạn nhất bị đánh bại bọn hắn sẽ làm bị thương ngươi đến lúc đó chẳng những sẽ ảnh hưởng ngươi chúc cơ ta cũng biết lo lắng thầm hân nói rằng tề dĩnh ở một bên liên tục gật đầu biểu thị xác thực dạng này trần an mặc nói đối phương chỉ cần là l u y ệ n khí vậy ta liền không sợ nhìn xem trần an mặc tràn đầy tự tin g á n g vẻ giờ phút này thẩm hân ý thức được trần an mặc xác thực có n ắ m chắc đi chỉ cần ngươi có n ắ m chắc liền tốt trần an mặc cười nói hôm nay ngược lại vừa vặn cùng một chỗ chúng ta tới đó bánh bao nhân thịt cái gì là bánh bao nhân thịt thẩm hân cùng tề d ĩ n h chăm miệng một lời mà hỏi trần an mặc cười không nói sau một khắc hai nữ đều đã nghĩ đến cái gì hai người gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng thẩm hân sang g i n g người ta đều muốn khiêu chiến ngươi, ngươi còn có tâm tư ai nha đêm nay ba người rốt cục thử một cái chân chính thẳng thắn đối lại bốn Bốn. sáng sớm hôm sau luyện võ quảng trường lúc này nơi này đã tụ tập không ít nội môn đệ tử không ít người ngay tại n h i ệ t liệt thảo luận nghị không ra à thiên tri tiêu nữ thẩm hân phu quân chỉ là một cái luyện k h í tám tầng tu sĩ đúng vậy à, so ta đều yếu ai một đoá hoa nhải cắm bãi cất châu à. ha ha cái này kêu là mị lực à, đây càng thêm nói rõ cái gì giải thích rõ người ta đó mới là chân ái có nữ đệ tử nói rằng bất quá ta cảm thấy chân an mặc thực lực không phải mặt ngoài như vậy nghe nói hắn cùng bạch tình sư t h quan hệ cũng không tệ đâu bạch tình sư tỷ tỉ tính tình từ trước đến nay không tốt nhưng là đối trần an mặc lại không tệ nghe nói là bởi vì trần an mặc trận đạo thiên phú không tồi không tệ cái gì a theo ta thấy chính là tiểu bạch kiểm sẽ lấy nữ nhân vui vẻ mà thôi bất quá kim đại vĩ sư h u n h căn bản lô đinh muốn xuất thủ hắn hôm nay liền phải đi tìm trần an mặc khiêu chiến có người biết chuyện nói nhỏ ta cũng nghe nói hôm qua lô đinh liền đã đang tìm trần an mặc khiêu chiến đáng tiếc không thấy được người khác trần an mặc sẽ không bị hủ chạy a có khả năng lô đinh mặc dù là luyện khí cựu tẳng nhưng là lúc trước hắn dùng qua một lần bình thường trúc cơ đan trúc cơ qua một lần chẳng qua là thất、bại. cho nên hắn hiện tại nghiêm chỉnh mà nói là luyện khí mười tầng không tệ loại này trúc cơ thất bại người bởi vì có trúc cơ đan nguyên nhân trúc cơ quá trình bên trong không có t h ụ t h ư ơ n g mặc dù trúc cơ thất bại nhưng là thực lực cũng biết đạt được một chút tăng lên nói là luyện khí mười tầng cũng không đủ mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm có người kinh hô một tiếng trần a n mặc trần a n mặc thế mà đến đây đám người vội vàng đi qua chỉ thấy trần a n mặc mang theo thẩm hân cùng tề dinh hướng bên này đi tới tại bọn hắn xuất hiện trong n á y mắt nơi hẻo lánh bên trong có hai người liếp nhau kim sư minh không phải nhường lô đinh tìm trần ăn mặc h i ê u trên a còn tưởng rằng trần a n mặc sẽ trốn đi không nghĩ tới tới nơi này vậy thì thật là tốt hiện tại liền gọi lô đ i n h đến đây đi miễn cho trần a n mặc chạy hai người lặng lẽ truyền âm hai câu rất nhanh một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi thân hình tao g ầ y mặc đơn giản đệ tử hùng hùng hổ hổ chạy đến người này chính là kim đại vĩ một cái tùy tùng tên là lô đ i n h nhìn thấy trần a n mặc lô đ i n h vui mừng n ư ớ m mày thầm nghĩ lần này kim sư huynh lời nhắn nhủ chuyện rốt cục có thể hoàn mỹ hoàn thành đến lúc đó kim sư h u y n nhất định sẽ không bạc đái hắn trần ăn mặc thông môn quy củ nội môn đệ tử có thể mỗi tháng hướng người cùng cảnh giới khiêu chiến ta lô linh muốn tì đương nhiên ngươi nếu là không dám vậy liền tính toán chương một trăm chín mươi ba ta cũng không phải ăn bám chương một trăm chín mươi ba ta cũng không phải ăn bám nghe được lô đinh thanh âm tất cả mọi người hướng hắn nhìn sang tất cả mọi người không đốc lô đinh đây là cố ý tại đối trần a n mặc dù phép khích tướng đ ầ u ta phản đối lại tại lúc này tiêu quên y sư tỷ đ ỗ n g nhiên xuất hiện lô đinh ngươi dùng qua một cái trúc cơ đan mặc dù trúc cơ thất bại nhưng là tu vi của ngươi nghiêm chỉnh mà nói là luyện khí mười tầng mà trần a n mặc là luyện khí tám tầng ngươi tìm hắn k ê u chiến đây là khi dễ người ta sao ba thiếu sư tỷ ta này làm sao có thể tính nước hiếp tông môn quy định chỉ cần cùng cảnh giới liền có thể khiêu chiến ta hỏi ngươi ta có phải hay không luyện khí tu vi l ô đinh chất vấn người khác sẽ cho tiêu quên y sư tỉ mặt mũi nhưng là hắn có kim đại vĩ sư hinh làm chỗ dựa tiêu quên y còn muốn nói gì nữa trần a n mặc lại là đi tới tiêu sư tỉ đã hắn muốn khiêu chiến vậy liền đánh đi trần a n mặc n ú n nhún vai vẻ mặt không quan trọng trận chiến này vừa vặn cũng làm cho tất cả chất vấn hắn người nhìn xem hắn trần a n mặc cũng không phải ăn bám cái này thầm hân ngươi xác định để ngươi phu quân chiến tiêu quên hướng thầm hân ném đi ánh mắt chất vấn thầm hân gật đầu ta tin tưởng ta nam nhân ai vậy được rồi tiêu quên cảm giác thầm h â n là có chút mù quáng lạc quan c h ắ c không được thoại bản bên trên đều nói sao lâm vào trong tình yêu nữ nhân đầu đều có chút ngốc ngốc quả nhiên không sai a lúc này nàng cũng không tốt nói cái gì dứt khoát lui ra phía sau một bước trở lại không gian nói đi trần an mặc tiếp nhận lộ đinh t h i ê u chiến ta xem như sư tỷ của các ngươi liền làm lần này trọng tài quy củ đều biết không được nhúc ních dùng phụ lục trận bàn đ ă n g rửa phát khí lấy trên đất không làm ranh giới ai bị đánh ra ngoài ai coi như thua còn có cái gì không hiểu sao l ô đinh tự nhiên là vui cười một tiếng lúc này gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ về phần trần a n mặc cũng là nhún nhún vai tốt đấu pháp bắt đầu tiêu quên y chính là trúc cơ đ ỉ n h phong nàng khuyết tán ra chính mình trúc cơ khí tức có thể trưởng không toàn trường một khi trong hai người có ai có sinh mệnh nguy hiểm nàng sẽ trước tiên ra tay l ô đinh tiến lên một bước vặn vẹo vốn é o đầu trần a n mặc ta đây không phải nhằm vào ngươi hy vọng ngươi có thể minh bạch n g ư ơ i coi như nhằm vào ta lấy thực lực của ngươi ta cũng không có để vào mắt trần ăn mặc bình tĩnh nói lỗ đinh mặt trầm xuống quá mức khoa trương nhìn ta không cho ngươi một chút giáo hấn kim đại vĩ sư huynh nói qua tốt nhất nhường trần an mặc thương cân đậu cốt cuối cùng kinh mạch tổn thương ảnh hưởng tương lai của hắn tu vi chỉ có dạng này khả năng ảnh hưởng thầm hân nguyên bản nàng xem ở thầm hân trên mặt mũi cũng không muốn đưa nàng đắc tội quá chết nhưng là trần an mặc thật sự là quá không cho hắn mặt mũi lô đinh trong nháy mắt ra tay thể nội b ộ c phát ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh lực ma vẫn trưởng lô đinh dối ra một trưởng lập tức trên bầu trời linh lực n u y ệ n tập đen n h ị một mảnh hình thành một cái bàn tay khổng lộ người phía dưới hoảng sợ nói lô đinh vậy mà đem ma vẫn trưởng tu luyện tới đại thành không tệ chỉ có đ khả năng hình thành khổng lồ như thế trường phong thật sự là nghĩ không ra à. không ít nội môn đệ tử phát ra rung động bởi vì cái này ma vân trưởng thuộc về cao dài thuật pháp rất khó tu luyện đối mặt như thế m ộ t trường trần an mặc lại là mười phần bình tĩnh hắn dội ra một chỉ linh tê chỉ một chỉ đoạn sơn hà cho tới nay hắn vận dụng linh tê chỉ thời điểm kỳ thật cũng không có đụng tới toàn lực nhưng lần này hắn vận dụng toàn lực c ầm ẩ m như là sấm xét vang r ộ i đồng dạng kịch liệt thanh em vang lên sau đó tấn mạnh một chỉ như là hỏa pháo bắn ra hung hăng nện ở áp xuống tới to lớn trên bàn tay hai c ố lực lượng đụng vào nhau để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ thấy lô đinh bàn tay khổng lồ dẫn đầu sụp đổ cái gì cái này bốn nhìn thấy một màn này đông đảo đệ tử giống như gặp được quỷ ma vân trưởng lại bị một chỉ cho làm hằng mất quả thực không thể tưởng tượng lô đinh càng là mặt mũi tràn đầy sai lầm s ư ơ n g sờ bất quá hắn cũng không có lập tức từ bỏ nổi giận g ầ m lên một tiếng về sau một lần nữa ngưng tụ cự trưởng hung hăng áp xuống tới đi lại không nghĩ rằng vừa mới đánh tan ma vân trưởng cỗ lực lượng này còn không có tán đi nó rẽ ngập một cái hướng lô đinh lao xuống mà đi không lô đ i n h vội vàng tại trên thân thể dâng lên phòng hộ vòng bảo hộ nhưng là liền hắn ma vân trưởng đều bị tùy tiện đánh tan hắn phòng hộ vòng bảo hộ càng lạ như là giấy đồng dạng lô đ i n h bị hung hăng đánh bay ra ngoài liền thân bên trên pháp bảo đều đã vỡ vụn bất quá nếu như không phải cách khác bảo nguyên nhân thương thế trên người hắn sợ rằng sẽ càng nặng chờ lô đ i n h đứng lên hắn mới ý thức tới mình đã bị đánh bay ra ngoài rơi vào không bên ngoài người thua c h â n ăn mặc có chút đáng tiếc vừa mới một chiêu này nếu như cường đại tới đâu một chút lô đ i n h chỉ sợ muốn trọng thương không ta không có thua ta ta vừa mới chỉ là ngoài ý mới chưa chuẩn bị xong lô đinh không muốn thừa nhận chính mình vua hắn vội vàng đi đến khung bên trong thế này trần a n mặc ánh mắt lộ ra không vui thế mà còn không chịu thừa nhận chính mình thất bại hắn hừ lạnh một tiếng phát động chu tức vô c á n h thuật kinh khủng cực nóng h ỏ a diễm quét sạch tất cả hướng lô đinh bao phủ đã ngơi không thừa nhận bị ta đánh bại vậy thì tiếp tục đánh đi trần a n mặc lạnh lùng nói không cần hiểu lầm hiểu lầm bốn lô đinh tràn đầy hoảng sợ hét lớn nhưng giờ phút này trần a n mặc sao lại bỏ qua cho hắn vung tha người khác chẳng khác gì là cùng mình không qua được cầm ẩm lô đinh cả người bị ngọn lửa bao phủ hắn yên cuồng lui lại cuối cùng vẫn là kim đại vĩ bỗng nhiên ra tay đem hỏa diễm dập tắt theo hỏa diễm dập tắt đám người cũng rốt c ụ c thấy rõ ràng lô đinh hiện tại bộ dáng cái kia chính là thảm rất thảm rất thảm trên người pháp bảo đều bị cháy hỏng hoàn toàn mất đi linh lực trên c h á n chỗ cổ ra đều đã bị đốt cháy khét ngay sau cần tốt nhất linh l ư ợ c mới có thể tránh miễn mặt m à y hốc hác về phần lô đinh trên người pháp lực cũng đều biến mất không còn một mảnh bởi vì hắn bị trọng thương kinh mạch cũng đã bị hao tổn dù sao trần an mặc vừa mới vận dụng chu tức vũ cánh không phải là bình thường hỏa diễm ngọn lửa này hỏa độc rất mạnh lô đinh lần này ngươi thừa nhận chính mình thua tiêu quên hướng hắn nói rằng ta thua ta thua lúc này lô đinh nơi nào còn dám cưỡng sợ trần ăn mặc đối với hắn lại ra tay hắn liên tục cầu xin tha thứ nhìn bên trên kim đại vi cho mày lần này thật là đem hắn mặt cho mất hết hắn hử lạnh một tiếng mang theo một đám tiểu đệ rời khỏi nơi này về phần lô đinh thì là bị hai cái hảo hữu đỡ lấy rời đi trần sư đệ chúc mừng chúc mừng lúc này một đạo giòn giòn thanh â m chuyển đến quay đầu nhìn lại hóa ra là bạch tình sư tỷ cùng hai cái sư ngồi tới trúc ha hà vật khí tốt mà thôi trần ăn mặc khiêm tốn nói ta vừa mới toàn bộ hành trình nhìn đây cũng không phải là thật đơn giản có thể sử dụng vận khí tốt liền có thể giải thích ta dám nói trần sư đệ ngươi xem như ta ngũ dương tông luyện khí tu vi bên trong mạnh nhất lấy tu vi của ngươi hoàn toàn có thể sớm tiến vào trúc cơ bạch tình nói rằng gần nhất đang có ý này ta chỗ này có phụ trợ trúc cơ linh vật tên là mất hồn hoa pha trả về sau có trong thời gian ngắn tăng cường thần thức hiệu quả ngươi trúc cơ thời điểm phục dụng có thể để ngươi lớn mạnh thần thức tăng cường trúc cơ hiệu quả bạch tình xuất ra một cái khéo léo đẹp đ ẽ lớn chừng bàn tay tiểu đà bình đưa cho trần ăn mặc trần ăn mặc xứng sở bạch tình khách khí như vậy cái này mất hồn hoa hắn cũng biết. gần nhất đang định mua sắm đâu trần an mặc âm thầm suy đoán đối phương khách khí như vậy hẳn là có chỗ cầu hắn cầu hắn sự t ì n h hẳn là có quan hệ với học tập trận pháp hắn vừa vặn cũng nghĩ cùng bạch tình nghiên cứu thảo luận liên quan tới trận pháp chuyện cho nên hắn cũng không khách khí trực tiếp đem đồ vật thu tới đa tạ bạch tỉnh sư tỷ về sau sử dụng đạt được ta trần an mặc địa phương còn mời nói thẳng ngược lại loại này hứa hẹn không cần tiền liền tùy tiện nói đi bạch tình lộ ra nét mặt tươi cười vớt cắm nói phu nhân ngươi tới đêm qua bạch tình hỏi thăm một chút liên quan tới trần an mặc chuyện biết phu nhân của hắn lại là thầm hân còn có một cái tên là t ề dĩnh nữ tử thì là hắn thiết thất vừa mới thăm dò được những chuyện này về sau bạch tình rất khiếp sợ một cái luyện khí tám tầng đệ tử lại có dạng này hai cái ưu tú đạo nữ không thể tưởng tượng sư mội của nàng càng là kinh hô cái này trần an mặc có sở trường gì khả năng hấp dẫn những cô gái này t h ẩ m hân hướng bạch tình mỉm cười gật đầu bạch tình sư tỷ đã sớm nghe nói t h ẩ m hân sư mội kiếm pháp siêu t u y ệ t bây giờ xem xét quả nhiên kiếm ý bất người đâu có đâu có vẫn là bạch tình sư tỷ trận đạo lợi hại ta trận đạo nhưng không có phu quân nhà ngươi lợi hại ta còn muốn hướng hắn linh giáo đâu hai nữ nhân nói chuyện phiếm bài câu bạch tình cáo từ rời đi đi thôi dẫn ngươi đi một chỗ thẩm hân kéo lại trần an mặc tay về phần thế dĩnh thì là đứng tại thẩm hân sau hồng hỏi cái kế bạch t ì n h đối phu quân ngươi thật là tốt khả năng nàng là muốn hướng ta thỉnh giáo cái gì a trần an mặc nói rằng đúng rồi thẩm hân ngươi đây là muốn mang ta đi đâu vọng n g u y ệ t thạch phong thẩm hân nói rằng trải qua giải thích của nàng trần an mặc minh bạch đó là cái gì địa phương tu sĩ trước trúc cơ ngoại trừ linh lực tu vi bên ngoài đối tinh thần lực cũng có yêu cầu bởi vì tinh thần lực là chuyển hóa thành thần biết mấu chốt mà bây giờ đối với hắn mà nói linh lực hắn cũng không thiếu rất cường đại đầy đủ hắn chúc cơ ngược lại là tinh thần lực khối này cần tăng cường một chút mà t r ă n g rằng thạch phong chính là một chỗ tăng cường tinh thần lực địa phương đây là tiêu quên y sư tỷ vì ngươi tranh thủ được một cơ hội đợi chút nữa ngươi đi ở nơi đó chờ ba ngày a rất nhanh ba người đi vào cái này vọng nguyện thạch phong thạch phong phía trên bị đơn độc mở ra một chỗ tháp cao đến lúc đó bỏ lên trên tháp cao đỉnh vị trí kia có thể nhìn thấy một chỗ phía trước cự thạch khối này cự thạch có thần kỳ năng lực nhìn lâu về sau sẽ sinh ra huế tượng quá trình này có thể tẩm bổ tinh thần lực dân ra nơi này bị tông môn khai trừ ra đến đặt tên là vọng nguyện thạch phong tảng đá kia không phải là phan vật hẳn là thời đại thượng của bảo vật bất quá cụ thể tác dụng liền xem như các trưởng lão cũng không biết liền đặt ở c h ỗ đó thẩm hân tới đây sớm cho nên đối rất nhiều chuyện đều có hiểu rõ Rất nhanh, Trần trước. rung trận ra. tháp To tháp ta một một tầng phát tiến nhanh, An mặc đi vào nguy nga tháp cao trước. To lớn nguy nga tháp cao, cho người ta một loại động cảm giác. Cổng không có người, nhưng là có một tầng vầng sáng.、Cái、này vầng sáng là phòng ngự trận pháp phát ra. Không có lệnh cho pháp cao cao, mặc cảm giác. có có Cái có đi loại bài vào là là rất dễ dàng bị bóng người vang cho nên tông môn là nghiêm cấm không có đạt được cho phép người tiến vào nơi này thử mặc vậy ngươi đi vào đi chúng ta c h ờ ngươi ở ngoài thẩm thân nói cố lên tề d ĩ n h dùng sức gật đầu tốt ta tiến v à o cầm lệnh bài trần a n mặc đi vào tháp cao bên trong không có vật khác chỉ có một đầu thẳng lên đỉnh tháp không gian trần a n mặc vận chuyển ngự phong thuật bay đi lên tiến vào đỉnh tháp một cỗ kỳ dị lực lượng liền q u é t tới hắn theo bản năng hướng trước mặt một khối màu đen cự thạch nhìn lại cự thạch vậy mà cùng tháp cao cao không sai biệt cho lắm chỉ có điều vừa mới bị tháp cao che chắn Hắn chương ô một trăm chín mươi bốn vi phu nhất định phải thật tốt ban thưởng các ngươi một, một chút khấu trừ hai năm ngươi đứng tại vọng nguyện thạch phong trước lĩnh ngộ lôi hỏa dưỡng khí pháp ngươi phát hiện ở chỗ này ngươi tiến vào một mảnh không gian kỳ dị ngươi thành một người khác bốn ngươi xuất thân một cái hòn đảo bên trên tiểu trấn cha mẹ của ngươi đều là võ giả mở một nhà võ quán Ngươi cứ như vậy năm qua năm ngày qua ngày tại ngươi hai mươi ba thời điểm ngươi trở thành nơi này cao thủ số một số hai n g ư ơ i kết hôn sinh con cao tuổi thời điểm ngươi nhìn chằm chằm tảng đá chợt phát hiện chính mình hiểu người l ĩ n h ngộ được võ học tầng cuối cùng cái k i a chính là phi thăng bốn vẹn vẹn khấu trừ hai năm trần a n mặc cảm giác qua cả một đời đồng dạng từng đợt cảm nộ g tự nhiên sinh ra vanh ba trong đầu một cố lực lượng vô danh bộc phát hắn lúc này mở to hai mắt nhìn hắn biết do cố lực lượng này là cái gì tinh thần lực trời ạ một mạch tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực quá kinh khủng trần a n mặc kinh ngạc không thôi phải biết trước khi đến thẩm hân đại khái nói sẽ tăng trưởng nhiều ít tinh thần lực theo lý mà nói không có nhiều như vậy nhưng lần này bốn ta hiểu được người khác tới nơi này chỉ là mấy ngày mà thôi mà ta thật là ngây người nhưng g n ờ i là theo n gia tộc h tiếp t của ngươi hy vọng tăng lên hoàng đế bắt đầu k i n g kỵ gia tộc của ngươi càng đem ngươi coi là cái đinh trong mắt chờ ngươi xuất quân hồi triều hoàng đế đem công chúa ban cho ngươi, ngươi đáp ứng không nghĩ tới đêm tân hôn công chúa đối ngươi hạ độc ngươi không biết rõ tình hình ngươi chỉ là cảm giác tu vi của mình đang giảm xuống về sau ngươi phế đi công chúa rời bỏ ngươi ngươi cho rằng chính mình sẽ ra vấn đề gì ngươi bắt đầu say rượu ngươi bắt đầu lưu luyến hoa liếu chi điện thàng đến ngày nào có người vì lấy lòng ngươi tặng cho ngươi một khối kỳ thạch ngươi đối với tảng đá l u y ệ n võ tu vi của ngươi tiến bộ theo tu vi tăng lên ngươi không có nói cho bất luận k ẻ nào mãi cho đến một ngày hoàng đế quyết định ra tay với ngươi công chúa tự mình dẫn binh bao vây nhà ngươi muốn cả nhà ngươi lầu hàng nàng còn nói cho ngươi biết trật tướng khi đó chính là nàng độc chết ngươi. ngươi nổi giận ngươi không tiếp tục cần giấu tu vi của mình ra tay đem tất cả vây quanh nhà ngươi người toàn bộ chém giết công chúa sợ kẻ ra quần ngươi đẩy nã g hoàng đế đem công chúa cầm tù bởi vì ngươi muốn tra tấn nàng ngươi thành lập mới quốc gia sau đó ngươi tiếp tục quan sát tảng đá ngày nào một hồi cảm nộ tự nhiên sinh ra ngươi muốn phi thăng vê anh trong hiện thực trần a n mặc vẻ mặt rung động bởi vì hắn trong đầu xuất hiện lần nữa một cố cường đại tinh thần lực không cái này đã không còn là tinh thần lực nguyên bản khí thể vật chất biến thành như là chất lỏng đồng dạng đây là bốn thân thức ta tại luyện khí cấp độ vậy mà liền tu luyện ra sức mạnh thần thức trần an mặc hưng phấn kém chút ngửa mặt lên trời t h é t dài tin tức này nếu là c h u y ế n đi không chỉ ngũ dương tông chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều muốn chấn động trước đó bình thường luyện khí tu sĩ cũng không phải chưa từng xuất hiện sức mạnh thần thức nhưng là thần chí của bọn hắn cũng không tính quá cường đại mà sức mạnh thần thức của hắn lượng thật sự là quá cường đại cho dù là chúc cơ tu sĩ cũng không sánh nổi hắn giờ phút này trần an mặc nghỉ ngơi thật lâu hắn biết đây là bởi vì hắn lợi dụng tu luyện số trời mới tạo thành tiến bộ lớn như thế dưới mắt còn có thời gian hai năm tiếp tục khấu trừ hai n ă m d ư ớ i thời gian ngươi tiếp tục tu luyện lôi hỏa dưỡng khí quyết bất quá ngươi nhìn nhau nguyệt thạch đã sinh ra sức miễn dịch bởi vì ngươi đã sinh ra thần thức ách bốn liền cái này trần an mặc có một chút thất lạc con tưởng rằng lần này lại có thể tăng trưởng một mảng lớn sức mạnh thần thức đâu không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc bất quá có thể có kết quả như vậy cũng không tệ đối với cái này trần an mặc đã rất hài lòng ai có thể nghĩ tới một cái luyện khí phổ thông tu sĩ sức mạnh thần thức đã siêu việt trúc cỡ tu sĩ đâu chuyến đi người khác nhất định sẽ cho rằng ngươi điên rồi tại nói hiệu nói v ư ợ đâu kế tiếp xem nội vọng nguyệt thạch sinh ra loại kia cảm giác kỳ diệu không có trần an mặc liền tiếp tục tu luyện lôi hỏa dưỡng khí quyết đối mỗi cái tu sĩ mà nói dưỡng khí cách nào so với thuật pháp trọng yếu hơn rất nhiều bởi vì dưỡng khí pháp là tăng cao tu vi mấu chốt không có dưỡng khí pháp cung cấp linh lực thuật pháp tu luyện lại tinh thông cũng vô dụng thời gian thoáng một cái đã qua ba ngày sau tề dĩnh ngay tại chế tạo một cái pháp bảo về phần thẩm hân thì là đang luyện kiếm làm trần an mặc đi ra về sau tề dĩnh cùng thẩm hân đều lộ ra mừng rỡ ánh mắt như thế nào tề dĩnh đi vào trần an mặc trước mặt nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác trần a n mặc cho nàng một loại cảm giác không giống nhau tinh thần lực giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều trần a n mặc cười nói không ngừng cường đại hơn nữa bốn h ã n tiến tới dù n g chỉ có hai người có thể nghe được thanh â m nói nhỏ hơn nữa ta thành công đem tinh thần lực chuyển hóa thành thần biết cái gì thầm hân chân kinh nàng mặc dù cũng đã có thần thức nhưng đó là bởi vì nàng đi là kiếm đạo nguyên nhân mà trần a n mặc đâu thế nào cũng biết d ạ n g này không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị bất quá thầm hân bỗng nhiên nghĩ đến trần ăn mặc trước kia cho nàng mang tới ngạc nhiên mừng ỡ nghĩ như thế nàng cũng bình thường trở lại đây mới là nàng nhận biết cái k i a phu quân a chuyện này muốn giữ bí mật trần an mặc nhắc nhở đây là tự nhiên tề d ĩ n h liên tục gật đầu đi thôi đi về trước lần này vi phu đạt được đại cơ duyên ta có thể nhất định phải bàn thưởng các ngươi một chút tề d ĩ n h trở thành nhân thê thời gian còn không lâu ra mặt bỏng cho nên lập tức bị nói mặt đỏ tới mang hai lên thầm hân gan lớn rất nhiều thư l ệ n h nói dĩnh nhi hiện tại cũng không phải bình thường ngươi phải cẩn thận nàng a thầm hân tỉ nơi nào có cái này cái này bốn tề dính bị nói hai chân mềm lún suýt nữa đứng thẳng không nổi không có cách nào vừa nghĩ tới phu quân cường đại nàng cũng cảm giác được hạnh phúc cùng thống khổ cùng một chỗ cùng tồn tại nhìn thấy tề dĩnh quân cùng nhau trần an mặc cười ha ha một tiếng mang theo hai người trở về dưới mắt hắn linh lực cùng tinh thần lực đều đã đạt đến đỉnh điểm hắn quyết định buổi tối hôm nay đã đột phá luyện khí c ử u tặng kế tiếp phục dụng chúc cơ đan sau khi trở về cùng hai cái phu nhân vớt v e an đ u ổ i một hồi thả ra một chút nhiều ngày áp lực vào đêm trần an mặc bắt đầu đột phá luyện khí c ử u tặng đột phá tiến độ so dự đoán phải đơn giản rất nhiều cơ hồ là không tồn sức chút nào vẹn vẹn một canh giờ đã đột phá tới luyện khí cựu t sau đó hắn phục dụng trúc cơ đan chuẩn bị nhất cổ tắc khí đột phá trúc cơ đối với người khác đột phá trúc cơ thời điểm các loại cực kỳ nguy hiểm t r â n an mặc đột phá thời điểm thật sự là quá đơn giản hắn thậm chí có một loại lãng phí một quả trúc cơ đan cảm giác bởi vì hắn nếu là trực tiếp đột phá trúc cơ lời nói hoàn toàn có thể không dùng trúc cơ đan bởi vì hắn sức mạnh thần thức quá mạnh dựa vào thần thức hắn tại đột phá quá trình bên trong thời thời khắc khắc bảo vệ chính mình cho nên hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thành công đột phá ba ngày sau hôm bốn thành công trúc cơ trần an mặc hưng phấn đi ra khỏi phòng trúc cơ chi lực tại xung quanh người hắn dập dờn chúc mừng phu quân tề d ĩ n h vui sướng đi tới phu quân ta đã làm xong đồ ăn hôm nay nhất định phải thật tốt ăn mừng thầm hân xuất ra một thanh pháp khí nói đây là đưa cho phu quân hạ lễ trong này rõ ràng là một cái bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ tiểu thuẫn đây là hát nham thuẫn loại hình phòng ngự pháp khí đa tạo phu nhân trần an mặc cười gật đầu hắn kỳ thật không thiếu phòng ngự pháp khí bất quá đây là thê tự ý tốt hắn tự nhiên là nhận lấy lúc ăn cơm thầm hân đưa ra muốn dân tề dính ra ngoài một chuyến lịch luyện một chút trần a n mặc lúc đầu cũng muốn đi nói bất quá bị thẩm hân cự tuyệt tại hôm qua bạch tinh tới tìm ngươi nói là phát hiện lòng dạ hiểm độc tà điêu vị trí ngươi vẫn là đi nơi đó à. trần a n mặc trong lòng hơi động a lòng dạ hiểm độc tà điêu xuất hiện tựa như là trốn ở một cái tên là bạch vân sơn địa phương chỗ kia nguyên bản là cấp tu hội tụ chi địa lòng dạ hiểm độc tà điêu tu vi cao trôi qua về sau thống nhất cái chỗ kia trở thành bạch vân sơn sân chủ bạch tinh dự định tiến về nàng nói ngươi cũng muốn đối phó lòng dạ hiểm độc tà điêu cho nên hôm qua tìm ngươi ta mặc dù muốn đối phó lòng dạ hiểm độc t à đ i ê u nhưng là quan tâm hơn an nguy của các người ta còn là cùng các ngươi cùng một chỗ a trần an mặc nói rằng thẩm hân cười lắc đầu phu quân vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta đừng tưởng rằng ngươi là chút cơ liền lợi hại hơn ta xem ra ngươi rất có tự tin nếu không luyện một chút đi ăn xong cơm thu thập ngươi ăn xong cơm sau trần an mặc cùng thẩm hân ngay tại viện tử lý đấu pháp nghiêm chỉnh mà nói thẩm hân vận dụng là kiếm pháp mặc dù nàng là luyện khí tu vi nhưng một trận đánh xuống trần an mặc thật bị kinh tới chính mình vậy mà không có chiếm cứ tới tiện nghĩ gì hắn trúc cơ chi lực thường xuyên bị thẩm hân nhẹ nhàng một kiếm vậy mà liền phá vỡ linh lực cũng bị áp chế quá khó khăn cuối cùng hai người vậy mà thế hòa bất quá trần an mặc nghiêm trọng hoài nghi thẩm hân cũng không có đụng tới toàn lực khó trách ngươi có thể được thu làm thủ tịch có phần này thực lực đoán chừng đều muốn c ư ớ p để ngươi trở thành thủ tịch trần an mặc cảm thán kia là tự nhiên thẩm hân cười hát h trần t sư đệ ngươi xuất quan lúc này ngoài cửa truyền đến bạch tình thanh em mời đến thẩm hân mở ra t r ậ pháp bạch tình đi tới chắp tay nói vừa mới đi ngang qua nơi này phát hiện nơi này sinh ra trúc cơ chi lực ta liền muốn trần sư đệ có phải hay không trúc cơ thành công bây giờ xem xét quả là thế bạch sư tị còn nhiều hơn thua lâu ngươi t ặ n g trà trần an mặc nói ta chỉ là dạy hoa trên cấm chính yếu nhất dựa vào là chính ngươi hàn huyên một hồi bạch tình biểu thị muốn đi trước bạch vân sơn chỉ chúng ta hai người để tránh đánh cỏ động r á n trước đó đệ tử bên trong xuất hiện nội g i à n nhường bạch tình không còn dám tín nhiệm người bên cạnh tốt đi thôi trần an mặc ăn không sai b i ệ t lắm sau đó cùng bạch tình cùng rời đi chương một trăm chín mươi lăm hắc thủ phía sau màn là ai chương một trăm chín mươi lăm t bạch p bất bất vân sơn nơi này linh lực m ầ h manh yêu thú thưa thớt dược liệu càng là tuyệt tích cho nên có rất ít tu sĩ đặt chân cái này thâm sơn cùng cốc chi điện dân già nơi này nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng núi thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút động phủ đều là một chút cấp tu mở dùng cho chính mình chạy chối chết thời điểm dùng để nghỉ ngơi lòng dạ hiểm độc tà điêu xuất hiện ở đây tin tức là bạch tỉnh độc nhân cao chi vì không đánh cỏ động rắn hai người đi vào bạch vân sơn về sau đội một thân bình thường phục sức sau đó lên núi trần an mặc đã sớm phóng xuất ra tóc đỏ ong tại vô số tóc đỏ ong dẫn đạo hạng hắn rất nhanh phát hiện lòng dạ hiểm độc tà điêu vị trí người này ngay tại một chỗ có được tụ linh trận pháp vị trí c h ữ a thương vận khí không tệ ra hỏa này vậy mà thụ thương bất quá ra ngoài cẩn thận trần an mặc vẫn là lại quan sát một chút chung quanh xác định chung quanh chỉ là một chút phổ thông tu sĩ về sau hắn giải sầu đại phóng kỳ thật lúc đầu ngay từ đầu tới thời điểm hắn cũng lo lắng bạch tính sư tỷ có thể hay không lại bị người lừa qua đến dù sao trước đó tại người chết nguyện vọng bên trong phát hiện lòng dạ hiểm độc tà điêu là nhận người khác sai bảo cho nên mới thời điểm hắn đã làm tốt một trận ác chiến chuẩn bị bây giờ hắn đối với mình thực lực có lòng tin băng vào trận bàn đối phó kim đan cường giả dư s à i bất quá bây giờ xem xét hắn quá lo lắng nơi này phòng giữ rất thư giãn mạnh nhất có ba cái t r ú c cơ trong đó một cái chính là lòng dạ hiểm độc tà điêu còn lại có hơn ba mươi luyện khí tu sĩ đa số đều là nam tu sĩ những người này nguyên một đám hung thân ác sát lúc này đang vây tại một chỗ đánh bạc bạch tinh sớm phóng xuất ra gỗ chi bay cũng đã đem cái này bốn phía quan sát một lần xác định không sai về sau nàng còn quay đầu hướng trần an mặc nhìn lại trần sư đệ ngươi thấy thế nào trần an mặc trần an mặc rất muốn nói đ ạ i tỉ tu vi của ngươi cao hơn ta ải ngươi thế mà hỏi ta nơi này không có gì nguy hiểm có thể trực tiếp bên trên trần an mặc đ ú n núi bay vọt thẳng ra ngoài đạt được trần an mặc lý do thoái thác bạch tình hình thực tế tâm nhất thời trần sư đệ ngươi tu vi thấp một chút theo sau l ư n g ta bạch tình quan tâm nói một câu sau đó một ngựa đi đầu rất nhanh phía dưới có tà tu phát hiện hai người người đến người nào không biết rõ nơi này là lòng dạ hiểm độc tà điêu đại nhân địa bàn nhanh chóng xưng t ê n ra không người đem các người rút gần lột ra gọi hàng chính là một cái yêu diễm nữ tử trên người quần áo cực ít nàng vừa mới hô xong bạch tình hướng nàng xem ra v a n ba một cố cường thịnh trúc cơ chi lực nghiền ép mà đến trúc c ơ bốn trúc cơ cao nhân yêu diễm nữ tử bị dọa đến khẽ run dậy sau đó một đạo linh lực phong tới nàng này kêu lên một tiếng đau đớn cổ bị bắn thủng phu nhân có người thống khổ hô to bất quá thân thể lại là quay đầu liền chạy một bên chạy người này thống khổ kêu lên phu nhân ngươi yên tâm đời sau ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi tà tu ở giữa lẫn nhau ngươi lừa ta gạt dù là giữa phu thê cũng là như thế cái gọi là tình yêu tại tà tu ở giữa căn bản không tồn tại một chút không biết rõ người đến là t r ú c cơ nguyên một đám ngao ngao gọi r ế t đi ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn người nào dám cùng lòng dạ hiểm độc tà điêu đại nhân đối đ ị c h ai như thế dũng a không biết rõ lòng dạ hiểm độc tà điêu đại nhân đang bế con a chọc phải hắn dắt cái này tà tu vẫn chưa nói xong liền bị trần an mặc bắn thủng đầu chúc cơ hai cái chúc cơ cao thủ lập tức một đám luyện khí tu sĩ bị dọa đến lộn nào điên cùng chạy trốn là ai dám đến ra ra nơi này quấy dối lúc này lòng dạ hiểm độc tà điêu rốt cục mang theo hai cái trúc cơ nữ tu đi ra hai cái này trúc cơ nữ tu đều là y phục lộn xộn chính là lòng dạ hiểm độc tà điêu đạo lữ tu vi mặc dù không có lòng dạ hiểm độc tà điêu cường đại nhưng là cũng đạt tới trúc cơ sơ kỳ chờ lòng dạ hiểm độc tà điêu thấy rõ ràng người tới hắn lập tức trong mắt bắn ra tình quang ha ha ha bạch tình lại là ngươi vừa vặn ta còn muốn tìm ngơi đây hắn vừa mới cảm giác một chút phát hiện nơi này chỉ có bạch tình cùng trần an mặc hai người đây không phải đưa tới hắn dù sao trốn ở chỗ này có một đoạn thời gian vì an toàn âm thầm ở chỗ này an bài một chút c ả m bẫy đương nhiên hắn cũng không đốc biết bạch tình đã giết tới nơi này nhất định có hậu thủ vì để phong v ắ n nhất nhất định phải cẩn thận mới lạ thế là hắn hướng bên người hai cái trúc cơ nữ tu nhìn lại hai nữ hiểu ý một trái một phải tản ra bạch tình ta biết ngươi có cấm trận pháp trận cho nên ta cố ý chuẩn bị đối phó ngươi pháp trận đồ tốt nói chuyện nhà hai cái trúc cơ nữ tu riêng phần mình phóng xuất ra hai đầu khôi lỗi bay thẳng ra ngoài tại cái này hai đầu khôi lỗi quấy dối hạ bạch tình phóng thích ra cấm trận la bản pháp lực xuất hiện chấn động lòng dạ hiểm độc tà điêu cười to nơi này chỉ có hai người kia mà chúng ta nhiều người như vậy ưu thế tại chúng ta giết nói xong lòng dạ hiểm độc tà điêu dẫn đầu hướng trần a n mặc đánh tới từ đầu tới đôi u hắn đều không có đem trần a n mặc nhìn ở trong mắt hắn dự định trước đem trần a n mặc giải quyết kế tiếp chậm rãi đem bạch tình giải quyết đến lúc đó cũng coi là hoàn thành vị kia nhiệm vụ vừa nghĩ tới vị kia thủ đoạn hắn kìm lòng không được dùng mình một cái mắt thấy lòng dạ hiểm độc tà điêu hướng chính mình đánh tới trần ăn mặc trong mắt lóe da nguy hiểm quan mang cho là hắn là quả hờ mềm trần ăn mặc nồng hậu dậy đặc pháp lực bắt đầu ở phía sau mở rộ chu tước vũ cánh cực nóng hỏa diễm bị hắn quét sạch ra ngoài trước mặt toàn bộ địa phương đều bị đốt không còn một mảnh mà vừa mới còn ngao ngao gọi chuẩn bị đối phó trần an mặc một đám tà tu tất cả đều bị đốt thành hình người than tuổi làm sao có thể hai cái trúc cơ nữ tà tu đều là nhau mắt trong mắt tràn đầy hoảng sợ cái này lực lượng có thể so với trúc cơ đình phong này làm sao chơi l o n g dạ hiểm độc tà điêu càng là âm thầm k ê u khổ c ò n tưởng rằng cái này nam tu vi quả hầm ề m không nghĩ tới so bạch tình nữ nhân này còn cứng hơn giờ phút này lòng dạ hiểm độc tà điêu lần nữa manh động ý niệm c h ố n chạy hắn lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u sở dĩ có thể sừng sững tu tiên giới lâu như vậy dựa vào là không phải thực lực mà là tốc độ chạy trốn nhưng lần này bạch tình để mắt tới hắn nàng đã sớm phóng xuất ra mấy chục cái chất gỗ chim bay chim bay rơi xuống trong nháy mắt chất gỗ chim bay thật giống như tự bạo máy bay không người lái như thế đ ụ c vào chỉ cần tới gần chim bay liền sẽ bạo tạc chim bay trên không trung phát ra thanh âm vội vàng mong muốn cứu chủ nhân nhưng căn bản không kịp chỉ có thể vô lực gào thét lòng dạ hiểm độc tà điêu dứt khoát chính mình hướng không chung bay đi hai cái nữ tu theo sát phía sau trần ăn mặc cùng bạch tình phối hợp ăn ý xông tới giết trần an mặc chu tức họa diễm ầm vàng b ộ phát đem hai người bao phủ phu quân cứu ta hai nữ gần như đồng thời lên tiếng t a tu ở giữa là không có tình cảm đại nạn lâm đầu diên phần mình bay bởi vậy lòng dạ hiểm độc tà điêu đang nghe hai người tiếng kêu thảm thiết về sau hắn chẳng những không có dừng lại ngược lại tăng nhanh tốc độ nhưng sau một khắc bạch tình phóng thích ra gỗ chim bay hướng hắn đánh tới lòng dạ hiểm độc tà điêu mặc dù tế ra trùng điệp hộ thân phụ lục c ũ n g p h á t khí nhưng đối mặt liên tiếp bạo tạc rất nhanh hắn gánh không được đợi chút nữa đợi chút nữa lòng dạ hiểm độc tà điêu hoảng sợ kêu to lúc này trên bầu trời chim bay cũng vô lực rơi xuống xuống dưới. hiển nhiên tại vừa mới liên tiếp tự bạo bên trong chim bay bị thương bạch tình có chuyện nói rõ ràng không phải ta muốn giết n g ư ơ i là người khác bốn là người khác một người khác hoàn toàn a hắn nhường bạch tình hơi sững sờ hay vung tha ta ta liền cùng n g ư ơ i nói khẳng định cùng n g ư ơ i nói lòng dạ hiểm độc tà điêu con ngươi đảo một vòng ha ha đối với hắn lời nói bạch tình căn bản cũng không tin bởi vậy đáp lại lòng dạ hiểm độc tà điêu là bạch tình vô tình công kích một vòng hình tròn phi nhận tập ra lòng dạ hiểm độc tà điêu biến sắc nữ nhân này thế nào còn đánh người a cô nãi mãi đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta và ngươi ă n ngay nói thật ăn ngay nói thật ta bạch tình bây giờ căn bản không tin nàng coi là lòng dạ hiểm độc tà điêu là lừa nàng còn muốn gạt ta chết cho ta lòng dạ hiểm độc tà điêu giờ phút này trên đầu đều là mồ hôi hình tròn phi nhận đã ở trên người hắn vạch ra từng đạo vết thương đau đến hắn nghe răng trận mắt cực kỳ thống khổ nhưng là hắn vẫn là muốn tiếp tục sống cho đến lúc này trần an mặc nói nhỏ bạch sư tỷ có lẽ thật sự có hát thủ phía sau màn mong muốn giết người nếu không nghe hắn nói một chút cũng không nóng này trần an mặc lời nói n h ư n g bạch tình động tắc trên tay ngừng một chút mắt thấy lòng dạ hiểm độc tà điêu đã bị đánh thoát. không có sức phản kháng hắn yêu súng chim bay cũng là rơi trên mặt đất vết thương c h r n g chất thế là nàng gật gật đầu đi vậy thì nghe một chút hắn nói cái gì a bất quá vẫn là phải cẩn thận người này miễn cho hắn c h ó cùng dứt h ế dậu đ ù ồ n g h ị c h ra cái gì ám chiêu trần an mặc gật gật đầu hướng lòng dạ hiểm độc ta điêu hỏi nói đi là ai muốn giết ta sứ tỷ là là ta nếu là nói có thể hay không thả ta tính mệnh lòng dạ hiểm độc ta điêu nuốt nước miếng một cái mong đợi hỏi vậy phải xem như lời ngươi nói giá trị cực lớn không lớn trần an m ặ không nhịn được móc móc lỗ thai còn muốn mạng sống hắn nghĩ cũng là rất đẹp ngươi nói hay không bạch tình đã chuẩn bị xuống sát thủ người này là các ngươi ngũ dương t ô n g người hơn nữa quyền cao chức trọng l o n g dạ hiểm độc tà điêu âm trầm nói là ai giờ phút này bạch tình cũng bị khơi gợi lên hứng thú cái này l o n g dạ hiểm độc tà điêu có chút do dự ngươi cứ nói đi ta có thể thề với trời sẽ thả ngươi một mạng trần an mặc gặp hắn do dự hắn không muốn lãng phí thời gian dứt khoát nói rằng ngay vậy l o n g dạ hiểm độc tà điêu mới thở dài một hơi tu tiên giả lời thề cũng không phải tùy tiện luật pháp nếu là không thực hiện hứa hẹn tương lai rất dễ dàng sinh sôi tơ ma hắn không tin cái loại này chúc cơ tu sĩ sẽ lấy chính mình tiền đồ nói đùa cho nên hắn lúc này nói rằng là đệ tử c h ấ p pháp vương trường linh cái gì là ta sư huynh làm sao có thể không có khả năng là tuyệt đối không thể vương trường linh sư huynh cùng ta xưa nay không thủ vì sao bốn nói đến đây bạch tình bỗng nhiên ý thức được cái gì chẳng lẽ là bởi vì chỗ kia bí cảnh lòng dạ hiểm độc tà điêu chắc tay ta đã nói xong có thể vương tha ta bốn d ắ c sau một khắc bạch tình hình tròn phi nhận trực tiếp đem hắn chặn ngang chém đứt mười bốn người đã hứa hẹn lòng dạ hiểm độc tà điêu nhìn chằm chặp trần ăn mặc trần an mặc nhún núi b a i ta là hứa hẹn à cũng không phải ta giết n g ư ơ i là sư tỷ ta động thủ nhà người bốn lòng dạ hiểm độc t a điêu một ngụm lao hết u y phun ra nghiến răng nghiến lợi mắng ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua người bốn chương một trăm chín mươi sáu chúc cơ về sau chương một trăm chín mươi sáu chúc cơ về sau nguyện vọng đại k i ế p tu lòng dạ hiểm độc t a điêu hại chết chúng ta hy vọng có thể tìm tới hắn báo thủ r ử a hận đã hoàn thành ban thưởng nhị giai pháp khí thiên la đao tại bạch tình thu hoạch còn lại cấp tu thời điểm trần an mặc đã bắt đầu sở thi hắn cái thứ nhất sở Tự nguyện h i ê n n là l ò dạ hiểm i độc đ ta ê đốt.、Chạm、đến động thi thể, ban thưởng hai năm vi. Không hổ là lao tu tu, thưởng rất phát chết Chạm Không hổ phong phú năm kiếp ban ban người n vi. lao A g u là vọng Nguyện v ọ một thật là muốn đem hát thủ phía sau màn danh tự nói ra a rất muốn rất muốn rất muốn rất muốn a bốn b a n thưởng ngự thú b ả i nguyện vọng hai vương trường v i n h đối ta hạ cổ bằng không ta sao lại nghe lệnh tại tên tiểu b ố i kia ta nhổ vào hy vọng thể nội cổ có thể diệt trừ ban thưởng đuổi cổ đan ba viên nhìn thấy hai cái này nguyện vọng về sau phía sau nguyện vọng mặc dù còn có không ít bất quá đều là không tốt hoàn thành nguyện vọng một bởi vì lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u trước khi chết đã nói ra hát thủ phía sau màn cho nên thế mà xem như hoàn thành nguyện vọng cứ như vậy ngự thú b à i tới tay về phần nguyện vọng hai bốn trần an mặc nhìn xem cái này tà tu thi thể sờ lên cằm thầm nói trên lý luận mà nói hắn mặc dù chết nhưng là ta đem hắn thể nội cổ diệt trừ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ a nghĩ như vậy trần an mặc vui mừng ngứng mày cái này đổi cổ đan hắn cũng không biết là thứ đ ộ gì bởi vì chưa nghe nói qua có vẻ như phục dụng về sau có thể loại trừ thể nội cổ trùng c â nhắc n tới lòng dạ hiểm độc tà điêu dạng này lớn tà tu đều bị cổ trùng trúng chiêu hắn cũng muốn đề phòng một chút mới được thế là hắn vận chuyển thân thức bắt đầu trong trong ngoài ngoài tại lòng dạ hiểm độc tà điêu thi thể trên thân đã kiểm tra đi rất nhanh tại đan điền của hắn vị trí phát hiện một cái ve kén như thế đồ vật nay t r ù n g tiếp xúc thần trí của hắn vậy mà che giấu khí t ứ c mà khi hắn dùng linh lực muốn đem nó lôi ra ngoài thời điểm cái này ve kén vậy mà lộ ra huyết bùn đại khẩu bắt đầu thôn phệ linh lực của hắn trần an mặc liền tranh thủ linh lực thu hồi kinh dị nhìn xem ve kén trách không được có thể bị ký sinh một đao ồ chơi đem thi thể lần nữa bổ ra đến tận đây phần bụng bên trong ve kén mới bị một phân thành hai nguyện vọng vương trường minh đối ta hạ cổ Bằng không trần a sao lại nghe lệnh tại tên tiểu kia, ta nhổ vào. lại lệnh tại tiểu bối nội diệt nghe tên nhổ vọng Hy thể thể t cổ có ừ Đã đuổi đan hoàn thành.、Ban、thưởng, đuổi cổ đan ba viên. Hô, ban thưởng Ban viên. ban tới t ba cổ sổ. r a n mặc tỉnh bơ phân ra một s ở ý thức tại hệ thống không gian bên trong quan sát một chút đuổi cổ đan xác định hắn chưa từng nhìn thấy loại đan dược này chẳng lẽ là thất truyền trần a n mặc chính mình cũng không biết bất quá có một chút có thể khẳng định thứ này rất chân quý hắn nhất định phải cất kỹ vạn nhất người bên cạnh chúng cổ trùng cũng tốt có biện pháp ứng đối tiếp lấy hắn lại đi đến hai cái nữ trúc cơ tu sĩ thi thể bên cạnh hai cái này nữ thi là bị đốt sống chết tươi đến mức hiện tại liền gương mặt cũng không nhìn thấy rõ đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng một hy vọng vượt qua bình bình đạm đạm thời gian đừng lại chém chém giết g i ế t ban thưởng năm năm tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một năm tu vi phát động người chết nguyện vọng nguyện vọng, vọng phương phương chết đen như vậy tâm t à điêu lão đại độc s ủ n g một mình ta ban thưởng năm năm tu vi nguyện vọng hai hy vọng cùng lòng dạ hiệp độc tà điêu lão đại t á n cùng một chỗ sinh tiền ta không thể nắm giữ hắn sau khi chết cũng muốn một mình nắm giữ một mình hắn ban thưởng ba năm tu vi bốn bốn nghĩ không ra trong đó một cái nữ tu đối lòng dạ hiểm độc tà điêu vẫn là thật lòng trần an mặc trầm mặc một hồi tiện tay đào một cái hố đem lòng dạ hiểm độc tà điêu cùng cái này nữ tu chôn ở cùng một chỗ về sau trần an mặc nhận được ban thưởng hết thệ tới sổ tám năm tu vi lúc này bạch tình cũng đến đây ngươi người còn trách được rồi đem bọn hắn đ ề u chôn bạch tình kỳ quái nhìn trần an mặc một cái khu khu, người đều giải quyết ta trần an mặc đổi chủ đề hỏi giải quyết những thứ kia ta và ngươi điểm một chút một người một nửa ngươi có thể hài lòng có thể cứ như vậy bạch tình đem mấy người túi chữ vật đều nhất thủ tới về sau toàn bộ đổ ra linh thạch rất tốt điểm một người một nửa tiếp theo là dược liệu cùng đan dược một người một nửa về phần pháp lý một người chọn lựa một cái về sau một cái khác lại chọn lựa trần sư đệ vậy chúng ta không sai biệt l ắ m có thể rời đi nơi này bạch tình đề nghị trần an mặc lại là không muốn đi bởi vì nơi này còn có rất nhiều thi thể muốn sở trừ cái đó ra tại tóc đỏ h ong kiểm tra phía dưới hắn phát hiện k ề bên này còn có rất nhiều ổ chỗ cướp những tu sĩ này tu vi đều không cao hắn dự định càn quét đã qua cũng không phải coi trọng thứ gì n n h ữ bạch tình nhìn ư g cướp tu xem cái này hoang tàn vắng vẻ bụi phía trong lòng suy nghĩ nơi này có cái gì tốt đi dạo bất quá rất nhanh nàng bình thường trở lại minh bạch trần an mặc dụng ý trần an mặc dù sao cũng là vừa mới trở thành trúc cơ hắn vẫn chưa ra khỏi trúc cơ về sau mang tới cảm giác mạnh mẽ cho nên mong muốn tìm một chút cấp tu đi luyện một chút tay cái này nàng có thể lý giải thật sự là quá hiểu được bởi vì lúc trước nàng mới vừa tiến vào c h ú t cơ tu vì thời điểm cũng là hăng h á i thời điểm nàng cũng ra ngoài rồi rất nhiều thời gian làm không sai biệt lắm hơn một năm hàng yêu chứ ma hành hiệp t r ư ở n g nghĩa chuyện về sau làm lấy làm lấy có chút c h á n g h é t lúc này mới trở về căn cứ vào này nàng suy đoán trần an mặc cũng là có ý nghĩ như vậy kia tốt ngươi ngay tại bên ngoài thật tốt đi dạo à vậy ta đi về trước nhớ kỹ về sớm một chút trần an mặc chắc tay bạch sư tỉ đi thong thả、Siu. theo một đạo màu trắng quang dần dần biến mất ở chân trời trần an mặc quay đầu nhìn về phía nơi này một đống thi thể đốt chạm đến thi thể ban thưởng hai trăm h thiên tu vi đốt chạm đến thi thể ban thưởng một trăm h thiên tu vi mấy chục bộ thi thể vẫn là rất khả quan tăng thêm trước đó nguyện vọng ban thưởng chỉ chốc lát sau đã thu tập được hai mươi ba năm kế tiếp trần an mặc mới hướng thoi thóp c ự điêu đi tới đầu này chi bay là lòng dạ hiểm độc tà điêu yêu s ủ n g lúc trước chiến đấu bên trong bản thân bị trọng thương một cái cánh bị hao tổn đẫm máu bởi vì chủ nhân của nó lòng dạ hiểm độc tà điêu giữa bọn hắn có hộ thế theo lòng dạ hiểm độc tà điêu tử vong hắn yêu sủng lần nữa bị thương nặng cho nên hiện tại nó nhìn thê thảm vô cùng một bộ tùy thời tùy chỗ muốn chết bộ dáng lúc này nhìn thấy trần an mặc từng bước một đi tới đ ạ i điêu phát ra bị thảm tiếng ai minh phảng phất là đang cầu xin tha muốn mạng sống trần an mặc n ở nụ cười đột nhiên rút đ a o một màn này dọa đến cự điêu kêu to một tiếng bay nhảy cánh mong muốn chạy trốn nhưng thụ thương cánh căn bản trèo trống không được thân thể khổng lồ của nó cuối cùng vô lực lại rơi trên mặt đất g i lên một mảnh bụi đất cùng lá dụng giờ phút này cự điêu dường như đã tuyệt vọng chỉ còn chờ bị trần an mặc giết chết ta có thể không trần an mặc đống nhiên mở miệng hắn biết loại này yêu sùng đi theo chủ nhân thời gian lâu dài khẳng định nghe hiểu được tiếng người g i á c cặp c ạ, p cự i ê u lúc này mới n g n g đầu trong mắt lấp lóe vẻ nghi hoặc trần an mặc xuất r a trước đó ban t h ư ở n g đến ngự thú bài nói ngươi hiểu cái này ngự thú bài có thể tồn nhập yêu sùng hồ n lực có thể tùy thời giám sát yêu thú đang làm cái gì cùng nó giao lưu một khi yêu thú sinh ra dị tâm thông qua cái này ngự thú bài có thể tùy thời giáo hơn chính mình yêu sùng chẳng khác gì là cầm chắc lấy yêu sùng thân gia tính mệnh bất quá mong muốn nhường yêu thú cam tâm tình nguyện giao ra hồn lực của mình cái này cũng không dễ dàng hoặc là từ nhỏ vôi hoặc là hiểu ngự thú chi đạo bất quá trước mắt đầu này cự điêu bị người k h ô n g chế qua cho nên bị trần an mặc như thế một u y hiếp nó rất hiểu chuyện chủ động dâng ra hồn lực của mình theo ngự thú bài bên trong có mới hồn lực dốc vào đầu này cự điêu cũng giống như đã dùng hết khí lực biến suy yếu không ít n g ư ờ i rất hiểu chuyện cái này thường ngươi trần an mặc xuất ra một quả thượng phẩm chữa thương đan cùng một chút thú hoàn những này thú hoàn là cho yêu thú ăn đồ ăn đều là hắn tại lòng dạ hiểm độc tà điêu trong túi chữ vật tìm tốt chính mình đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi trần an mặc tay khẽ vẫy cự điêu hiểu chuyện đi ra tiếp、lấy. hắn đổi một cái bình thường cấp tu mặc quần áo bắt đầu đi khắp tại phụ cận hắn đem khí tức của mình phóng thích tới luyện khí tầng sau dáng vẻ trên thân treo năm cái túi chữ vật một bộ tài đại khí thô dáng vẻ người không biết chuyện nhìn đều là cho là hắn là cái nào đại nhân vật nhi từ đâu bởi vậy liên tiếp mấy ngày trần a n mặc mỗi ngày đều gặp được gan cấp tu chỉ trước mắt đã qua hơn tháng thời gian bây giờ trên tay tu vi cộng lại có năm mươi năm mấy ngày nay trần a n mặc gặp phải cấp tu không có giống như tuyệt tích như thế phái đi ra tóc đỏ hong cũng không có thấy bất kỳ cấp tu tung tích không sai biệt lắm nên rời đi cứ như vậy một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên trương lượng đi theo một cái da trắng mỹ mạo nữ tử rơi xuống hai người đều tự tìm một khối đá ngồi xuống trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử tên là trương giai giai từ khi trương lượng bái nhập lá xanh chân nhân cái này nữ tu thủ hạ về sau hắn thắng này trôi qua không tệ chẳng những cùng ngộ mỹ lệ nữ nhân này nói bái n a i hơn nữa đái nộ g cực cao mặc dù la xanh chân nhân thỉnh thoảng đối với hắn hỏi han đ ơ n cần tựa hồ đối với hắn tên đồ đệ này có kiểu khác tâm tư nhưng là trương lượng biểu thị rất hưởng thụ á ai bảo la xanh chân nhân mặc dù tuổi tác lớn nhưng là phong vận vẫn ậ n v còn a đây là song hướng lao tới về sau bên cạnh hắn cũng nhiều rất nhiều nữ liếm cầu thàng đến gặp trương g a i g a i sư tỷ nàng dịu dàng nàng quan tâm lập tức đem trương lượng vững vàng hấp dẫn mấu chốt là trương g a i g a i cũng không có bởi vì hắn nhan chị mà ưa thích hắn ngay từ đầu trương giai còn mắng qua hắn thậm chí trước mặt mọi người n ụ c nhã nàng về sau hai người bởi vì một lần nhiệm vụ có gặp nhau lần kia trong nhiệm vụ hắn bị trương giai giai cứu hắn cũng trợ giúp trương giai giai cứ như vậy hai người cùng đi tới lần này hai người cùng một chỗ ra ngoài điều tra bạch tỉnh sư tỷ Tỉ mất tích bản án sư tỷ nghe nói bạch tỉnh sư tỷ Tỉ một tháng trước ra ngoài thời điểm là theo chân trần an mặc cùng đi ra ngoài chương lượng sách nói đúng vậy a thế nào chương lượng híp mắt lại cái này trần an mặc ta biết chẳng lẽ là ngươi h ả o hữu ha ha mới không phải đâu người này không phải vật gì tốt gian dâm tớpóc việc ác bất tận chương lượng nói rằng ân đến lúc đó nếu là gặp phải hắn có thể đem hắn cầm xuống thật tốt thẩm vấn đối với mình ưa thích người lời nói t r ư ơ n g giai giai tự nhiên làm mười phần tín nhiệm đang trò chuyện hai người trợn phát hiện cách đó không xa chuyển đến một hồi chém giết thanh âm có biến đi đi qua nhìn một chút t r ư ơ n g giai giai dẫn đầu bay ra ngoài t r ư ơ n g lượng thì là vẻ mặt vẻ hưng phấn rốt c ụ c có thể là công kế tiếp lấy hắn điểm cống hiến lại thêm một bộ phận linh thạch không sai biệt lắm có thể hối đoái trúc cơ đan theo hai người tới gần chương lượng vẻ mặt khẽ động bởi vì nơi xa đang cùng một đám tu sĩ chém giết người hắn nhận biết lại là trần an mặc sư tỷ tiểu tử này chính là trần an mặc chương lượng kích động nói lại nhìn chết đi mấy chục cái tu sĩ có nam có nữ hiển nhiên là cùng nhau hắn suy đoán trần a n mặc là đang làm đồ sát gia hỏa này quả nhiên không phải vật gì tốt ta bất quá nhường hắn ngoại ý muốn chính là trần a n mặc vậy mà đã trúc cơ tu vì hắn thế nào trúc cơ còn nhanh hơn ta chương lượng có chút ghen ghét chương g a i g a i nhữ mày nói hắn chính là trần a n mặc trùng hợp như vậy người này giết nhiều người như vậy bạch tình sư thì chết khẳng định cùng hắn có quan hệ ân đi qua nhìn một chút trương giai giai cùng trương lượng xuất hiện cũng đưa tới trần an mặc chú ý lúc này trần an mặc vừa mới đem cái này mấy chục cái cấp tu giải quyết lập tức cảnh giác nhìn xem hai người dù sao hắn cùng trương lượng từng có mâu thuẫn cái này rừng núi hoang vắng trương lượng vạn nhất ra tay với hắn đây là vô cùng có khả năng quả nhiên trương lượng húc đầu chính là mắng trần an mặc ngươi cũng dám giết nhiều người như vậy trương giai giai mặc dù tín nhiệm trương lượng bất quá nàng vẫn là giữ lại có một ít lý trí mắt thấy không nhất định là thật cho nên nàng hỏi vì cái gì giết người những người này đều là cấp tu trần an mặc nói rằng không có khả năng nhiều người như vậy thế nào sẽ đều là c ấ p tu t r ư ơ n g lượng một bộ không tin bộ dáng nói rằng người không tin tính toán t r ầ n an mặc đốn núi h v a i nếu là hai người kia đậu tủ hắn thật đúng là không sợ thậm chí có thể trực tiếp đem trương lượng lưu lại chỉ là đáng tiếc cái này gọi t r ư ơ n g g a i g a i nữ tử chương một trăm chín mươi bảy cương trực công chính nữ tu chương một trăm chín mươi bảy cương trực công chính nữ tu chương một trăm chín mươi bảy cương trực công chính nữ tu t r ầ n an mặc chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rào biện theo ta thấy tất nhiên là ngươi sát hại những người này chương lượng đối trần an mặc có rất sâu k á m n i ệ m vừa nghĩ tới lúc trước hắn bị trần an mặc hố năm mươi khối linh thạch cùng nhiều như vậy mật p h n g hắn liền hận đến răng n g ứ a trần an mặc chắp tay nói vị sư tỷ này ngươi nếu là không tin có thể kiểm tra những người này túi chữ vật hẳn là có thể phát hiện bọn hắn là c ư ớ p tu chứng cứ nhìn xem trần an mặc mười phần chấn định bộ dáng trương giai giai lông mày dần dần d ã n ra ra xem ra trong này có lẽ có hiểu lầm trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tốt ta kiểm tra một chút trương giai giai gật gật đầu tiện tay thu lấy đến hai cái túi chữ vật nàng cũng không nói nhảm trực tiếp đem trên túi chữ vật mặc cấm chế khứ trừ trong nháy mắt trong túi chữ vật một đống tạp vật tất cả đều ngã trên mặt đất trong đó một cái túi đựng đồ bên trong chỉ là cái yếm liền có mười cái trừ cái đó ra pháp khí cấp thấp đan dược loạn thất bát tao tạp vật có thật nhiều một cái khác trong túi chữ vật cũng là nhiều đồ như vậy trong túi chữ vật đồ vật một cái cũng có thể thấy được là thuộc về mấy người tạp vật hơn nữa rất nhiều quần áo các loại kích thước đều có rất nhiều quần áo cùng pháp khí phía trên còn có n h u ộ m m à u tươi t r ư ơ n g giai giai hít sâu một hơi quay đầu hướng chương lượng nói rằng chương sư đệ có vẻ như những người này đều là c ấ tu chương lượng lúc này cũng nói không ra cái gì hắn là thật tâm ư a thích trương giai giai cũng minh bạch trương giai giai là cương trực công chính người cho nên cũng không tốt v u hám trần an mặc gì gì đó lúc này chỉ có thể gật đầu nói trần an mặc ngươi ở chỗ này bao lâu một tháng hỏi cái này làm cái gì t h ự c không dám dâu dếm nghe nói bạch tình sư tỷ là cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài đúng hay không là như thế này bất quá chúng ta giải quyết lòng dạ hiểm độc tà điêu về sau nàng đi về trước trần an mặc nói vấn đề ngay ở chỗ này bạch tình sư tỷ mất tích nàng hồn ngọc tại bên trong tông môn vỡ vụn trước lượng nhìn chằm chặp trần an mặc ánh mắt hỏi hồn ngọc vỡ vụn ngươi hẳn phải biết đây là chuyện gì xảy ra t r â n an mặc c a o mày nói hồn ngọc nát rách ra nàng chết hồn ngọc là một loại tồn chữ một người linh hồn bảo vật một chút tu sĩ、si、sẽ phân ra chính mình một sợi linh hồn tồn chữ tại hồn ngọc bên trong tu sĩ、si、ra ngoài nếu là gặp phải hiểm cảnh linh hồn bị thương hồn ngọc sẽ phát ra vết rách như vậy sẽ bị người phát hiện trước tiên cứu viện nếu như không thể cứu hồn ngọc liền sẽ vỡ vụn mà hồn ngọc một khi vỡ vụn cũng liền mang ý nghĩa không có người chân an mặc cả kinh nói bạch tình sư t h chết làm sao có thể chân an mặc ngươi thật không biết do tình hình trương lượng hầu nghi nhìn xem trần an mặc hỏi bởi vì vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân trương lượng luôn cảm thấy trần an mặc không phải người tốt lành gì thật là nhìn kỹ trần an mặc ánh mắt lại cảm thấy cái này không giống diễn kịch trương giai giai cũng là một cái có chủ kiến người nàng cũng cảm thấy trần an mặc cái này không giống trang trần an mặc nói các người đầu óc suy nghĩ một chút ta nếu là có vấn đề sẽ còn lưu tại nơi này à? tại giết bạch tình sư tỷ về sau sẽ trước tiên trở về đi dạng này còn có thể chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ nói có lý trương giai giai khẽ gật đầu một chút tốt ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý nhưng bây giờ tông môn rất nhiều người đang tìm ngươi trở về cùng đệ tử chấp pháp nói đi t r ư ơ n g lượng tức giận nói đệ tử chấp pháp bốn đợi chút nữa ta biết đại khái là ai giết bạch tình sư tỷ là vương trường vinh trần an mặc đem lòng dạ hiểm độc tà điêu hấp thủ phía sau mà nói n một lần lúc trước ta cùng bạch tình sư tỷ tại lòng dạ hiểm độc tà điêu trong miệng biết được hung thủ chính là vương trường vinh nói miệng không bằng chứng trương giai, giai khẽ lắc đầu nói trần an mặc trong lòng cảm giác nặng nề vương trường vinh chính là đệ tử chấp pháp chính mình nếu là trở về chẳng phải là muốn không may hơn nữa tựa như t r ư ơ n g giai giai nói dạng này nói miệng không bằng chứng trần a n mặc trước cùng chúng ta trở về đi nếu như ngươi không có vấn đề gì ta có thể căn đoan sẽ không đối với ngươi như vậy cũng có thể nhường vương t r ư ở n g vinh rời sang ngươi t r ư ơ n g giai giai nói rằng ta muốn gặp ta sư tôn kiếm cơ chân nhân trần a n mặc nói cái này không có vấn đề t r ư ơ n g giai giai nói phu nhân ta nổi danh cương trực công chính sẽ không làm loạn t r ư ơ n g lượng hừ lạnh một tiếng nói rằng cứ như vậy ba người bắt đầu bay trở về trong quá trình này trần ăn mặc nhìn thoáng qua hiện tại tu vi của mình s ố trời trọn vẹn tám mươi năm năm bất kể như thế nào trần a còn là t ư ớ c t g l an t giai giai mặc thế mới biết thì ra trương giai giai cùng trương lượng cũng không phải là đơn độc hai người tới còn có hai cái gọi mã phong cùng tuần làm mạnh đệ tử trải qua liên hệ trương giai giai mạnh nhắc lại thế nào giai giai trương lượng hỏi hai người bọn họ gặp phải ma tu trương giai giai tăng thêm tốc độ đi đi qua nhìn một chút lâu chừng đốt nửa nhắn nhang trần an mặc x a x a cảm ứng được phía trước phát sinh kịch liệt linh lực ba động thật là mã phong cùng tuần làm mạnh sư h u n h có sáu cái ma tu đang vây công bọn hắn chương lượng kinh hô một tiếng ma tu so cấp tu muốn tà ác rất nhiều bởi vì cấp tu nhiều lắm thì cấp tiền cấp sắc không nghe lời giết người mà thôi nhưng là ma tu ngoại trừ cấp tiền cấp sắc còn muốn người huyết đ ủ c ó đôi khi sẽ cho người sống không bằng chết mười phần kinh khủng sở dĩ một cái liền nhận ra cái này sáu cái là ma tu là bởi vì trong tay bọn họ pháp khí xem xét liền không giống bình thường một người cầm đầu trúc cơ ma tu cầm trong tay một thanh g i i hơn năm thước chiều hợp v n mỗi một lần vung lên kinh khủng tiếng kêu rên liên tục không ngừng đến không hết màu đen quỷ vật ở trên không phiêu đãng còn lại năm cái ma tu trong tay cũng đều là không bình thường ma khí phía trên hát vụ c u ố n quanh mùi máu tươi nồng đậm mỗi một chỗ múa ma khí đều sẽ sinh ra một cỗ khí tức ấm lãnh khuyết tán bốn phía nếu như tu vi thấp người gặp phải sợ rằng sẽ bị cỗ này khí tức ấm lãnh trực tiếp đông cứng rơi nhìn thấy sáu cái ma tu chương giai giai sắc mặt khó coi nói lại là sáu cái trúc cơ cao thủ mã phong cùng tuần làm mạnh mặc dù cũng đều là trúc cơ nhưng là đối mặt với sáu cái trúc cơ tu sĩ bọn hắn lộ ra lực bất tỏng t â m trương sư tỷ còn mời cứu mạng hai người sốt u ruột hô to t r ư ơ n g giai giai lúc này rút kiếm đang muốn sông đi lên lại bị trương lượng kéo lại sư tỷ tỉnh t à o à ma tu nhân số đông đảo lại tu vi đều cao chúng ta đã qua là chuyện vô bổ hắn không muốn xem lấy nữ nhân mình yêu thích không c ô n g chịu chết t r ư ơ n g giai, giai khét tao mày nói trương lượng căn hệ trọng đại tất cả mọi người là đồng môn há có thể thấy chết không cứu người tu vi thấp vẫn là tại chỗ này chờ đợi nói xong nàng nhìn về phía trần ăn mặc trần sư đệ ngươi cũng đã là trúc cơ đồng loạt ra tay trần an mặc có chút im lặng cái này một lộ tượng h hắn cũng coi là đã nhìn ra t r ư ơ n g giai giai tính cách cương chính căn bản sẽ không làm ra thấy chết không cứu chuyện nói thật gặp phải loại người này làm bằng hữu người bạn này hắn giao định có thể người bạn này nếu là lôi kéo hắn đi cứu người lời nói bốn thật không thiện mạng nhỏ quan trọng bởi vậy trần an mặc cực không tình nguyện trợ giúp trương lượng nói chuyện nói ta cảm thấy trương lượng đạo hữu nói rất không tệ cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt không phải bên ta không cố gắng thật sự là địch nhân qua cường đại hiện tại đã qua tương đương chịu c h ta t r ư ơ n g lượng giờ phút này đ ỗ n g nhiên cảm giác trần a n mặc cũng không như thế không vừa mắt lập tức thuận mắt rất nhiều trần đạo hữu nói không sai đợi chút đi t r ư ơ n g lượng nói rằng t r ư ơ n g g a i g a i kỳ thật cũng biết lúc này nàng tiến lên nguy hiểm hệ số xác thực quá lớn có thể thấy được chết không cứu không phải là tính cách của nàng mà thôi ta trước thế ra tam g a i phù bảo t r ợ bọn hắn một chút sức lực lại nói nàng mặc dù không có ý định đi qua hỗ trợ bất quá vẫn là chuẩn bị xuất ra tam g a i phù bảo đây chính là phù bảo có thể đối phó kim đan đại năng bảo vật hơn nữa phù bảo cùng phù lục khác nhau rất lớn phù lục thuộc về duy nhất một lần bảo vật nhưng phù bảo sử dụng hết về sau có thể bổ sung linh lực lần sau còn có thể dùng đương nhiên loại này bổ sung linh lực cũng không phải là có thể vô hạn lần bổ sung hạ phẩm phù bảo đại khái chỉ có thể bổ sung ba bốn lần trung phẩm có thể lấp s u n g sáu bảy lần thượng phẩm có thể bổ sung m ộ ư ơ i lần t à hữu mà t r ư ơ n g dai dai trong tay phù bảo thuộc về hạ phẩm chương lượng hơi b i ế n sắc mặt vội và nói g n ngươi phù bảo chỉ có thể dùng một lần cuối cùng vẫn là giữ đi hắn là thật không muốn xem lấy sư tỷ lãng phí phù bảo còn lại là lãng phí ở những người khác trên thân mấu chốt là cái này mã phong cùng tuần làm mạnh hắn cũng không quen phù bảo dùng ta còn có thể đi mua nhưng là người đã chết vậy thì thật đã chết rồi t r ư ơ n g giai giai nói xong thế ra phù bảo mặc dù phù bảo xuất hiện trên trận sáu cái ma tu nhưng đều là mặt không biểu tình bọn hắn quả quyết tế ra phòng ngự t r ậ n pháp cầm đầu trúc cơ ma tu càng là điều khiển chiêu hồn phiên bên trong tất cả lệ quỷ diện mục g i ữ t ậ n thay bọn hắn phòng ngự phù bảo công kích trần a n mặc n h ư ớ n g mày đối mặt phù bảo cái này sáu cái ma tu vì sao không có gì biểu lộ không không phải là không có biểu lộ mà là lộ ra mười phần chất phát giống như là bốn từ vật đồng dạng chương một trăm chín mươi tám không thích hợp rất không thích hợp chương một trăm chín mươi tám không thích hợp rất không thích hợp kỳ quái quá kỳ quái cả trang chiến đấu nhìn như đả sinh đả tử nhưng lại không có bất kỳ ai chết hơn nữa trương giai giai phủ bảo ném ra sau kia sáu cái ma tu trước tiên tiến hành phòng ngự cái này rất giống bốn bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đa tạ trương sư tỷ cứu mạng chạy ra vòng vây về sau mã phong cùng tuần làm mạnh trước tiên bay tới các ngươi không có việc gì liền tốt bất quá kia sáu cái trúc cơ tu sĩ thế nào có chút không thích hợp tại sao không có truy các ngươi giờ phút này trương giai giai cũng phát hiện chỗ không đúng trương sư tỷ chữ lượng không nên tới gần hai người kia chân ăn mặc vội vàng nhắc nhở c h g lượng trong lòng hơi động đối mã phong cùng tuần làm mạnh lập tức cảnh giác lên mã phong cùng tuần làm mạnh l i ế c nhau trực tiếp n ở nụ cười hhh t t t chân ăn mặc ngươi vẫn rất cảnh giác ca tuần làm mạnh thì là hhh t t t mà cười cười dù là t r ư ơ n g dai dai lại đơn thuần giờ phút này nàng cũng ý thức được có vấn đề nàng vội vàng muốn đem phù bảo thu hồi lại không nghĩ rằng k i a cầm đầu ma tu c h i ê u hồn phiên bên trong vô số lệ quỷ đã đem phù bảo bảo trùm phù bảo bên trong lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán ngay sau đó tia sáu cái ma tu hướng bên này tới bất quá bọn hắn đều là mặt không biểu tình giống như một bộ tử thi thế này trương giai giai cũng ý thức được cái gì hai người các ngươi là ma tu sáu người này cùng các ngươi là cùng một bọn tình huống rất rõ hai người làm bộ cùng sáu cái ma tu kỳ chiến nó mục đích là rụ rỗ trương giai giai đã qua chỉ cần trương giai giai tế ra phù b ả o kế hoạch của bọn hắn cũng coi là thành công không phải cùng một bọn bọn hắn hẳn là khống chế cái này s á u cái ma tu trần an mặc nói rằng bởi vì chờ xích lại gần về sau hắn phát hiện cái này sau cái ma tu trên thân không có bất kỳ cái gì sinh khí cảm giác cái này hiển nhiên không phải người sống nên có dáng vẻ ngươi cũng là nhìn rất chuẩn mã phong nhìn trần an mặc một cái cũng không nói nhảm trực tiếp ra tay trương lượng ngươi rời khỏi nơi này trước trương giai giai lấy ra một tờ đột phủ hướng trương lượng trên thân v u không ta không đi bốn trương lượng mặc dù tham sống sợ chết lợi hại bất quá hắn nuôi trương giai giai nhưng cũng là thật lòng cho nên không đi có thể hắn dù sao chỉ là luyện khí tu sĩ lưu tại nơi này là chuyện vô bổ trương giai giai phong vấn linh lực của hắn hướng trương lượng nói rời đi a về trước đi chờ ta không s i u trương lượng biến mất trần sư đệ chúng ta mượn cơ hội rời đi nơi này trương giai, giai cho rằng kế tiếp chỉ sợ là tình thế chắc chắn phải chết trần an mặc cũng là không có để ở trong lòng đường nói mấy người này trúc cơ tu sĩ cho dù là kim đan tu sĩ hắn cũng có biện pháp ứng đối chỉ có điều vừa mới t r ư ơ n g giai giai động tác quá nhanh trực tiếp đem t r ư ơ n g lượng đưa tiễn trần an mặc vận chuyển chính mình sức mạnh thần thức cường đại thần thức hóa thành đến không hết cương châm hướng mã phong cùng tuần là mạnh m đánh tới hắn sức mạnh thần thức so trúc cơ cường đại quá nhiều nhìn không thấy thần thức lập tức chui vào hai người kia đầu trong n h y mắt mã phong cùng tuần làm mạnh đồng loạt ngốc tại chỗ giống như điện giật đồng giặc ân chương g a i g a i theo bản năng quay đầu hướng trần an mặc nhìn lại ánh mắt bên trong mang theo sợ hai thán phục chi ý nhân cơ hội này chương giai g i a i cầm trong tay một thanh mang theo tiệm h điện trường kiếm k h é t h e u một tiếng về sau trường kiếm mang theo lôi quang lập tức đâm vào tuần làm mạnh ngược xì xì xì bốn lúc này tuần làm mạnh mới phản ứng được nhìn thấy chính mình nơi ngược lôi kiếm trên mặt lộ ra thống khổ vạt mẹo chi sắc m ã phong cứu ta a bốn m ã phong lúc này chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc đâu làm sao có thể cứu người hắn bị trần a n mặc thần thức ảnh hưởng chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung đồng dạng đau hắn muốn lăn lộn trên mặt đất tiếp lấy trần ăn mặc một cái phi kiếm đánh tới nhẹ nhóm đem mã phong hai chân chặt đứt nói là ai để các ngươi đối phó trường sư tỷ h trần an mặc quát hắn vừa muốn nói chuyện có thể không còn kịp rồi thể nội dường như có đồ vật gì leo ra không mã phong kêu lên một tiếng đau đớn thất khiếu chảy máu mà chết trần an mặc nhữ mày đang muốn tới gần thi thể kia sáu cái trúc cơ ma tu đánh tới trần an mặc hiện tại đã xác nhận cái này sáu cái ma tu đều là t ừ thi hoặc là nói là dùng thi thể chế tạo mà thành khôi lỗi mà thôi bởi vậy vừa mới thần trí của hắn đối sáu cái ma tu một chút tác dụng đều không có lúc đầu trần an mặc còn tưởng rằng cái này sáu cái ma tu vi mã phong hoặc là tuần làm mạnh k h ô n g chế chờ hai người kia chết đi sáu cái ma tu khôi lỗi hẳn là sẽ dừng lại thật là hắn đoán sai hai người kia mặc dù chết có thể sáu cái khôi lỗi ma tu không có dừng tay ý tứ ngược lại đem hắn cùng chương giai giai vây quanh phía sau màn còn có người t r â n a n mặc hít sâu một hơi ngưng trọng nói rằng kỳ thật đánh tới hiện tại t r â n a n mặc còn có một cái tam giai trận bàn không có sử dụng hắn cũng không xuất ruột tại hắn nghĩ đến hát thủ phía sau màn không đọc thủ hắn tuyệt đối không thể đọc thủ chương giai nhẹ gật đầu trước giải quyết sáu cái khôi lỗi lại nói tại sao ta cảm giác có người nhằm vào ngươi ngươi đắc tội người nào trần an mặc hỏi trương g a i g a i lắc đầu nói ngươi cảm thấy ta sẽ đắc tội người nào không căn bản không có khả năng trần an mặc trợn nhớ tới trương g a i g a i tính cách tốt như vậy nàng xác thực rất không có khả năng đắc tội người khác đang lúc trần an mặc dự định sớm một chút rút lui thời điểm sáu cái khôi lỗi rét tới đây cùng lúc đó bên kia chiêu hồn phiên bên trong lệ quỷ cũng phô thiên cái địa đánh tới vừa mới vù bảo mặc dù diệt vô số lệ quỷ nhưng là vẫn tồn tại mấy trăm trần an mặc tế gia thiên la đao thanh này nhị giai pháp khí một tháng trước ban thưởng tới về sau hắn trải qua ba ngày tế luyện thành công đem đao luyện hóa hiện tại dùng vô cùng tóc h tay bởi vì sáu cái khôi l ố i đều không có thần trí cho nên trần an mặc cùng trương giai giai thông qua phối hợp lấy thừa bù thiếu lại lợi dụng trên tay phủ lục công kích sáu cái khôi l ố i từng cái được giải quyết rất nhanh chỉ còn lại cầm trong tay chiêu hồn phiên khôi l ố i đánh tới hiện tại hai người đều có chút k i lực bất quá thắng lợi trong tầm mắt chết cuối cùng trương giai giai lôi kiếm cắt lấy khôi lỗi đầu lâu thành công đem chém giết giải quyết bốn trương giai, giai rơi trên mặt đất lần này chiến đấu nhường nàng lòng còn sợ hãi nàng không nghĩ tới đồng môn lại là ma tu cái này khiến nàng có loại không thể tưởng tượng cảm giác rõ ràng có đại tông môn che chở những người này vì sao còn muốn trở thành ma tu đâu trong ấn tượng của nàng những cái kêu ma tu đều là cùng đường mạt lộ người tại không có cách nào t ỉ n h v ữ n g hạ làm ân có người đến trần a n mặc chính là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút thừa cơ sở thi không nghĩ tới phía trước có một cái tiên phong đạo cốt tóc đen râu dài lao giả bày tới trương giai giai nhìn người tới vui vẻ nói là quản lý chấp pháp đường tạ thu trường lão liên quan tới chấp pháp đường tạ thu trường lão trần ăn mặc cũng có châu nghe thấy nghe nói người này cương trực công chính n g à y bình thường không gặp được ỷ lớn hiếp nhỏ chuyện mặt mũi ai cũng sẽ không cho hơn nữa tạ thu trưởng lão lâu dài bên ngoài cùng ma tu làm đấu tranh chết ở trên tay hắn ma tu không biết bao nhiêu bởi vậy rất được quảng đại phổ thông đệ tử yêu thích trương giai giai bản nhân chính là cương trực công chính ghét ác như cử người bởi vậy đối tạ thu trưởng lão cũng là mượn phần kính nghệ nhìn thấy tạ thu trưởng lão tới vội vàng chắp tay hành lễ đệ tử trương giai giai b á i kiến tạ thu trưởng lão đệ tử trần a n mặc bãi kiến tạ thu trưởng lão trần ăn mặc cúi đầu đối vị này tạ thu trưởng lão đông n h i n đến trong lòng có chút lo nghĩ bởi vì thật sự là thật t r ư n g hợp loại này trùng hợp để cho người ta không thể không hoài nghi trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong bất quá cũng chính là bởi vì tạ thu trưởng lão thanh danh quá tốt rồi cho nên trần an mặc đối với cái này cũng có chút thật không dám tin tưởng hắn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tạ thu tu vi rất mạnh đặt đến kim đan trường d à i d à i đều giải quyết tạ thu thoáng qua một cái đến những mày quét một vòng bạch tình ở chỗ này mất tích về sau ta âm thầm lại tới đây kiểm tra không nghĩ tới vừa mới phát hiện nơi này có đánh nhau chấn động không nghĩ tới đến về sau chiến đấu đã kết thúc tạ trưởng lão còn nhiều hơn t u a lỗ có vị sư đệ này hỗ trợ trương giai giai thừa cơ cũng cho trần a n mặc tranh công a người là bốn tạ thu hầu nghi nhìn về phía trần a n mặc đệ tử trần a n mặc kiếm cơ chân nhân đệ tử a kiếm cơ nha đầu kia a tạ thu cười gật đầu các ngươi có như vậy đệ tử ưu tú ta ngũ dương tông lo gì không thịnh vượng ngay vậy trần a n mặc cơ hồ xác định tạ thu có vấn đề h á n hội vàng truyền âm trương sư tỷ tạ thu trưởng lão có vấn đề chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng rút lui trương giai, giai không hiểu nhìn về phía trần ăn mặc trần ăn mặc lần nữa truyền âm nơi này nhiều như vậy thi thể hắn mặc kệ lại chỉ nói những này nói nhảm đây không phải có vấn đề t r ư ơ n g giai giai trong lòng run lên đúng vậy à tạ thu thoáng qua một cái đến nhìn cũng không nhìn trên mặt đất những thi thể này sau đó nói thẳng những này nói nhảm cái này quá không hợp lẽ thường trưởng lão vừa mới còn có mấy cái tạ tu h thoát đi ta cùng trần sư đệ đi trước bởi t r ư ơ n g giai giai vội và nói g n nói t r ư ơ n g giai giai cho trần an mặc nháy mắt chuẩn bị cùng hắn rời đi trần an mặc tự nhiên hiểu ý vừa mới hắn cẩn thận quan sát tạ thu ánh mắt vậy tuyệt đối không phải thiện ý ánh mắt ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm tạ thu xác thực cười, cười. trên mặt tấm áp nụ cười bỗng nhiên biến âm trầm kinh khủng ta mà tu khôi lối đều bị các ngươi giải quyết các ngươi còn truy cái gì nhà là muốn chạy trốn sao không còn kịp rồi đâu t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín lệnh truy nã t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín lệnh truy nã giờ phút này t a thu không còn che giấu hắn vừa thu lại nụ cười lộ ra ánh mắt dữ tợn đưa tay hướng t r ư ơ n g d i a i d i a i vỗ tới a bốn chương d i a i d i a i kêu lên một tiếng đau đớn chúc cơ chi lực trực tiếp bị đánh tan nửa người cơ hồ đều không có trần ăn mặc mặc dù đã sớm chuẩn bị xong mười tám lộ phi đao trận bàn nhưng vẫn là chậm một chút t r ư ơ n g d i a i d i a i nửa người trực tiếp không có nội tạng bay ra trương sư tỷ trần ăn mặc nổi giận gầm lên một tiếng trận bàn bay ra ân ngươi tiểu tử này thế mà còn có tam d i a i trận bàn bản trưởng lão nhỏ cũng là nhìn ngươi tạ thu trong mắt hơi h í p bất quá đối với hắn loại này kim đan tu sĩ mà nói loại này tam d i a i trận bàn mặc dù có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn nhưng cũng giới hạn trong c a y dối một chút hắn mà thôi nhiều lắm là nhường hắn lãng phí một chút thời gian mà thôi Siêu siêu siêu Mười nhiều loại bốn. thanh tám pháp đem tạ thu vây quanh cái này trận bàn có thể đem kim đan tu sĩ vây khốn vây khốn đồng thời các loại công kích càng không ngừng hướng bị nhốt người công kích nếu như là giả đan hoặc là chân đan tu sĩ không có đặc t h ủ pháp bảo tình hướng h ạ chỉ sợ thật đúng là sẽ bị vây khốn không cách nào đ à o thoát nhưng là tạ thu là kim đan đại năng lại tại ngũ dương tông bên trong đảm nhiệm chấp pháp đường đường chủ quyền cao chức trọng người loại này trên tay nhất định có một ít át chủ bài không thể khinh thường biết cái này trận bàn căn bản khốn không được tạ thu bao lâu chân an mặc hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cái t i ế chính là chạy khỏi nơi này Hắn lúc này lúc đem t r ư ơ n g Giai Giai Trương đỡ lấy, sư Thỉ. l ú c n à y t r ư ơ n g g i a Giai, nửa i người không có n ộ i t ạ n ệ c h gì liền tốt r u ngươi có cái gì gì muốn a trần an mặc nói rằng hắn không có muốn an ủi người ta bởi vì hắn biết loại này an ủi căn bản vô dụng cùng nó lãng phí thời gian đi an ủi còn không bằng nhường nàng nói thẳng ra di ngôn t r ư ơ n g giai giai cũng biết chính mình không còn sống lâu nữa nàng chật vật xuất ra chính mình túi chữ vật nói ta trong túi chữ vật có một chương tứ giai đại na di phủ có thể giúp ngươi rời đi nơi này sau đó tìm tới chữ lượng đem ta túi chữ vật chuyển giao cho chữ lượng nói cho hắn biết ta bốn ta yêu hắn đáng tiếc ta không thể cùng hắn ở cùng một chỗ nhường hắn nhường hắn quên ta a trần a n mặc hít sâu một hơi nói ta biết trần ăn mặc ngươi đi nhanh lên đi trở lại tông môn nói cho thế nhân chân tướng mặc khác sau khi trở về không nên tin bất luận kẻ nào ta quá đơn thuần đơn thuần hại trước ta ngươi có thể ngàn vạn giống như ta ta biết nói cho t r ư ơ n g lượng bốn làm bốn làm người tốt trước đó hắn đối ngươi có chút hiểu lầm ta tin tưởng hắn bản tính bốn không xấu chỉ là bởi vì hắn một chút quá khứ t r ư ơ n g giai giai tay chậm rãi trượt xuống đến tận đây trên người nàng một tia linh lực cuối cùng cũng tiêu tán siêu t r ầ n ăn mà không có lãng phí thời gian thân thể một cái b ắ n ra trong nháy mắt bay ra ngoài về phần t r ư ơ n g giai giai thi thể bao quát những cái tia ngũ tạng lục phủ đều bị hắn thu vào chữ vật đại bên trong rầm rầm rầm bốn frank lúc này Tạ Thu bốn tại ra sức đấm v bốn bốn h à n bét hai thanh pháp khí đã vỡ vụn ngay tại gia tốc chạy trốn trần ăn mặc có thể thời điểm cảm ứng được trận bàn tình huống bên kia trận bàn bên trong pháp khí đã tổn thất hai thanh trận bàn đã bắt đầu xuất hiện kẽ hở tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị tạ thu trốn tới trần a n mặc lấy ra một tờ phụ lục đại na di phủ đây là chương dai dai trong túi chứa vật bảo vật trước đó nàng bàn giao nếu như trốn không thoát liền đem đại na di phủ dùng tiểu tử nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu cũng liền vào lúc này thanh thứ ba pháp khí vỡ vụn tiếp lấy thanh thứ bốn thanh thứ năm thanh thứ sáu thanh thứ bảy pháp khí liên tiếp vỡ vụn đến tận đây trận b ả n trực tiếp vỡ vụn tạ thu thi triển phong độn tựa như một đạo t h i ể m điện đi vào trần an mặc sau lưng đang lúc hắn coi là có thể trực tiếp đem trần an mặc diệt trừ thời điểm trần an mặc thân ảnh vậy mà trực tiếp biến mất chỉ còn lại một cái bóng mở lưu tại giữa không trung xoẹn sau một khắc tạ thu chỉ bắt lấy trần an mặc trên người một cái nhị giai pháp vào rách dưới áo vụn đại na di phủ lại là tứ giai đại na di phủ tạ thu mặt lệnh lấy hẳn là trương giai giai nha đầu kia trước khi chết đưa cho trần an mặc a lúc trước hắn ăn bài mã phong cùng tuần làm mạnh hấp dẫn trương giai giai đã qua mục đích đúng là nhường trương giai giai đem trên tay phủ bảo dùng xong bởi vì hắn biết trương giai giai trên tay bảo vật cái kia p h ủ bảo đối với hắn có uy hiếp mục đích mặc dù đã đến giải quyết trương giai giai bất quá vẫn là chạy một người đáng tiếc tạ thu mặt lệnh lấy lập tức rời khỏi nơi này còn không có vệ tông hắn liền vận dụng tam giai đưa tin phủ cho mình đệ tử đưa tin đệ tử trần an mặc cấu kết ma tu tập sát mạch tỉnh hiện đem trương giai giai cùng mã phong tuần làm mạnh tập sát bản trưởng lão bị hắn tam giai trận bàn với khốn bị hắn đảo thoát đối trần a n mặc khởi xướng hạng a lệnh truy sát phan phát hiện trần a n mặc hạ là người t h ư ở n g năm vạn linh thạch phan cầm tới trần a n mặc đầu người người t h ư ở n g thập vạn linh thạch bốn bốn bốn một bên khác trong rừng rậm t r ư n g lượng tại một chỗ bờ sông ung dung tỉnh lại trương sư tỷ trương sư tỷ hắn thất hồn lạc phách đứng lên trong mắt dường như không có hảo quang trương sư tỷ nhất định không có việc gì nàng nói qua nàng ngoại trừ có phủ bảo bên ngoài còn có đại na di phủ gặp nguy hiểm có thể trước tiền thoát đi Nói đến đây, chỉ ư ơ n là ư ợ n động phủ của nàng đã bị triệt hồi trải qua nghe ngóng một cái chuyển đến tin giữ trương giai giai chưa có trở về bị rết mà rết nàng người lại là trần ăn mặc trừ cái đó ra trần ăn mặc còn đem mạch tình ma phòng tuần làm mạnh bọn người giết chết hiện tại đã bị ngũ dương tông truy nã chỉ tiếc người này vô cùng giả hoạt ẩn núp rất sâu cũng không biết hắn núp ở chỗ nào đi không có khả năng à trần a n mặc làm sao lại bốn chương lượng không thể tin được hắn không đốc kết hợp tình huống lúc đó hắn cảm giác trong này có nội tình khác hắn không biết rõ nội tình là cái gì nhưng trần a n mặc khẳng định không có vấn đề hắn trước tiên đi vào thẩm hân bên này bốn lúc này thẩm hân cùng tề d ĩ n h riêng phần mình ngồi trên một cái ghế vây quanh một cái b à n mày ủ mặt thế hai người gần nhất cơm nước không vào các nàng cùng chương lượng như thế không tin trần a n mặc thật giết nhiều người như vậy nhưng vấn đề là nói ra tin tức này người là chấp pháp đường trưởng lão t h ạ tạ thu trưởng lão thật là nổi danh cương trực công chính có phải hay không là phu quân giết người đ o ạ t bảo tề d ĩ n h nói rằng là na ta nhân muốn đối phó phu quân trước đây ân có khả năng này thầm hân nhẹ gật đầu đối với giết người đoạt bảo loại sự tình này hai người không hề cảm thấy có cái gì thu tiên giới chính là như thế vì tài nguyên không từ thủ đoạn chỉ là hiện tại trần an mặc mất tích cái này khiến các nàng coi như tìm cũng tìm không thấy trần an mặc lúc này một sư muội tới nói là bên ngoài một cái tên là trương lượng sư đệ tìm đến t r ư ơ n lượng tề dinh n h u n mày đối người này nàng cũng không có gì hảo cảm trước đó tề dĩnh cũng cùng thẩm hân nói qua cùng trương lượng từng có mâu thuẫn bởi vậy thẩm hân trực tiếp hướng sư mội trả lời không giành gặp hắn dường như đã sớm biết thẩm hân sẽ nói như vậy người sư mội này sờ lên trong tay h áo linh thạch đây là trương lượng cho nàng hy vọng nàng có thể chuyển nói câu nào thế là nàng học trương lượng giọng điệu nói sư tỷ trương lượng nói hắn biết trần a n mặc chuyện nghe được những này tề dĩnh cùng thẩm hân lúc này mới đối xem một cái trong mắt đều hiện lên một tiếng ngưng trọng nhường hắn vào đi là một lát sau trương lượng hấp tấp đi đến trường lão ngươi vừa mới câu nói kia là có ý gì vẫn là nói n g ư ơ i mong muốn tìm ta phiền phái ta cho n g ư ơ i biết ta tể ra cũng sẽ không sợ n g ư ơ i t r ư n g ra tề dĩnh lạnh giọng nói rằng chương lượng biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói tề tiểu thư c h u y ệ n lúc t r ư ớ c thuộc về hai nhà chúng ta ấ n đoán bây giờ chúng ta là đồng môn những phá sự kia ta đã sớm quên mất không còn chút nào ta lần này tới tìm các ngươi là thật có việc gấp cái gì việc gấp ta tin tưởng trần an mặc đạo hữu là thanh bạch hung thủ một người khác hoàn toàn bất quá cụ thể là ai ta cũng không biết trước mắt trong tông tất cả mọi người ta cũng không dám tin tưởng chương lượng ngưng trọng nói rằng bởi vì chương giai tại trong tông không có hòn bài cho nên trương lượng đến nay cũng không biết trương giai dài có hay không qua đời hắn lần này tìm đến tề dĩnh cùng thầm hân cũng là nghĩ nhìn một chút các nàng có biết hay không trần an mặc hạ lạc bất quá dù là hắn nói nhiều như vậy nhưng là tề dĩnh vẫn là đối với hắn có chút lo nghĩ vạn nhất giá hỏa này tới là đến lời nói khách sáo đ â y này nói thật ra trước mắt chúng ta cũng không biết trần an mặc ở nơi nào thầm hân nói rằng liền các ngươi cũng không biết sao vậy ta trương sư tỷ đi nơi nào trương lượng thất hồn lạc phách nói rằng chẳng lẽ thật giống nghe đồn như thế hắn sẽ ra chuyện kế tiếp chúng ta có thể âm thầm điều tra đợi chút nữa vương trường đúng rồi đ ệ tử chấp pháp vương trường vinh trước đó trần an mặc nói qua mệnh lệnh lòng dạ hiểm độc tà đ i ề u giết bạch t ỉ n h sư tỉ người là vương trường vinh ta hoài nghi vương trường vinh khả năng cùng chuyện này có quan hệ thậm chí cùng chấp pháp đường những người khác cũng có quan hệ bốn chương lượng đột nhiên nhớ tới tạ thu trưởng lao chính là quản lý chấp pháp đường người như vậy hắn sẽ có hay không có vấn đề đâu hơn nữa nhường hắn k ỳ quái là tạ thu trưởng lão làm sao lại xuất hiện ở nơi đó hắn đem băn khoăn của mình nói một lần thẩm hân meo mắt lại nói cái này đơn giản quay đầu đem vương trường vinh bắt lấy thẩm vấn một chút là được tốt cứ làm như vậy c h n g lượng lạnh lùng nói chuyện này trước mắt chỉ có ba người chúng ta người biết thầm hân nói rằng đúng chỉ có ba người chúng ta người biết c h n g lượng hít sâu một hơi đứng vậy ta hiện tại đi tìm vương trường vinh cùng hắn tìm cách thân mật tranh thủ đem hắn dẫn xuất thông môn